dịch xuân dội ra tinh cầu man hành giả thô to thủ trưởng hắn tiên phong lấy xuống một mai nhìn lên vô cùng ngũ lục, phảng phất sau một khắc muốn nhỏ xuống hạ trí mạng nọc độc lá cây sau đó trong lòng dịch xuân hiện lên xuất một tiêu minh ngộ trí mạng độc đẳng bồi dưỡng ừ chung quy chung củ hệ triệu hoán pháp thuật tri thức dịch xuân một bên tiêu hóa lấy trong đầu hiện lên liên quan tri thức một bên liền tên sách làm ra đánh giá ở trong phát hiện mặt tồn tại không ít, khẩu vị rất nặng ác ma hướng bồi dưỡng tư liệu dịch xuân lắc đầu đem tạm thời niêm phong bảo tồn ở một bên cũng không phải là đâu đều có thể lấy được nhiều như vậy ác ma hình chiếu sau đó dịch xuân bắt đầu ở còn giữ lại trong lá cây tiến hành chọn lựa lần này tại mộng cảnh thế giới dừng lại thời gian không lâu lắm cho nên dịch xuân đạt được hai mai tinh cầu huyền bí lá cây chọn lựa cơ hội đang suy tư trong chốc lát dịch xuân đưa tay lấy xuống trong đó một mai nhìn lên có chút sâu thẳm cánh quạt vĩnh hằng xa đoạn chi ảnh hả cảm thụ được trong đầu hiện hiện tên sách dịch xuân thoáng có chút nghi hoặc trung quy sách này danh thấy thế nào đều nên là các mục sư liên quan sách vở mà theo dịch xuân xâm nhập hiểu rõ nét mặt của hắn dần dần trở nên vi diệu đây lại khái là dịch xuân lần đầu tiên tiếp xúc đến về xa đoạn giờ ý liên quan tri thức rất nhiều người hội cho rằng tàn lùi giờ ý chính là giờ ý bên trong phản đồ sự thật cũng không phải là như thế tàn lùi phe phái giờ ý vẫn kéo dài tự nhiên một mặt logic chỉ là so sánh với tự nhiên giờ ý lựa chọn chọn tự nhiên càng thêm ôn hòa một mặt tàn lùi giờ ý lựa chọn tự nhiên càng thêm tàn khốc một mặt tử vong suy kiệt cũng tự nhiên sợ phải kinh lịch cùng không thể chia cắt một câu nhưng chính như giờ ý thường xuyên sẽ phải chịu không thể diễn tả liên quan ô nhiễm tàn lủi giờ ý với tư cách là giờ ý bên trong nhất tiếp cận tự nhiên ám mặt tồn tại cũng khó tránh khỏi hội sản sinh một ít tuyệt đối cực đoan ý nghĩ Mà lại không thiên thế giới hắc ám chủ đề càng chạm vào loại này điên cuồng đặt đến loại nào đó đỉnh phong nếu như dịch xuân không có nhìn lầm đây là một quyển giảng thuật như thế nào thông qua tà ác mà tàn nhẫn hành vi thành tựu tà thần sách vở chương 249, nhân sinh đẹp nhất bất quá lặp lại một lần Ta thần nay tự nhiên không phải là tràn ngập bao nhiêu quang minh từ ngữ nó có số nhiều giải thích nhưng bất luận loại nào đều là làm cho người thấp thỏm lo âu dịch xuân đối với thần lý giải vẫn dừng lại lúc trước một chút tiếp xúc phía trên trung quy Địa cầu tựa hồ cũng không có thần chỉ là liên quan dấu vết. Đây là Dịch Xuân sở ưa thích địa cầu một chút, đối với những vượt quá đó và vật lực lượng cùng lý giải cực hạn sự vật, hắn luôn là có thêm một chút bất an. Nhưng mặc dù chỉ là thô thiển tiếp xúc, Dịch Xuân cũng có thể hiểu rõ đến thần này mọi khái niệm trọng lượng. Dù cho là ở vào thần đơn độc trong đó tầng dưới chốt nhất nhất tà thần. Đương nhiên, nơi này tà thần chỉ cũng không phải là tà ác trận doanh thần. Nó sở đối ứng là những thông qua đó thường thường có đủ tà ác đặc thủ, thu hoạch nhất định thần tính lực lượng sinh vật. những sinh vật này có được lấy cùng thần chỉ kém gần lực lượng nhưng không có tương ứng vị trí tại các tế tự liên quan định nghĩa trong những cái này tồn tại được xưng là tà thần về phần tà ác trận doanh thần chúng sẽ rất ít cần loại này không rõ ràng xưng hô bởi vì đương thế nhân rõ ràng hắn tục danh thời điểm thường thường có nghĩa là đối phương làm ra một ít chuyện lớn nay sợ đối ứng thường thường là khó coi huyết tinh cùng làm cho người khiếp sợ thâm thúy sợ hãi loại này ký ức hội trở nên vô cùng sâu sắc nó là độc nhất vô nhị dịch xuân dùng thô giáp thủ trưởng đập đập chính mình chắc tay. hắn tự nhiên không có nghĩ qua thành vì cái gì tà thần, hắn cũng không cho rằng chính mình xem như một cái bao nhiêu người thiệt lương, nhưng đối với những cùng đó tự nhiên chi đạo hoàn toàn tà đạo tàn nhẫn hành vi, dịch xuân là sẽ không chậm đến. bất quá cái này cũng không đại biểu quyển sách này là không có chút giá trị, cho dù là liên quan đến thần giữa phong lưu việc ít người biết đến sách vở, tại phàm vật giữa cũng sẽ có vẻ vô cùng chân quý, huống chi là loại này về thần hạch tâm lực lượng sách vở, dịch xuân thử từ những tà ác đó chi thức nhóm cẩn thận thăm dò tìm kiếm một ít gợi ý. thật lâu, dịch xuân lắc đầu. bóc tách những tàn nhẫn đó yếu tố còn dư lại càng giống là một ít hoang đường xa điều hành vi đây là tà thần bản chất dịch xuân có chút khó có thể lý giải hắn linh tính, hỗn loạn cùng trật tự hoàn thành loại nào đó vi diệu cân đối xem ảnh một ý vị này là hắn khó có thể lý giải những hoàn toàn đó có khuynh hướng hỗn loạn tồn tại nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tàn nhẫn vì cái gì chúng có thể từ bên trong hấp thu đến thành tựu thần chỉ là lực lượng dịch xuân đem trong nội tâm hắc ám sách vợ chậm rãi khép lại hắn suy tư về về tà thần huyền bí tà thần liên quan đặc thù để cho hắn không khỏi nhớ tới huyền điệu cùng da màu xanh so với tín ngưỡng thành tựu thần dịch xuân càng có khuynh hướng những chỉ tồn tại đó tục danh tồn tại của thần vẹn vẹn bằng vào tại khái niệm liền có thể đủ tồn tại ở thế gian lại nói tiếp nếu quả thật tồn tại có thể lấy tín ngưỡng thành tựu thần chỉ là cơ hội dịch xuân cảm thấy hắn cũng sẽ không cân nhắc trung quy hắn không tồn tại thật sự có cơ hội này cái nào đó loại nhỏ thung lũng loại nhỏ trong doanh điện đúng lo sưởi trong tường ánh lửa xua tán lấy thâm sơn hàn ý lúc này sắc trời đã tối trên vách tường như ngọn đèn đã yếu đốt lên Màu da cam hào quang mang theo trong mặt hoàng, đem chọn cái nơi chú quân phủ lên thành loại nào đó mềm mại sắc thái. Đắt, đắt. Có người dựa vào ở trên cái ghế, có một chút không có một chút địa gõ lấy cái bàn. Rốt cuộc tới, bên cạnh đồng bạn có chút nhịn không được. xa, khác tại cha tấn đáng thương cái bàn. Ngươi vì cái gì không cùng bọn họ đi mạo hiểm, có lẽ có thể trùng hợp gặp được cố hương của ngươi lâu này?" Đồng bạn từ bên cạnh thùng rượu trong lấy một chén rượu nước, sau đó đẩy tới. "Vô tận thùng rượu quả nhiên không hổ là các gã nhân đích trung cực mộc tưởng. nạ xạ kỳ ụ tiếp nhận mang theo tí ti cảm giác mát tự thủy nếp miệng nói ta đang chờ đợi một cái tiểu nhị hắn đáp ứng ta nạ xạ kỳ ụ ra như thế nói chính là ngươi theo như lời giờ ỉ bằng hữu sao đồng bạn nghĩ nghĩ sau đó có chút trần chờ nói tuy ngươi đem hắn miêu tả thật vĩ đại hơn nữa ta cũng phải thừa nhận hắn đúng là làm một kiện thần thánh sự tình nhưng ta cuối cùng có chút lo lắng ừ này có thể cùng ta từng là tao nộ có quan hệ đồng bạn dừng một chút sau đó có hàm chứa ánh mắt của lo lắng nhìn xem nạ xạ kỳ ụ nói có lẽ ngươi cũng không rõ ràng NASA, Giờ ý là tự nhiên chi đạo thực tiếng người, ý vị này là bọn họ đem so với kia trí tuệ của hắn sinh mệnh dễ dàng hơn tiếp xúc đến sinh mệnh hỗn độn bản chất. Người vô pháp tưởng tượng, ta đã từng tao nổ hắc ám, đồng bạn màu nâu trong ánh mắt hiện lộ ra một tia thâm trầm hồi ức. Vậy vốn là một lần đơn giản, đối với người nào đó ngựa bộ lạc cứu vớt hoạt động, nhưng chúng ta đã tao nổ khó có thể tưởng tượng công kích. người vô pháp tưởng tượng, một cái ôn hòa, đem sinh mệnh trọng lượng vô hạn kéo dối giờ ý xa sa đoạn là như thế nào tình cảnh, không lấy tính toán vật mèo, khó có thể tưởng tượng tiết độc đồng bạn nuốt một ngụm nước bọn nàng đối với lần kia chiến đấu vẫn ký ức hay còn mới mẻ từ đó về sau ta liền cảm thấy sợ có hay không thần che chở rợ y đều là địa tinh không ổn định thuốc nổ tạo vật càng là vĩ đại thần thánh khi bọn hắn rơi vào ám, liền càng là tàn nhẫn đồng bạn dùng tối nghĩa ngữ khí nói qua chuyện hư hỏng cũng có thể sĩ diện cái láo nạ xạ kỳ ụ ra nhổ một bài nước miếng mang theo mùi rượu bạc biển sau đó khinh miệt nói ngươi đừng muốn uống rượu của ta đồng bạn nhất thời mặt bỏ lên liền sau lưng mảnh khảnh cánh cũng trở nên đỏ bừng lên nàng tức giận mà đối với bên cạnh vô tận thùng rượu chỉ chỉ nhất đạo tối tăng mở mị thảo quang trong chớp mắt đem bao phủ cũng không biết xảy ra chuyện gì để ta sống trên 100 năm ta có thể một người tay triệt xuất trạch nam thời đại thực nếu nói về phí chút thời gian máy vi tính cũng không coi vào đầu sự tình nhìn xem bề ngoài tựa hồ không có trưởng thành nhưng trên thực tế đã trọn vẹn hơn 100 tuổi đồng bạn nạ xạ kỳ ụ gia lắc đầu thầm nghĩ đương nhiên nàng hiển nhiên là sẽ không như vậy đi làm pháp sư tuổi thọ cũng là có cực hạn cực hạn quyết định ở trí tuệ của ngươi tiếp nối chính là chính như đạo sư của nàng nói nạ xạ kỳ ụ dạ tại pháp sư phương diện tiên phú trên cơ bản đều hiện ra ở tam hoàn hỏa cầu thuật tố năng đối với vật chất hủy diệt đặc tính tại nạ xạ kỳ ụ dạ trên tay có thể phát huy tác dụng vô cùng địa đạt được bày ra đây cũng là nàng có thể từ trong hư không thoát đi nguyên nhân đơn giản mà thuần tùy ý chí càng có thể đối mặt hỗn độn hư không vạt mèo thật sự bất lực nạ xạ kỳ ụ dạ đã làm tốt trở thành vu yêu chuẩn bị đương nhiên dựa theo nàng bây giờ con đường càng có thể là chết yểu ở một lần nào đó xuyên việt lộ trình của thế giới nàng cũng không biết mình đang tìm cái gì là mạng lưới là cùng bình là bằng hữu là quê quán có lẽ chỉ là có chút không thú vị mà thôi tuy đạo sư của nàng đã có thể thực hiện không giá lớn bạch chơi gái kỳ tích thuật thế nhưng tự hồ cũng không phải cỡ nào chuyện thú vị suy nghĩ nhiều một giấc tỉnh lại ta còn tại đằng kia cái chen chúc ký túc xá giúp nhau ghét bỏ tiểu đồng bạn tại từng người bận rộn xa điều sự tỉnh mà ngoài cửa sổ chơi bóng rổ lũ ra súc thì thỉnh thoảng phát ra tràn ngập hormon gào thét ta còn là cái kia bình thường thiếu nữ chương hai biến hóa hảo diệu cùng hạ vị mặt điểm báo địa cầu cô phong biến thân thành tháng tiêu hình thái dịch xuân tính toán kế hoạch tiếp theo lần này mộng cảnh lữ hành tuy không thể đã được toàn nguyện bổ khuyết hắn dở ý cơ sở tri thức căn bản nhưng là lấy được về tà thần sách vở ngược lại không coi là nhiều thiệt thòi lần này bị nhục cũng làm cho dịch xuân đã minh bạch tri thức tích lũy không phải là một lát sự tình hắn cảm giác mình có lẽ còn chịu ra màu xanh nhất định quá nhiễu trở nên có chút cấp tiến trên thực tế cho dù là làm từng bước đi xuống đi ạt nổn tinh lọc cũng đã là có thể mong muốn tương lai thực vật đại thai biến xuất hiện là đưa hắn từ hạt nổn kế hoạch lớn bên trong rõ ràng phóng xuất mà không phải để cho hắn đi tìm kiếm càng thêm cực đoan, cấm kỵ tri thức. Dịch Xuân lắc đầu, hắn bây giờ có thể việc làm rất nhiều. Vì ác nổi kế hoạch, hắn hao phí chính mình trước nhất giai đoạn tích lũy trực tiếp để cho giờ ị đẳng cấp tăng lên tới 11 cấp. Nhưng liền cá nhân hắn mà nói, hắn cho là mình ở phương diện này chuẩn bị là không đủ đầy đủ. Vô luận là trung đẳng pháp thuật khiếm khuyết, vẫn là đối với tại cá nhân năng lực chiến đấu phương diện bổ sung, đều cần hắn đi bổ sung hoàn thiện. Pháp thuật bổ sung ngược lại là tạm thời không đợi. Bởi vì Bác Cửu huyền công xuất hiện, Dịch Xuân hiện tại đối với vô tận giá tính điểm thu hoạch con đường cùng áp dụng tính sâu sắc huyết trương. Hiện tại, Dịch Xuân cảm giác mình có thể cân nhắc lúc trước kế hoạch qua hạ vị mặt hành động. Có lẽ, ta có thể tìm tìm ra hoặc kia. Dịch Xuân nghĩ tới cái nào đó nữ pháp sư. Nàng đã từng đề cập tới, về nàng sợ đi đến hiệp hội người mạo hiểm. Mọi người đều biết, ở dưới hiểu rõ vị diện tình huống phương diện này, bọn người kia có đôi khi so với các vô yêu còn thuần thục hơn. Ta cũng cần một cái tương đối cố định hình thái. Dịch Xuân yên lặng thẩm nghĩ. Tại học xong Bát Cửu Huyền Công, Hắn liền cực nhỏ lấy hắn bản người tới loại hình thái xuất hiện. Tại siêu phàm thế giới trong, đây là một loại tự bảo vệ ta. Mà dính đến cá nhân bí ẩn chân danh, thì lại càng không cần phải nói. Nó cũng không nhất định là loại nào đó nhược điểm, nhưng hội là địch nhân cung cấp đại lượng tin tức. Chân danh là có đủ lực lượng cường đại, tựa như dịch xuân có khả năng trước tổ chỗ đó kế thừa lực lượng. Bị người nắm giữ chân danh, càng giống là ở địa cầu bị người hiểu địa chỉ đi cùng hộ khẩu tin tức. Nhưng so sánh với người sau, phía trước muốn nguy hiểm nhiều lắm. Xem ảnh một. Trung quy, người sau cần nhất định vật lý di chuyển. Không có ai có thể đủ theo dây mạng lưới đi thực hiện ý chí của mình. Từ ý nào đó mà nói, Bát Cửu Huyền Công biến hóa toán là một loại đặc thù khái niệm nét mặt. Dịch Xuân đối với nhân loại tướng mạo, ngược lại là không có cái gì cố định yêu thích. Bất quá, nghĩ nghĩ Bát Cửu Huyền Công nguồn gốc, Dịch Xuân có một chút ý nghĩ. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, liền biến thành một cái giữa lông mày có dựng lên đồng tử nhân loại thanh niên bộ dáng. Mà vừa lúc này, kia dựng thẳng đồng tử tự nhiên địa chớp chớp. Một vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt, thấp thoáng từ bên trong kích xạ mà ra. Dịch Xuân. Dịch Xuân thử đi cảm giác mi tâm dựng thẳng đồng tử. Kết quả như bùn nhập biển rộng, giống như lúc trước hắn đoán kỳ như vậy, kia tuổi hồ chỉ là một cái trang trí tính tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên, vừa mới bắn ra kim quang, hắn là không có nhìn lầm. Hơn nữa, Dịch Xuân cũng thấp thoáng đã nhận ra loại nào đó không rõ ràng lực lượng ba động. Đứng ở chỗ cũ, Dịch Xuân trầm tư hồi lâu. Hắn tựa hồ có chút đã minh bạch, cũng có lẽ là bởi hắn đã từng sở tiếp xúc qua thần thoại khái niệm, lại có lẽ là chịu thế giới này liên quan truyền thuyết ảnh hưởng. Khi hắn tại biến hóa hình tượng thời điểm, không khỏi giúp cho nó về cái kia thần thoại truyền thuyết định nghĩa. Đương nhiên. lấy dịch xuân hiện tại bát cửu huyền công công lực hòa hậu tự nhiên là vô pháp biến hóa ra có đủ liên quan thần thoại truyền thuyết lực lượng cho nên cũng chỉ là tại lần đầu thành hình thời điểm có nhất định dị trạng xuất hiện dịch xuân rất rõ ràng địa nhớ rõ thần thoại khái niệm tục danh nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn như thế thú vị đã minh bạch xảy ra chuyện gì dịch xuân đông nhiên cười cười nói giờ khắc này hắn lần nữa cảm nhận được bát cửu huyền công lập ý ảo diệu so với ngoại giới pháp thuật trực tiếp mà sáng tỏ hiệu quả phương này thế giới pháp thuật tự có kia sâu thẳm huyền ảo chỗ lắc đầu Dịch Xuân bắt đầu thu liễm ý thức. Hắn bây giờ còn duy trì lấy thực vật đại thai biến pháp thuật hiệu quả, điều này làm cho tánh mạng của hắn cùng pháp lực đều bảo trì tương đối nguy hiểm trạng thái. Trong hư không tồn tại loại nào đó vô hình đầu mối then chốt, đang không ngừng rút ra lấy tánh mạng của hắn lực cùng pháp lực. Nó hội đem chuyển hóa đến ạ nổn, để cho ra màu xanh đại quân bảo trì liên tục không ngừng lực lượng tiếp tế. Theo dịch xuân ý niệm khẽ động, hắn đóng lại cùng ạ nổn hư không đầu mối then chốt ở giữa liên hệ. Chút ít chưa bị chuyển vận sinh mệnh lực cùng pháp lực, dần dần hồi tưởng. Dịch Xuân kia Thủy Trung bảo chỉ 10% phần biên giới sinh mệnh lực cùng pháp lực bắt đầu không ngừng khôi phục. À nổn kế hoạch không vội ở nhất thời, không có pháp lực hậu viện ra màu xanh đại quân cũng chỉ là trở nên chậm chạp một ít. Trên thực tế, đương ra màu xanh đại quân số lượng đột phá cái nào đó giới hạn giá trị, Dịch Xuân bổ sung chỉ là với tư cách là một loại tiền trợ cấp cho dân nghèo hình thức tồn tại. Da màu xanh cũng không phải là cao hao tổn có thể tài nguyên nhà giàu, chúng thực vật cùng sinh vật đôi thân phận, có thể làm cho chúng từ đại địa cùng dương quang hấp thu đến gắn bó sinh mệnh chất dinh dưỡng. đương nhiên, nếu như là tiến hành sinh sôi nảy nở. loại trình độ này hấp thu liền có chút không đủ chúng cần muốn đi vào đến cắm rễ trạng thái đi ngang qua thời gian nhất định tích góp mới sẽ bắt đầu bảo tử sinh sôi nảy nở. tử vong thì là mặt khác một loại tình huống dịch xuân trước biến thành tinh cầu man hành giả hình thái gia tốc sinh mệnh cùng pháp lực khôi phục sau đó hắn bắt đầu thử tiếp xúc lúc trước nạ xạ kỳ ủ dạ sở vật lưu lại kia là một quả trong suốt bảo thạch bên trong của nó có loại nào đó khó có thể miêu tả ông ánh hào quang đang lóe lên lấy theo dịch xuân ý thức tiếp xúc kia mai bảo thạch phát ra loại nào đó huyện chuyển vù vù âm thanh sau đó một cái mơ hồ mang theo một chút dòng điện thanh âm viên náo xuất hiện ở dịch xuân bên hay Vi vi vi, nghe được sao là nạ xạ kỳ u dạ thanh âm chuẩn bị cho mình thả cái giả trong suốt bảo thạch truyền đến nạ xạ kỳ u dạ treo chọc thanh âm đương nhiên như trước không phải là rõ ràng như vậy Đức quãng thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một ít làm cho người z zone sâu thảm âm thanh lạ ta cũng cần đi tới vị diện một chuyến bất kỳ thế giới đều được bằng hưu của ngươi có tọa độ sao dịch xuân biến thành nhân loại hình thái dùng có chút lạ lâm thanh âm nói hạ vị mặt nạ xạ kỳ ủ ra lặp lại một lần sau đó dịch xuân đã nghe được nàng hỏi bên cạnh đồng bạn thanh âm nay khối bảo thạch hiển nhiên lực lượng có hạn nàng chỉ là thoáng kéo ra cự ly dịch xuân liền nghe không rõ lắm bọn họ nói có một lát sau bảo thạch bên trong truyền đến nạ xạ kỳ ủ ra thanh âm dừng một chút nàng lại bổ sung bọn họ thích thu thập lấy kia biểu diễn người đi đâu làm gì chỗ đó ra hỏa cùng liền ném một phát hỏa cầu hao phí tài nguyên đều lợi nhuận không trở lại chúng tại nơi này là được rồi dịch xuân trầm dai nói hôm nay tăng ca hôm nay có tăng ca muốn chỉnh lý tài liệu đoán chừng đến đã khuya chỉ sợ đổi mới không được đến từ tăng ca đầu trọc. đô thị biến hình giờ ý hôm nay tăng ca chương 251, trăm năm hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử đối với dịch xuân mà nói đến thế giới khác đi không tính quá mức mới lạ sự tình bất quá thực nếu nói về đây coi như là dịch xuân lần đầu tiên chân thân đi đến thế giới thụ hệ thống bên ngoài thế giới khác trước đó đối với loại hình thức này lữ hành dịch xuân vẫn luôn lo liệu lấy có chút cẩn thận thái độ trung pi tại tống võng liên quan phó bản thế giới trong Tử vong cũng chỉ là một đoạn thời gian linh hồn suy yếu nhưng chân thật thân thể tại vật chất thế giới tử vong tại đại đa số giới tình huống cùng phạm vật nhóm tử vong đằng sau lâm tình trạng không có cái gì quá lớn khác nhau không phải là từng thế giới cũng như cùng địa cầu như vậy bảo trì tương đối hòa bình chủ thể hoàn cảnh tựa như dịch xuân lúc trước sở lữ hành mại không thiên thế giới liền gặp phải âm phụ to lớn uy hiếp dịch xuân tự nhiên là sẽ không đi như vậy thế giới mặc dù hắn đã nắm giữ nhất định năng lực tự vệ dĩ vãng xuyên việt dịch xuân là nhờ vào hắn ở thế giới thụ liên quan tiện lợi nhưng lần này hắn là đi đến thế giới thụ hệ thống bên ngoài thế giới này lại không có như vậy dễ dàng đương nhiên cùng các chân chính vị diện lữ hành so sánh dịch xuân lần này xuyên việt hiện nhiên không có cao như vậy độ khó đối phương cung cấp tương ứng không gian cái bia điểm cùng truyền thống ràng buộc xem như giản dị độ khó vị diện xuyên qua thông thường mà nói vị diện xuyên việt cũng sẽ lấy tinh giới với tư cách là trung chuyển điểm nhưng địa cầu là một cái vũ trụ thế giới vật lý trên ý nghĩa tinh giới khiến cho nó tại trình độ nhất định thượng mất đi với tư cách là trung chuyển giá trị của điểm cho nên dịch xuân lần này là từ mộng cảnh phương diện tiến hành kéo dài. dịch xuân bản thân là không chuẩn bị vị diện xuyên việt liên quan tri thức nhưng nạ xạ kỳ hữu dạ là một cái vị diện xuyên việt lao lái xe nàng liền hư không đều mặc qua loại này tầm thường vị diện xuyên việt đối với nàng mà nói không coi vào đâu việc khó theo dịch xuân đem pháp lực dốc vào trước mắt với tư cách là tiếp dẫn đạo cụ cùng công cụ truyền tin bảo thạch hắn cảm thấy quen thuộc lôi kéo là mơ mộng dịch xuân trước mắt thế giới dần dần trở nên hỗn độn cùng mơ hồ hắn cảm thấy mình tại hạ xuống hắn biết đây là hắn đang tại xâm nhập mộng cảnh thế giới đặc thù nhưng lần này hắn cũng không phải là tiến hành mộng cảnh lữ hành cho nên rất nhanh loại này hạ xuống liền đình chỉ tại một mảnh hỗn độn yên tĩnh dịch xuân cảm giác chính mình bảo trì loại nào đó lơ lửng trạng thái sau một khắc hắn đã nghe được kêu gọi bằng hữu của ngươi đến cùng chạy được cái loại địa phương đó làm gì khá tốt chỗ đó ngộng cảnh thế giới coi như ổn định bằng không thì ta cảm giác được toàn chui vào hạ vị mặt xem ảnh một hoang gia yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa từ nhìn trước mắt sáng tắt bất định truyền tống hào quang nhất miệng độc miệng đạo bởi vì chỗ đó có hắn quen thuộc cùng lạ lẫm sự vật nạ xạ kỳ hụ nhìn xem rốt cục tới lôi kéo thành công truyền thống trận Nhẹ nhàng thở ra nói. Nàng tại không gian phương diện thiên phú, càng lớn tại nàng tại tố năng phe phái biểu hiện. Nhưng tiếc nuối chính là, nhân loại ở phương diện này bị quản chế tại kia sinh mệnh hình thái. Nạ xạ kỳ ụ giả cảm thấy, nếu như nàng trọng sinh thời điểm là biến thành một đầu thời không long. Nói không chừng lúc này, nàng cũng đã hóa vì nhân loại hình thái tại chính mình quê quán thổi không điêu đổi theo kịch. Bất quá, nghĩ đến chính mình đã từng xem qua về thời không long chân thật khuôn mặt, nạ xạ kỳ ụ giả lại lắc đầu. Nàng ghét không đến thời không long nhan trị. Thậm chí, nạ xà kỳ ủ giả cảm thấy hồng long đều muốn so với thời không long còn muốn có đủ cự long vì thế. bất quá thời không long lực lượng xác thực rất mạnh là được. vậy thì có sao vậy thì sao hảo quen thuộc chỉ sợ mang đến mệnh mỏi đái mới lạ biếu diễn mới càng có kích thích. hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử phun ra một cái mang theo năm màu từng vòng ảo thuật bá khí. sau đó lắc đầu nói nàng vẫn là vô pháp lý giải nhân loại loại kia đối với đi qua nhớ nung. Tựa như một đóa đã tàn lụi hoa tùy ý nó hư thối là tốt rồi. thì tại sao còn muốn nhớ mãi không quên. thậm chí nghĩ đến như thế nào đem nó phục hồi đâu này, loại chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Hoàng gia yêu tinh lại nạ xỉ xào mũ quả dưa tử trong lòng thầm nói, có lẽ là quá ngắn ngủi sinh mệnh mang đến kết quả, nhưng ta cảm thấy có, không có tim không có phổi địa sống mấy ngàn năm cũng không tệ. Nạ xạ kỳ u dạ vừa nói, một bên nhìn nhìn bên cạnh hoàng gia yêu tinh, ngươi có xem ta là cẩm, ngươi là đang nhìn ta đúng không? Hoàng gia yêu tinh lại nạ xỉ xào mũ quả dưa tử phẫn nộ mà nhìn người bên cạnh loại nữ pháp sư đạo, vì biểu đạt chính mình tức giận tâm tình. Nàng đem đỉnh đầu của mình nguyên bản xanh biếc mũ biến thành bọ bừng. thậm chí vẫn còn không ngừng tản ra thật nhỏ hỏa tinh. Ta muốn tại bữa tối của ngươi trong nổ nước miếng. Hoàng gia yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử phát ra hoàng gia yêu tinh thức gác độc chửi tới. Sau đó liền bị loài người nữ pháp sư dỗi ra ngón trỏ ấn đến trên mặt ghế. Hắn nhanh đến, đừng làm cho bằng hữu của ta nhìn chê cười. Sau đó nhìn thoáng qua trên mặt vẫn tức giận bất bình hoàng gia yêu tinh, nạ xạ kỳ ụ dạ còn nói thêm, tại quê hương của ta có một câu lời nói quê mùa nói là, vật dĩ loại tụ. với tư cách là pháp sư bằng hữu ngươi không nên biểu hiện được càng thêm cơ chí một ít đối với ngươi cảm thấy ngươi là một cái trêu chọc pháp thuật như ý phát pháp thuật lạc yên phát trầm mặt thuật hoang gia yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử a năm mà sau một khắc truyền thống trận hào quang dần dần gần như ổn định trong mơ hồ có thể thấy được một nhân loại thân thể đang đang không ngừng ứng tụ. thiên diện vạn đối với nạ xạ kỳ hữu gia nhìn trước mắt có chút người quen loại gương mặt bộ mặt vi vi run rẩy trong chốc lát như thế nói ta càng muốn đem nó xưng là thiên biến văn hóa người trước mắt loại mở hai mắt ra sau đó cười cười nói rất xê không không không ổn bất quá có lẽ ta nên cho ngươi dùng ảo thuật làm cho cầm tam tiên lưỡng nhận đao nạ xạ kỳ ụ dạ có chút hăng hái địa đánh giá đối phương dựng thẳng đồng tử sau đó càng xem càng không đúng như thế nào cảm giác ngươi tại đùa thật nạ xạ kỳ ụ dạ kích hoạt lên trên người dò xét ánh mắt sau đó sắc mặt cổ quái địa nhìn thấy đối phương dựng thẳng đồng tử đạo bất quá sau một khắc nàng chỉ vào bên cạnh hoang dã yêu tinh giới thiệu nói đây là lẽ nạ xì xào mũ quả dư tử đến từ yêu tinh tri hương mười cấp yêu tinh ảo thuật sư nàng am hiểu làm cho chút loại loẹt yêu tinh ảo thuật xem như huyễn thuật cùng chớ chú kết hợp biến chủng sau đó nạ xạ kỳ ủ dã lại giải thích nói nàng gần nhất đang luyện tập pháp thuật lạng yên phát tầng thứ 3 đoạn chuyển hóa cho nên nói không được dịch xuân gật gật đầu theo rồi nói ra mười một cấp giả tính giờ y ngươi có thể gọi ta xuân dịch xuân dừng một chút cũng giới thiệu một chút chính mình liên quan năng lực chiến đấu phương diện ta đều có thoáng đọc lướt qua một ít bất quá bây giờ chủ yếu là phát triển gieo trồng phương diện hoang dạ yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử A5. a năm trên người của nàng liên tục nhanh chóng qua ba lần ma pháp minh quang không hề đứt đoạn thử hoạt động phân miệng nhìn lên nàng rất muốn như vậy phát biểu ý kiến thế nhưng cuối cùng chuyên gia mảnh nhỏ rất khó nghe thấy phá khí âm thanh vì vậy hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử càng phẫn nộ rồi nàng đối với mình mũ huy động bàn tay nhỏ bé vốn chỉ là tản ra hỏa tinh mũ bắt đầu thiêu đốt lên Màu da cam trong hỏa diễm có cự long hình thức ban đầu tại làm da rít gạo trạng thái chương hai trăm thụ giới tại gì tại tạm thời tiếp xúc ba người tại phụ cận tìm một chỗ trống không cái bàn ngồi xuống dịch xuân đánh ra bốn phía hắn xem ra giống như là ở vào nào đó tòa nhà trong kiến trúc từ phong cách đến xem bạn xấu sợ quen thuộc tất cả lớn nhỏ bàn tròn trong vòng truyền thống môn vây quanh mở đi ra không có ai tiến gần thời điểm bàn tròn bên cạnh cái ghế là thu nạp lấy đương có người tiến gần thời điểm cái ghế triển khai sẽ nhanh chóng nhìn lên phảng phất loại nào đó to lớn xóa tung cây nấm đương nhiên dịch xuân có thể cảm ứng được đó cũng không thực vật có lẽ là loại nào đó ma pháp tạo vật vách tường chung quanh tựa hồ là từ bằng gỗ chất liệu cấu thành chỉnh thể bày biện ra một loại chóng mặt hoàng màu sắc Ở giữa thỉnh thoảng rất có tất cả lớn nhỏ vật, lớn một chút có vũ khí hạng nặng, khôi giáp, tiểu chút thì là loại nào đó dã thú trên người răng nanh. Trừ đó ra, khiến người chú mục nhất hẳn là những hoạt động đó hình vẽ. Đại đa số treo treo trên tường hình vẽ đều là nhân vật bức họa. Bọn họ có nhân loại, cũng có hải nhân, tinh linh, hoặc dáng người cường trắng, hoặc tuổi già khô mục. Dịch Xuân đến, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người vật bức họa chú ý. Đương nhiên, cũng có một chút hình vẽ hướng phía Dịch Xuân lấy đủ loại phương thức biểu đạt tiện ý. Nếu như Dịch Xuân không đoán sai, chúng hẳn là thủ hộ linh. cái đồ vật này có chút hiếm thấy ngược lại là cùng nó đối ứng địa phược linh cùng âm hồn các loại quỷ quái càng thêm tràn lan đối với cái này các vụ yêu làm ra rất lớn công hiến hiện ở chỗ này ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài không có một người nghe nạ xạ kỳ hụ ra ý tứ tất cả hiệp hội người đi tiến hành cái nào đó đại nhiệm vụ dịch xuân cũng không có hỏi nhiều bản thân hắn hạ nổn tinh lọc nghiệp lớn đều còn đang tiến hành lại nơi đó có cái gì tinh lực đi quản thế giới khác nhàn sự hô hoang gia yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa từ tức giận địa phát ra thanh âm tức giận đương nó chú ý tới mình chầm mặc hiệu quả bị sau khi giải trừ nhất thời cao hứng bừng bừng địa hướng phía dịch xuân hỏi ngươi chính là cái kia chuẩn bị đem toàn bộ thế giới đều loại lên cây múm nốc tựa hầu nghĩ tới điều gì hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa từ thanh em lập tức im bật. nàng không cam lòng địa liếc qua bên cạnh nữ pháp sư sau đó tiếp tục nói xem ảnh một ngươi hạ vị mặt làm cái gì chỗ đó khô lâu cái giá đỡ không phải là xấu chính là đần chúng thậm chí không thể cười kia còn sống trả lại có ý gì nhìn lên nay hoang dã yêu tinh đối với hạ vị mặt rất có oán niệm Ta có một sự tình, cần trợ giúp của bọn nó." Dịch Xuân nhìn nó nhất nhăn nói, "Trợ giúp?" Hoàng gia yêu tinh lệ nạ xì xào mũ quả dưa tử mở to hai mắt nhìn. Chúng chỉ sợ hướng ngươi nhà một ngụm vụ năng lượng của đám. Cái này ngược lại là không cần tham khảo ý kiến của bọn nó." Dịch Xuân cười cười, hắn đối với cái này loại nghịch ngợm yêu tinh, ngược lại là cũng không có quá mức không kiên nhẫn. Tại hắn đã từng còn là một người bình thường thời điểm, đối với nhân loại thú con, Dịch Xuân một mực đem coi là gây phiền thoái đại danh tử. Bọn họ luôn là cùng với khó có thể ngăn cản, làm cho người bực bội thét lên. cũng mang đến làm phức tạp cùng vấn đề. Bây giờ, Dịch Xuân Tựa Hồ dần dần có thể tiếp nhận những tiểu tử này. Nói chung, lại bực bội, cũng so ra kém những Vinh Viên đó lưu diệu chính là ma tước. Đương Dịch Xuân bảo trì tinh cầu man hành giả thời điểm, một không chú ý, trên đầu của hắn sử dụng trưởng thượng không ít loại nhỏ loài chim. Khi ngươi có thể theo hắn đám người gãy trong tiếng khóc, giác ngộ sinh mệnh tinh thần phấn chấn vẻ đẹp. Kia thường thường có nghĩa là một loại sự tình, ngươi dần dần bị mất thanh xuân của người hoặc là người bắt đầu từ ngươi vốn có sinh mệnh lý niệm cùng hình thái bên trong tránh thoát. Thăng hoa cũng không phải là chỉ thuộc về vật chất. đại giờ y hết đều cam đeo đây là dịch xuân lúc trước tại nào đó bản ma pháp thư tịch thường thấy đem so với trước hắn bây giờ trí nhớ rất tốt tựa như thăng cấp phần cứng cỏm vụ tơ đồng dạng có thể rất nhanh hồi tưởng lại những rất nhỏ đó bị tổn trương ở trong ký ức tri thức úc ta biết ngươi muốn làm cái gì hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa từ đột nhiên cao kêu lên nó vui sướng mà đối với đỉnh đầu còn có hỏa long quay quanh mũ một cái vỗ tay văng lên nhất thời chỉ thấy hỏa diễm dập tắt hỏa mũ đỏ biến thành lục sắc còn có bảy màu thải ống thấp thoáng rắc ở trên tổ gia gia của ta nói cho ta biết chỉ có mục sư cùng vũ yêu tài năng những bộ xương đó trong ép da chất béo không nghĩ tới giờ ủy cũng được đối mặt hai người hỏi ánh mắt hoang dã yêu tinh lệ nạ xì xào mũ quả dưa tử như thế nói kia là tổ gia gia của ngươi không có như thế nào tiếp xúc phàm vật so với cái này phàm vật nhóm chơi hoa dạng càng nhiều còn có ngươi lừng nghịch ngợm cẩn thận ngươi phải nạ tỷ tỷ đầu đinh truy cảnh cáo nạ xạ kỳ ủ ra lắc đầu nói một đám một tên đáng thương tử vong cũng không cách nào khiến chúng nó giải thoát hoang dã yêu tinh lại nạ xì xào mũ quả dưa tử nhất miệng đạo mà vừa lúc này cách đó không xa truyền tống trận bắt đầu tản mát ra vi vi huỳnh quang nhất thời hoang dã yêu tinh sợ tới mức ngồi nghiêm chỉnh lên so với dịch xuân lúc trước truyền tống thì khó khăn lần này truyền tống hào quang hiện lộ vô cùng khoan khoái không bao lâu dịch xuân liền có thể đủ trông thấy có người liên tiếp điệu từ trong truyền tống trận đi ra bọn họ trên cơ bản đang mặc trọng giáp từ kỳ hoa xăm cùng xăm sức đến xem hẳn là từ cùng một cái danh sách mặc dù không có mùi máu tươi nhưng dịch xuân có thể cảm giác đến loại nào đó thảm thiết khí tức trên người bọn họ lưu lại lực lượng thiên nhiên lượng tại yên lặng kể ra lấy loại nào đó kinh khủng. Xin chào, Văn Minh cứu trợ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cứu rỗi chi tuân đeo, cấp 15 Thánh Vũ sĩ bốn cấp cứu thế người, tín ngưỡng cứu rỗi, thật hân hạnh gặp người. Cầm đầu người trước tiên phát hiện dịch xuân, hắn một mình tháo nón an toàn xuống, lộ ra mang theo một chút mọi bệnh sắc thái trong nhân loại năm gương mặt. Sau đó, cười đối với dịch xuân vươn tay đạo. Thanh âm của hắn cũng không có cỡ nào uy nghiêm, nhưng tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt loại nào đó nghiêm túc lực lượng, làm cho người trong lòng linh bình tĩnh đồng thời, dần dần hiện lên xuất một ít đăng năng lượng tâm tình. Ở dưới loại trạng thái này, Nói dối, chửi đối cần càng thêm khó khăn ý chí phán định. 11 cấp giờ y 1 cấp cầm giới tăng, Xuân. Dịch Xuân cùng đối phương nắm tay. Lúc trước hắn vẫn cho là, khắp nơi cứu vớt thế giới mạo hiểm đoàn đoàn trưởng sẽ là một cái truyền kỳ nhân vật. Bất quá, cứu thế người là cái gì chức nghiệp? Dịch Xuân không biết cái nghề nghiệp này, bất quá vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ đến xem, có đủ tương đối trọng sức nặng. Cầm giới tăng. Đằng sau có người đã nghe được Dịch Xuân, vô ý thức lặp lại một câu. Dịch Xuân nhìn sang, là một nhân loại đầu trọng tính. Đầu của nó đỉnh có chú văn giới 3. xem ra giống như là võ tăng loại nào đó tiến giai chức nghiệp. Đối mặt Dịch Xuân ánh mắt, hắn cười cười hỏi, "Thuận tiện nói một chút giới luật của ngươi mà, nói không chừng chúng ta thụ giới tại đồng nhất danh sách." Cuối cùng thủ hộ, Dịch Xuân nhìn thoáng qua hắn, như thế nói, "Ồ, cư nhiên không phải." Đối phương sờ lên đầu trọc, nhìn lên có chút nghi hoặc. Sau đó trong đầu lật trào ra liên quan tri thức, để cho hắn sững sở ngay tại chỗ. Vậy biểu diễn không phải là vị diện đẹp giờ hậu duệ mới có thể sao? Hắn như lẩm bẩm nói nhỏ, "Tuy nói là như thế, Khả năng tổ tiên của ta lành nghề khiến cho lực lượng con đường bên trong đi một chút đường quanh co. Dịch Xuân biểu tình bình tĩnh nói. Chương 253, bất tử giả chi vương phẫn nộ. Dịch Xuân vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trong chớp mắt trở nên có chút vi diệu. Vị diện đẹp giỏi ở trong phàm vật thanh danh cũng không nhất định có một đầu ác ma lĩnh chủ đại. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì chúng không đủ mạnh đại, mà là tại tuyệt đại đa số thời điểm, đương phàm vật nhóm tiếp xúc vị diện đẹp giỏi ở, không quá có khả năng có thể lưu lại văn tự ghi lại. Tựa như cùng trực tiếp của nó tự ý đồng dạng, nó là vị diện trực tiếp nhất uy hiếp nhất. thông thường mà nói vị diện đẹp giờ ở sinh mệnh hình thái đã thoát ly bình thường hình thức chúng rất ít đản sinh hậu duệ thậm chí so với thần chỉ là trực hệ hậu duệ đều muốn thưa thớt nhưng đa nguyên vũ trụ luôn là ưa thích đối với tuyệt đối khái niệm đưa ra bất đồng giải thích địa cầu còn có loại này đại lão đằng sau nạ xạ kỳ u già nghe tiếng trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn sau đó trong lòng thầm suy nghĩ đạo với tư cách là trực diện hư không sinh vật tồn tại nàng tự nhiên sẽ hiểu vị diện đẹp giờ ở này mọi khái niệm trọng lượng rất đơn giản tương tự chính là hư không sinh vật có thể đuổi đến nàng chạy trốn từ phía mà vị diện đẹp dở thì có thể truy bạo tuyệt đại đa số hư không sinh vật đầu chó nạ xạ kỳ hữu dạ lắc đầu đã từng vẫn còn ở nàng chỗ địa cầu nàng càng ưa thích truy đuổi kịch một ít âm nhạc trêu chọc đều là không tệ tiêu khiển nhưng nạ xạ kỳ hữu dạ rất ít nhất là về thần quỷ quái dị các loại cho nên nạ xạ kỳ hữu dạ đối với bản thổ thần thoại khái niệm trả lại vẹn vẹn dừng lại tại chủ lưu điện ảnh và truyền hình tác phẩm nàng biết dịch xuân cũng tới từ địa cầu tuy cũng không phải là cùng một quả địa cầu nhưng dựa theo trùng điệp không gian dây dưa đặc tính khi chủ thể mạch lạc hẳn là không sẽ phát sinh biến hóa chúng ta hẳn là vì dũng khí của ngươi cùng ý chí uống một chén thoát ly tổ tiên huyết mạch ảnh hưởng có thể không dễ dàng như vậy cứu rồi chi thuẫn đeo bỗng nhiên cao kêu lên bên cạnh hoang dã yêu tình vô vô ngũ của nó nhất thời cách đó không xa cái kia nhìn lên tráng kiện thùng gỗ tự động mở ra vô số đặc biệt khác nhau tự thủy từ thùng gỗ liên tục không ngừng địa bay ra bên cạnh bàn đài có nhiều loại chén rượu hoan hô đổi theo chúng có to lớn như vành thai nhược điểm cũng có toàn thân gầy gòi như cái phế. Mọi người có thể thấy được, tại chén rượu vị trí trung tâm đều có một trường khuôn mặt của mơ hồ, mà sau một khắc, chúng cùng kêu lên hát lên loại nào đó du dương cười nhỏ. Xem ảnh một. Cứu rồi Chi Thuẫn đeo đám người không có vội vã lấy tiểu, bọn họ theo chén rượu tiếng âm nhạc đập đánh nhịp. Đằng sau lần lượt có người từ trong truyền tống trận xuất ra. Nhưng phát hiện tiếng âm nhạc xung quanh cùng bay múa chén rượu, liền cười nhẹ tháo nón an toàn xuống gia nhập đi vào. Đường âm nhạc lướt qua Du Dương đường núi, đi đến kế tiếp viện thủy triều. Đã nhao nhao tháo nón an toàn xuống mọi người, lẫn nhau mỉm cười liếc nhau một cái. Vinh dự, chính nghĩa. Đồng nhiên bọn họ ăn ý địa ôn tồn hát Dung hẳn là loại nào đó dịch xuân chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ nghe có phần tinh linh lời nói hương vị nhẹ nhàng mà ưu nhã nhưng so với tinh linh lời nói muốn ngắn gọn nhiều lắm văn minh cứu rồi, cứ việc dùng chính là nhẹ nhàng tư liệu nhưng dịch xuân có thể từ bên trong nghe ra một ít nhớ lại cùng lời thề hương vị Chó mong vào là cần phải trả giá thật lớn vô luận là chính nghĩa cũng hoặc tà ác nhưng là bởi vậy chúng mới có thể bị giúp cho cao thượng danh tiếng lúc này có người ngâm thơ dong bắn lên phong cầm sau một khắc tiếng ca trở nên vui mừng mau đứng lên thân ái đồng bọn để cho chúng ta tới lên tiếng ca sướng vì cách các huynh đệ khác cùng bạn bè để cho chúng ta nâng chén phóng thích bi thương dịch xuân yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy hắn có chút khó có thể dung nhập bọn họ vui sướng đương hắn còn là một cái người bình thường loại thời điểm từ nhỏ hắn liền ít đi từng có tại kịch liệt tâm tình nhất là chính diện nhưng lúc này nghe du dương tiếng ca nhìn xem rõ ràng mới vừa từ huyết chiến bên trong thoát ly cả trai lẫn gái mặt mang cười nhẹ nâng chén hoang ca một loại khó có thể kể ra tâm tình tại trong lòng dịch xuân nhộng đạo không hiểu Dịch Xuân cảm giác mình tựa như một khỏa giống, hắn bị phủ đầy bụi ở bên trong băng lãnh, không bị nóng lạnh, không lịch sự mưa gió. Phía ngoài hối hả, cùng hắn cũng không liên quan gì. Hắn đắm chìm tại chính mình vui sướng cùng trong bi thường khó có thể chia sẻ cùng đồng tình người khác buồn vui, cứu vớt thế giới. Nghe rất khốc, nhưng tuyệt không chỉ như thế khắp tiếng ca cùng trẻ chén. Dịch Xuân lấy xuống từ hắn trước mặt bay qua một chén rượu nước, cũng không có gì chú ý, nguyên lành uống xong chỉ cảm thấy một cỗ cay độc cùng đắng chát hương vị, đều nóng hổi tiêu tán, không ngoan hơi phẩm đến mấy phần cây mơ ý vị. Mưa dầm lâm ly, cho là giữa hè. Ngày xuân, tất nhiên là dâng chào ý. Sương trắng chi uyên. Đây là nọ sơn đại ảo, hạ vị mặt bên trong có chút tiếp cận vật chất giới một cái vị diện. Tại nọ sơn đại ảo, hết thể sinh mệnh tử vong về sau. Kia linh hồn dựa theo khi còn sống nghiệp, hoặc bị thượng thần lôi kéo trí thượng vị diện, hoặc rơi vào vô tận thâm nguyên. Huyết nhục tan giã tại đại địa, xương trắng thì hạ xuống xương trắng chi uyên. Cảnh này khiến nọ sơn đại ảo bản thổ tử linh pháp sư chức nghiệp phát triển bị nhục, Bọn họ có hao hết chắc trở mới có thể lấy được một cỗ hoàn trình thi thể. Từ ý nào đó mà nói. bọn họ xem như từ hạ vị mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. điều này hiển nhiên quá nguy hiểm. xương trắng chi uyên lĩnh chủ cũng có chuyên môn lâu la dùng cho đối phó những cái này cả gan làm loạn gia hỏa. nhưng đối với trí tuệ sinh mệnh mà nói, nhanh nhẹ là trụ cột nhất bản năng. tại vật chất giới sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt dưới tình huống, tử linh pháp sư nhóm lựa chọn mặt khác một con đường. lấy hoạt tử nhân hình thái đi đến xương trắng chi uyên. đối với hoạt tử nhân, xương trắng chi uyên lĩnh chủ là sẽ không quản. về phần hắn nhóm dùng tới một ít xương trắng, thì không có ai sẽ để ý. xương trắng chi huyên lĩnh chủ sở tức giận là phạm vật ý đồ khiêu khích quyền hành của nó cùng uy nghiêm hơn nữa tử linh pháp sư nhóm tại xương trắng chi huyên hoạt động cũng ở trên trình độ nhất định cường hóa xương trắng chi huyên lực lượng cũng bởi vậy đối với những thứ này không mời mà tới nhân loại xương trắng chi huyên lĩnh chủ cũng không có như thế nào để ý lại một nhân loại cảm thụ được quyền hành chi lực truyền đến tin tức ở vào xương trắng chi huyên chỗ sâu đại lĩnh chủ vi vi ngẩng đầu lên tử linh pháp sư mang đến phúc lợi đồng thời cũng sẽ mang đến phiền thoái tại đã ăn mấy lần thiệt tỏi đại lĩnh chủ liền mặc kệ hội ta tại xương trắng chi huyên chờ các người trầm luân xương trắng chi huyên đại lĩnh chủ dùng ánh mắt ấm lãnh nhìn chăm chú vào phía trên ánh mắt của nó phảng phất qua vô tận hạ vị mặt đi thẳng tới thượng vị mặt thần thánh chi địa đương nhiên đây tự nhiên là không thể nào bất quá nó rất có kiên nhẫn không ai có thể từ bất tử giả quốc vương trên người chiếm được chỗ tốt cho dù là chư thần nó sở dĩ thức tỉnh là vì đối phương đến đây con đường là bị nó đánh lên mặt trái danh sách cái bia điểm nó chán ghét những người kia nếu như không phải bất quá cũng không phải là nó không cam lòng mà nghĩ lấy thật lâu xương trắng chi huyên đại linh chủ lần nữa quy về thâm thúy hát cám mà ở xương trắng chi huyên một ít khu vực một ít cường đại tử linh từ cổ xưa ngủ say bên trong thức tỉnh chúng muốn tiêu diệt cái kia khiến đại linh chủ cảm thấy tức giận nhân loại vào thời khắc này chương hai trăm ta nhớ kỹ khí tức biến mất một đầu cường đại quốc long dùng nó tản ra bất hủ hàn ý linh hồn chi hỏa rừng ở trước mắt xương trắng chi địa, xương trắng chi huyên trở đầy lấy hấp nạp thế gian xương khô tính chất đặc biệt cũng bởi vậy không gian của nó ba động là phi thường sinh động nhưng loại này không gian trình độ sinh động Hội mang đến một chút phiền thoái. Ví dụ như những cơ hồ đem đó xương trắng chi uyên mặc thành cái sàng người ngoại lai, lại nói thí dụ như ở vào xương trắng chi uyên bên trong đối với truyền thống quấy nhiễu. Đối với người ngoại lai mà nói, truyền thống bị quấy nhiễu bất quá là nhiều chạy một lần đường. Nhưng đối với xương trắng chi uyên bản thổ sinh mệnh mà nói, đi cái khác vị diện thường xuyên gặp mặt đúng không có thể biết trước nguy hiểm. Đối với bất tử sinh vật, Thiện Lương cùng Tà Ác trận doanh bảo trì loại nào đó vi diệu, cân đối thái độ. Đương nhiên, phía trước là hy vọng tinh lọc Tà Ác mà người sau thì là muốn thông qua lợi dụng bất tử sinh vật để hoàn thành bọn họ tà ác mục đích cho nên xương trắng chi huyên bản thổ sinh mệnh sẽ rất ít sử dụng truyền thống trong chuyện này cũng có một bộ phận nhân tố là chúng tà ác cấu thành khiến cho chúng bản năng chán ghét loại kinh nghiệm này tại từ sinh đến chết huyết nhục bóc cách linh hồn bỏ trốn thời điểm chúng đã kinh lịch đã đủ rồi nói ngắn lại dựa vào mang theo vô tận xương hàn phá toái long dực nay đầu cường đại cốt long đệ nhất thời điểm đạt tới nó chút cảm ứng địa điểm hô mang theo cốt long phẫn nộ một cô dung hòa lấy cực hàn cùng tử vong hơi thở của rồng nặng nề mà đập vào xương trắng chi địa trên mặt đất kéo két chi không có kinh thiên động địa âm thanh lạ nhưng có thể thấy được mặt đất xung quanh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đông kết tử vong tại lan tràn hết thể bị bao phủ chi vật đều tại kia cực hạn hàn băng bên trong nháy mắt ngưng kết chỉ là trong nháy mắt nguyên gốc mảnh ảm đạm xương trắng chi địa liền đã trở thành một mảnh mang theo un màu xanh đậm vùng đất lạnh nhưng tiếc nuối chính là này cũng không có thay đổi gì người làm hư khâu đông nọ đại hiệu tát một cái thanh âm ú lãnh từ bên cạnh chuyển đến hắn sợ hai vĩ đại khô đông lĩnh chủ chạy trốn rồi này rất hợp lý cốt long đánh một chuỗi mang theo u lãnh khí tức hơi thở sau đó nghiêng đầu đối với bên cạnh tồn tại nói vừa mới chạy tới tồn tại có ít người loại hình thái đặc thù nó lơ lửng trên không trung sau lưng huyết sắc áo choàng liệt liệt rung động nó là tinh hồng cốt nhục tội nghiệt dễ dạ một cái cường đại máu đen của pháp sư nhưng hắn không nên chạy thoát đây là đại lĩnh chủ sở không thể giúp cho vận mệnh của hắn xem ảnh một tinh hồng cốt nhục tội nghiệt dễ dạ như thế nói mà lúc này liên tiếp lại có tân bất tử sinh vật chạy tới chúng vẫn nộ phát hiện Mục tiêu đã thoát đi, mà hết thảy này cũng bị máu đen cùng pháp sư nhận định vì cốt long sai lầm. Đối với cái này, Cốt Long khinh thường địa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Ngay tại vài đầu cường đại bất tử sinh vật kịch liệt địa thảo luận thời điểm, một luồng mang theo hàn ý u lam khí lưu theo mãnh liệt phụ năng lượng dần dần lượn vòng tăng lên, cuối cùng tiêu thất tại thiên khung đen nhánh. Cạm ấy hoặc là phản bội. Hóa thân thành một luồng u lam khí lưu dịch xuân, tự hỏi về trước mắt tình trạng vấn đề. Dịch Xuân cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Ngay tại hắn từ truyền tống trận xuất ra không lâu sau, liền bị một đầu cường đại cốt long khóa chặt hơn nữa từ phía sau tình huống đến xem cốt long chỉ là một cái tiên phong điều này hiển nhiên cũng không bình thường dịch xuân cũng không cho rằng một cái tầm thường nhân loại sẽ đưa tới nhiều như vậy cường đại bất tử sinh mệnh ngấp nghẽ mặc dù nơi này là hạ vị mặt thế nào hỗn loạn điên cuồng cùng tà ác cũng có thể bị bao dung nhưng nhìn lên chúng mặc dù không có đầu góc cũng không phải trí lực không có năng khô lâu đầu góc tối dạng dịch xuân đối với phụ năng lượng hiểu rõ cũng không đủ xâm nhập hào lúc trước hắn cũng đã thử qua khí lưu biến hóa cho nên tại cảm ứng được cốt long uy hiếp dịch xuân trước tiên liền thử biến thành khí lưu không thể nghi ngờ dịch xuân biến hóa là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt dịch xuân chỗ biến hóa ưu lam khí lưu cùng xương trắng chi huyên thường thấy phụ năng lượng ngưng tụ thành ưu lãnh khí lưu hiển nhiên có rất lớn sai biệt nhưng đối với cốt long mà nói nó cũng không có tỉ mỉ đến đi quan sát một luồng khí lưu trình độ nếu như tới trước chính là vị kêu máu đen quân pháp sư ngược lại là có lẽ có chút nguy hiểm bất quá lần này đã chứng minh bát cựu huyền công thực chiến giá trị ít nhất đối với cái này đầu hư hư thực truyền thực kỳ hoặc là tiếp cận truyền kỳ cốt long Nó là không thể thông qua ma pháp ánh mắt cưỡng ép khám phá dịch xuân biến hóa mọi người đều biết cự long con mắt trời sinh liền có đủ giòm phá tiềm hành cùng bài trừ bộ phận ma pháp ẩn nấp hiệu quả lực lượng mặc dù chết rồi loại năng lực này vẫn kế thừa hạ xuống đối với cái này lời thể son sắc mà tỏ vẻ cự long con mắt lực lượng là căn cứ vào chúng ánh mắt đặc biệt ma pháp cấu tạo pháp sư có chút có chút bất đắc dĩ bất quá rất nhanh trước tiên đã biết nên tin tức pháp sư đối với cái này làm bổ sung nói rõ với tư cách là phụ năng lượng diễn sinh kết quả cốt long cùng cự long cấu tạo tồn tại sai biến hóa Tại định hướng công năng tính nghiên cứu phương diện, cốt long ứng bị phân chia vì bất tử sinh vật loại lớn. Đối với cái này, cốt long nhóm rất có phê bình kín đáo. Dịch Xuân là từ nào đó bản ma pháp thư tịch thấy được những điều này. Dịch Xuân nhớ mang máng đó là một quyển hải nhân chế tác. Hắn đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Trung quy, đại đa số người đối với hải nhân ấn tượng đầu tiên luôn là cung bếp lò, thiết truy, khoáng vật các loại mốc đối, ma bắt quái, văn học, những vật này càng nhiều tồn tại ở mặt khác một loại trí tuệ sinh mệnh trên người bán thân nhân. Bất quá bất luận tại chủng tộc gì. luôn là sẽ xuất hiện một ít thậm chí cùng chủng tộc thiên tính tồn tại độ lệnh cá thể dịch xuân tại mới đầu kinh ngạc ngược lại cũng có thể tiếp nhận mà vừa lúc này dịch xuân biến hóa khí lưu trên trời đánh một cái xoáy khẳng định không có bao nhiêu người biết được xương trắng chi huyên trên không tồn tại một cỗ mánh liệt khí lưu mang dịch xuân tự nhiên cũng không biết hắn là bị mánh liệt phụ dây năng lượng tới theo khí lưu mang dịch xuân không biết đã bay rất xa nhưng mặc kệ như thế nào hắn đã cách xa nguy hiểm lấy hắn bây giờ năng lực cùng đẳng cấp đơn vị gần như hãn hữu đi thủ nhưng ở vượt cấp khiêu chiến phương diện giờ ỉ tương đối có chút mềm nún ít nhất tại dịch xuân liên quan trong kế hoạch hắn hiện tại hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống trả lại vẫn chưa xong hình thành tham khảo nhị lang chân quân liên quan ghi lại cùng giờ ỉ tương lai quy hoạch dịch xuân trong nội tâm đã có mơ hồ hình thức ban đầu lần này đi đến hạ vị mặt cũng là vì làm cho chút vô tận giá tính điểm bất kể là không đồng ý trực tiếp sử dụng với tư cách là tao thao tác lớn nhất nguyên động lực cho dù là dự trữ chút vô tận giá tính cũng là không sai đương nhiên đó là chuyện sau đó thu này ta nhớ kỹ rồi hóa vi khí lưu dịch xuân yên lặng tâm nghĩ. bất kể là cả bẫy hoặc là phản bội. Nói ngắn lại, đối phương là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với cái này, Dịch Xuân có chính mình đặc biệt, cũng không xa xôi hồi báo phương thức, hắn cũng không làm không có chút ý nghĩa nào văn tự công nhân buộc vắt làm. Ta đang nghĩ ngợi đều ạ nổn hoàn thành tinh lọc, còn lại ra màu xanh xử lý như thế nào. Hy vọng chúng có thể thích chính mình hàng số mới. Dịch Xuân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chương 255, trừ tà. Một đầu thi ma đi lại tập tiến địa hành đi ở hoang vu cả vùng đất, trên người của nó có giữ tận gai xương nô lên. nó đã quanh quẩn một chỗ tại đây mảnh tĩnh mịch đại địa phía trên không biết bao nhiêu năm tháng đương đã từng tươi sống sinh mệnh còn tản ra tới mát phồn vinh mạnh mẽ nhịp đập thời gian có lẽ là có ý nghĩa mà điên cuồng rung động chính là dài dòng vĩnh hằng yên tĩnh thời gian trôi qua ở loại địa phương này không có bất kỳ giá trị nó đã sẽ không theo thời gian trôi qua mà sinh trưởng, cũng sẽ không dần dần suy kiệt tử vong đây là xương trắng tụ tập chi địa vĩnh hằng tử vong quanh quần một chỗ chỗ Ta ác linh hồn sẽ không lưu lại nơi này chúng quá nặng đi dơ bẩn mà mãnh liệt dụng nhiệm khiến cho chúng sẽ không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Có lẽ sẽ rơi vào vô tận chi nguyên nào đó mảnh minh trên sông, biến thành một cái mặt người giỏi bỏ. Hoặc giả hứa càng sâu, này cũng không có ý nghĩa. Thi ma móc khai mở trên mặt đất một bãi chưa hư thối xương trắng, nhìn xem bên trong chống chân cốt tủy thất vọng đem hắn ném đến một bên. Xương trắng chi nguyên cũng không thiếu khuyết xương trắng, tương tự nhiên ngày đều có vô tận xương trắng từ vật chất giới rơi xuống. Nhưng cũng không phải sở hữu xương trắng đều có giá trị, đối với những khuyết thiếu đó chất béo có tủy, cho dù là thi ma cũng không có hứng thú. Nhưng tiếc nuối chính là Những năm nay như vậy xương Trắng số lượng đang không ngừng gia tăng. Có đôi khi, thi ma hư thối trong đầu cũng sẽ lóe ra vài tia nghi hoặc. Vật chất giới cũng tồn tại thi ma. Đối với cái này, thi ma cũng không hiểu biết. Thời gian cũng không hề giúp cho nó cường đại, vốn lấy nhỏ yếu đồng loại nuôi dưỡng, nó đã đã trở thành tiến khu vực này cường đại nhất thi ma. Nhưng cốt tủy của nó khát khao cũng càng ngày càng tăng. Hôm nay vận khí không tốt, nó không có cái gì thu hoạch. Mà vừa lúc này, cách đó không xa có một chút tân cốt cách từ phía trên thượng hạ xuống. Chúng ngã rơi trên mặt đất, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là Thi Ma nhìn chung quanh, nó kinh dị địa phát hiện trước mặt của mình liền xuất hiện một khối tân, hiện ra bóng loáng cốt cách. Lúc nào bay tới, Thi Ma hư thối trong đầu, có lẽ có nhanh chóng qua một tia một chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nó trực tiếp bắt đầu rồi bản năng hành động. Nó bắt lấy tia khối cốt cách, sau đó đông cứng địa gặp tới. Xem ảnh một, ca sát, đột nhiên bị nó bắt lấy cốt cách biến mất. Thi Ma bén nhọn răng nhọn hung hăng địa đụng vào nhau, không có cơ bắp với tư cách là hòa hoãn, ngang ngược va chạm để cho Thi Ma hàm răng xuất hiện một chút nghi lệch. Đối với bất tử sinh vật mà nói, đau đớn loại này khái niệm. đã sớm theo thân thể nhiệt độ một chỗ biến mất. Nhưng cái này cũng không đại biểu, chúng không sẽ được mà cảm thấy phẫn nộ. Giống, thi ma phát ra phẫn nộ địa gáy ghét. Nó hư thối đầu góc, không biết vì sao xuất hiện trạng hướng như vậy. Nhưng xương trắng chi huyện lo dịp chính là, khi ngươi tìm không được địch nhân thời điểm, ngươi chỉ cần tìm kiếm cách ngươi tử linh pháp sư gần nhất là được rồi. Cho nên, thi ma trưởng lớn nó hư thối con mắt, ý đồ tìm kiếm người nào đó xung quanh hình sinh vật. Nhưng hình người sinh vật không có tìm được, một cái to lớn linh đang liền trước tới. Ơng, theo một sóng khó có thể miêu tả âm thanh vù, vù. thi ma trong chớp mắt mất đi đối với thân thể khống chế bất tử sinh vật miễn dịch rất nhiều khiến kẻ sống sợ thật sâu chán ghét mặt trái trạng thái nhưng đối với một ít đặc biệt mặt trái trạng thái bất tử sinh vật kháng tính so với sinh linh muốn thấp hơn nhiều ngay tại thi ma từ luồng thứ nhất khống chế bên trong thoát ly khôi phục lại tự do trạng thái nó bắt đầu dừng ở trước mắt to lớn linh đăng nổ lên gai xương thấp thoáng có bạo khởi dấu vết nhưng vừa lúc đó ông um, có hết hay không thi ma hư thối trong não loại nào đó tức giận lực lượng đang không ngừng bành trướng hôm nay nó muốn đập nát linh đăng mà vừa lúc này to lớn linh đăng nhích tới gần thi ma đinh linh linh linh đăng phát ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng tiếng vang thanh thúy thanh âm mang theo loại nào đó lực lượng vô hình trong chớp mắt lan tràn mở đi ra hoàng tuyên tri âm cường hiệu trừ tả trong nháy mắt trên người thi ma toát ra vô số nóng hổi khói đen đó là hai loại lực lượng đấu tranh kết quả mà với tư cách là chiến trường thi ma hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào sung sướng nhưng đây chỉ là bắt đầu sẽ liên tục ba luân hoàng tuyền tri âm oanh kích thi ma cùng với quần quận khói đen triệt để tiêu tán trong không khí tư ý nào đó mà nói trừ tà chi lực đối với bất tử sinh vật giống như là acid sunfu dịch đều mạnh mẽ ăn mòn tồn tại đối với nhân loại hoặc là nói sự thật so với kia càng thêm khốc liệt ngươi đánh chết một đầu 17 cấp thi ma tinh anh 16 cấp thi ma một cấp thi thể hái quốc người tinh hồng lập sát căn cứ vào ngươi thu hoạch có săn bắn yếu tố giả tính hình thái ngươi lấy được một điểm vô tận giả tính điểm ban thưởng một lần đặc sắc săn bắn ngươi lấy được 170 điểm săn bắn kinh nghiệm ban thưởng giả tính kinh nghiệm hạn định ngươi có thể tiêu hao săn bắn kinh nghiệm tới cường hóa ngươi bát cựu huyền công săn bắn yếu tố Người trước mắt săn bắn yếu tố là, một cấp, ngươi sở hữu có đủ săn bắn liên quan biến hóa đều sẽ đạt được vượt mức hiệu quả. Người trước mắt đã kích hoạt vượt mức hiệu quả. Loài gấu, loài cá săn bắn đạt được ít tăng phúc, Lvl 1, chào kích động tác biên độ rất nhỏ giảm bớt, Lvl 1. Mèo khoa, tiêm hành hiệu quả đạt được vượt mức 5% tăng phúc hiệu quả, Lvl 0. Lang nhân, tấn công phát động tốc độ vi lượng đề thăng, Lvl không. Ngươi hoàn thành một lần cường độ cao săn bắn hướng tu đi, bắt huyền công của ngươi độ thuần thục đạt được biên độ nhỏ đề thăng. Cổ đồng của ngươi linh đăng đã trấn áp một đầu tà ma. đạt được một phần trăm giải tỏa tiến độ nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân đem trả lại lơ lửng trên trời cổ đồng linh đang vội vàng thu vào không chờ nhìn kỹ dịch xuân liền biến thành một đoàn khí lưu rời đi không có đã lâu một cái mang theo vô tận tà ác khí tức hình người sinh vật liền xuất hiện ở nơi này thánh vũ sĩ cảm thụ được trong không khí dư lưu khiến nó thật là không phải mái trừ tà chi lực hình người trong lòng sinh vật lóe ra như vậy đáp án so với đăng năng lượng trừ tà chi lực là càng thêm khó có thể bị khống chế lực lượng chính là bởi vì nó cùng tà ác thủy hỏa bất dung bản tính khiến cho nó rất khó bị trí tuệ sinh mệnh sử dụng Trừ tà chi lực không cho phép bất kỳ tàn niệm đối với tâm trạng phức tạp nhân loại mà nói có chút có chút hà khắc rồi cũng bởi vậy đại bộ phận người sử dụng nó càng nhiều là ỷ lại pháp thuật hoặc là vật phẩm chỉ có thánh vũ sĩ bên trong tinh anh mới có thể tùy ý địa thúc đẩy loại lực lượng này loại này phát hiện làm cho người ta hình sinh vật tựa như giống một đống nhân loại bài tiết vật buồn nôn nó không thích thánh vũ sĩ hoặc là nói đối với tà ác sinh vật mà nói lại không có thích thánh vũ sĩ theo nó, thánh vũ sĩ ngu xuẩn mà lại ngoan cố hơn nữa thường thường còn có cùng bọn họ đồng dạng ngu xuẩn thần với tư cách là hậu thuẫn khác rơi trong tay ta hình người sinh vật trong lòng thầm suy nghĩ đến dưới trướng của nó còn là khuyết thiếu hắc kỵ sĩ thánh vũ sĩ chuyển hóa hắc kỵ sĩ có giá trị của rất cao nó có thể với tư cách là một cái cửu hận của rất tốt cái địa, hấp dẫn những tên ngu xuẩn đó vì nó tiêu diệt cự địch đương nhiên điều này cần cẩn thận tinh kế bằng không thì lần xe tình huống cũng không phải là không có phát sinh chương hai trăm rời đi cùng thánh vũ sĩ ấy nấy T. một đầu phản phất từ đống xương trắng điệp mà thành cốt xà, phát ra cuối cùng một tiếng tê minh nó kia từ phụ năng lượng làm chủ thể đen kịt lưới rắn cũng dần dần tiêu tán ở trong không khí Người đánh chết một đầu 17 cấp cốt xà tinh anh mười cấp tử linh hải cốt 7 cấp xà giật mình quân chủ tinh hồng liệu sát căn cứ vào ngươi thu hoạch có săn bắn yếu tố giã tính hình thái ngươi lấy được một điểm vô tận giã tính điểm ban thưởng theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân tống võng mô phòng thượng vô tận giã tính điểm con số cũng từ mười lăm biến hóa thành mười sự thật chứng minh đối phó những cái này không hề có tổ chức bất tử sinh vật bắt Cửu huyền công cộng thêm cổ đồng linh đang tổ hợp cơ hội là sở hướng bệ lễ đương nhiên có một lần dịch xuân cũng đã gặp qua cổ đồng linh đang vô pháp đánh chết quái vật từ về sau ghi chép tin tức đến xem tên kia cũng hẳn là một đầu thi ma nhưng ôn hỏa xuân đã từng gặp phải thi ma bất đồng gia hỏa này trả lại bảo lưu lấy 10 cấp chiến sĩ đẳng cấp cứ việc tại nhiều khi chiến sĩ là hội với tư cách là siêu phạm giả trong miệng nhất là tống vong người chơi trêu chọc đối tượng nhưng không thể nghi ngờ Với tư cách là siêu phàm hàng loạt chức nghiệp chức nghiệp bên trong lớn nhất phủ cấp hình chức nghiệp, chiến sĩ tại sinh tồn lực phương diện biểu hiện là cực kỳ ưu tú. Điểm này, có thể từ có đủ liên quan chiến sĩ đẳng cấp bất tử sinh vật khó chơi tính đó có thể thấy được. Về phần còn sống chiến sĩ, không cần xoắn xuýt, đối với chiến sĩ mà nói, còn sống chỉ là một cái cũng không ổn định trạng thái. Nói ngắn lại, 10 cấp chiến sĩ đẳng cấp còn có quái vật biến trùng sở giúp cho tăng, nó kia hư thối sinh mệnh lực đạt đến loại nào đó trình độ khủng bố. Cho dù là cổ đồng linh đang thôi phát trừ tà chi lực, cũng không cách nào đem trọng thương ngoại trừ đầu góc không thể nào dễ dùng ra loại quái vật này không có trí mạng được điểm đương nhiên thông thường mà nói có thể có đủ chiến sĩ đẳng cấp đều có nghĩa là gia hỏa này đều có một ít chỗ quái dị. cũng không phải từng thế giới đều có mạnh bá thang nhưng khiêu khích tử vong bản chất cũng không phải ai đều có thể làm ra dịch xuân cảm thấy nếu như phí thượng một ít thời gian ngược lại cũng không nhất định không thể mài từ từ cho chết đối phương nhưng bởi vì những cường đại đó tử linh sinh vật truy tung hắn vô pháp ở một chỗ dừng lại quá lâu hơn nữa dịch xuân đã thấp thoáng có một ít cảm ứng Tầm thương bất tử sinh vật tự nhiên vô pháp dùng chúng hư thối đầu góc nghĩ ra cỡ nào tràn ngập ý mới hoa dạng liên liên có điều tao ngộ, tư tưởng của bọn nó cũng không cách nào vượt qua khi còn sống này là tử vong hạn chế nó băng lánh mà đem kẻ sống cùng người chết thế giới mộ ra xem ảnh một cho dù là các vu yêu cũng không cách nào thoát khỏi đương nhiên ngoại trừ một vị chư danh vu yêu phi trạch bất quá cho dù là bởi vì tử vong hạn chế mà trì trệ không tiến tư tưởng những vượt qua đó không biết bao nhiêu năm tháng cường đại tử linh nón vẫn có đầy đủ lâm hiểm cùng xảo trá tà ác trí tuệ con đường riêng khóa chặt có nghĩa là tầm mắt hạn chế nhưng cũng không có nghĩa là tại chúng sở quen thuộc trong lĩnh vực chúng sẽ là cỡ nào cho không tồn tại lần lượt truy tung dịch xuân cảm thấy những người kia cự ly hắn càng ngày càng gần nhưng đây là không nên bởi vì hắn cũng đang không ngừng săn bắn dần dần trở nên thuần thục rất hiển nhiên chúng đã thoát ly lúc trước bị hắn nắm mũi dẫn đi bị động truy tung chúng có lẽ đã thiết lập một ít cảm ấy đang cùng chờ đợi dịch xuân đến Từ mô phỏng nhìn lại dịch xuân cảm giác cũng không cao nhưng có lẽ là đã từng yên tĩnh tâm linh để cho dịch xuân càng thêm có thể từ nơi này chút vụn vặt trong tin tức bị bắt được một ít bất an báo hiệu nên rời đi trong lòng dịch xuân toát ra ý nghĩ như vậy Hắn từ trước đến nay là tuân theo nội tâm một ý nhưng nơi này có thể nói phong phú vô tận gia tính cũng thế tràn ngập làm cho người khó có thể ngăn cản hấp dẫn từ ý nào đó mà nói đối với cái khác tống vong phiên bản tống vong người chơi mà nói vô tận gia tính điểm ở trên trình độ nhất định là có thể xem vị của sở trường ta của bọn hắn điểm đánh chết một đầu tinh anh là có thể đạt được một cái sở trường loại này hấp dẫn là thật sự mà vừa lúc này, Dịch Xuân lần nữa phát hiện một đầu rời rạc tại xương trắng hoang dã thượng tinh anh đơn vị. Được rồi, trở về thành chiếc xe thể thao không thể bổ. Sau đó, Dịch Xuân kích hoạt lên vật phẩm trong hành trang truyền tống tọa độ. Mà đang ở Dịch Xuân truyền tống rời đi không bao lâu, men theo truyền tống ba động bay tới Cốt Long, nhìn xem phía dưới đầu kia quái vật tinh anh vật lâm vào trầm tư. Tinh hồng cốt nhục tội nghiệt dễ dạ, ngươi làm hư. Sau đó, Cốt Long đối với sau đó tới hình người sinh vật như thế nói, về tới rất nhanh nha. một cái đang nghiêng chân vô về chơi đùa lấy trong lòng phong cầm người ngâm thơ dong nhìn xem truyền tống trận ba động như thế nói mà lúc này không gian ba động dần dần tàn đi nhưng truyền tống trận cũng không có xuất hiện thân ảnh Hả? bên cạnh đang người vây xem nhóm trong chớp mắt tiến nhập một ít cảnh giác trạng thái cứ việc nơi này truyền tống trận đã trải qua rất nhiều chặt chẽ phòng hộ đi qua lúc trước một ít thảm kịch hiện tại đã có rất ít như vậy ngay thẳng quái vật nhưng đôi khi hôn loạn trận doanh hành vi thật là có chút khó mà nói mà vừa lúc này chắc thai thượng một cái chén đột nhiên biến mất một cái thân hình sinh vật xuất hiện ở bàn đài bên cạnh xuất một chút ngoài ý muốn, dịch xuân nhìn xem văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn mọi người nói sau đó hắn bắt đầu nói về chính mình tao nộ tuy văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn xảy ra vấn đề xác suất cũng không phải rất lớn đương chính nghĩa cùng tà ác có được có thể thực chất hóa lực lượng cùng khái niệm thể hiện thời điểm giấu giếm bản thân trận doanh hơn nữa là triệt để đối với nghịch trận doanh là có chút khó khăn huống chi thánh vũ sĩ chức nghiệp hành vi thường ngày còn là rất nhiều siêu phàm chức nghiệp bên trong tối ổn định một cái nhưng dịch xuân từ trước đến nay không phải là lấy cá nhân an nguy đi dọ xét vấn đề xác suất tồn tại cũng bởi vậy, dịch xuân không có trước tiên hiện thân. hắn cùng với văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn những người khác cũng chưa quen thuộc, hơn nữa bọn họ cũng không phải là toàn bộ đều thánh vũ sĩ. thành lũy từ bên trong công phá ví dụ, dịch xuân tại liên bang cũng hoặc địa cầu đã thấy quá nhiều. đôi khi, siêu phàm giả hành vi lo dịp cũng không cách nào thoát ly phàm vật nhóm sở tổng kết ra tới một ít quy luật. một đầu cường đại, côn long, ta có lẽ biết đó là ai. nghe dịch xuân miêu tả, một cái mang theo to lớn kính bảo hộ người lùn cả kinh lên, khô đông nọ đại ảo tác, xương trắng chi huyên cực đông chi địa linh chủ. Ta áp vô cùng tồn tại người luôn lời nói đưa tới những người khác càng nhiều suy tư nó tại sao lại để mắt tới bằng hữu mới của chúng ta hoặc giả hứa nó nguyên bản mục tiêu là chúng ta một cái pháp sư đưa ra cái nhìn của mình. Thoạt nhìn lại như vậy không sai Vừa lúc đó cứu rồi chi thuẫn đeo đã đi tới hắn nhìn lấy dịch xuân mang trên mặt một chút tay náy ta cũng không quen dùng ngôn ngữ biểu đả thấy náy của ta bởi vì trong mắt của ta kia cũng không thể cải biến đã phát sinh sai lầm đây là chúng ta lộn số chiến đem ngươi quấn vào đi vào cũng không phải là bản ý của ta Chúng chi đem ngươi đặt nguy hiểm hoàn cảnh, nếu có cái gì có thể trợ giúp cho ngươi, tại không vi phạm chính nghĩa dưới tình huống, ta đều đem toàn lực ứng phó." Cứu rồi Chi Tuấn đeo như thế nói, "Hôm nay có chút việc, hôm nay tạm thời có chút việc, muốn tới trong thôn đi, không hiểu được lúc nào có thể trở về, đoán chừng đổi mới không được." Đến từ đầu trọc. Chương 257, kéo lần lưu học viện tự nhiên đổ thư quán. Kéo lần lưu học viện tự nhiên đồ thư quán. Dịch Xuân nhìn trước mắt quyển gia cứu hỏi, tại Nottingham và Ferlen Chim bổ câu vị diện hệ cực kỳ nổi danh một chỗ ma pháp học viện. bọn họ bồi dưỡng được đại lượng cao trung giai pháp sư có đầy đủ yếu tố dạy học hệ thống nạ xạ kỳ ủ dạ giải đáp dịch xuân nghi hoặc đây là cứu rỗi chi thuẫn đeo đối với dịch xuân trợ giúp tại biết được dịch xuân cần muốn tiến hành giờ ý tri thức học tập hắn đưa ra một cái nhìn lên không tệ phương án liền đi đến kẹo lần biêu học viện tự nhiên đồ thư quán đảm nhiệm đồ thư quán nhân viên quản lý dịch xuân tuy cảm thấy cái phương án này hiện lộ có chút vi diệu nhưng tỉ mị suy nghĩ một chút này tựa hồ đúng là có thể lấy bình thường con đường đến hắn mục đích là phương pháp đối với dịch xuân tại hạ vị diện tao nộ Nạ xạ Kỳ Dạ là lòng mang ấy nấy. Cứ việc Dịch Xuân không có bị thương, nhưng cái này cũng không đại biểu đó là cỡ nào làm cho người sung sướng sự tình. Nạ xạ Kỳ U Dạ mặc dù không coi là nhiều sao thiện lương tồn tại, nhưng vẫn nhưng có thuộc về nàng ở sâu trong nội tâm đạo đức. Chỉ là so sánh với cái khác tồn tại mà thôi, đạo đức của nàng cùng cố hương của nàng có rất lớn liên quan. Nàng rời đi địa cầu thời điểm, đang đứng ở ham muốn hưởng thu vật chất cùng đạo đức, văn minh cùng dã man sao động trùng kích thời đại. Ở dưới bối cảnh như vậy, tư tưởng của nàng cùng tinh thần đều để lại thuộc về thời đại kia in dấu thật sâu ấn. Cho dù là đi qua một cái mạng thời gian, nàng vẫn cùng pháp sư Tháp cái khác học đồ hiện lộ không hợp nhau. Đây cũng là nàng có thể rắn chắc Văn Minh cứu trợ mạo hiểm đoàn nguyên nhân. Trong nội tâm nàng thiện cũng ác, đang không ngừng đắn chéo, chinh chiến, chúng ta nên mang nàng lôi kéo hướng quang minh con đường, mà không phải tùy ý nàng chấm luân hướng hắc ám. Đây là lần đầu tao ngộ, cứu rỗi Chi Thuẫn đeo hướng cái khác đoàn viên nói. Đương nhiên, tại biết được về sau, xạ kỳ ủ dạ đối với cái này niết miệng. Nàng thích bây giờ trạng thái, giống như đã từng. Vậy dạng đồ thư quán còn cần nhân viên quản lý sao? Dịch Xuân đối với cái này từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hắn cũng không cần ai tới dạy bảo hắn. Tại bát cửu huyền công cùng đạo môn tư tưởng dung hòa, hắn đã tìm được thuộc về hắn con đường của mình. Người khác kinh nghiệm, phần lớn chỉ có thể giúp cho hắn tham khảo, đương nhiên cần. Kéo lần mưu học viện cũng không có hào khí đến, đem từng phân viện đồ thư quán chuẩn bị ở trên pháp sư tháp. Nạ xạ Kỳ ủ ra mở ra tay nói, xem ảnh một. Hơn nữa đồ thư quán nhân viên quản lý có thể tự do địa đọc tàng thư. Đối với bộ phận cần càng nhiều tri thức hấp thu các mà nói, đó là không thể nghi ngờ chuyện tốt. nạ xạ kỳ hụ dạ tiếp tục giải thích nói ta đã từng đã đến chỗ đó chỗ đó bầu không khí không sai nạ xạ kỳ hụ nghĩ nghĩ đối với lên trước mắt không khí thi thành lập pháp chỉ nhìn thấy không khí truyền đến loại nào đó vô hình ba động theo sau khi ngưng tụ thành một tòa kiến trúc ảnh thu nhỏ dịch xuân nhìn thoáng qua tất cả kẹo lần biêu học viện giống như là một cái cự đại cái phê ức nó cao cao địa lơ lửng ở bên trên mây trắng ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tia chấp lượn lờ bộ dáng vậy trong chính là tự nhiên học viện kỳ chỉ vào kiến trúc ảnh thu nhỏ cao nhất thượng một câu nói theo chỉ thị của nàng tất cả ảnh thu nhỏ bắt đầu không ngừng mở rộng dịch xuân dần dần có thể thấy do tự nhiên học viện to lớn tượng thụ cùng nhiều loại gia thú pho tượng đây là truyền kỳ giờ y đàn thú chi hảo hữu cổ kỳ sắt tư bói cùng hắn động vật bạn thân nhóm ta nghe nói là hắn thúc đẩy tự nhiên học viện thành lập thế nhưng tình huống cụ thể ta không rõ ràng ta tại nơi này thời điểm càng nhiều chỉ sợ bởi vì một nguyên nhân xuất hiện ở tự nhiên học viện đó chính là bọn họ thần dâu thành thục thời điểm thấy được dịch xuân sở chú ý địa phương nạ Sạ kỳ ụ ra nhún vai nói thần dâu ta cũng từng nghĩ đến gieo trồng kia biểu diễn kia mà nghe xong nạ xạ kỳ u ra lời dịch xuân lẩm bẩm nói về sau đâu này ngươi có một cái thế giới đi gieo trồng ta như thế nào không nhìn thấy ngươi thần dâu nạ xạ kỳ u dạ trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn hỏi nhìn ra được nàng đối với tự nhiên học viện thần dâu tư vị vẫn có chút hoài niệm về sau đã thành ngươi thấy được những người kia đối mặt nạ xạ kỳ u ra nghi vấn dịch xuân như thế nói văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn nơi chú quân trải qua cường đại không gian mà pháp quyết trường cho lúc trước dịch xuân vị trí hình tròn tự quán chỉ là bọn hắn dùng cho chúc mừng, thảo luận cùng truyền thống khu vực. Tại nạ xạ kỳ hữu dạ đẩy ra việc riêng hóa hình vẽ, liền có thể đủ trông thấy đi thông đoàn viên cá nhân gian phòng nhập khẩu. Nhưng nạ xạ kỳ hữu dạ cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ngừng lại. Thất thải Long Lân. Nạ xạ kỳ hữu dạ đối với chống giống nhập khẩu nói. Sau đó, một cái lông xù tác hình dáng sự vật từ nhập khẩu bên trong bắn ra ngoài. Nhanh bắt lấy. Nạ xạ kỳ hữu dạ đối với sau lưng dịch xuân nói. Sau đó, nàng tiên phong bắt lấy tác hình dáng sự vật. Dịch Xuân đi theo đem kia biểu diễn nắm ở trong tay. cũng không có trong dữ liệu mềm mại, ngược lại có khó có thể miêu tả có giãn. Cảm thụ được kia chất chứa sinh mệnh khí thức, Dịch Xuân Vi vi ngẩn người. Mà sau một khắc, bọn họ không gian chung quanh triệt để văn mèo. Trong ngay mắt, Dịch Xuân phát hiện mình đi tới một cái nhìn lên rất có địa cầu phong cách trong phòng. Nếu như không đoán sai, Dịch Xuân cảm thấy đây là nạ xạ kỳ ủ dạ ở chỗ này gian phòng. Đó là cái gì? Dịch Xuân không có đi dò xét bảy biện xung quanh, mà là hỏi lúc trước tác hình dáng sự vật. Dịch Xuân phát hiện ngay tại hắn đi đến gian phòng này, trong tay hắn tác hình dáng sự vật chẳng biết lúc nào liền biến mất. không là cái gì ly kỳ sự vật là con đường cùng phương hướng chi thần thần sứ nạ xạ kỳ ụ ra như thế nói nhìn lên văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn cùng không ít thần chỉ có lấy có chút chặt chẽ liên hệ dịch xuân không nói gì chỉ là yên lặng nghĩ đến đối với dịch xuân không gian di động năng lực cũng là hắn sợ một mực ý đồ mở rộng so với pháp sư giờ y ở phương diện này chỉ có mộng cảnh lữ hành hơi có chút bài mặt cũng không biết đối phương loại năng lực này là thần lực mạnh mẽ bắn cho vẫn là đối với phương bản thân sinh mệnh dị năng dịch xuân yên lặng nghĩ đến hắn tuy sẽ không đem chính mình giả tính hình thái lựa chọn thành đối phương, nhưng xâm nhập hiểu rõ, thông qua bát cựu huyền công tới bạch chơi gái một sóng không gian năng lực ngược lại không hổ, xuyên qua này bất tưởng, ngươi liền có thể đi phòng của mình. Nạ xạ kỳ ụ dạ chỉ vào một mặt khắc vách tường nói, đúng rồi, đừng nói cho kia hoang dã yêu tinh, nàng tới thời điểm, ta đều là để cho nàng toàn chui vào bình hoa. Nạ xạ kỳ ụ dạ đối với dịch xuân ánh mắt báo cho biết một sóng rồi nói ra, dịch xuân nhìn thoáng qua nạ xạ kỳ ụ dạ theo như lời bình hoa, đó là một cái cự đại gốm sứ bình hoa, thân bình toản giải đương nhiên. nếu như vách tường bị giam giữ ngươi cũng có thể từ nơi này vừa đi ngươi chỉ cần đối với nó nói một tiếng gọi ngươi một tiếng ngươi dám tiến vào ạ nạ xạ kỳ hữu dạ đối với bình hoa một cái vỗ tay vang lên nhất thời phía trên kê hoa văn bắt đầu lưu chuyển lên đến tận cùng là ác thu tính hoặc là đối với cố hương nhớ mãi không quên dịch xuân cũng không hiểu biết hướng nạ xạ kỳ hữu dạ cáo biệt dịch xuân thử đi về hướng vách tường tại tầm mắt chớp mắt sau khi biến hóa hắn đi tới một cái lạ lẫm nhìn lên còn không có người sử dụng gian phòng ta cũng cần trước thanh lý một chút thu hoạch của mình dịch xuân nghĩ như thế đến lần này hạ vị mặt mạo hiểm tuy hiển lộ có chút nguy hiểm nhưng từ thu hoạch phương diện không thể nghi ngờ là đầy đủ phong phú mà cùng lúc đó tại càng thêm xa xôi kẹo lần bịu học viện về mới tới đồ thư quán nhân viên quản lý thảo luận đang tiến hành chương 258, gấu đức cùng tử vong trào kích các ngươi nghe nói không đồ thư quán muốn tới một người tân nhân viên quản lý hồ vừa cốt hoàn cờ rít di chuyển chính mình to mọng bằng ông sau đó hướng phía bên cạnh đồng bạn nói đã đủ rồi hồ ửa cái này học kỳ ngươi đã ngồi xấu ba cái ghế dựa bên cạnh đồng bạn không có trực tiếp trả lời mà là tức giận đối với hắn nói điểm này cũng không giờ ý. ta cho rằng ngươi nên thưởng thức vũ đạo của ta hồ ủa cốt hoàn cờ zip đứng dậy biến thành to lớn gấu nâu hắn vặn vẹo hố néo bở mông nói đình chỉ gấu của ngươi đức hành vì đồ thư quán có hay không có nhân viên quản lý cùng ngươi này đầu gấu nâu không quan hệ vậy trong lại không thấy thơm ngon mật ong cũng không có đồng dạng tư vị nữ sinh bên cạnh đồng bạn chỉ trích đạo hắn cho là mình tại nam nữ tỷ lệ một hai tự nhiên học viện vẫn bảo chỉ độc thân nguyên nhân cùng hắn vị này bạn cùng phòng có quan hệ rất lớn hắn một bên nghĩ như vậy một bên sờ lên đỉnh đầu của mình tổ chim phát hiện bên trong chim non rất có sức sống điệu mổ hắn một ngụm nhất thời hài lòng thu tay về này không nhất định tiểu nhị có lẽ nàng với ngươi đồng dạng là một cái đầu đỉnh tổ hong bỏ sữa nữ sinh đâu này hồ ửa cốt hoàn cờ rít trầm ngâm trong chốc lát sau đó như thế nói ngươi nên đi học như thế nào biến thành một con thỏ hay hoặc là quyển bao chó vậy dạng cũng sẽ không lãng phí ngươi thiên tài ý nghĩ đồng bạn cổ quái nhìn hồ ửa cốt hoàn cờ rít rồi nói ra không hổ cốt hoàn cờ rít ho khan một tiếng sau đó nói đương ngươi cho rằng ngươi là tiến công phương thời điểm, có lẽ kết cục vừa vặn tương phản. ngươi không rõ ràng chúng, tiểu nhị. vậy là ngươi như thế nào như thế rõ ràng chúng. đồng bạn miệng hoạt động một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới, xem ảnh một, chọn 16 điểm vô tận giá tính điểm, thói quen biến thành mèo cam dịch xuân, ngồi ở văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn gian phòng sàn nhà yên lặng kiểm kê lấy lần này hạ vị mặt thu hoạch, mà lần này thu hoạch không thể nghi ngờ là đầy đủ kinh người. đây là dịch xuân cho đến hiện tại, đơn lần thu hoạch vô tận giá tính điểm tối đa một lần, sự thật chứng minh. cứ việc giết lục không thể mang cho Dịch Xuân trực tiếp sát lục kinh nghiệm lợi ích thu được. Nhưng với tư cách là xưa nhất cùng cường đại quyền hành nhất, nó luôn là có thể khuyết tán xuất đầy đủ sâu xa biên độ. Điều này làm cho Dịch Xuân sinh ra một cái tân mạch suy nghĩ. Hắn trước mắt phát triển lộ tuyến là phiên bản tiền lãi làm cơ sở, lấy bồi dưỡng với tư cách là tiếp tục phát triển trục tâm kế vạch. Như vậy, về vô tận giá tính, Dịch Xuân cảm thấy nói không chừng cũng có thể có thao tác không gian. Với tư cách là giá tính phiên bản là tối trọng yếu nhất tài nguyên nhất, vô tận giá tính giá trị của điểm là không cần nói cũng biết. giống như dịch xuân đã từng đâm chiêu khảo thi như vậy thông qua sát lục lấy được tài nguyên cuối cùng là có hạn hiện tại vô tận giá tính điểm đã có thể thông dụng tại bất kỳ giá tính hình thái ý vị này là hắn có lẽ có thể cân nhắc loại nào đó tân thao tác đem chính mình tân giá tính hình thái dùng cho loại nào đó có thể dễ dàng cho thu hoạch vô tận giá tính điểm giá tính hình thái nghĩ nghĩ dịch xuân tạm thời không có cái gì mạch suy nghĩ vì vậy hắn quyết định trước đem trước mắt tới tay vô tận giá tính điểm tiêu phí liền trước mắt mà nói dịch xuân chiến đấu hệ thống nhìn như có chút phức tạp trên thực tế chính là lấy bất đồng dạng tính hình thái đặc điểm áp dụng bất đồng chiến đấu phương án trong đó tinh cầu man hành giả tại chiến đấu phương diện càng nhiều biểu hiện ở tiếp tục triệu hoán cùng với bố trận sau khi hoàn thành một sóng bạo phát thuộc về công thành hướng định vị mà khát máu thú thì là dựa vào ẩn nút năng lực cùng cao tính cơ động đối với đơn một mục tiêu tạo thành lớn bạo phát tổn thương về phần tháng tiêu tại đối kháng phi pháp ra hàng loạt pháp sư phương diện có có chút sắc bén biểu hiện hơn nữa với tư cách là trước mắt dịch xuân hình thái bên trong trí lực nhất nổi bật tồn tại dịch xuân đối với tiếp sau của nó tưởng tượng là tại liên quan huyết mạch pháp thuật phương diện kéo dài bất quá kia phải đợi trở thành huyền điệu về sau trung quy hiện tại tháng tiêu thiên phú pháp thuật ngoại trừ cấm cô chi lực cái khác dịch xuân cảm giác có chút đương nhiên nói thực ra tháng tiêu thiên phú bên trong ánh trăng hàng loạt pháp thuật đều cũng không tệ lắm nhưng dịch xuân cũng không có hướng nguyện chi minh hữu phương diện nghiêng cho nên cũng không cân nhắc chỉnh thể suy tính một lần dịch xuân nội tâm có đo hắn chuẩn bị trước đêm khát máu thú liên quan giá tính điểm thiên phú xuất ra trung quy khát máu thú phát triển lộ tuyến lúc trước hắn liền định được rồi lần này Ngược lại là có thể một bước đúng chỗ. Về phần còn lại vô tận giá tính, Dịch Xuân cảm thấy có lẽ có thể tạm thời trước đặt ở nơi nào. Đều đối với tân giá tính hình thái có mạch suy nghĩ lại nói. Suy nghĩ hoàn tất, Dịch Xuân trực tiếp dụng ý nhận thức ấn mở chính mình tống vong mô phỏng. Sau đó, hắn bắt đầu kéo dài ra thuộc về khát máu thú vô tận giá tính thiên phú thụ. So với lần đầu tiên hắn xem xét vô tận giá tính thiên phú thụ thì hình thái, hiện tại khát máu thú vô tận giá tính thiên phú thụ lấy được càng nhiều giải tỏa. Ngược lại cũng không phải những cái này tân giải tỏa thiên phú, nhất định có đủ càng cường đại hơn hiệu quả. mà là giống như phân ra đầu đề đồng dạng chúng thường thường tại loại nào đó tỉ mỉ trong lĩnh vực biểu hiện ra đầy đủ kinh người hiệu quả trước hết nhất biểu hiện nội dung thì là thô giáp nhưng đầy đủ áp dụng loại lớn thiên phú dịch xuân không chần chờ, hắn trực tiếp tập trung vào lúc trước liền chú ý một cái thiên phú trên thực tế ở bên trên này hắn đã đầu một điểm vô tận giá tính điểm thiên phú có hay không để thăng tụ năng lượng trào kích đến lở và mười? xin chú ý nên thao tác cần tiêu hao 9 điểm vô tận giá tính điểm thiên phú theo dịch xuân đích xác định hắn khát máu thú bên trong về tụ năng lượng trào kích thiên phú biến thành một cấp hiện tại Dịch Xuân vô tận giá tính điểm còn thừa lại 7 điểm, có hay không giải tỏa Thiên Phú Tử Vong Ngưng Tụ? Vâng. giá tính của ngươi hình thái khát máu thú, lấy được Tân Thiên Phú Tử Vong Ngưng Tụ, có hay không để Thăng Tử Vong Ngưng Tụ đến lở vỡ năm? Vâng. Kiểm tra đo lường đến nhân vật thỏa mãn ngay lập tức tử hàng loạt cao dài Thiên Phú Tử Vong trào Kích trước bố trí nhu cầu, có hay không tiến hành giải tỏa? Vâng. giá tính của ngươi hình thái khát máu thú, lấy được Tân Thiên Phú Tử Vong trào Kích. Tử Vong trào Kích, tinh hồng, loại hình ngay lập tức tử hệ cao dài giá tính Thiên Phú một đẳng cấp. không thể để thăng trước bố trí thiên phú tụ năng lượng trào kích một không tử vong ngưng tụ năm miêu tả mỗi lần của ngươi trào kích đem tại địch trong cơ thể con người rót vào nhất đạo tử vong khí tức đương tử vong khí tức số lượng lớn hơn 9, ngươi có thể thử một lần phát động tử vong trào kích tử vong trào kích đem đối với chịu thuật giả tạo thành căn cứ vào tử vong khí tức số lượng chân thật tổn thương thần thánh chịu thuật giả có thể được trồng lên tử vong khí tức lớn nhất số lượng căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp cùng địch nhân đẳng cấp đương chịu thuật giả sinh mệnh đẳng cấp thấp hơn nhân vật đẳng cấp năm cấp hoặc là càng nhiều thì tử vong trào kích có đủ ngay lập tức tử hiệu quả. Theo vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân có thể cảm giác được một loại khó có thể miêu tả lực lượng đang dần dần vọt lên hắn móng bớt. Chúng giống như hạ vị mặt âm lãnh phụ năng lượng chi như gió, mang theo loại nào đó tàn khốc, lạnh thấu xương vĩnh hằng hẳn ý. Dịch Xuân thói quen liếm lấy một ngụm, đầu lưỡi xúc cảm tựa hồ không có cái gì quá biến hóa lớn. Đại khái giống như là từng tại lão miêu thế giới trong, trong ngày mùa đông bắt bớ tiểu tức dấm biết hậu, thói quen thẻ lưỡi ra liếm lạnh bớt. Chương hai kẹo lần biêu học viện. Dịch Xuân tại Văn Minh cứu trợ Mạo Hiểm Đoàn trong phòng, thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Ngày hôm sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đối với quái vào đến Văn Minh cứu trợ Mạo Hiểm Đoàn cùng xương trắng chi uyên bên trong tranh chấp, Dịch Xuân ngược lại là không có có cảm giác gì. Toán là một loại giao dịch, chung quy trước đó hắn cũng không có vì thế trả giá cái gì. Nhưng giống như Dịch Xuân một mực lo liệu thái độ, hắn nguyện ý dám chắc thiện lương trận doanh bằng hữu, có thể cái này cũng không đại biểu hắn nguyện ý gia nhập bọn họ. Đối với Dịch Xuân mà nói, quá thuần túy thiện lương cũng không phải gì đó chuyện tốt. Hắn rõ ràng chính mình. không cầm quyền tính bên trong giữ tợn, vẫn có tàn bạo ác niệm tồn tại. Đó là cấu thành hiện tại cái này hắn một bộ phận, Dịch Xuân cũng không hề đem chia cắt, không thể lưu lại thêm. Bọn họ có người vẫn rất muốn cùng ngươi hảo hảo đùa nghịch thêm mấy ngày. Nạ Xạ Kỳ Hữu Dạ nhìn xem Dịch Xuân như thế nói, "Ngươi biết ta tại việc làm." Dịch Xuân nhìn xem Nạ Xạ Kỳ Hữu Dạ, "Rất nhiều. Ta không có quá nhiều thời gian đi dừng lại ở chỗ nào." Dịch Xuân lắc đầu. Vô luận là ạ nổn tinh lọc, hoặc là bản thân hắn gia tính con đường phương diện phát triển, đều có đại lượng sự tình cùng chờ đợi hắn. đi có thể tiếp tục phát triển con đường, có kia rộng lớn phát triển tương lai, đương nhiên cũng cần trả giá tương ứng giá lớn. Dịch Xuân không được có thể giống như những chỉ cần đó sát lục cùng công thành người chơi như vậy, vô cùng đơn giản điệu tìm kiếm quái vật cùng bảo dương là tốt rồi. Hảo tại những chuyện này tuy vụn vặt, nhưng đều là Dịch Xuân chính mình yêu thích. Hắn thích thú. Từ khi nhìn thấy ngươi, ngươi luôn luôn như thế. Ngươi luôn là vội và như vậy, tựa như đem thời gian dùng cho tiêu khiển cũng là một loại tiết độc. Nạ Sa Kỳ Hữu Dạ đồng dạng nhẹ khẽ lắc đầu nói. Nàng hiện tại vốn có pháp sư đẳng cấp đương nhiên cũng là nàng đã từng thay đổi tại vất vả cần cù cùng mồ hôi thế nhưng thì vì sinh tồn cùng đạt tới mục đích của mình khi nàng đã cầm giữ có lực lượng đủ mức nàng liền không còn nữa từng là cần cù dường như cái kia ở trong pháp sư tháp ngày tiếp nối đêm nữ pháp sư học đồ vĩnh viễn địa ngừng lưu ở những tịch liêu đó ban đêm xem ảnh một có lẽ đây hết thể tựa như nàng từng tại việc học phương diện ảnh thu nhỏ nàng chỉ là vì mục đích mà tuyển chọn nhưng ít ra như vậy ta là vui vẻ nạ xạ kỳ dạ trong lòng yên lặng thầm nghĩ không cần xoan thượng như mỗi cây cũng sẽ bất đồng vòng tuổi người cho rằng phiên muộn có lẽ đối với ta mà nói cũng là một loại sung sướng dịch xuân cười cười hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ hào ba chúc ngươi thuận lợi ta còn tưởng rằng chúng ta có thể cùng đi mạo hiểm kia mà nạ xạ kỳ hụ ra biết miệng nói có cơ hội dịch xuân như thế nói sau đó tại đơn giản địa cùng văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn đông đảo thành viên cáo biệt về sau dịch xuân liền thông qua truyền tống trận đi đến kẹo lần biểu học viện nhìn lên các ngươi quan hệ không giống bình thường nhìn xem truyền tống trận biến mất hào quang bên cạnh một cái nữ thiên sứ thuật sĩ trêu chọc nạ xạ kỳ ụ giả đạo vậy là đương nhiên rời đi thế giới kia có thể thông qua một câu họa tạo nghe hiểu ta ý tứ người không dễ tìm nạ xạ kỳ ụ giả nhìn xem nữ thuật sĩ như thế nói kéo lần đi học viện đương dịch xuân từ vị diện truyền tống vặn vẹo bên trong thoát ly hắn nhìn thấy chính là một cái vô cùng bao la quảng trường cùng lúc trước thông qua nữ pháp sư ảnh thu nhỏ tạo thành ấn tượng có chút bất động tất cả quảng trường hiện lộ vô cùng rộng rãi hoàn toàn không có lúc trước dịch xuân đã chứng kiến tựa như cái phế hẹp hòi biên giới Quảng trường chính giữa là một cái cự đại đứng thẳng số nhiều động vật pho tượng suối phun, có đại lượng tuyết trắng bùa câu ở trên quảng trường nhàn nhã điệu bước chân đi thông thả. Tất cả trên quảng trường không có bao nhiêu người, Dịch Xuân Ánh mắt chạm đến chỗ chỉ có thể linh linh ngôi sao thấy được một ít nhân loại. Bọn họ trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy thanh xuân sinh lực cùng phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nữ có năng có, bất quá phần lớn hai hai thành hàng. Bọn họ ăn mặc phong cách có chút thống nhất, có chút tương tự truyền thống pháp sư trường bào nhưng tương đối mà nói hiện lộ có chút ngắn gọn một ít. đây đại khái là kẹo lần mưu học viện đệ tử dịch xuân chú ý tới đệ tử trên người trường bảo kiểu dáng hoặc không có cùng nhưng nếu như ngược xăm hoa là giống nhau trên cơ bản đều không kém bao nhiêu bất đồng học viện phân chia dịch xuân trong lòng yên lặng thầm nghĩ không có có người nào tới nhận đợi hắn nay cũng cũng bình thường trung pi hắn chỉ là trước tới đảm nhiệm đồ thư quán nhân viên quản lý liền giới thiệu nội dung trong thơ đến xem kỳ hạn là 2 năm đương nhiên nếu như dịch xuân có chuyện có thể xin phép nghỉ hoặc là sớm xin tạm rời cương vị công tác cân nhắc đến lần này ra ngoài thời gian dịch xuân lúc trước thời điểm ra đi cùng nhất đạo người nói qua đối với cái này nhất đạo người cũng không có biểu thị nói chung hắn đã thành thói quen nhà mình tam hoa đổ nhi bản tính vừa lúc đó bị dịch xuân cầm ở trên tay thư giới thiệu bắt đầu vi vi nóng lên dịch xuân nghĩ nghĩ thử bông ra nó nhất thời chỉ thấy nó cứ thế sinh ra một đôi trắng loạn giấy chất cánh sau đó chậm gì gì mà dẫn dắt dịch xuân đi đến một cái hướng khác xung quanh có đệ tử chú ý tới nhao nhao thì thầm to nhỏ lên dịch xuân cũng không thể nào muốn trộm nghe bọn hắn nói chuyện nhưng tự nhiên tri lực ở phương diện này cũng không thể nào gặp may nó trung thực địa ghi chép bọn họ lời nói và việc làm cũng tại dịch xuân trong ý thức lập lại dịch xuân lắc đầu cảm thấy biếu diễn bay quá chậm liền trực tiếp biến thành tháng tiêu hình thái đem kia tín bắt ở trong chảo, bị dịch xuân một móng vuốt bắt lấy kia tín cũng không dáy rụa hiển nhiên đối với mỏ cá như vậy sự tình, là vượt qua giống loài vui vẻ nó tại dịch xuân móng vuốt trong không tiếng động địa chuyển đi suốt một ít tin tức dịch xuân liền theo tin tức của nó trực tiếp nhanh chóng bay lên ta đã nói đồ thư quán nhân viên quản lý đều thân giấu tuyệt kỹ tự nhiên học viện có thể thay đổi tháng tiêu Học viện chúng ta khẳng định càng có thể cả việc. Một đệ tử thấy thế nhất thời hưng phấn mà cùng bên cạnh đồng bạn nói, ít nghe trong hư không tin tức, cẩn thận ngày nào đó tiểu huynh đệ của ngươi biến thành hoạt hóa dây thường. Đồng bạn cảnh giác địa nhìn hắn một cái, thấy hắn không có cái gì dị thường rồi nói ra, biến thành hoạt hóa dây thường. Đệ tử trầm ngâm trong chốc lát, sau đó vô đuổi, đây không phải là tốt hơn, ta có thể đánh ba cái. Nhìn xem đồng bạn ánh mắt hồ nghi, hắn lần nữa bổ sung, hoặc là càng nhiều. Ngươi yên tâm, trong hư không ra hỏa nói chuyện tặc thay, lần sau ta mang người nghe một chút. có thể đã đủ rồi a người đứng đắn ai cùng đồng tính đi nghe hư không tin tức a dịch xuân tự nhiên cũng không hiểu biết trên quảng trường tiểu nhạc đệm bởi vì hắn đã ly khai chỗ đó mà tự nhiên chi lực cũng bắt đầu rồi vùng mới giải phóng vực tin tức truyền đi có thể là chịu ma pháp liên quan ảnh hưởng nơi này tự nhiên chi lực tuy có chút sinh động nhưng dịch xuân có thể có được tin tức hiển lộ có chút có hạn đại khái chỉ có một chút dễ hiểu nói chuyện với nhau hình ảnh về phần càng thêm xâm nhập bí ẩn lại là đã không còn tất cả kéo lần điu học viện so với dịch xuân tưởng tượng được còn lớn hơn hắn đã bay hồi lâu đều không nhìn thấy lúc trước tại nữ pháp sư ảnh thu nhỏ luôn thấy to lớn trống rỗng thật giống như nơi này là cái nào đó vô biên vô hạn đại lục nhưng rất hiển nhiên đây chỉ là dịch xuân ảo giác tại dịch xuân hướng phía thư giới thiệu chỉ dẫn phương hướng lại phi trong chốc lát hắn nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện một vòng quen thuộc xanh biếc xem ra đến chỗ rồi dịch xuân yên lặng thầm nghĩ sau đó hắn bắt đầu thử hướng phía bên kia bay đi chương 260, trăm phong thủy khắc tư cho nên nơi này chính là kẹo lần đi học viện tự nhiên đồ thư quán dịch xuân nhìn trước mắt kiến trúc lâm vào trầm tư Xuất hiện ở Dịch Xuân trước mắt là một tòa chỉnh thể bảy biện ra hình kiến trúc. Nó cũng chưa hoàn toàn phong bế, Dịch Xuân có thể từ trong gió khí lưu bên trong cảm giác đến nó trên đỉnh lỗ thủng. Cả tòa kiến trúc ở vào một mảnh cao lớn bầu dục trong rừng, ngẫu nhiên cũng có một chút tượng thụ cùng vụn vật lẻ thẻ hương cây nhãn. Cũng không rộng lớn, nhưng đầy đủ trèo chống hai người sóng vai mà đi đá vụn đường nhỏ xuyên qua lấy phiến khu vực này. Lúc này, Dịch Xuân cũng không nhìn thấy bao nhiêu đệ tử, như thế cũng không làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là khi hắn vẫn còn đệ tử kiếp sống bản thân kinh lịch. hoặc là đối với dở ý khắc sâu rõ ràng đều làm dịch xuân minh bạch tuổi trẻ đệ tử chỗ vui yêu đi đến địa điểm thu thu một cái đuôi dài tức từ nào đó cây thượng rơi xuống nó tìm được một chỗ không tệ điểm dừng chân nào đó đầu người bộ bất quá ở nơi này tiểu tức rơi xuống phía trên về sau nó ngoài ý muốn phát hiện mình rồi đột nhiên tung tích ngay tại nó phích cánh miễn cưỡng bảo trì cân đối thời điểm nó hoảng sợ phát hiện chính mình đang ngồi sổn một cái to mọng mèo cam trên đầu phi đằng nhìn qua cuống quýt chạy thuộc mạng tiểu tức mèo cam có chút ác liệt địa lắc cái đuôi ngươi dọa hỏng đứa bé kia vừa lúc đó một thanh âm từ bên cạnh truyền ra dịch xuân liếc qua kia tựa hồ là một đệ tử từ bề ngoài nhìn lại hẳn là một nhân loại ít nhất phụ thân của nàng hoặc là mẫu thân có một người là nhân loại so sánh với nhân loại bình thường giờ y trạng thái đối phương trên người tự nhiên khí tức có chút quá nồng đậm dịch xuân suy nghĩ có thể là loại nào đó tự nhiên sinh mệnh kết hợp bất quá cái đó và hắn một cái ngây thơ mèo cam có quan hệ gì dịch xuân từ chối cho ý kiến run rẩy lốt hai sau đó điểm nhiên như không có việc gì hướng trong tiệm sách đi xem ảnh một ta chưa bao giờ có tại đồ thư quán gặp qua ngươi ngươi là mới tới đệ tử lạ lâm nữ học viên đi theo mẹo cam đằng sau đi tới nàng có chút tò mò mà hỏi không đúng hiện tại cũng không phải chiêu sinh quý hơn nữa ta cũng không nghe được có giáo sư tân thu nhận sử dụng học đồ cho nên ngươi chính là bọn họ nói cái kia tinh thông giã thu biến hóa có 10 vị giã thu bầu bạn đồng thời có được hoạt hóa dây thường đại sư tư chất đồ thư quán nhân viên quản lý sao dịch xuân thấy được dịch xuân đột nhiên dừng bước lại nữ học viên vừa cười vừa nói xem ra bọn họ nói quả nhiên có chút xuất nhập ta là ngân dược na tự nhiên học vườn tam thất năm giới sinh mệnh luật người tam ban đệ tử nghe lời nói của đối phương dịch xuân ngược lại là có chút không hiểu đã xem cảm giác nghĩ nghĩ dịch xuân trực tiếp biến thành một cái dâu tóc bạc trắng nhân loại lao già hình tượng sau đó dịch xuân hướng phía ngân dược na gật gật đầu ta là đồ thư quán tân nhiệm nhân viên quản lý người có thể xưng hô ta xuân nói xong dịch xuân liền quay người hướng phía trong tiệm sách đi đến hô nguyên lai like là vị trưởng lão ngân Dực na đứng ở chỗ cũ vô vô ngực nói đạo còn là giờ y hảo biến thành một con mèo ai biết người tuổi ta ca nàng lắc đầu thuận tiện biểu đạt đối với mình chức nghiệp liên quan ngắn bản đoán giận nói chung đây là sở hữu người trẻ tuổi tại đệ tử kiếp sống sở mưu cầu danh lợi hành vi không quan hệ siêu phạm hay không đi vào đồ thư quán ngược lại là so với bên ngoài muốn càng thêm ú tính lên không có dịch xuân bên trong mong muốn to lớn giá sách trưng bày tảng thư các loại ánh mắt chạm đến chỗ đều là nhiều loại thực vật ta phi sai rồi địa phương trước tiên đối với nơi này cũng chưa quen thuộc dịch xuân sinh ra một chút hoài nghi bất quá rất nhanh dịch xuân liền loại bỏ khả năng này bởi vì hắn nhìn thấy có người từ những cao lương đó hình thái đặc thù ma pháp thực vật bên trong đi ra truyền tống môn hay là cái khác cái gì cho hề. dịch xuân cũng không hiểu biết bất quá tựa hồ là cảm giác đến hắn đến có một người từ một mặt khác đi ra hắn hướng phía dịch xuân cười cười sau đó trực tiếp địa đã đi tới dịch xuân chú ý tới trên người hắn mặc chế phục cùng kéo lần biêu học viện chỉnh thể phong cách vi diệu nhất trí xin chào mới tới nhân viên quản lý ta là đạp phong thụy khắc tư phụ trách điều hành tất cả đồ thư quán công tác vệ sinh đạp phong thụy khắc tư là một cái gấu chúc người đây là dịch xuân lần đầu tiên ở trong sách bên ngoài địa phương thấy được chủng tộc hắn có lông xù bề ngoài hắc bạch phân minh hốc mắt cũng cực kỳ đặc sắc đi thôi để ta trước dẫn ngươi đi trụ sở của ngươi đạp phong thụy khắc tư ôn hòa xuân nắm tay liền kêu gọi dịch xuân đi đến nơi ở ta cần phải làm những gì tại đi hướng đường xá của nơi ở dịch xuân hướng phía đạp phong thụy khắc tư hỏi làm ngươi việc cần phải làm thông thường mà nói các học viên hội tuân theo đầu thư quán chế độ bất quá ngẫu nhiên ngươi cũng có thể đối với những nhứ nhứ thao thao đó tiểu đám tình nhân cho cảnh cáo đã phong thủy khắc tư loạn trọng đầu nói nhìn ra được hắn đối với trước mắt công tác hoàn cảnh vẫn có chút hài lòng thông thường tạp vụ có ma cơ phụ trách tại không xảy ra trạng hứng gì thời điểm ngươi hoàn toàn có thể đi nhìn xem sách gì gì đó học viện chúng ta đệ tử cũng không thương tới nơi này so với này bọn họ càng yêu là vườn cây rộng lớn thảo nguyên khu rừng rậm rạp ngẫu nhiên gieo trồng vườn cũng sẽ bởi vì thần dâu mùa thu hoạch đạt được đại lượng ngoại viện phiếu bầu do đó được tuyển đệ tử được hoan nghênh nhất địa phương nhất giống như trên sách sở miêu tả gấu trúc người, đạp phong thủy khắc tư hiển lộ rất hay nói, hơn nữa rất là thân mật. căn cứ đạp phong thủy khắc tư miêu tả, tất cả đồ thư quán đều cần thông qua kết nối liên quan khu vực truyền thống thực vật đi đến. nhưng dù vậy, quá diện tích khổng lồ cũng khiến cho từng cái khu vực đều cần bộ hành thời gian nhất định. sở hữu khu vực đều có được đại lượng lâm mục, đạp phong thủy khắc tư đối với cái này không có cái gì biểu thị, bất quá theo hắn nói có chút khu vực con mối quấy rối tương đối phiền toái. ngay tại đạp phong thủy khắc tư đang nói về tàng thư chủ loại phân chia thời điểm, bọn họ xuyên qua trong tiệm sách một mảnh dừng chút. Đi tới một chỗ bằng gỗ trong phòng. Nơi này là khu dừng chân, kia tòa nhà phòng ở là ta lúc trước tu kiến. Người có thể rất tốt lấy trước ở lại. Đều về sau có danh dối, tự mình nghĩ động thủ hoặc là mời người làm cho một cái tân đều được. Đạt phong thủy khắc tư chỉ vào kia tòa nhà bằng gỗ phòng ở nói. Ngược lại không cần phiền thoái như vậy, ta cũng không khiêu địa phương. Dịch xuân như thế nói. Vậy thì, người trẻ tuổi mới càng ứa thích giày vò. Đạt phong thủy khắc tư triệt triệt đỉnh đầu của mình lông trắng, sau đó như thế nói. Hàng ngày đồ dùng ma buộc nhóm sớm liền chuẩn bị xong, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm, ngươi có thể ở chỗ này ăn. Ma buộc nhóm biết làm một ít chung quy chung cụ đồ ăn. Hoặc là, ngươi có thể theo ta cùng đi pháp viện ăn trực ăn. Đạt phong thụy khắc tư đối với dịch xuân trừng mắt nhìn nói. Nhìn ra được, hắn am hiểu sâu chi đạo. Chương 261, đi nhờ xe sóc. Đạt phong thụy khắc tư đem dịch xuân dẫn tới một sau phòng liền rời đi. Hắn có hắn chuyện của mình. Nghe nói gieo trồng vườn gần nhất bồi dưỡng ra một loại kiểu mới trúc tử, đạt phong thụy khắp tư đối với cái này biểu thị học thuật thượng hứng thú. đương nhiên, tại trước khi rời đi, đạp phong thủy khắc tư nhiệt tình địa muốn mời dịch xuân. bất quá rất hiển nhiên, nhân loại cùng gấu trúc người tại đồ ăn phương diện còn là tồn tại một ít cũng không lẫn nhau khu. cho nên, dịch xuân từ chối nhã nhặn đạp phong thủy khắc tư hào ý. nhà này một phòng từ bên ngoài xem ra cũng không tính quá lớn, nhưng đi sau khi đi vào, ngược lại là hiện lộ có chút rộng rãi. đẩy ra cửa gỗ, nhập mục đích là một cái mặc có một cái lò sưởi trong tường đại sảnh, một ít loại nhân hình đơn vị đang ở trong đó xuyên qua. chúng nhìn lên, như là tiểu yêu tinh họ hàng gần. đương nhiên. Tiểu yêu tinh nhóm cũng không thừa nhận điểm này là được. Những thứ này là trong học viện ma buộc, chúng có được không thua gì nhân loại bình thường trí lực. Dịch Xuân hướng phía chúng gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía đi lên lầu. Hắn cũng không tính ở lại lầu một, lầu cắt có thể cung cấp càng thêm nhanh và tiện phi hành thông đạo. Có ma buộc thử qua tới nâng Dịch Xuân, bất quá bị hắn cự tuyệt. Hắn chỉ là cần nhất phó cũng không chân thực hình tượng, ngược lại không nhất định có giả dạng làm yếu đối bộ dáng. Hơn nữa, đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói, tuổi tác cũng không ảnh hưởng lực lượng phát huy, nhất là giờ ý, mọi người đều biết. giờ ý là siêu phàm chức nghiệp giả bên trong ít có giả những vẫn cường manh tồn tại nơi này lầu cắt so với dịch xuân tưởng tượng còn lớn hơn ngoại trừ một chương trên nệm có chút mềm mại lông tơ đệm chăn giường gỗ trả lại gác lại lấy một phương bàn gỗ phía trên có chuẩn hóa pháp sư bút cùng với ma pháp mực nước pháp sư chính là xa xỉ dịch xuân lắc đầu hắn không quá lý giải dùng ma pháp mực nước viết thông thường văn tự chẳng lẽ có cái gì đặc thù hiệu quả sao bất quá xem ra các càng thêm thích loại này giọng đương nhiên càng khả năng nguyên nhân là bọn hắn thật sự có tiền dịch xuân không có hành lý cho nên hắn chỉ là đơn giản địa đánh giá cả cái gian phòng liền tiểu này dường gô nằm xuống hắn tại yên lặng tự hỏi về kế hoạch tiếp theo xem ảnh một Liên trước mắt đạp phong thủy khắp tư sở biểu hiện tình huống đến xem hắn xác thực không có cái gì tính thực tế công tác nay ở bên trong dự liệu của hắn hắn là tới mượn đọc sách vở cũng tới làm công hơn nữa kéo lần biêu học viện cũng không có cho hắn tương ứng tiền lương hoặc là nói tiền lương lấy một loại phương thức khác cấp cho kéo lần biêu học viện pháp sư tự nhiên sẽ hiểu giá trị của tri thức ta cũng cần hệ thống tính địa đối với giờ y liên quan hệ thống tiến hành học tập Này sẽ có trợ giúp ta trải vớt bản thân tri thức cùng trưởng thành nếu có về ra màu xanh sách vở có lẽ có thể thử rõ ràng một chút nhân viên quản lý thân phận cuối cùng chỉ là tạm thời dịch xuân yên lặng tự hỏi hôm sau kế hoạch cả đêm sáng sớm ngày thứ hai dịch xuân liền bắt đầu dựa theo trên tay đồ thư quản quản lý địa đồ bắt đầu hành động quản lý địa đồ là đạp phong thủy khắc tư tại lúc chạm vào tối chạy được phòng của hắn cho hắn dựa theo đạp phong thủy khắc tư thuyết pháp đây là nhân viên quản lý liên quan đạo cụ nhất trừ đó ra trả lại có một cái chế phục cùng quản lý sổ kê khai những cái này cần dịch xuân mình tới tự nhiên học viện hậu cần vị trí nhận lấy dịch xuân tự nhiên cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị trước quen thuộc quen thuộc từ quản lý trên bản đồ đến xem tự nhiên đồ thư quán có thể đại khái chia làm bốn cái khu vực đệ nhất khu vực là từ nhập khẩu đưa đến trung tâm khu vực khu vực nơi này có nhiều đến 17 cái loại lớn sách báo phòng từng sách báo phòng cũng có tương ứng phân ra khu vực từ quản lý địa đồ biểu hiện tin tức đến xem nơi này tàng thư là giờ ỷ sở áp dụng thông dụng sách vở trên cơ bản trừ một chút cũng không có bị bắt sao chép tiến vào sách vở Cái khác bình thường phát hành mà Pháp thư tịch cũng có thể ở chỗ này tìm đến. Nhưng mọi người đều biết, tại ma pháp thế giới trong, hữu dụng tri thức luôn là tồn tại ở những bị hạn chế đó, cấm cố bên trong sách vở. Mà những cái này, tất bị đại khái đặt tại từ trong vòng sông ngòi vì chia cắt đệ nhị khu vực. Chỗ đó cần đệ tử đưa ra đạo sư chứng minh mới có thể tiến nhập. Bên trong tàng thư đã bắt đầu chạm đến đến một ít mất cảm, tối nghĩa lĩnh vực. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, vẫn có thể đủ bị bình thường đọc. Về phần nhỏ nhất, chỉ ở tất cả đồ thư quán chiếm cứ một góc đệ tam khu vực, thì tồn tại rất nhiều nguy hiểm. cấm kỵ sách vở nó khả năng dẫn đến đọc người trận doanh cải biến hoặc là tư tưởng điên cuồng cũng bởi vậy chỗ đó cũng không đối với đệ tử mở ra đương nhiên nếu có nhu cầu có thể dốc lòng cầu học viện tiến hành trình báo nếu như thành công thông qua trình báo còn phải tiến hành tâm trí của một loạt ý chí kiểm định mới có thể bị cho phép đọc về phần nhân viên quản lý tự nhiên là vô pháp tiến nhập tới đó bất quá đối với chỗ đó dịch xuân là không thể nào quan tâm tại phát hiện trước hai cái khu vực hắn cũng có thể tự do thông hành dịch xuân liền yên tâm ngược lại cũng không phải hắn đối với đệ tam khu vực tri thức Không có ý kiến gì, chỉ là hắn tự có không cần bế giày người khác biện pháp. Nội tâm có đo, Dịch Xuân tiên triều lấy gần đây truyền tống thực vật bay đi. Tất cả vườn cây thật sự quá lớn, Dịch Xuân không biết nơi này gấp bao nhiêu không gian pháp thuật. Thế cho nên không gian bên trong, vừa xa bên ngoài đã chứng kiến bộ dáng. Truyền tống thực vật chính là lúc trước Dịch Xuân đã chứng kiến hình thái khác nhau lạ lẫm ma pháp thực vật. Từ trên vẻ ngoài đến xem, những cái này trên người quấn quanh lấy tựa như xúc tu ma pháp thực vật bề ngoài quả thực chẳng ra gì. Từng ma pháp thực vật đều có được định hướng truyền tống khu vực. dịch xuân tỉ mỉ đọc bày ở ma pháp thực vật phía trước truyền tống bài mới lựa chọn một cái đệ nhất khu vực số 2 sách báo phòng ma pháp thực vật đáng nhắc tới chính là cũng không phải từng sách báo phòng đều có tốc hành truyền tống thực vật nhất là đối với đệ nhị khu vực bộ phận sách báo phòng cùng với đệ tam khu vực toàn bộ sách báo phòng dịch xuân đứng ở ma pháp thực vật quay quanh trung tâm tròn trên đài nhưng tựa hồ cũng không có thay đổi gì ngay tại dịch xuân mở ra quản lý địa đồ bắt đầu nghiên cứu cái đồ vật này cách dùng thời điểm hắn phát hiện tất cả sân khấu bắt đầu phát ra loại nào đó rất nhỏ vụ vù, vù âm thanh nháy mắt sau đó Dịch Xuân chỉ cảm thấy không gian một hồi và mèo. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở một cái khác tròn trên đài. So với con đường cùng dẫn đạo chi thần thần sứ, Dịch Xuân đối với loại thực vật này ngược lại là càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, thời gian còn rất dài, hắn còn nhiều mà thời gian đi nghiên cứu. Mở ra quản lý địa đồ, Dịch Xuân so với một chút vị trí của mình. Số 2 sách báo phòng tùy cũng là tốt hành, nhưng nó là tu kiến ở trên một ngọn núi. Đúng vậy, trong tiệm sách sơn. Dịch Xuân nhìn qua lên trước mắt cao vút sơn mạch, nhất thời im lặng. Sau đó, Dịch Xuân lắc đầu biến thành một cái thang tiêu. mà đang ở dịch xuân chuẩn bị cất cánh thời điểm hắn đã nghe được một cái rồn dập tiếng gọi ở mỹ ai trường bối đắp cái xe tiện lợi sau đó dịch xuân liền nhanh chóng đến chính mình móng nuốt hạ nhiều vật gì hắn túi đầu vừa nhìn lại là một cái đang tại đối với hắn chắp tay sóc này phá sách báo phòng xây dựng có quá cao sớm biết ta đi học cái phi hành hình thái sóc nhìn xem dịch xuân động nhượng đạo theo hắn rất quen động tác đến xem tựa hồ là cái lão luyện hoàn toàn không có khả năng đồ ăn ngoài đến cửa lo lắng chương hai trăm sáu cảm ơn Nhìn trước mắt xây dựng ở trên đỉnh núi sách báo phòng, sóc từ tháng tiêu móng nuốt bên trong nhảy ra ngoài. Nó hướng phía sau lưng tháng tiêu chắp tay nói cảm ơn, liền dây rủ to lớn mà xóa tung cái đuôi hướng phía sách báo phòng chạy tới. Dịch Xuân nhìn thoáng qua trước mắt sách báo phòng. So với đồ thư quán cái khác bày biện, sách báo phòng hiện lộ trùng quy chúng cũ. Tại rộng mở đại môn ở trong, Dịch Xuân có thể trực tiếp thấy được chồng chất thành sơn biển sách. Chúng lẳng lặng nằm ở bằng gỗ trên kệ, kể ra lấy thuộc về tri thức kiến tính. Dịch Xuân biến thành nhân loại lão giả hình thái đi vào. Tất cả sách báo phòng người tựa hồ cũng không nhiều. ít nhất lúc dùng tại đọc cùng nghỉ ngơi khu vực dịch xuân chỉ có thấy được linh linh ngôi sao mấy một học sinh còn có một ít mèo mèo chó cho các loại loại nhỏ động vật cũng không biết là sùng vật của bọn hắn hoặc là dứt khoát là học viên khác chỗ biến hóa trong đó càng là một đôi gấu trúc tại nơi này chàng chàng tiếp tiếp, hiện lộ dính hổ. dịch xuân đến cũng không có hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt có lẽ dịch xuân biến thành tinh cầu man hành giả hình thái đến đây bọn họ hội càng thêm nóng bỏng một ít nhưng đối với dịch xuân mà nói hắn cũng không cần bao nhiêu chú ý Với tư cách là học viện cơ sở tri thức căn bản kiến thiết hạng mục nhất, nơi này sách báo phân loại còn là làm được rất tốt. Dịch Xuân thông qua nhân viên quản lý quyền hạn gọi nơi này ma buộc. Thông qua ma buộc giới thiệu, Dịch Xuân lấy được một quyền có thể tìm đọc nên sách báo trong phòng toàn bộ sách vở rõ ràng chi tiết ma pháp. Tất cả sách báo phòng tàng thư số lượng có chút vượt qua Dịch Xuân mong muốn. 1942 vạn sách. Từ khoa học kỹ thuật thời đại bối cảnh đến xem, cái số này cũng không tính khoa trương. Ít nhất, trên địa cầu liền có vượt qua cái số này không ít sách báo quản. Nhưng ở chỗ này, cái số này có đầy đủ trầm trọng hàm nghĩa. với tư cách là một đủ khả năng nổi tiếng tại rất nhiều vị diện ma pháp học viện kéo lần đi học viện nội tỉnh không thể nghi ngờ tạm thời không biết được kéo lần đi học viện đồ thư quán thu nhận sử dụng tàng thư tiêu chuẩn thế nhưng liền trước mắt đến xem hiển nhiên tiêu chuẩn sẽ không nhiều thấp dịch xuân cảm thấy hắn có lẽ lại ở chỗ này muốn ngốc đầy 2 năm sau đó dịch xuân bắt đầu tinh tế tìm đọc chính mình cần sách vở xem ảnh một toàn bộ xem hiển nhiên là cũng không thực tế sự tỉnh dịch xuân tạm thời chuẩn bị chọn trước chính mình sở nhu cầu cấp bách sách vở tiến hành đọc cùng học tập nay đoán chừng phải tiêu phí hắn không ít thời gian Chung quy mọi người đều biết giá tính giờ y ở phương diện này chuyển thừa xác thực có chút kéo khố nếu như dịch xuân chỉ là vô cùng đơn giản đi giá tính con đường ngược lại không cần như thế nhưng hiện tại hắn đã qua tìm tới chính mình con đường hắn biết mình ứng nên như thế nào đi thu hoạch lực lượng cùng thành tựu tự mình điều này cần chi thức lực lượng cùng dũng khí cũng sẽ tồn tại gian nguy cùng khiêu chiến dịch xuân có lựa chọn của hắn hắn hội tuân theo chính mình ý chí giờ y cổ xưa khởi nguyên nghe không sai trước thêm tiến sách đơn dịch xuân một bên nhìn lên ma pháp thượng tên sách một bên nhanh chóng tại mặt khác một bên sách đơn thượng ghi chép mở ra cơ ngực của ngươi gia tính biến hóa hình thái hàng loạt tên sách có chút kỳ quái bất quá từ học viên khác đánh giá đến xem tựa hồ là có chút thực dụng sách trước cộng thêm lại nói thẹn thùng manh thú trương giờ ỷ đều thích loại này dọn sao dịch xuân nhìn nhìn này bản ma pháp thư tịch kia đại khái nội dung là về giới thiệu cùng bạo dã thú tri thức tuy bộ phận miêu tả hiện lộ có chút vi diệu nhưng đối với quần bạo dã thu tập tính cùng liên quan ma pháp khí quan vững chắc bản lĩnh để cho Dịch Xuân cảm thấy quyển sách này đáng tường đọc. Nhìn lên thông qua tên sách tới tìm đọc tư liệu, có chút không thể nào đáng tin cậy. Dịch Xuân một bên nhìn lên ma pháp vừa muốn đến. May mà, ma pháp có cái khác mở ra phương thức. Cứ việc nơi này cũng không có, ỉ lại tại khoa học kỹ thuật hệ thống trí năng mạng lưới. Nhưng các đối với cái này loại nhanh và tiện thức lẫn nhau công năng thăm dò, để cho bọn họ đã có tân thu hoạch. Nay bản ma pháp không hề chỉ chỉ có thể đơn thuần điệu biểu hiện. Nó còn có thể cung cấp tìm đọc đệ tử đối với sách vở đánh giá, đồng thời kỹ càng định vị mỗi một quyển ma pháp thư tịch vị trí. nghe nói ở bên trong đệ tử bộ tồn tại tương tự pháp sư mạng lưới các loại đồ vật bất quá dịch xuân đối với cái này cũng không rõ ràng dịch xuân nhanh chóng lật xem ma pháp trên tay hắn sách đơn cũng tăng thêm có càng ngày càng nhiều đột nhiên dịch xuân phát hiện một quyển ma pháp thư tịch tên của nó ngược lại là trung quy trung cụ ok thú nhân linh năng giới thiệu dịch xuân không hiểu rõ lắm một quyển về thú nhân sách vợ vì cái gì đặt ở tự nhiên sách báo trong khu vực quản lý hắn sở dĩ chú ý quyển sách này là vì đánh giá của nó bên trong bố trí đỉnh một mảnh vê đốt a a a a a dịch xuân biểu tình cũng không có phát sinh cái gì biến hóa hắn chỉ là dừng ở điều này đánh giá nếu như hắn không có nhớ lầm tại an ổn những đản sinh đó cho hắn cấm kỵ pháp thuật phía dưới da màu xanh chính là như vậy la lên dịch xuân đối với chúng tiếng la có cực kỳ ấn tượng khắc sâu nó tựa như một loại đặc biệt tràn ngập tiêu chí tính ký hiệu mặc dù nó thay đổi ra mặt sửa lại cốt cách đương loại kia tràn ngập kỳ dị sức cuốn hút hô âm thanh vang lên ngươi liền có thể biết được sự hiện hữu của nó thú vị dịch xuân đem này bản ok thú nhân linh năng giới thiệu kéo gần sách đơn sau đó Hắn bắt đầu ở trong ma pháp tìm tòi về ok thú nhân càng nhiều ma pháp thư tịch. Rất nhanh, ma pháp liền đổi mới Dịch Xuân cần có ma pháp thư tịch danh sách. Đống nhiên, Dịch Xuân tại xuất hiện sách đơn bên trong phát hiện một quyển chú thích tinh hồng sách vợ. 14. Từ phụ vĩnh hằng chi hái. Cảnh cáo, nên sách vợ tồn tại về nào đó cường đại tà thần tường thuật tối lược. Bởi vậy tại 217 năm bị chuyển di đến đệ nhị sách báo phòng Nghiêm phong bảo tồn. Cường đại tà thần. Hẳn là nó chính là da màu xanh kia quái dị lực lượng nguồn. Bất quá, vì sao tạo nên da màu xanh tà thần? Vì sao kêu từ phụ? Dịch Xuân không rõ ràng, hắn chỉ có thể căn cứ trước mắt có hạn tin tức đi suy đoán. Chỉ là một cái tà thần tên là Từ Phụ, nghe ngược lại là có chút có chút vi diệu. Dịch Xuân lắc đầu, hắn đã có thể thông qua cái tên này biết được đến một ít hình ảnh. Nói chung cũng là ngu muội, tham lam, thống khổ các loại sở đản sinh quái dị tình cảnh. Chần chờ một lát, cuối cùng Dịch Xuân vẫn là đem quyển sách này kéo gần sách đơn. Nếu như tên là Từ Phụ tà thần, chính là da màu xanh khởi nguyên. Như vậy rất hiển nhiên, da màu xanh xuất hiện này ản ủn. cũng có thể là vị này tà thần âm mưu bất quá như thế nào dịch xuân đều cần muốn biết rõ ràng loại biến hóa này hắn tuy cũng không thể nào chú ý ả ổn tinh lọc về sau thuộc sở hữu nhưng ít ra cũng phải đi qua hắn tinh lọc người đồng ý mới được mà nếu như những gì thường đó là nguyên ở tả thần dịch xuân cảm thấy nó đại khái là không thể nào hội để ý tới ý chí của hắn dịch xuân lắc đầu hắn không quá muốn cùng tà thần nhắc lên liên quan nhưng có chút thời điểm một sự tình cũng không hề như vậy như ý cho nên trước đó chuẩn bị sẵn sàng công tác mới là tốt hơn lựa chọn hôm nay có việc hôm nay có việc còn là cách muốn đề đoán chừng hôm nay đổi mới không được thừa lúc ăn cơm chiều trước khẽ hở cùng mọi người giật nhẹ nhàng kỳ thật đầu chọc bản thân đối với cái này đã không có cái ý nghĩ liền trước mắt mà nói đầu chọc đột nhiên cảm thấy tìm đúng giống như tựa hồ không cần dù thế nào nóng nảy đầu chọc chính mình có công tác ban ngày trên cơ bản đều là tương đối vội vàng công việc vụ mặt có chút hao phí tinh lực buổi tối trên cơ bản chính là viết chữ đã là hai càng, ước chừng cần hai ba cái giờ đồng hồ hiện tại là gan bất động trên cơ bản bảo trì một cảng Ngẫu nhiên không phải là rất bận rộn thời điểm, cũng có thể cùng ông bạn già vui đùa một chút cho chơi. Công tác thu vào không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cái ổn định rồi. Thu vào coi như cũng được, nhưng gần nhất tình tiết phức tạp, cũng không biết tương lai như thế nào. Đầu chọc cũng không có cái gì không tốt ham mê, bây giờ thu vào trên cơ bản có thể gắn bó đầu chọc lý tưởng sinh hoạt. Huống chi, đầu chọc mơ ước lớn nhất cũng chỉ là mỗi ngày cùng ông bạn già suốt đêm chơi game. Ừ, tốt nhất là còm thủ tờ đằng sau chính là giường, sau đó bên cạnh lại thả cái tủ lạnh. Trong tủ lạnh nhồi vào phi vui vẻ thủy loại. đầu chọc bây giờ thu vào ngược lại là có thể gắn bó loại cuộc sống này nhưng đã không có thời gian có lẽ đều về sau về hưu đầu chọc trả lại bảo trì đối với trò chơi kích tỉnh ông bạn già cũng là trước sau như một đầu chọc ngược lại là cảm thấy có thể đi một sóng tỉ mỉ vừa nghĩ tiếp tục như vậy sống hết một đời ngược lại không coi là nhiều tranh lệnh. hơn nữa đầu chọc bản thân không thể nào am hiểu giao tiếp so với cùng người khác nói chuyện với nhau đầu chọc càng muốn nhìn hoặc là thay đổi tại văn tự có lẽ có một ngày đầu chọc có thể gặp được có thể khiến đầu chọc tâm động Đồng thời không chê đầu chọc si ngu nữ sinh, cho đến lúc đó cũng có thể giải quyết độc thân a. Nhưng liền trước mắt đến xem, đầu trọc một người tựa hồ càng thêm thoải mái. Vô nghĩa chấm dứt, mẹ ta gọi ta là ăn cơm đi. Hy vọng mọi người có thể vượt qua mình muốn sinh hoạt. Chuẩn bị đi ăn tôm hùn đầu trọc. Chương 263, tự nhiên học viện tốt nghiệp đầu đề. Như thế nào những đạo sư đó muốn làm cho chút trò gian trá Hồ vừa Cốt hoàn cơ rít cùng bạn cùng phòng một trái một phải ngồi xổm ở trên tầng thượng, có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, ngươi nên tắm rửa, ta nghe thấy được mùi hôi bẩn. Bạn cùng phòng không có trả lời, mà là xoa xoa cái mũi nói, đánh rắm, giá tính biến hoa so với tắm rửa trả lại sạch sẽ, làm sao có thể có mùi hôi bẩn? Ngươi còn là nhanh lên nghĩ nghĩ đối sách à, ta có thể không am hiểu đối phó những biểu diễn đó. Hồi vừa cốt hoàn cờ, lơ đến địa dùng chính mình rộng lớn gấu chào trà sát bờ ông, sau đó như thế nói, ngay tại trước đó không lâu, tự nhiên học viện đám đạo sư ban bố một năm nay tốt nghiệp trong cuộc thi cho, Nguyên Văn Đại khái là, bọn họ vì tam thất năm giới đệ tử chuẩn bị một hồi đám đạo sư cho rằng rất khốc tốt nghiệp nghi thức. bọn họ đem đi đến một cái đã bị thanh lý có không sai biệt lắm loại nhỏ vị diện tiến hành một lần xưa nay chưa từng có tinh lọc hoạt động bạn cùng phòng hầu nghi nhìn hồ hộ cốt hoàn cờ rít nhất nhãn sau đó lắc đầu nói ta không am hiểu cả cái kia tại quê hương của ta có người dám ô nhiễm xâm lâm chúng ta hội cắt đứt chân của hắn dùng tự thụ bạn cung phòng chỉ chỉ dưới lầu tráng kiện tượng thụ cường địa đạo sau đó chúng ta hội đem cái này ô huế tâm giá hỏa rắt ở thối quả ổ dưới huyện như vậy hắn mới sẽ biết sinh hoạt tại một cái ô nhiễm trong hoàn cảnh là một cái như thế nào không song sự tình bạn cùng phòng chỉnh ngay ngắn đang trên đầu bởi vì kịch liệt lên tiếng mà có chút nghiêng lệch tổ chim tổ chim bên trong trẻ em chim bất mãn mổ mổ ngón tay của hắn vì cái gì không trực tiếp đem hắn treo ở trên hố hồ phân hồ hửa cốt hoàn cờ rít tò mò hỏi bởi vì thối quạ xào hết càng không xong bạn cùng phòng dừng một chút sau đó như thế nói hào ba bất kể cái gì thối quạ người phải nghĩ biện pháp tiểu nhị người cũng biết thượng tinh lọc hiệp nghị chương trình học thời điểm ta đều là ở bên ngoài bắt cá hồ hửa cốt hoàn cờ rít huy vũ lấy chính mình gấu chảo, làm ra tấn công hình dáng động tác Ta điều tra tài liệu, lúc trước đám học trưởng bọn họ cũng không có chịu đựng qua loại hình này khảo nghiệm. Có lẽ có, thế nhưng học viện cầm tư liệu cho tạm thời phong tồn. Xem ảnh một, ta cũng cần càng nhiều tư liệu, tinh lọc không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bạn cùng phòng trầm tư một chút nhì, có chút lo lắng nói: "Vậy đi đồ thư quán?" Hồ Hựu Cốt hoàn cờ dít thử nói. Tại hắn to lớn đầu gấu trong, duy nhất có thể chỉ hướng tư liệu từ ngữ, chính là đồ thư quán. Đương nhiên, tại tất cả học viện thời gian, hắn duy nhất một lần đi đồ thư quán còn là bởi vì mặt ong dự chữ vấn đề. Bất quá về sau sự thật chứng minh hắn cũng không cần những tài liệu kia dạ dày túi là tốt nhất đảm bảo khu vực không chỗ đó tư liệu đầy đủ tuy thế nhưng vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai cái đi tìm còn là quá khó khăn rất dễ dàng sản sinh sơ hở ta nghĩ chúng ta cần trước tìm xem những bạn học khác hầu tử cũng biết để cho đồng loại giúp nó bắt con giận đoàn kết mới là nhất lực lượng cường đại bạn cùng phòng như thế nói ta nhớ được lớp bên cạnh có cái nữ sinh thường xuyên hướng đổ thư con chạy có lẽ chúng ta có thể tìm nàng hồ cốt hoàn cờ dít đột nhiên nghĩ đến người nào đó hắn hung hăng địa vô giò gấu nói nhất thời số tấn phiêu thịt bày biện ra tráng lệ ba đảo hình dáng tình cảnh ta biết ngươi nói tới ai, bất quá ngươi làm sao biết nàng bạn cùng phòng rừng ở hồ ựa cốt hoàn cờ giết hỏi nàng cùng tổ hong đám người kia rất điêu. hồ ựa cốt hoàn cờ giết cười hắc hắc bạn cùng phòng nhất thời hiểu rõ tổ hong người nên cho ngươi đưa cầm sinh mệnh cao su một trượng, cũng không có so với này tốt hơn cơ thể sống đối tượng thí nghiệm bạn cùng phòng nếp miệng nói đi thôi đi tổ hong chúng ta có thể sớm đi đi nói không chừng còn có thể cọ một đứa hồ ủa cốt hoàn cờ dít làm ra quyết định đệ tử gần nhất tựa hồ biến nhiều dịch xuân để quyển sách trên tay xuống nhìn về phía so với thường ngày rõ ràng muốn dày đặc rất nhiều đặc khu dịch xuân đại khái biết xảy ra chuyện gì tự nhiên học viện năm nay tựa hồ chuẩn bị mang cái đại tin tức mặc dù đối với tại dịch xuân mà nói hắn không hiểu rõ lắm tinh lọc một cái tiểu vị mặt vì cái gì cũng coi như xưa nay chưa từng có hành động nhưng tỉ mỉ nghĩ đến có thể là bởi vì thời gian nguyên nhân dịch xuân lắc đầu hắn chuẩn bị tiếp tục nhìn quyển sách trên tay cự ly hắn đi tới đây đã có đem gần một tháng ở trong những ngày này hắn phần lớn thời gian đều phao ở trong đồ thư quán ngẫu nhiên thời điểm hắn mới sẽ cùng theo đạp phong thủy khắc tư đi học viên khác đi từ từ cơm tri thức tích lũy rất khó sản sinh cỡ nào mãnh liệt kịp thời tính biến hóa nó là một cái trường kỳ buồn kẻ quá trình hiện tại dịch xuân đối với giờ ý liên quan hiểu rõ đã có rất lớn cải biến hắn có một chút tân ý nghĩ nhưng những ý nghĩ này tạm thời trả lại dừng lại tại hắn bản ghi chép trung quy hắn cần quý trọng hiện tại cơ hội này dựa vào tinh cầu man hành giả thiên phú lực lượng Đi bạch chơi gái những điều kia cấm kỵ chi thức tự nhiên là không tệ, nhưng đối với hệ thống tính học tập, tinh cầu man hành giả thiên phú còn là quá đơn bạc. Bất quá, đối với phương diện này, Dịch Xuân đột nhiên tìm được một cái con đường của tân, chi thức cổ thụ cùng tinh linh. Đây là Dịch Xuân đoạn này thời gian, một mực ở nghiên cứu một quyển sách. Có lẽ là thời điểm, Dịch Xuân liền lấy được một mai chi thức chi thụ cánh quạt. Kia mai cánh quạt, rất lớn phong phú Dịch Xuân đã từng trắng sám chi thức căn bản, nhưng đối với chân chính chi thức chi thụ, Dịch Xuân lại là không thể nhìn thấy. Mà ở trong quyển sách này, có quan hệ với tri thức chi thư kỹ càng miêu tả dựa theo trong sách sở miêu tả nội dung tri thức chi thủ cũng không thuần túy tự nhiên tạo vật đản sinh của nó tồn tại một ít trước thần bí đồ vật đó chính là tri thức bản thân sở đối ứng khái niệm tinh cầu man hành giả kỳ thật là có kia đối ứng tiến giai lộ tuyến điểm này tại kia sử thi biến thân năng lực thượng liền có sở thể hiện kia đối ứng là văn minh thủ vệ đây là một loại cường đại tinh thể sinh mệnh nó là văn minh thân mật nhất đồng bọn cùng thủ mật giả đối với loại kia khái niệm sinh mệnh dịch xuân là không có cái gì hiểu rõ hơn nữa cho dù là tại tự nhiên học viện trong tiệm sách cũng hàn hưu liên quan sách vở trung quy loại kia khái niệm sinh mệnh đã rất ít vì nhân loại văn minh sở quan sát đo đạc cánh mạng của bọn nó trạng thái hành vi lo dịp cùng với thế giới quan đều cùng nhân loại như vậy trí tuệ sinh mệnh có rất lớn sai biệt dịch xuân lúc trước là chuẩn bị làm từng bước địa hướng phía cái hướng kia phát triển bất quá bây giờ dịch xuân có một ít tân ý nghĩ có lẽ hắn có thể thử một con đường khác tuyến ngay tại dịch xuân xem sách suy tư về vậy như thế nào kết hợp tri thức khái niệm thời điểm hắn đã nghe được cái nào đó có chút thanh em quen thuộc tìm tư liệu lúc trước đạo sư tại khi đi học đều nói a trả lại cần gì kia tư liệu của hắn sao dịch xuân nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy lúc trước tại đầu thư quán chức vô tình gặp được nữ sinh đến từ học phép nghi vấn g và g hồ vừa cốt hoàn cờ rít cùng bạn cùng phòng liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy nghi hoặc bất quá một cái là nghi vấn một cái là hồ nghi ta bút ký không mang tại trên thân thể đều buổi sáng ngày mai các ngươi có thể tại đồ thư quán tìm ta vậy chút nội dung ta đều có nhớ hoặc là các ngươi có thể đi hỏi một chút nhân viên quản lý ta nhớ được nhân viên quản lý bên kia có một cái kể chuyện đơn có thể rất thuận liền địa tìm đến loại này tiểu loại sách vở ngân dược na nhìn nhìn trước mắt hai người như thế nói chương 264, lòng bàn tay lá xanh tinh lọc liên quan sách vở dịch xuân nhìn trước mắt hai cái lạ lâm học viện lâm vào suy tư tại đồ thư quán nhân viên quản lý chức trách bên trong cũng có quan hệ với trợ giúp học viện giải đáp sách vở tìm kiếm liên quan nghi hoặc dịch xuân lúc trước cũng gặp phải đến tìm hắn tìm xin giúp đỡ đệ tử dịch xuân cảm thấy từ ý nào đó mà nói loại này cầu trợ càng nhiều là đối với ma pháp mượn trung quy không phải là từng đồ thư quán nhân viên quản lý đều có được đầy đủ viên bác học thức cho nên tại tự nhiên học viện đồ thư quán nhân viên quản lý liên quan chức trách bên trong kia cơ sở yêu cầu cũng chỉ là đồ thư quán nhân viên quản lý đối với đệ tử tiến hành ma pháp sử dụng dẫn đạo cùng giám sát trung quy ma pháp cũng không phải là phổ cập hướng ma pháp vật phẩm cơ nguyên nhân nào đó sử dụng của nó có kia hạn chế tính dịch xuân cũng không có nghiên cứu sâu phương diện này nguyên nhân hắn đối với học tập nhiệt tình yêu càng nhiều ở chỗ hắn sở khuynh hướng lĩnh vực cho dù là pháp sư cũng hắn hưu toàn phái hệ chế bá chỉ có những thuần túy đó học giả ngẫu nhiên hội đản sinh một ít khiến tinh thần ảm đạm óng ánh nhân vật đối với cái này ta ngược lại là có phần có tâm đắc lúc trước ta cho tới một cái có chứa chớ chú hoàn cảnh rất nhỏ đến bây giờ trả lại không có thanh lý sạch sẽ dịch xuân đối với hồ hửa cốt hoàn cờ dít cùng hắn bạn cùng phòng nói a hồ hửa cốt hoàn cờ dít cùng bạn cùng phòng liếc nhau một cái bọn họ ngược lại là không có nghĩ qua mới tới đầu thư quán nhân viên quản lý tại tinh lọc phương diện có chấu nghiên cứu tuy nghe chỉ là một cái sân nhỏ diện tích đánh ra không lớn đi nơi nào nhưng cũng là thực thao kinh nghiệm nha hồ vừa cốt hoàn cờ giết đối với bạn cùng phòng chấp hai mắt biểu thị chính mình quan điểm tính chính xác bạn cùng phòng chỉ là nhất miệng hắn cũng không hoàn toàn tán thành hồ ùa cốt hoàn cờ giết ý nghĩ đương nhiên này đồng dạng không ngại hắn hướng trước mắt đồ thư quán nhân viên quản lý thỉnh giáo tốt nghiệp nha không keo kiệt bất quá nói đi cũng phải nói lại xem ảnh một vị này lúc trước đoạn thời gian kia bị với tư cách là trong học viện trêu chọc đối tượng đồ thư quán nhân viên quản lý tựa hồ vẫn có chút đồ vật lúc trước tại những nhàm chán đó đệ tử trêu chọc nhất khoa trương lời đồn đãi cũng chỉ là đối phương đã từng cùng nào đó đầu chứ danh cự long cấu kết đương nhiên đưa ra cái thuyết pháp này đệ tử cùng đầu kia cự long sát thực tồn tại một ít bất chính canh giữ cửa ngõ hệ là được hồ vừa cốt hoàn cờ giết bạn cùng phòng tự nhiên sẽ không tin những chuyện ma quỷ đó Những trong học viện đó đồn đại chẳng lẽ còn thật sự có người sẽ tin hay sao cũng liền đổ cái việc vui bất quá nếu như đối phương thật sự là hoạt hóa dây thường đại sư ngược lại cũng không tệ hồ vừa cốt hoàn cờ giết bạn cùng phòng không hiểu mà nghĩ đến chỉ là hiện tại ta không có cái gì sách vợ có thể hướng các ngươi để cử Đối với phương diện này sách vợ học tập, bị ta đặt ở học tập sách đơn cuối cùng. Có lẽ đều ta học tập, có thể hướng các ngươi đề cử. Các ngươi có cái gì tốt phát hiện, cũng có thể chia sẻ cho ta. Xem như cộng đồng học tập a. Dịch Xuân nhìn xem có chút kinh ngạc hai người như thế nói. Ngài thật sự là một vị tràn ngập học tập kích tình trưởng lão. Ta muốn là đến ngài cái tuổi này, nói không chính xác đã sớm ôm chim chóc của ta trừ hỏa lô biên buồn ngủ. Lại càng không cần phải nói, trả lại đi thanh lý có chưa chớ chú hoàn cảnh rất nhỏ. Hồ Ngự cốt hoàn cờ giết bạn cùng phòng có chút cảm khái nói. hóa thân nhân loại lão giả dịch xuân chỉ là cười cười sau đó đem ma pháp đưa cho hai người đi qua đơn giản tìm tòi nhìn trước mắt dậm rạp chẳng trị sách đơn hồ ủa cốt hoàn cờ giết cùng bạn cùng phòng lâm vào trầm tư hồ ủa cốt hoàn cờ giết cũng không cho rằng sách vợ có cái gì làm cho người kinh hoàng lực lượng nhưng hiện tại nhìn xem kia dày đặc không biết dài bao nhiêu sách vở danh sách hồ ủa cốt hoàn cờ giết lần đầu cảm nhận được loại nào đó tim đập nhanh loại cảm giác này hay là hắn đã từng thử ăn vụ trưởng tỷ mật ong thì đã từng cảm giác được chúng ta tất cả đều muốn xem ồ ở cốt hoàn cơ rít nuốt hạ nước miếng, dùng thoáng cảm thấy chắt thanh âm nói, có lẽ cần muốn tiến hành một lần, không, hoặc là nói nhiều lần sàng lọc tuyển chọn. Bạn cùng phòng quét một vòng sách đơn chiều dài, dừng một chút nói, sau đó, hai người liền như vậy tìm kiếm. Loại nhỏ thực vật tinh lọc đơn giản tường rõ ràng. Dịch Xuân nhìn xem hai người tìm ra tên sách, thông qua ma pháp đem sách điều xuất ra. Dịch Xuân thoáng địa mở ra, nội dung bên trong đại khái là, thông qua mượn nhiều loại thực vật tinh lọc lực lượng lẫn nhau cân đối, do đó hình thành một loại tự nhiên, có thể tiếp tục yếu ớt tinh lọc hoàn cảnh. đối với một ít thâm căn cố đế ô nhiễm môi trường xem như có phần hiệu nghiệm sách không sai bất quá càng nhiều là có khuynh hướng hơi yếu ngoan cố ô nhiễm ta cảm thấy có e rằng không quá phù hợp yêu cầu của các ngươi dịch xuân đem sách lần lượt cho bọn hắn đạo lại nói tiếp loại này loại nhỏ thực vật tinh lọc bồi dưỡng ngược lại là ôn hòa xuân sơ kỳ thông qua bồi dưỡng siêu phẳng nhiều thịt tới tinh lọc ca ổn thuộc về một cái hỏa phong về phần về sau da màu xanh xuất hiện để cho hạ nổn hỏa phong triệt để thay đổi vì mặt khác một loại có chút vạt vẹo cảnh tượng vậy này bản đâu này hồ vừa cốt hoàn cờ giết bạn cùng phòng vừa chỉ chỉ mặt khác một quyển sách cơ sở tinh lọc chỉ đạo giảng giải cơ sở giảng giải rất kỹ càng sách vở có lẽ đối với các ngươi một ít trợ giúp dịch xuân liếc qua tên sách sau đó đại khái lật một chút rồi nói ra hắn có chút minh bạch hai người tài nghệ bất quá với tư cách là tốt nghiệp đầu để nội dung hiện tại mới bắt đầu lại từ đầu dịch xuân nhìn xem đêm này bạn phủi đi tiến mượn đọc sách đơn hai người từ chối cho ý kiến mà thầm nghĩ sau đó hồ cốt hoàn cờ cùng hắn bạn cùng phòng mượn một chút sách liền hướng dịch xuân cáo từ rời đi ngay tại dịch xuân chuẩn bị tiếp tục chính mình học tập thời điểm hắn phát hiện hổ ửa cốt hoàn cờ rít lại chạy tới hắn lén lén lút lút địa hướng phía xung quanh nhìn một vòng sau đó tiến đến dịch xuân bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay nói trường lão ta đoán chừng ngài cũng phát hiện tài nghệ của chúng ta nay thực bị gãy gấu mật ong ta một cái gấu đức đâu biết cái gì tinh là a. hổ ửa cốt hoàn cờ rít có chút ưu sầu địa giật giật tóc của mình nhìn ra được ở phương diện này tâm tình của hắn là có chút thành khẩn trường lão ngài có cái gì tương đối học cấp tốc. ách ý của ta là không cần quá nhiều cơ sở lại có thể đủ giải quyết một đại khu vực tinh lọc vấn đề tựa như gấu nhỏ hội tìm kiếm xâm lâm trưởng lao che chở ta cũng cần trưởng lao chỉ dẫn hồ ủa cốt hoàn cờ rít nhìn xem dịch xuân biểu tình chân thành tha thiết nói dường như hắn cũng bất qua cái sau khi biến thân thể trọng số tấn gấu thẳng ngãi con dịch xuân nhìn thoáng qua từ trước đến nay quen thuộc gấu đức đệ tử hắn kỳ thật là không quá yêu quản những chuyện này nhưng có lẽ là đã từng nào đó đầu bạch hùng ảnh hưởng dịch xuân cảm thấy những cái này to mọng đại gia hỏa nhóm đều có chút chất phát ta cũng không tán thành loại hành vi này Dịch Xuân nhìn xem hổ hổ cốt hoàn cờ rít như thế nói, biểu tình nghiêm nghị, tựa như hắn chưa bao giờ tiến hành trốn học hành vi, nhưng ta đã từng chịu qua nào đó đầu bạch hùng chiếu cố, ta đại khái là sẽ không lại hồi tới đó. Ta vô pháp giúp cho ngươi quá lớn trợ giúp, có lẽ có thể giải quyết một vài vấn đề, đương nhiên, nó cũng có thể hội mang đến càng nhiều vấn đề. Những cái này cần chính ngươi để phán đoán. Dịch Xuân vuốt tay, tại lòng bàn tay của hắn, một mai nho nhỏ lục sắc cánh quạt đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Chương hai trăm Sử thi phó bản văn minh hưng suy. Hổ Ưu Cốt Hoàn Cờ Diết mang theo kia mai cánh quạt vui sướng mà thẳng bước đi. Tuy hắn không hiểu rõ lắm đó là cái gì, nhưng tựa như cuộc thi lúc trước lấy được một ít lạ lẫm tiểu sao đồng dạng, học cận bã hoàn toàn không để ý nó là có thể hay không đủ chân chính giải quyết vấn đề. Thậm chí, có lẽ tại chân thực cuộc thi thời điểm cũng sẽ không sử dụng. Nó tại nơi này, liền có nghĩa là cuối cùng đánh cược một lần cơ hội. Tuy thông thường mà nói, tuyệt địa lật bàn xác suất cũng không lớn là được. Dịch Xuân nhìn xem bối cảnh của hắn, lắc đầu. Từ thuần túy sinh mệnh tuổi tác mà nói, hắn cùng với Hổ Cốt Hoàn Cờ không kém bao nhiêu. nhưng qua khúc chết kinh lịch cùng với tại phó bản cùng mộng cảnh thế giới sợ vượt qua thời gian để cho dịch xuân tâm lý tuổi vượt xa hắn trước mắt sinh mệnh trạng thái đây cũng là dịch xuân có thể ở trên trình độ nhất định biến thành lao già nguyên nhân bởi vì hắn bản thân trải qua già yếu cùng tử vong tuy là lấy mẹo thân phận trưởng lão ngại khỏe lúc trước không biết chạy đến đâu bên trong ngân rừng na đột nhiên từ bên cạnh giá sách làm cho qua nàng quy củ có hướng phía dịch xuân hỏi hảo nhìn lên một chút cũng không có lúc ban đầu gặp nhau thì nghịch ngợm khí chất dịch xuân nhìn xem nàng gật, gật đầu ngài đối với tri thức cổ thụ có hứng thú ngân dược na nhìn thoáng qua dịch xuân quyển sách trên tay tịch như thế hỏi nhà mình sân nhỏ vũ trụ ta nghĩ làm trò chút loại cây loại dịch xuân nhìn xem con lai nữ hải cười cười nói đồng dạng sân nhỏ có thể loại không dưới loại này thụ ngân dược na nghiêm trang nói sân nhỏ của ta còn rất đại hẳn là không có vấn đề dịch xuân một bên đem kêu bản tri thức cổ thụ cùng tinh linh nét thư trả lời khung vừa nói đối với như thế nào tiến hành liên quan thao tác hắn đã có một ít mạch suy nghĩ ngài thật sự là một vị ẩn giấu trường lão liền giống như ông nội của ta ngân dược na cười khúc khích nói nàng cảm thấy mới tới đầu thư quán nhân viên quản lý thật thú vị xem ảnh một so với nàng tiếp xúc qua rất nhiều nhân loại lao giả hắn hiển lộ có chút bất đồng đương nhiên có lẽ là bởi vì hắn đối với mình cũng chẳng phải nóng bỏng nguyên nhân tại con nhỏ của nàng cùng thiếu niên thời gian nhưng đã từng đó tiếp xúc qua nhân loại trưởng lao luôn là lấy trêu chọc nàng làm thú nay cũng cũng không phải là bọn họ thiên vị ngân dược na rất sớm liền phát hiện đối với nhân loại hoặc là thân mật trận doanh thú con nhân loại trưởng lao nhóm phần lớn đều ôm một loại hiền lành nhu hòa thái độ Bọn họ thích xem lấy những tuổi trẻ đó tràn ngập sinh lực sinh mệnh, nhất là tại đó là bọn họ huyết mạch dưới tình huống trùng điệp. Mà gia gia của nàng lại cũng không như thế. Ngân Dực Na trước mắt hiện ra cái nào đó trọm dâu đan chéo lao già hình tượng. Đó là gia gia của nàng, một cái vĩnh viễn sung sướng bán thân nhân lao đầu. Ngân Dực Na gia tộc con lai tình huống có chút nghiêm trọng, đại khái này cùng nàng thủy tổ mẹ long mạch huyết thống có quan hệ. Hắn chưa bao giờ đem mình làm làm tiểu hải tử, cũng hắn Hưu trưởng lão đối với hậu bối chiếu cố. Cũng có lẽ là vì có được một phần nhỏ long mạch huyết mạch nàng. Lúc còn đấu thơ, liền có được có thể so với thành niên nhân loại lực lượng duyên cớ. Ta có lẽ cũng không có ngươi xem như vậy lớn tuổi." Dịch Xuân nhìn thoáng qua Ngân Dực Na nói, "Cô bé này có lẽ có một bộ phận bán thân nhân huyết mạch." Điều này làm cho nàng có chút ra. Sau đó dừng một chút, Dịch Xuân lại nói, "Tại chúng ta bên kia tập tục, có quan hệ ở phương diện này thứ cấp xưng hô, ngươi ngược lại là có thể xưng hô ba bà của ta." Cuối cùng, Dịch Xuân còn không có thu hoạch đến một cái con lai nữa nhi. Cứ việc, Ngân Dực Na cũng không hiểu biết về xưng hô thế này bên trong chất chứa áp thú tính, nhưng rất hiển nhiên nàng ngậy bén địa bắt được bộ phận dịch xuân tính chất đặc biệt nhìn lên có chút hiền lành trưởng lão Hiển nhiên cũng tồn tại một ít lao già bình thường có đủ ác thú tính cho nên tại nói sang chuyện khác hẳn trong chốc lát về tri thức cổ thụ liên quan đồn đại ngân dực na liền rời đi hôm nay nàng trả lại có rất nhiều sách không có xem hết tại ngân dực na sau khi rời khỏi dịch xuân ngược lại là không có tiếp tục đọc sách hắn có một ít ý nghĩ hắn cần phải đi nghiệm chứng thuần túy tri thức tích lũy là không có chút ý nghĩa nào nó cần chân thực thao tác đem chuyển hóa làm càng thêm thiết thực độ vật ở phương diện này dịch xuân là có chưa rất thuần túy mục đích tính hắn cũng không phải là thập toàn thập mỹ người hắn cũng có kia vui mừng ác bất quá rời đi số một sách báo phòng lúc trước dịch xuân còn là mượn một chút sách hắn phát hiện đoạn này thời gian cũng không thể nào thích hợp tiến hành đọc vãng lai like đệ tử càng ngày càng nhiều bọn họ hy vọng tìm kiếm được để cho bọn họ có thể thông qua khảo thí phương pháp rời đi sách báo phòng dịch xuân trực tiếp trở lại nhà gỗ nơi này chỉ có một mình hắn đạp phong thụy khắc tư cũng không ở nơi này ở ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm nó mới qua cũng không phải cái gì cái khác nó cần một cái an tính hoàn cảnh tới khiến nó bảo chế câu được cá. Tại nó hiện tại chỗ ở, đem cá mang tới là không có bị đun sôi khả năng. Những mèo đó khoa cùng gấu khoa gia súc, hội vui lòng trợ giúp nó giải quyết thu hoạch ngư của nó. Hôm nay có thể là thời tiết không tốt lắm, đạm Phong Thụy khắp tư cũng không có đi câu cá. Cho nên, Dịch Xuân tại lúc trở lại, cũng không có gặp nó. Chi, cửa gỗ bị Dịch Xuân chậm rãi đóng lại. Sau đó, Dịch Xuân hóa vi mèo cam hình thái, bắt đầu điều khiển thành lập chính mình tống vong mô phỏng lên. Thông qua lúc trước đọc, Dịch Xuân hiện tại có một cái tân ý nghĩ. Liền trước mắt mà nói tinh cầu man hành giả là có kia đối ứng tiến giai nhưng tựa như tháng chi minh hữu tại tháng tiêu trạng thái đồng dạng hắn có thể không tuyển chọn hướng phía phương diện này phát triển cứ việc hiện tại huyền điểu tiến giai chưa hoàn toàn đạt được nhưng dịch xuân đã tử lấy được đầy đủ quý giá thu hoạch mà bây giờ đối ứng tinh cầu man hành giả dịch xuân cảm giác mình có lẽ có thể thử tiến hành liên quan dẫn đạo loại này dẫn đạo tự nhiên là thông qua chức nghiệp cùng với liên quan yếu tố tới tiến hành tuy không biết có phải hay không có thể thành công dịch xuân cảm thấy có thể thử thử cho nên nói Dịch Xuân cần đại lượng về tri thức, khái niệm, giã tính sách kỹ năng. Những thứ này là có kia hạn định sản xuất con đường. Đó chính là bị Dịch Xuân gác lại hồi lâu giã tính phó bản. Tại phát hiện đi bồi dưỡng mỗi ngày thu giao lưu phái, Dịch Xuân liền rất ít chú ý giã tính phó bản. Trung quy, một lần phó bản lợi ích thu được chỉ là duy nhất một lần, mà biến thành một mảnh siêu phàm thực vật lợi ích thu được là trường kỳ, có thể tiếp tục. Còn như bây giờ, vì hạn định liên quan kết quả, soát cày phó bản ngược lại cũng không sao. Dịch Xuân dựa vào ở trên giường gỗ, chắc địch phía sau lưng đem giường gỗ ép tới có một chút nghiêng. Dịch Xuân tự động cọ sát, cảm giác không thoải mái. Sau đó, dứt khoát trực tiếp nhảy đến trên giường, đem trên giường mềm mại chăn lông làm ra một cái hình bầu dục lõm, Dịch Xuân Hải lòng run rẩy lỗ thay. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm thành lập liên quan giả tính phó bản. So với tầm thường yếu tố, chi thức liên quan giả tính phó bản so với Dịch Xuân mong muốn ít hơn nhiều. Loại bỏ mấy cấp bậc tương đối thấp phó bản, cũng chỉ còn lại có một cái. Văn Minh hương suy, rõ ràng còn là xử thi nhiệm vụ. Dịch Xuân liếm liếm nanh vuốt của mình, hắn cảm thấy nhiệm vụ này e rằng có chút phiền phức. Chương 266 Ta đi đến ta chứng kiến. Văn Minh Hưng suy, Phó bản loại hình, giá tính phó bản chức nghiệp phó bản. Hạn định, có đủ thụ nhân liên quan thay đổi hình yếu tố, có được ít nhất 3 loại trở lên thay đổi hình kinh lịch, cảm giác không thua kém 12. Phó bản ban thưởng, giá tính kỹ năng, chi thức, Văn Minh liên quan hạn định yếu tố, giá tính kinh nghiệm, giá tính trang bị, hạn định phụ tố, sử thi mảnh vỡ, sử thi phó bản hạn định sản xuất, sử thi truyền thừa trang bị, cần qua cửa sử thi phó bản, mà còn thành liên quan hạn định nhiệm vụ mới có xác suất đạt được. Phó bản qua cửa nhiệm vụ bảo trì thanh tỉnh ý chí chứng kiến eo nẹn văn minh suy vong không một miêu tả một cái văn minh hương suy có lẽ dài dằng dặc như sao biển vĩnh hằng cũng hoặc ngắn ngủi giống như như lưu tinh sáng lạ đàn sinh hương thịnh quật khởi mục nát suy vong văn minh tinh hải tại vĩnh hằng mà tịch liêu thời không bên trong chiếu sáng rạng rỡ không người biết được tại kia hắc ám cùng hư vô đích chỗ trống đã từng ẩn chứa như thế nào huy hoàng cùng tình huống đi gặp chứng nhận đi kinh lịch người đem là chúng cuối cùng ghi khắc người đó không muốn quên đi đó là chúng ta từng tại kia mảnh tinh hải lưu lại ở dưới cuối cùng là ấn cũng là chúng ta đã từng tồn tại chứng minh thời gian là cấn chữ nhỏ chữ khắc vào đồ vật ts xin chú ý hoàn thành phó vốn cần tiêu hao nhân vật tại liên quan chủ vị diện chín cái tự nhiên ngày thời gian dịch xuân nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức hắn đang suy tư về giã tính phó bản liên quan tin tức lại nói tiếp đây coi như là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này đặc thù sử thi giã tính phó bản loại này phẩm chất giã tính phó bản cũng không thể nào dễ dàng xoát xuất ra từ võng mạc thượng biểu hiện ban thưởng tin tức đến xem hạn định sản xuất có chút chân quý đương nhiên dịch xuân đối với cái này kỳ thật không có cái gì quá lớn ý nghĩ hắn hiện tại đã có thuộc về con đường của mình hơn nữa còn có đủ nhiều tri thức chờ đợi hắn đi học tập liền trước mắt mà nói hắn trả lại phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu mặc dù lấy được tân truyền thừa càng nhiều khả năng cũng chỉ là với tư cách là một ít tham khảo bất quá nói đi cũng phải nói lại tri thức giã tính kỹ năng cư nhiên là hạn định dịch xuân nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức hắn như có điều suy nghĩ mà thầm nghĩ trước đó hắn ngoại trừ kia mai tri thức chi thụ cánh quạt ra lại không có như thế nào tiếp xúc đến phương diện này sự vật so sánh với những càng thêm đó tầm thường khái niệm cùng yếu tố tri thức luôn là thần bí mà lại cường đại dịch xuân trầm tư một chút nhi hắn đang tự hỏi có hay không hiện đang khiêu chiến giã tính phó bản xem ảnh một liên phó bản miêu tả tin tức đến xem giã tính phó bản hiển nhiên cũng không thể nào dễ dàng đối phó cứ việc không cầm quyền tính phó bản thời gian trôi qua phản phất thay đổi nhanh nhưng đối với ở vào giã tính phó bản bên trong tồn tại mà nói những thời gian là đó chân thực nhất thiết tồn tại Hóa thân thành lão miêu 10 năm, Dịch Xuân đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Còn lần này phó bản, hiển nhiên không phải là 10 năm là có thể nhẹ nhõm kết thúc công việc. Một cái văn minh hưng suy. Dịch Xuân lắc cái đuôi, cường tráng cái đuôi ở trên chăn lông đánh ra một tiếng lại một tiếng nặng nề tiếng vang. Liên để ta xem một chút, đối với một gốc cây mà nói một cái văn minh hưng suy đến cùng là như thế nào cảnh tượng. Cuối cùng, Dịch Xuân quyết định tiến hành lần này phó bản tiêu chiến. Rất khó nói, cái thứ nhất ra tính hình thái có hay không cùng giá tính giờỷ bản thân tính cách có loại nào đó liên quan. Nhưng không thể nghi ngờ dịch xuân sắc thực tồn tại một ít xúc động hăng hái lòng hiếu kỳ tựa như hắn từng tại giả thuyết trong trò chơi thăm dò hắn luôn là đối với những mới lạ đó không biết tao ngộ tràn ngập khiêu chiến kích tỉnh cho đến ngày nay dịch xuân hiển nhiên không còn nữa từng là bộ dáng nhưng vĩnh hằng yên tĩnh hiển nhiên cũng không thuộc về hắn tính chất đặc biệt không nên đi trêu chọc một cái nằm ở dưới bóng cây mẹo cam ngươi cũng không rõ ràng tại thời khắc yên tĩnh có được lấy một khoản như thế nào cùng giả tâm linh giả tính quấn mèo cùng người đã có quyết định dịch xuân liền trực tiếp bắt tay vào làm bắt đầu hành động Hắn trước cho đạp Phong Thụy khắp tư lưu lại một phong thơ, cho thấy chính mình đem ra ngoài một đoạn thời gian. Lần này Phó vốn cần tiêu hao một vòng nhiều thời giờ, nói với học viện rõ ràng một chút vẫn có tất yếu. Sau đó, Dịch Xuân biến thành lúc trước nhân loại lao giả hình tượng. Hắn đem mượn đọc tới sách vở, tạm thời gác lại ở bên cạnh trên giá sách. Mà đối đại hắn từ Phó bản sau khi trở về, tiếp tục lúc trước đọc. Với tư cách là đồ thư quán nhân viên quản lý, hắn có thể tối đa mượn đọc sách vợ một tháng. Liền trước mắt mà nói, thời gian dư xài tại xử lý tốt một ít vụn vặt công việc, dịch xuân ngồi ở trên giường dụng ý nhận thức chọn chúng ra tính phó bản. theo dịch xuân ý thức ba động, một cái tân đối thoại không xuất hiện ở hắn vong mặt thượng, có hay không tiến nhập phó bản văn minh hương suy. xin chú ý, nên phó bản khiêu chiến độ khó rất lớn, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. dịch xuân trực tiếp lựa chọn xác định. sau đó, hắn cảm thấy loại nào đó đặc thù lực lượng nhìn xem, đang tiến hành phó bản tư chất giám định. nhân vật phù hợp hạn định điều kiện, tư chất giám định thành công. đang đại truyền tống truyền tống nhân vật đi đến phó bản thế giới. theo cuối cùng một vòng chữ đổi mới. Dịch Xuân tầm mắt bắt đầu trở nên hỗn độn, hắn cảm thấy rơi xuống, ngũ quan cảm xúc dần dần đánh mất, hỗn độn đưa hắn vào phủ. Chít chít, dịch. đem Dịch Xuân tỉnh lại, là một cái to lớn loài chim. Dịch Xuân cũng không biết, gia hỏa này gọi cái gì. Gương mặt của nó hẹp dài mà lại bé nhọn, nhìn lên có chút chịu tượng. Trên người lông vũ, trả lại mang theo bộ phận lông tơ dấu vết. Tiếng kêu của nó, nghe có chút giống là gà trống, nhưng tinh tế nghe tới, thanh âm càng thêm nặng nề, mang theo một ít khó có thể kể ra hương vị. Dịch Xuân ngược lại là có chút muốn đem nó đổi đi. Trung Quy để cho một con chim ngồi xổm lên đỉnh đầu luôn là không được tốt sự tình. tuy, giá hỏa này không biết có phải hay không thuộc về loài chim, nhưng nếu như trực tràng cấu tạo gần tương đương, chỉ sợ cũng món có chút không xong sự tình. tiếp nối chính là, dịch xuân phát hiện mình hiện tại không có cánh tay. so với tinh cầu man hành giả thụ nhân hình thái, hắn hiện tại càng nhiều như là biến thành một khỏa thuần bí thụ. đối với thường nhân mà nói, biến thành một gốc cây không có thể hoạt động thụ, phần lớn là loại nào đó tàn khốc tra tấn. đối với dịch xuân, nhưng giống như là loại nào đó đặc thù thể nghiệm, hắn có thể tự do địa vận dụng cảm giác của mình. ngược lại sẽ không bởi vì biến thành thụ mà triệt để mất đi tầm mắt lại nói tiếp tình huống xem như muốn tốt rất nhiều mà theo dịch xuân thức tỉnh hắn vong mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức nhân vật tiến nhập phó bản văn minh hương suy thành công trước mắt thời gian tiết điểm là eo nện đàn sinh nguyên thủy văn minh dịch xuân trong đầu thoáng hiện từng như vậy chữ. hắn ngược lại là tại rất lâu trước kia tiếp xúc qua bao gồm thí dụ như thời kỳ đồ đá các loại bối cảnh giả thuyết trò chơi những ký ức đó hiện tại nhớ tới dĩ nhiên có chút mơ hồ không rõ nhưng nói chung không quá đi săn đao tàng đá chặt tạo người các loại 4. chặt dịch xuân lâm vào chầm tư. hắn dùng cảm giác nhìn chung quanh một vòng xung quanh hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh trong rừng rậm cây cối xung quanh đều dài hơn có có chút cao lớn hắn này bước thân hình cũng là như thế thậm chí so với kia đồng loại của hắn muốn hiện lộ càng thêm cường trắng chút hy vọng bọn họ lý trí chút thu còn là loại nhỏ chém lên an toàn hơn dịch xuân yên lặng thầm nghĩ mà vừa lúc này nơi xa xâm lâm mơ hồ lại chuyển đến loại nào đó tiếng tê chương hai văn minh luân hồi ngao theo loại nào đó nặng nề tiếng lầm bầm một cái lớn mèo từ đằng xa trong rừng rậm chui ra nó có chút cùng loại với hổ nhưng có so với càng thêm thon dài răng nhanh bất quá so với dịch xuân trong trí nhớ kiếm sĩ hổ lại có chút xuất nhập bên ngoài của hắn nhìn lên xoa tung mà mềm mại bày biện ra loại nào đó gợn sóng hình dáng bóng loáng liền dịch xuân trước mắt cảm giác tình huống đến xem thân cao của nó cao hơn thành niên nhân loại nam tính tiêu chuẩn tiêu chuẩn tại xóa tung mau dưới ra là cường trắng hữu lực cơ bắp kết cấu nay lạ lẫm đại mèo đối với trong không khí hít hà. nó tựa hồ tại phán đoán hoàn cảnh xung quanh có hay không an toàn. có lẽ nó là từ mặt khác một khu vực di chuyển tới. thật lâu, đại khái là cảm thấy xung quanh coi như an toàn. nay đại mèo hướng phía xung quanh quan sát, sau đó nó liền hướng phía nhìn qua cao lớn nhất cây cối chạy tới. sau đó liền dựa vào đại thụ cọ lại. dịch xuân, hắn hiện tại rốt cuộc biết gia hỏa này trên người bóng loáng là nơi nào tới. nhìn lên, nay đại mèo da lông có chút dị thường. dưới tình huống bình thường, loại này thao tác sẽ chỉ làm da lông của nó dần dần trở nên dính kết. tuy không đến mức giống như. giá chữ như vậy hình thành một tầng dày đặc cứng rắn ra nhưng cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy tơ lụa nay đại mèo tại dưới chân của dịch xuân cọ trong chốc lát liền nằm xuống không bao lâu dịch xuân liền có thể đủ nghe thấy phảng phất giống như động cơ tiếng nổ vang dịch xuân không để ý tới nữa này đại mèo hắn đang tự hỏi một cái khác vấn đề nay đâu đại mèo nhìn lên đã có đủ đầy đủ cường đại bắt giết năng lực thế nhưng tại cánh rừng rầm này nó hoàn toàn không có một đầu đỉnh cấp thu săn mồi nên có khí thế nhìn lên cánh rừng rậm này hẳn là vẫn tồn tại một ít càng thêm tàn bạo tồn tại nghĩ như vậy tới Eo nèn văn minh đản sinh ngược lại là có chút khó khăn. Bất quá, này cùng hắn này khỏa băng lãnh đại thụ không có có quan hệ gì. Hắn chỉ là một cái người quan sát, người chứng kiến, hắn cũng không cần trộn lẫn tiến thuộc tại bên trong chuyện xưa của bọn hắn. Xem ảnh một, bóng đêm thâm, tại thụ hình thái, thời gian biến hóa hiện lộ dị thường mơ hồ. Dịch Xuân cảm giác vô pháp kéo dài đến quá nhiều xa xôi khu vực, hắn chỉ có thể bằng vào xung quanh ánh sáng cường độ biến hóa để phán đoán thời gian chuyển rời. Nhưng rất hiển nhiên, loại này phán đoán phương thức cũng không thể nào chuẩn xác. Cùng ngay khí đen tối thời điểm. thời gian cũng sẽ kế tiếp trở nên hỗn độn, không thể hô hấp, không nói nên lời, không có thể hoạt động. tại đây lắc đắc vài thức chi địa, lặng im mà đối diện thời gian. nghiêm chỉnh cái ban ngày, dịch xuân cũng không có đợi đến eo nẹn văn mình tổ tiên. ngoại trừ kia đại mèo, ngày hôm nay hắn gặp qua tối đa sự vật chính là những hình thù kỳ quái đó côn trùng cùng loài chim. mà theo màn đêm hàng lâm, tất cả sâm lâm xa vào đến loại nào đó trong bóng tối. bởi vì cảm giác tồn tại, dịch xuân ngược lại là không có triệt để mất đi tầm mắt. nhưng so với ban ngày thì sinh vật sinh động, buổi tối phiến khu vực này cũng không có quá nhiều vật sống. ngẫu nhiên có mấy cái dạ hành chim chóc đi qua liền không thấy cái gì tung tích mà vừa lúc này dịch xuân đột nhiên phát hiện cái nào đó mơ hồ hình người sinh vật Hả? dịch xuân cảm giác tập trung vào một mảnh trong bụi cỏ theo hắn cảm giác tập trung dịch xuân có thể rõ ràng địa bị bắt được trong đó sinh vật cảm giác phản hồi hình người hình dáng cùng hắn giới tính đặc thủ, đã chứng minh thân phận của hắn bị tên là kia eo nẹn văn minh tổ tiên hắn toàn thân trần trụi dày đặc lông mọc trên thân thể như dạ thú da lông bảo hộ lấy hắn đương nhiên trừ đó ra một loại kỳ diệu lực lượng tại trong cơ thể của hắn vẫn chứa biết mạch, hoặc là cái gì kia dị năng của hắn. Dịch Xuân cảm giác lấy đối phương lực lượng trong cơ thể lâm vào trầm tư. Loại lực lượng này làm cho đối phương có thể ở trong âm ảnh nhận nấp thân hình. Nếu như là săn bắn cỡ nhỏ sinh vật, ngược lại là mọi việc đều thuận lợi. Cái kia nhân hình sinh vật ở trung quanh ngồi sổm trong chốc lát liền rời đi. Nhìn lên, hắn đối với cái này bên trong con mồi cũng không phải rất hài lòng. Dịch Xuân một mực đưa mắt nhìn lấy hắn rời đi. Lại nói tiếp, đây coi như là hắn và thế giới này sinh vật có trí khôn lần đầu tiên tiếp xúc. Tại lần đầu tiên tao ngộ cái kia nhân hình sinh vật, Dịch Xuân tại về sau một đoạn thời gian rất dài trong đều không có phải nhìn nữa kia trí tuệ của hắn sinh mệnh. Ngẫu nhiên, tiêu đại mèo hội chạy tới đi từ từ ra lông. Trừ đó ra, Dịch Xuân thậm chí rất ít trông thấy cái khác cỡ lớn sinh vật. Tại vượt qua hào hứng bừng bừng đệ một tuần sau, Dịch Xuân liền bắt đầu cảm nhận được loại nào đó khó có thể kể ra được thẻ. Hắn đã quen thuộc mỗi xung quanh một cây đại thụ, mỗi một lùn cỏ dại. Hắn rõ ràng nơi đó có chút bộ dáng quái dị độc trùng, chúng lại bị như thế nào chim thú sợ săn mồi. Tại mới lạ qua đi, dài răng giật mà khô tịch thời gian. mới là thuộc về một thân cây bình thường nhất sinh mệnh trạng thái dịch xuân bắt đầu điều động lực lượng thiên nhiên lượng nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ chẳng biết tại sao thế giới này lực lượng thiên nhiên lượng hiện lộ vô cùng cùng bạo mà hiện lộ tại vật chất phương diện biểu hiện chính là thế giới này thiên thai rất nhiều lần hơn nữa xa xa so với dịch xuân đã từng kinh lịch muốn quần bạo nhiều lắm địa chấn mưa to lôi thai chỉ ngắn ngủi không đến một cái tháng dịch xuân liền đã trải qua không biết bao nhiêu lần thiên thai nhưng này cũng không có thay đổi gì tại quần bạo tự nhiên chi lực thực vật sinh mệnh lực cũng lấy được to lớn tam phúc cũng có lẽ là bởi trung quy hấp thu một ít tự nhiên chi lực, dịch xuân bây giờ hình thể đã so với trước muốn tráng kiện không ít. hắn tán cây cao cao địa nhô lên, độc hưởng lấy một mảnh dương quang cùng mưa móc. thời gian một chút trôi qua, dịch xuân dần dần thói quen loại này khô tịch sinh hoạt, hoặc là nói hắn từ loại này khô tịch bên trong tìm được tân niềm vui thú. hắn có thể trầm xuống tâm đi lắng nghe tự nhiên lực lượng. cuối cùng có một ngày, tại những ồn nào náo động đó trong tiếng gió, hắn đã nghe được về phương xa tin tức. tại sâm lâm bên ngoài cái nào đó thung lũng trong, một số người hình sinh vật tụ tập lại. Bọn họ đánh chết một đầu tựa như khoa đa thú quái thú khổng lồ, cùng sử dụng máu tươi nhuộm hồng cả đầu lâu của nó. Mà da lông bao trùm đầu lâu là gấn, chính là tượng trưng cho bộ lạc hình thức ban đầu. Bọn họ bắt đầu ở chỗ đó định cư, nhưng không có loại nào đó rõ ràng ổn định ngôn ngữ. Như loại thú giống lên một tiếng, là chi phối bọn họ hành vi chủ yếu nhân tố. Liên như vậy, lại đi qua không biết bao nhiêu thời gian. Đương Dịch Xuân lại một lần nữa nghe được về bọn người kia tin tức. Bọn họ quy mô bắt đầu mở rộng, nhưng văn minh trình độ vẫn dừng lại lúc trước tiêu chuẩn. Biết được tin tức Dịch Xuân, chậm rãi bắt đầu Ý thức biến hóa để cho hắn tán cây phát ra vi vi đông đưa. Đây là dịch xuân hiện tại duy nhất có thể đối với thân cây sinh ra vật chất ảnh hưởng. Côn bạo lực lượng thiên nhiên lượng để cho hắn hấp thu tiến độ trở nên dị thường chậm chạp. Có để cho bọn họ mang nhanh lên. Dịch xuân nghĩ như thế đạo. So với văn minh lịch sử mấy ngàn năm trước đó đần độn thời kỳ là càng thêm dài dằng dặc hỗn độn. Có lẽ thiên nhiên kỷ, có lẽ vào năm hoặc giả hứa là càng thêm dài dằng dặc thời gian. Dịch xuân không biết chính mình có thể đủ ở dưới loại trạng thái này bảo trì bao lâu thanh tỉnh. Hắn phát hiện gần nhất chính mình bắt đầu trở nên thích ngủ. Đây là không quá bình thường. Vô luận là với tư cách là một người đi đến chức nghiệp con đường chính độ giờ y, hoặc là một thân cây, đối với giấc ngủ nhu cầu đều là có chút thừa thớt. Rất hiển nhiên, ý vị này là một ít không thể nào hảo báo hiệu. Dịch Xuân cảm thấy, hắn cần làm một sự tỉnh. Đương hết thể tiến nhập đến văn minh chủ đề, lịch sử tiến trình liền sẽ không ngừng tăng nhanh. Bọn họ hội trở nên cường đại, cơ trí, có lẽ bọn họ hội dần dần khống chế này phiến thế giới, trở thành độc nhất vô nhị chúa tể giả. Sau đó Tại loại nào đó không thể ngăn cản nhân tố trước mặt, đi về hướng cuối cùng suy vong. Cùng những đã đó trở nên ảm đạm tinh thần, ôm đồng dạng mệnh vận. Đó là vượt qua vạn vật tuần hoàn chân lý, là không có thể phá vỡ luân hồi. Ta nghĩ, ta biết ta nên làm những thứ gì. Đối mặt đỉnh đầu Hạo Hãn tinh không, Dịch Xuân có đáp án của hắn. Hôm nay có việc. Buổi tôi có việc, Đoan chừng phải uống rượu, đầu chọc lượng chống đỡ đã chết một ly. Đoan chừng thanh tỉnh trở lại ký túc xá tính khả năng không lớn, trước sớm nói rằng, đệ tử bắt đầu dần dần chán ghét mùi rượu đầu chọc. Đô thị biến hình giờ y hôm nay có việc. Chương 268, trí tuệ dẫn dắt, quyền hành chi lực. Hô, Hồ. một hồi cũng không thể nào ôn nhu lực gió thổi qua, đem dịch xuân tán cây thổi trúng tiếng sổ soạt rung động. Thật ra khiến dịch xuân trong thoáng chốc có chút đỉnh đầu mát lạnh cảm giác. Đây tự nhiên là ảo giác, là dịch xuân trường kỳ ở vào sinh vật trạng thái một loại huyễn cảm giác. Đương thụ làm chăn chuột mũ người hậu tố, nó bày biện ra chính là tiêu chuẩn thực vật trạng thái. Dịch xuân hiện tại như vậy, càng nhiều ứng bị coi là một thân cây hình dở ý. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là dịch xuân hiện tại cũng không thể tùy ý sở dục biến hóa vạn vật nguyên nhân. hắn dù sao cũng là còn sống sinh linh lại có thể nào như vậy thấu triệt địa đi lý giải cùng lĩnh hội những băng lánh đó tử vật vận hành trạng thái bất quá dịch xuân cảm thấy hiện tại chính mình biến thành một gốc cây không hề có sơ hở đại thụ đại khái là không thành vấn đề Thân hoặc giả hứa mỗi chút tồn tại có thể đem tri thức giao phó một loại thực vật bình thường mà nói dịch xuân là vô pháp đạt được loại này như quyền hành chi lực đồng dạng năng lực nhưng hiện tại hắn cảm giác mình có loại nào đó thao tác chỗ trống tri thức chi thụ khái niệm tại trong lòng dịch xuân lắng đạo đã rất khó biết được đệ nhất quả tri thức chi thụ là như thế nào đản sinh Tại tinh linh liên quan ghi lại trong, đó là các nàng tín ngưỡng thần chỉ là ban ân. Dịch Xuân tự nhiên sẽ không tin những cái này chuyện ma quỷ, cho dù là thần, cũng là có kia đàn sinh mọn mọn. Đem hết thể thay đổi tại thần lực vĩ đại, chỉ là mù quáng truy tìm. Cung phàm vật bên trong giao hệ, cũng không có cái gì khác nhau. Từng cái thế giới, đều có thuộc về bất đồng của nó phát tắc. Cứ việc có đôi khi, tại vật chất hiện hóa phương diện, chúng bày biện ra loại nào đó vi diệu xu thế đồng tính. Nhưng càng nhiều thời điểm, chúng hội bởi vì cá thể tính quy tắc phân chia, mà bày biện ra khác hẳn phong cảnh bất đồng. Dịch Xuân cũng không rõ ràng thế giới này rất nhiều quy tắc nó còn trẻ ở vào loại nào đó hỗn độn mà cùng giã giai đoạn điểm này từ tự nhiên chi lực dị thường biểu hiện cũng có thể thấy được mà phản hồi đến cụ thể hơn sự vật liền biểu hiện ra bộ phận sinh vật làm ra biểu hiện loại nào đó hiện tính huyết mạch lực lượng dịch xuân lúc trước gặp qua cái kia nhân hình sinh vật liền có đủ ẩn hình lực lượng nhưng cánh mạng của hắn khí thức cũng không vượt ra ngoài tầm thường giã thú phạm chủ thông thường mà nói đây là có chút hiếm thấy xem ảnh một ít nhất tại dịch xuân lý giải trong tri thức huyết mạch lực lượng tất nhiên nguyên ở loại nào đó cường đại cổ xưa nguồn gốc nó là có thể được ngược dòng tìm hiểu là một cái cường đại sinh mệnh hoặc là khái niệm đối với người thừa kế con sót lại mà loại này sâu xa lực lượng bị kích phát nó sẽ mang lại cho huyết mạch người thừa kế lấy lực lượng cùng cải biến hay là cường tráng sinh mệnh lực hay là bén ngại thân thủ có khi cũng có thể là cái nào đó thân thể dị thường biến hóa cho dù là loại pháp thuật năng lực phương diện giao phó cũng hoặc nhiều hoặc ít hội mang theo linh tính phương diện cải biến bất quá cũng có lẽ có một ít vượt qua ta tri thức dự trữ tình huống dịch xuân yên lặng suy tư về cái này cũng không kỳ quái đa nguyên vũ trụ là như thế nào mênh mông bao la bát át xuất hiện bất kỳ vượt quá lẽ thường sự tình cũng sẽ không cỡ nào kỳ quái nhưng thế giới này tình huống hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ bởi vì dịch xuân cảm thấy kêu gọi theo dịch xuân không ngừng thử hấp thu tự nhiên tri lực hắn bắt đầu cảm nhận được loại nào đó kêu gọi tại như vậy bên trên thương khung tại kia trong tinh không dịch xuân có thể cảm giác được loại nào đó tối tâm lực lượng nó tựa như quang như không khí dịch xuân có thể rõ ràng địa cảm nhận được sự hiện hữu của nó nhưng hắn vô pháp chẳng đến vô pháp nhìn thẳng nó vượt qua hắn đủ khả năng cảm giác cực hạn đối với một gốc cây tầm thường thụ không cho dù là một cái có được lấy đầy đủ chi thức dự trữ nhân loại cũng không thể đủ nhất định lý giải kia ý vị như thế nào bọn họ có lẽ sẽ cho rằng đó là loại nào đó cường đại tồn tại giống như ngoại thần hay là một ít không thể nhìn thẳng tồn tại nhưng dịch xuân lại đối với cái này có chút rõ ràng đó là thế giới ý chí nay tại một mặt khác xác nhận thế giới này tội tác đương toàn bộ thế giới triệt để ổn định thế giới ý thức sẽ rất ít xuất hiện cỡ nào sinh động tình huống mà bây giờ loại này thế giới ý thức bảo trì trường kỳ sinh động tình huống không thể nghi ngờ đã chứng minh cái gì. Theo dịch Xuân suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện loại này kêu gọi tại dần dần trở nên máy liệt. Đây là ngay tại dịch Xuân suy tư về thời điểm, hắn đã nghe được đến từ thế giới kêu gọi. Tiêu kêu gọi là dẫn dắt, là lương tuổi là giã thú từ đần độn nằm rạp xuống bên trong lần đầu. Lần đầu tiên đem ánh mắt từ thâm thúy cả vùng đất dịch chuyển khỏi. Nhìn lên tinh không, cảm ngộ nhỏ bé là phá vỡ hắc giả đá lửa. Tại xung đột tích nhu cầu danh lợi chiếu sáng đen tối cùng linh động đôi mắt. Xua tán hắc ám, tìm quan minh. căn cứ vào nên thế giới liên quan đặc thù, nhân vật thỏa mãn điều kiện đang tiến hành thức tỉnh ngươi lấy được thức tỉnh chi năng cơ trí trưởng lão cơ trí trưởng lão loại hình thức tỉnh chi năng nên năng lực vì thế giới tri lực nó chỉ có thể tại liên quan hạn định thế giới sử dụng miêu tả ngươi có thể lựa chọn bộ phận tri thức chuyển đi đến vật chất của ngươi thân thể hoặc là bộ phận hành vi đến khi hắn thỏa mãn liên quan điều kiện trí tuệ sinh mệnh tiếp xúc chịu tải nên tri thức vật chất thể xác hoặc là mắt thấy bắt trước bộ phận của ngươi hành vi sẽ đạt được liên quan tri thức dẫn dắt ta là tới học tập tri thức bởi vì quan sát thụ yêu vũ đạo bị bắt người nào đó bảng tường trình nhân vật linh tính ba động thỏa mãn liên quan hạn định điều kiện gây ra đặc thù sự kiện trí tuệ dẫn dắt trí tuệ dẫn dắt loại hình đặc thù sự kiện sự kiện miêu tả ngươi từ chung quanh tuân động tự nhiên chi lực cảm giác đến loại nào đó thần bí kêu gọi nó giúp cho ngươi rồi loại nào đó gợi ý ngươi cần vì đần độn người mang đến thanh minh vì si ngu giả mang đến trí tuệ cũng đem mở rộng thân thể tại đại địa gieo rắc tự nhiên đơn trạch vạn vật tán dương ngươi danh tiếng kiên kỵ ngươi cũng đem từ bên trong nghiệm có bất hủ sự kiện ban thưởng một, ngươi sẽ đạt được tri thức hoặc là trí tuệ liên quan khái niệm yếu tố, 03. 2, khi ngươi ở vào nên vị diện, ngươi sẽ đạt được liên quan quyền hành chi lực, yếu đất thần tính nguyễn ts thủy triều thành lập, vô vị tầm thường. Cái gọi là cổ thần, bất quá chỉ như vậy, trộm hỏa người bán thần thương đạt làm tư đức. Dịch Xuân trong ý thức xuất hiện rất nhiều tân nhắc nhở tin tức. Dịch Xuân đọc đến một chút, cảm giác có chút vi diệu. Thế giới này thế giới ý thức có chút quá mức thành thạo. Cứ việc Dịch Xuân cũng đã được nghe nói. Về một ít tại văn minh đần độn thời điểm gieo rắc trí tuệ chi quang có thể thành tựu thần lực tồn tại. Nhưng sự tình như này, càng nhiều chỉ dừng lại ở cổ xưa trong truyền thuyết. Ngược lại là không nghĩ, hắn cũng có thể gặp được. May mà, Dịch Xuân cũng không cần tiến hành cỡ nào thâm thúy tối nghĩa chỉ dẫn là được. Dịch Xuân đối với mang theo lóe sáng chưa yếu ớt thần tính, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Giống như là máy rời trong trò chơi tại phú kết xù đồng dạng, kia giá trị áp dụng tính tương đối tương đối hẹn hỏi. Bất quá, nếu như là tự nhiên quyền hành chi lực, Dịch Xuân ngược lại là cảm thấy có chút giá trị. Dịch Xuân lắc đầu lay động ngọn cây để cho đứng ở phía trên chim tức kinh hoàng địa phịch cánh bay đi mà vừa lúc này vừa vẫn có một chút loại hình người sinh vật từ nơi không xa sơn lĩnh đi qua chương 269, trăm mới nguyên chi quang rất khó biết được tại văn minh cùng dã man biên giới có hay không tồn tại tục danh khái niệm tại rất nhiều nguy hiểm uy hiếp những cái này bị văn minh thời đại tập mãi thành thói quen đồ vật đều trở nên hỗn độn có lẽ đương trí tuệ sinh mệnh bắt đầu chúa tể một khu vực những vật này tài năng dần dần nảy sinh nhưng lúc này nó hiển nhiên là ảm đạm mà lại trang xám một số người hình sinh vật chậm chạp mà cẩn thận mà đi tại mãng hoang sơn lĩnh phía trên bởi vì này mảnh sơn lĩnh thổ nhuộm thưa thớt bởi vậy không có cái gì thảm thực vật so sánh với cách đó không xa xâm lâm hiển nhiên nơi này càng thêm an toàn trong rừng rậm tùy ý sinh trưởng thực vật để cho hành tẩu trở nên dị thường nguy hiểm ẩn nấp tại hủ thực tầm cùng dày đặc cành lá hạ độc trùng đủ để hình thành phiền toái rất lớn tại chữa bệnh chưa hình thành hệ thống mãng hoang thời đại chúng độc hội dẫn đến tỷ lệ sống sót sâu sắc hạ thấp những người này hình sinh vật trầm mặc địa đi lại bọn họ muốn vượt qua này mảnh sơn lĩnh đi đến mặt khác một khu vực thu hoạch vượt mức có thể bảo tồn mối phân tiếp qua một ít thời gian lẫm đông đông xuống khan hiếm thịt chất đồ ăn dự trữ cần lấy phương thức khác tới tiến hành cân đối cường tráng nhất hình người sinh vật đi ở đằng trước cái kia lục sắt trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác tuy này mảnh sân lĩnh so sánh với bên cạnh xâm lâm muốn càng thêm an toàn nhưng khuyết thiếu cây cối hiểm hộ đến từ thiên không kẻ săn thú hội lại càng dễ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn lần này vận khí không tệ bọn họ bình an địa đi qua kia mảnh sân lĩnh nhưng vừa lúc đó cầm đầu hình người sinh vật tựa hầu nghe đến một ít thanh âm Đúng. hắn trong chớp mắt ngừng lại nửa ngồi trồm hổm trên mặt đất người đứng phía sau hình sinh vật cũng theo động tác của hắn tiến nhập cảnh giác trạng thái đây là một loại lạ lâm thanh âm cầm đầu hình người sinh vật chưa từng nghe thấy như vậy thanh âm tại đây dạng tự nhiên trong hoàn cảnh không biết liền có nghĩa là thật lớn nguy hiểm thật lâu không có xuất hiện bất kỳ tình huống cầm đầu hình người sinh vật mới cẩn thận từ dưới đất đứng lên mang theo người đứng phía sau hình sinh vật tiếp tục bước tới thế nhưng kỳ dị thanh âm vẫn ở bên thai của hắn tiếng vọng xem ảnh một đêm đã khuya áp dụng mối phân quá trình rất thuận lợi bọn họ mang về muối phân cũng đủ lớn ra vượt qua lần này đêm dài tự bộ lạc tụ tập liền một mực thiêu đốt đống lửa thả ra ấm áp cùng sáng ngời ánh lửa hình người nhóm sinh vật bắt đầu rồi thông thường sống về đêm nhưng ban ngày cầm đầu hình người sinh vật lại tự tuyệt bên cạnh giống cái kêu gọi đúng bên cạnh giống cái phát ra loại nào đó không vui thanh âm liền buồn buồn thiết đi mà hình người sinh vật lại xa vào đến mặt khác một loại tình trạng hắn bên thai la lên trở nên càng ngày càng mãnh liệt trong thang chốc hắn tựa hồ nhìn thấy một cây đại thụ đó là cái gì hắn đang tự hỏi khó được thở dốc để cho hắn thử lấy trí tuệ của mình đi lý giải bên thai không biết nhưng không hề có thu hoạch đó là hắn triệt để lạ lẫm sự vật hắn cảm thấy những thanh âm đó tựa hồ tràn ngập một ít khó có thể kể ra đồ vật nó không giống với dã thu gào thét không giống với tộc nhân kêu gọi nó mang theo một ít huyền diệu ý vị như độc phong châm đâm bên cạnh làm lòng người tóc nữa đó là cái gì Hắc ám dần dần bao phủ hết thảy một loại lạ lẫm manh liệt tâm tình làm cho người ta hình sinh vật vô pháp yên giấc hắn chậm rãi từ mềm mại đống cỏ khô trong bò lên hắn đi ra ngoài từ ấm áp an toàn khu vực đi ra ngoài bóng đêm gió lạnh diễn tấu tại hắn dày đặc ra lông mang theo xa xôi khu vực gầm ức không khí để cho hàn ý như châm đâm làm cho người đau nhức hắn chân chờ ban đêm nguy hiểm cũng không so với ban ngày thưa tớt ác liệt mà cuồng bạo hoàn cảnh có khi so với giã thú càng thêm trí mạng nhưng có nhiều thứ tại trong lòng của hắn quanh quần. đó là một loại rung động một loại kêu gọi nó để cho tử vong trở nên không được sợ hãi như vậy nó để cho hát dạng trở nên không được như vậy dữ tợn hắn muốn đi nơi nào vì một thứ gì đó ngơ ngác ngác hình người sinh vật xuyên qua nguy hiểm xâm lâm tránh đi săn bắn ra thú tại lệnh thấu xương trong gió lạnh hắn đi tới trước mặt một cây đại thụ hình người sinh vật dừng ở trước mắt cao lớn cây cối hắn lần đầu tiên trông thấy như vậy cao lớn đại thụ quá cao tại bóng đêm bao phủ xuống nó thâm thuy âm ảnh như dãy núi làm cho người hít thở không thông hình người sinh vật không biết vì sao mình muốn đi tới đây mạo hiểm tử vong nguy hiểm tại đây rét lạnh ban đêm đi tới đây nhưng khi hắn ngẩng đầu trông thấy kia cao vút trên ngọn cây cánh quạt hắn cảm giác mình tựa hồ đã minh bạch cái gì tựa như đã từng từ cao vút sơn mạch thượng di chuyển hạ xuống bên hai loanh hoành tiếng vang hết thể hảo như không giống với lúc trước hảo như vật gì còn kém một chút chút như vậy hình người sinh vật sờ lên chính mình có chút đau nhức lợi ở trong đồng loại hắn sống được đủ lâu rồi có lẽ tiếp qua một ít thời gian hắn muốn cùng với các đồng loại trở thành đống tia đống lửa nhiên liệu thật lâu hình người sinh vật bắt đầu thử leo lên Thô giáp cây cối ra để cho hắn leo lên trở nên không được khó khăn như vậy trong tháng chốc hình người sinh vật cảm thấy loại nào đó ngưng mắt nhìn. nó liền như chính mình nhìn xem đồng loại thú con thì ánh mắt Trường lao yêu thương trong nay mắt tại hình người trong lòng sinh vật hiện ra như vậy chữ thế nhưng vậy là cái gì hình người sinh vật không biết hắn chỉ là chậm chạp mà kiên định địa leo lên lấy một chút một chút địa tới gần kia phảng phất muốn xâm nhập trong mây ngọn cây theo hắn leo lên bên hai tiếng gió dần dần trở nên ồn ào náo động phảng phất có đồ vật gì tại tức giận hình người sinh vật lại có chút chần trở hắn cảm giác mình tại bước vào nào đó đầu manh thú lãnh địa nhưng trong lòng rung động để cho hắn kiên trì không ngừng leo lên theo cao độ để thăng bên hai tiếng gió trở nên cuồng bão hơn, tựa như ngày đó biên địa quang lại phản phất kia đại địa liên hỏa, băng lãnh dần dần mang đi hắn nhiệt độ cơ thể, sinh mệnh ánh lửa một chút địa tiêu trừ. rốt cuộc tới, hắn leo tới một cái trên ngọn cây, hắn đã có thể đủ đến một cái lá cây. hình người sinh vật nắm chặt thân cây, hắn vội ra run run rẩy rẩy tay bắt lấy một mảnh lá cây. Và anh, có ở trên trời lôi đình bỗng nhiên thoáng hiện, bạch sắc cường quang đem vạn vật chiếu sáng, nhưng ở hình người sinh vật trong ý thức có so với lôi đỉnh càng thêm sáng ngời đồ vật đang gầm thét. đầu. Hắn thử phát ra thanh âm. Tại lần nữa khôi phục dưới bóng đêm đen nhánh, hắn đưa cho chính mình tục danh. Nhưng vừa lúc đó, bởi vì nhiệt độ thấp ảnh hưởng, thân thể của hắn bắt đầu mất đi khống chế. Cứng ngắc thủ trưởng từ trên cành cây bông ra, hắn như cánh gấp khúc chim chóc từ trên ngọn cây rơi xuống. Mệt mỏi thần kinh không được có thể chi trì kỳ tích, hắc ám che mất hắn. Nhưng vừa lúc đó, loại nào đó lực lượng vô hình nâng hắn. Giống như trưởng lão hiền lành, hắn chậm chạp địa rơi xuống trên mặt đất. Độc trùng xung quanh nhau nhau rời đi, phản phất có đồ vật gì thúc đẩy lấy chúng. Một ít dạ hành dã thú từ hắn bên người đi qua. cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Dần dần, bóng đêm tản đi, ban ngày mang đến ấm áp cùng hy vọng. Đầu, hình người sinh vật tử trong hôn mê thức tỉnh, trong tích tắc hắn nhìn thấy thần quang, năng sớm, cùng tinh hải. Hắn nhìn thấy hy vọng. Chương 270, eo nền mười thế. Dịch Xuân không biết, đem chính mình đặt tên là đầu hình người sinh vật hội mang đến cái gì. Hắn là quét hương hoa gió nhẹ, cũng không chiếu cố tổ ông động tĩnh. Từ nào đó trên ý nghĩa mà nói, ngược lại là so với bồi dưỡng thực vật không kém bao nhiêu. Trong đáy mắt, Dịch Xuân trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá cũng không sao lần này hành vi hao phí hắn quá nhiều tinh lực dịch xuân cảm thấy chính mình e rằng cần một lần ngủ say có lẽ tiếp theo thức tỉnh hay là đối mặt hình người sinh vật đau vỡ gia tăng hay là bị kia nào náo động sơn hỏa sợ báo phủ hoặc giả hứa là cái nào đó bình tĩnh tường hòa sáng sớm đối với thụ nhất là tồn tại thần trí thụ mà nói ngủ say tựa hồ là càng là thích hợp bảo hộ tại kia dày đặc bằng gỗ sợi linh tính hào quang cần hao phí càng lớn lực lượng tài năng bước tới dịch xuân cảm giác hướng về xung quanh mở rộng tại ngủ say lúc trước Hắn cần thanh trừ một ít khả năng đối với hắn dẫn đến uy hiếp nhân tố. Bất quá, cũng chỉ có thể cam đoan nhất thời an bình. Tự nhiên hội bổ khuyết một ít tồn tại gây trống, tại không thể độc lập tồn tại khu vực trong, sẽ rất ít tồn tại một ít nhân tố chống chống tình huống. Nhưng làm vẫn phải làm, chậm lại loại này bổ khuyết đối với Dịch Xuân mà nói cũng có được đầy đủ tích cực ý nghĩa. Mà ở trong quá trình này, Dịch Xuân phát hiện sinh mệnh xung quanh bắt đầu ở vào một ít khác thường trạng thái. Chúng có thử thu liễm ký tức, tiến nhập ngủ say. Có thì bận rộn tại thu thập vật tư, nhất phó khí thế ngất trời cảnh tượng. Lâm Đông buông xuống. Dịch Xuân từ tự nhiên chi lực đọc đến đến nơi này một tin tức, ta mà nói, ngược lại là một loại bảo hộ. Dịch Xuân thầm suy nghĩ đến, đại thụ địch nhân còn là không ít, nhất là những con kiến đó. Tuy Dịch Xuân cảm thấy chúng khả năng không lớn xuyên thấu chính mình thụ tâm, nhưng ký sinh tại chính mình tân ngoài, còn là không thành vấn đề. Không ai thích chính mình mắc bệnh phụ chân, thủ cũng là như thế. Hy vọng trận này ngày đông giá rét sẽ không dẫn đến cố gắng của ta hưởng phí. Dịch Xuân thu liễm cảm giác nghĩ như thế đạo, xem ảnh một từ tự nhiên chi lực đọc đến tin tức đến xem. như vậy ngày đông giá rét chỉ là lệ cũ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những hình người đó sinh vật hẳn có thể từ nơi này lần lẫm đông bên trong may mắn còn sống sót nhưng dịch xuân có chút không đồng nhất dạng cách nhìn dịch xuân thu thập lấy tự nhiên chi lực bên trong rất nhiều tin tức từ những trong tin tức đó dịch xuân quy nạp xuất cái nào đó có chút nguy hiểm tin tức lần này ngày đông giá rét có lẽ muốn càng thêm dài dàng dặc cùng khó khăn nhưng đây không phải là ta nên quan tâm sự tình giống như thế giới ý thức sở giao phó như vậy ta đã hoàn thành trí tuệ truyền đi kế tiếp mệnh vận đương từ chính bọn họ lựa chọn Dịch Xuân vừa muốn đến, một bên dần dần chìm vào hôn mê một cảnh, mà xa xa đứng trước ở trên dốc núi nhìn quanh nào đó đầu đại mèo, đột nhiên cảm giác chót núi mắt lạnh, nó đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên, sau đó hai cái dựng thẳng đồng tử hướng phía chót núi ngưng mắt nhìn, đó là một đóa đã hỏa tan đến chỉ còn lại hình dáng đông tuyết, lâm đông buông xuống, hô, đầu gọi ra bạch khí, trong không khí hình thành nhất đạo tráng lệ sương trắng, sau đó hóa vi rất thưa thất băng không nã rơi trên mặt đất, lần này lâm đông nhiệt độ thấp, nếu so với thường ngày tới hung manh nhiều lắm, lúc trước huy động. đã hoàn toàn vô pháp cư trú. May mà Hàn Băng cũng có ôn nhu một mặt. Tại đầu trí tuệ, nó vì các tộc nhân ngăn cản lấy giá lạnh xâm nhập, nhưng vẫn nhưng có một ít chuyện phiền phức. Tuổi không đủ, lần này lẫm đông thời gian so với thường ngày càng thêm dài dằng dặc. Có lẽ là lần kia tao ngộ mang đến cải biến, hay là một ít tiên tứ lực lượng giúp cho hắn kéo dài. Khi trở lại bộ lạc, đầu phát hiện bản thân lực lượng dần dần trở nên mạnh mẽ. Hắn không tại sợ hãi rét lạnh cùng hỏa diễm, hát dạ giống như ban ngày rõ ràng có thể thấy. lá cây kia cải biến ta. Đầu báo cho tộc nhân, hắn gặp một thân cây hắn trên tảng cây ăn một quả trái cây do đó đã thức tỉnh trí tuệ tộc nhân cũng không hiểu hắn theo như lời trí tuệ là cái gì nhưng biết đi theo hắn có thể càng thêm thoải mái mà thu hoạch đồ ăn cùng sinh tồn liền theo cho hắn đầu giáo hội bọn họ văn tự cùng bức họa vì vậy tại bị vứt bỏ kia trong sân động tồn tại những người khác hình sinh vật tác phẩm bọn họ đem cây kia như đầu sở miêu tả có như vậy dùng đơn sơ thiên nhiên thuốc nhuộm phát họa ra thông thiên cao độ mà ở khổng lồ kia cùng bên trong nghiêm túc một cái nho nhỏ thân ảnh làm ra đưa tay hình dáng tại nơi này có một khỏa đại biểu cho trái cây bản vẽ tồn tại nhanh chút chạy ta ngày hôm qua tại ngọn núi kia tìm được nhiều xinh đẹp cây nấm xanh ung tươi tốt trong núi rừng tuổi trẻ nam nữ tại vui sướng địa chạy trốn có thể thấy được trên đầu của bọn hắn có tượng trưng cho thần quyền cùng vương quyền vương miện hình thức ban đầu bọn họ là vương thất thành viên thân phận cao quý mà lại hiền hách mà trên thực tế nếu như bọn họ cũng không phải là vương thất thành viên là vô pháp tiến nhập này mảnh núi rừng từ lúc rất nhiều năm trước nơi này liền bị eo nẹn vương thất hóa vi cầm khu đối với vương thất tổ tiên tôn kính cùng với đối với trước mắt vương thất thành viên lực lượng sợ hãi làm cho người ta nhóm xa xa địa tránh đi ngược lại là lũ giá thú dần dần tại đây mảnh trong rừng nghỉ ngơi hạ xuống ngươi nói tổ tiên nói cây kia thật sự tồn có ở đây không chạy đã mệt tuổi trẻ thiếu nữ lôi kéo nam hải tay hỏi nơi này thụ tuy cao lớn nhưng cũng chỉ là tầm thường nghe tổ tiên cây kia có vừa được thiên thượng sợ là lôi đỉnh cũng chỉ có thể lượn lờ kia dưới vậy giã thụ tới nơi nào cũng có thể nhìn thấy nam hải khẽ lắc đầu như thế nói ít nhất có có ngọn núi kia cao như vậy à? Nam Hải chỉ vào cách đó không xa bên mang còn trong núi một tòa nói kia sơn xa xa nhìn lại ngược lại là có chút thụ bộ dáng sớm mấy năm cũng không phải là không có vương thất người ở phía trên đi tìm nhưng cũng không có cái gì phát hiện tựa hồ đây chẳng qua là một tòa tầm thường sơn mà thôi đi thôi lễ mừng muốn bắt đầu váy của ngươi thợ thủ công nhóm đoán chừng cũng muốn làm được rồi Nam Hải nhìn sắc trời một chút nghĩ nghĩ đối với Nữ Hải nói kia váy là do hơn một ngàn công tượng ngày đêm vất vả mà thành mỗi một tia mỗi một luồng đều ngưng tụ tâm huyết của thợ thủ công càng có đến từ vương quốc các nơi chân bảo khảm nạm ở trên nghe nói dù cho là xa xa nhìn lại cũng đủ để khiến người mất phương hướng đợi lát nữa Về đến trong vương cùng chỉ là phiên muộn hơn nữa ta không thích kia một váy nó quá nặng đi nữ hải móc méo miệng nói vậy để cho bọn họ lại sửa nhẹ chút nam hải lơ đến nói vậy hội khiến vô số người bi thiết cũng trả giá máu tươi cùng nước mắt huynh trưởng của ta bọn họ đều sẽ là thần dân của ngươi ngươi cũng đem giống như tổ tiên như vậy dẫn dắt bọn họ đi về hướng của mình nữ hải đột nhiên dừng lại sau đó nhìn Nam Hải nói, chính như ý nguyện của ngươi. Nam Hải cười cười nói, sau đó hắn liền dẫn đột nhiên trầm mặc Nữ Hải rời đi. hồi lâu sau, dãy núi trong có một thứ gì đó phát ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. sau đó truyền đến nào đó âm thanh nặng nề thanh âm. Ta trưởng hòn đá. mà lúc này chính trực eo nẹn cựu thế 99 mươi năm nông lịch, trăm năm lễ mừng liền ở hôm sau. chương 271, trăm cho tàn. Dịch Xuân từ hôn mê trong ý thức dần dần thức tỉnh. hắn bắt đầu cảm giác đến quét mà qua gió nhẹ, hắn gửi được xa xa vương quốc bên trong truyền đến khói lửa. xem ra qua thật lâu dịch xuân thử lay động tán cây một loại tựa như ngủ quá lâu cái cổ không lưu loát cảm giác trong chớp mắt chuyển đến lúc này dịch xuân ý thức được thân thể của mình phát sinh một ít biến hóa ta trưởng hòn đá theo loại nào đó nặng nề thanh âm dịch xuân phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa rất lớn trầm trọng nhan thạch thật sâu bám vào tại hắn thân thể trên hạ thể những đã từng đó bằng gỗ sợi càng bày biện ra loại nào đó khó có thể miêu tả tính chất đặc biệt dịch xuân đọc đến lấy tuổi của mình luân chỗ đó ghi lại lấy những năm gần đây phát sinh hết thảy thật lâu Dịch Xuân từ đắm chìm cổ xưa trong trí nhớ thức tỉnh, hắn không rõ lắm cụ thể đi qua bao nhiêu năm, nhưng từ vòng tuổi thượng dậm rạp chẳng chịt vòng đếm nhìn, ít nhất cũng nên có ngàn nhiều năm. Dịch Xuân cũng không xoắn suýt tại trôi qua thời gian bao nhiêu, dù sao đối với tại một gốc cây đơn thuần thụ mà nói, thiên nhiên kỷ thời gian cũng chỉ là một hồi thoáng dài rằng giặc điện ảnh. Càng nhiều thời điểm, thông thường sinh hoạt là đơn điệu mà buồn tẻ vô hạn tuần hoàn. Hắn thân thể đã từng gặp sâu bệnh cùng hỏa hoạn, tại bị ẩn giấu ở kia dưới núi đá thô ráp ra trên có thật sâu sâu là cấn. mà bây giờ theo dịch xuân ý thức thức tỉnh một ít đồ vật mới đang từ nơi ấy dần dần nảy mầm dịch xuân đem cảm giác của mình đưa lên tại bên ngoài hắn đã nghe được xa xa vương quốc du dương tiếng trung hắn nhìn thấy cổ xưa rào chắn hạ quanh quần một chỗ cựu non hắn biết được phàm vật bi thương cùng mừng rỡ hắn rõ ràng tới thai nạn cùng kỳ tích hắn cũng cảm giác đến sắp phá vỡ hết thảy đó là chiến tranh là huyết tinh là vương quyền mưu nịch cùng phá vỡ thái dương phía dưới không có cái mới tươi sống sự tỉnh không hiểu dịch xuân nghĩ tới câu này đến từ địa cầu ngạn ngữ đối với những bắt đầu tại đó nhân loại tư dục quyền lực đấu tranh hắn luôn luôn là lơ đến kia có lẽ là cá thể có thể tốt hơn địa còn sống ở nhân loại văn minh lựa chọn nhưng bắt đầu tại lợi mình khao khát cuối cùng sẽ không mang đến quang minh cùng tiến hóa xem ảnh một tại kia đang chéo đấu tranh ánh mắt tiếp xúc và khu vực ra còn có càng thêm sáng lạn thế giới dỡ bẩn nhất định bị rửa sạch dơ bẩn nhất định bị tiêu cháy khi thời gian bị kéo xuống vạn năm thậm chí càng thêm xa xôi thời gian tự có băng lãnh công chính văn tự đi yên lặng tự thuật này như trò khơi hải hết thảy cũng có lẽ Tại kia hùng vĩ sách, nó liền đôi câu vài lời đánh giá cũng không xứng có được. Thiên nhiên kỷ thời gian, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Dịch Xuân cảm giác lấy nơi xa Vương quốc, yên lặng tâm nghĩ. Theo hắn, kia tòa thành đẹp đẽ quý giá bằng đá thanh lũy, cũng không hề ngàn năm trước bọn họ tổ tiên tạo thành liền băng phòng càng thêm đẹp mắt. Đối với một cái lấy được hắn trí tuệ ban cho chủng tộc mà nói, bọn họ sớm nên có được cải biến thế giới này năng lực. Mặc dù không thể đi đến càng thêm xa xôi khu vực, đi thăm dò tài nguyên cùng phát hiện không biết, nhưng là nên để cho cá thể có thể chấp bụng, không bị rét lạnh cùng hệ nóng bước xâm nhập. mà sự thật là bọn họ phong tỏa loại này trí tuệ ý đồ lấy vương quyền vĩnh hằng địa không chế chủng tộc có lẽ cùng bọn họ đã từng phải đối mặt mệnh vận cùng lựa chọn đường đi khác nhau vương quyền không có vĩnh hằng ngu xuẩn bê đám nhóc con dịch xuân trong lòng chậm rãi lấy lắc đầu hắn có lẽ có chút minh bạch lần này phó bản sở đối ứng tin tức là mệnh vận không là dơ bẩn dục vọng cá thể lợi ích xoắn suýt thành đoàn sẽ không so với cống thoát nước phát bóng càng làm người buồn nôn vì đại hỏa chiếu sáng vương quốc bóng đêm khóc hô thét lên chém giết hết thẻ liền đan chéo tại đây đẹp đẽ quý giá bên trong tòa thành mang theo nóng dực khí tức gió đêm vì dịch xuân mang đến thực thì tin tức hắn chỉ là trầm mặc cũng giúp cho bình tĩnh mà ngưng mắt nhìn đối với độc thuộc lòng nhiều thế giới lịch sử dịch xuân mà nói hiện tại phát sinh hết thẻ cũng không phải cỡ nào thú vị hoặc là mới lạ sự tình hắn chỉ là cảm khái cho bọn hắn ngu dốt hoặc là nói ánh mắt thiệt cận rõ ràng bọn họ đã nắm giữ trí tuệ lực lượng lại vẫn đi về hướng cái kia tự mình hủy diệt không được về tại vô hạn lặp lại chắc chắn sẽ có một ít khó có thể miêu tả thai ách kế tiếp mà sinh nhất là Tại bọn hắn đã năm giữ một ít cấm kỵ lực lượng về sau. Vì cái gì? Thân mặc chiến giáp Nam Hải nhìn cách đó không xa bị mọi người tốn tụ nữ hải. Hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu hướng phía nữ hải quát tầm lên. Máu đen nhuộm hồng cả chiến giáp của hắn. Có thuộc về người khác, cũng có thuộc về hắn chính mình. Hắn biết, hắn muốn chết rồi. Ngươi chỉ làm cho eo nện mang đến hủy diệt, huynh trưởng của ta. Mà ta cũng khao khát càng nhiều. Nữ hải dừng ở huynh trưởng của mình như thế nói. Tiện tiện phản nghịch, cũng muốn mang đến huy hoàng sao? Ta ở trong mộ địa chờ ngươi, ta. Muội muội Nam Hải té trên mặt đất. Nhất thời, có người xông về phía trước tiến đến mở mạnh chiến giáp của hắn. Nữ Hải chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nàng cũng là eo nện huyết mạch. Có lẽ nàng có thể mang đến một ít cải biến. Dịch Xuân đọc đến lấy trong gió tin tức, sau đó nghĩ như thế đạo, nhưng không có. Lại một cái trăm năm qua đi, Nữ Hải từ non nớt trở nên giàn mua Tại khống chế của nàng, vương quốc vui sướng hướng vinh. Cho dù là địa vị nhất nô buộc của địa vị, cũng ít nhất có thể tạm thời an toàn tính mạng. Mọi người hoan hô tên của nàng, phảng phất cổ xưa đã từng. Cuối cùng nàng chết rồi nhân loại tuổi thọ cuối cùng có chỗ cực hạn cho dù là cường đại như nàng cũng cần đối mặt công bình tử vong dịch xuân nhìn xem nàng bị chậm rãi để vào băng lãnh mà đẹp đẽ quý giá quan tài sau đó bị hắc cám sở báo phủ mà quyền lực giao tiếp nhưng lại không như nữ vương sở tưởng tượng được như vậy hài hòa cứ việc nàng vì thế bỏ ra đầy đủ trí tuệ cùng giá lớn nhưng sự thật chứng minh luôn có người hội khao khát càng nhiều giống như nàng giống như những cầm trong tay đó vương quần người thật sự là một hồi trò khơi hải nhìn chăm chú vào đây hết thể dịch xuân nghĩ như thế đạo ta phải thu hồi giao phó của ta có lẽ sẽ cải biến một ít gì dịch xuân nghĩ như thế đạo cái này cũng không khó khăn khi hắn giao phó eo nẹn vương thất vị kia tổ tiên lấy trí tuệ hắn liền lấy được vị diện này về trí tuệ quyền hành theo dịch xuân ý niệm trong đầu một thứ gì đó biến mất hết thể dường như cũng không có cải biến eo nẹn người vẫn tiếp tục lấy ngàn năm qua tuần hoàn tranh đấu hưng thịnh suy bại phản bội địch. nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện đương thợ thủ công một chút sói mòn đương điện tịch hủy diệt tại chiến hỏa đã từng thuộc về eo huy hoàng phản thất chỉ còn lại lẻ tẻ ánh lửa có thể quên quý người cuối cùng không cần vất vả tại bụi bặm đương dây thường trục buộc chặt tại một lần nào đó không lịch sự mà gặp đại dịch chỉ còn lại cái nào đó cùng khổ người chăn dê hắn mở mịt mà nhìn hết thảy không biết xảy ra chuyện gì xung quanh đều là tử thi gông xiềng không còn nữa vương quyền cũng chỉ còn lại hoang đường thần thánh hắn tập tễnh địa hành đi ở trên đại địa đói bụng cùng mệt nhọc quất roi lấy hắn rốt cuộc tới tại một ngày nào đó hắn đi tới trước mặt một tòa núi lớn hắn mệt mỏi hắn muốn nghỉ ngơi nhìn xem bao la mở mịt đại sơn người chăn dê dối ra tay của mình Hắn dĩ nhiên mất đi chi giác ngón tay, ở trên núi đá để lại màu đỏ thâm dấu vết. Đó là một ít văn tự, nó tên là eo nèn. Sau đó, hắn buồn vô cơ nằm rạp xuống trên mặt đất. Hắn đã chết. Không có từ trên trời giáng xuống thiên thạch, không có trong bóng tối đạn sinh vạn mèo quái gì, không có chư thần hoàng hôn, cũng không có lật út thiên địa hùng thủy. Một cái văn minh, liền lấy này một hoang đường phương thức đi về hướng chung kết. hư ảo, hoặc là tồn tại ở đi qua chân thật ban lén. Dịch Xuân dừng ở dưới chân viết lấy tinh hồng chữ thạch khối lâm vào trầm tư. Mà vừa lúc này, trung quanh hắn thế giới bắt đầu vặn vẹo. Thân tin tức bắt đầu xuất hiện ở trong ý thức của hắn chương 272, yếu tố chi lực ngươi hoàn thành xử thi phó bản văn minh luân hồi. đang tiến hành phó bản liên quan lộ tuyến đánh giá ngươi tại xử thi phó bản văn minh trong luân hồi, lấy s ba mệnh vận tuyến hoàn thành phó bản ngươi lấy được cơ sở mệnh vận tuyến ban thưởng qua cửa ban thưởng cơ sở đạt được trên phạm vi lớn đề thăng ngươi hoàn thành hạn định sự kiện trí tuệ giao phó đang tiến hành sự kiện ban thưởng tính cục lại trọng yếu nhắc nhở tin tức ngươi lấy được hạn định sự kiện ban thưởng ngươi lấy được yếu tố chi lực tri thức yếu tố chi lực tri thức loại hình lực lượng yếu tố đẳng cấp 2. yếu ớt trước mắt hiệu quả một tri thức lĩnh vực yếu tố ngươi có thể càng thêm linh hoạt mà đem tri thức cùng vật chất tiến hành chuyển hóa hai tri thức hóa thân ngươi có thể cảm giác đến một ít cùng tri thức liên quan yếu tố tin tức đọc liên quan hạn định sách báo cũng sử dụng liên quan lực lượng cùng kế thừa tiến giai liên quan hạn định yếu tố đơn vị rs bất luận ngươi là ăn cắp hoặc là may mắn thần tính con đường đã vì ngươi mở rộng đại môn gia nhập chúng ta ngươi sẽ đạt được càng thêm vĩnh hằng nghiêm túc nạp danh Đợt, như thế nào liên hệ ngài ta cùng các huynh đệ của ta đối với cái này có rất lớn hứng thú nạp danh ts đường giả bộ thanh quang đám chó con ta cách mấy cái vị diện đều ngửi được các ngươi tán phát mùi thúi nạp danh căn cứ vào ngươi trước mắt trạng thái ngươi lấy được tân tiến giai tin tức giã tính hình thái ngươi lấy được khát máu thu không liên quan tiến giai hình thái vạn năng mẹo thân sĩ liên quan tiến giai tin tức xin chú ý nên tiến giai thành chỗ thiếu hụt tiến giai cầm giữ có một cái cố định chỗ thiếu hụt tính chất đặc biệt cả đời chi địch loại hình chỗ thiếu hụt thuộc tính miêu tả Xem ảnh một. Nên đơn vị tại lấy được sắp toàn năng tiềm lực phát triển đồng thời, cũng tất nhiên có một cái tương ứng, ở vào số mệnh đối địch loài chuột sinh vật ứng vận mà sinh. ĐS, không có cái gì là khó khăn, chỉ cần một chút nỗ lực. Úc, bắt con chuột ngoại trừ, mèo thân sĩ. Ngươi lấy được tinh cầu man hành giả đặc thù liên quan tiến giai hình thái văn minh ghi khác người. Thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân thẩm suy nghĩ đến. Lúc này, hắn đã trở lại tự nhiên học viện đô thư quán ký túc xá. Thời gian trôi qua một vòng, trong phòng không khỏi có một chút bụi bặm. Đương nhiên đối với phạm vật mà nói những cái này rất nhỏ bụi bằng cần cường quang tài năng lấy mắt thường quan sát đo đạc dịch xuân thử đem chính mình biến thành một đoàn xoay cho phong nhất thời cả cái gian phòng bên trong sự vật bắt đầu rất nhỏ lay động bất quá rất nhanh theo một hồi gào thét mà ra tiếng gió cả cái gian phòng tiến nhập bình tĩnh không bao lâu dịch xuân liền lần nữa gào thét mà quay về tại biến thành đại thụ kia đoạn khắp thời gian dài trong dịch xuân cũng không có đạt được quá nhiều tân linh cảm hắn chỉ là tiêu hóa lúc trước đọc, đọc được cũng đối với cơ sở nguyên tố có một chút càng thêm vững chắc cảm tính nhận thức trung quy bằng gỗ sợi thân thể không đủ để chịu tải quá sinh động ý thức, có thể có được, được, dĩ nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn. Kia dài đến thiên niên kỷ thời gian trong, dịch xuân nhiều thời gian hơn là ở trong ngủ say vượt qua. Nghĩ như vậy, dịch xuân ngược lại là có chút lý giải một ít tuổi thọ dài rằng giật lại tư tưởng ấu chí tồn tại. Nhân loại kia sáng lạn trăm năm phương hoa, cũng có kia huyền chỗ mục đích phương. Bất quá, nghĩ đến lúc trước những ngu xuẩn đó bê thẳng ngãi con, dịch xuân chỉ là lắc đầu. Hắn không phải là hình thái xã hội học giả, cũng đúng này không có liên quan. Nhưng vô luận là ai, cũng sẽ cảm thấy kia đầy đủ vớ vẩn dịch xuân thu hồi tâm tư hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình việc này thu hoạch từ nơi này lần phó bản điểm xuất phát mà nói thu hoạch lần này xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù không có đạt được tri thức liên quan yếu tố giả tính kỹ năng nhưng tri thức yếu tố chi lực đạt được xa xa nếu so với tri thức sách kỹ năng càng thêm chân quý trung quy dịch xuân lúc trước muốn tri thức chỉ có thể sách đều chỉ là vì tiếp cận đủ tinh cầu man hành giả tri thức yếu tố do đó thu hoạch tri thức liên quan tiến gia hình thái bây giờ dịch xuân nhìn nhìn văn minh ghi khắc người liên quan tin tức đây là tinh cầu man hành giả Cũng có chút hiếm thấy một loại tiến gia hình thái nó sớm nhất khởi nguyên đã không thể nào khảo chứng ít nhất dịch xuân tại sự miêu tả của nó tin tức cùng liên quan trong tư liệu cũng không có tìm được hơn nữa nó không hề giống những tinh cầu khác man hành giả như vậy có liên quan đại biểu tính nhân vật chỉ là biết được tinh cầu man hành giả bên trong một ít trà sắt tồn tại đã trải qua đủ nhiều văn minh hủy diện chúng bắt đầu nghĩ lại cũng đối với mấy cái này văn minh hủy diện mà tiếp nối. tại dài rằng giặc hư không đường đi chúng bên trong là một loại hay là một loại chút bắt đầu rồi loại nào đó đặc thù nghi thức chúng đem những trở đầy lấy đó phá toái văn minh cuối cùng dấu vết hải cốt chịu tải tại kia thân thể khổng lồ phía trên những hải cốt đó như phàm vật trên người là cấn bắt mắt chúng ghi chép chúng trở đầy lấy những văn minh đó tồn tại dấu vết những tiên hoa đó cùng cao chót vót những lập loe đó cùng cứu rỗi đều tại kia yên lặng tựa như mộ bia hải cốt bên trong nghiêm túc mà văn minh ghi khắc người cũng từ loại này gánh vác bên trong lấy được lực lượng mới chúng có thể sử dụng như tri thức cổ thần đồng dạng lực lượng cũng không phải là tín ngưỡng mà là cao hơn ở trên huyện chuyển mà trầm trọng cao thượng hoặc hèn hạ chúng đem những văn minh đó ánh lửa hát vẩy ở trong hư không mà ở thời gian trường hà hạ lưu càng nhiều tinh hỏa đem chiếu sáng rạng rỡ đây chính là ta cần có dịch xuân đọc đến lấy về văn minh ghi khắp người liên quan tin tức yên lặng thầm nghĩ so với trở thành cái nào đó văn minh thủ vệ giả loại này phương hướng càng thêm tự do tiến giai hình thái càng có thể hấp dẫn dịch xuân hứng thú hơn nữa hắn cũng cần một ít thử bất quá giống như văn minh thủ vệ giả là sử thi biến hóa sở đối ứng hình thái văn minh ghi khắp người sở đối ứng cũng là thay vì tương ứng tiến giai tồn tại nghĩ muốn tiến giai còn là cần một ít nỗ lực dịch xuân nhìn nhìn tiến giai điều kiện không tính quá phức tạp liên quan tiến giai yêu cầu tinh cầu man hành giả văn minh vòng tuổi đạt tới 125, có được ít nhất một điểm yếu tố chi lực tri thức hoặc là 5 điểm cái khác yếu tố chi lực có được yêu ớt thần tính phiên thoái nhất thuộc tính dịch xuân đã đạt đến hắn hiện tại cần nghĩ biện pháp giải quyết chính là tinh cầu man hành giả 125 vòng tuổi yêu cầu bất quá nói đi cũng phải nói lại ta một cái chuyển kỳ đều còn chưa tới giờ ý luôn là lẫn vào loại này thần tính liên quan sự tình luôn là cảm giác có chút có chút vi diệu dịch xuân đột nhiên yên lặng thầm nghĩ đương nhiên thân tính cùng truyền kỳ cũng không trực tiếp liên hệ trong nhiều nguyên trong vũ trụ lấy phàm vật thân thể trực tiếp một chút đốt thần hỏa tồn tại cũng không tính cô lệ đương nhiên dịch xuân cũng không có suy nghĩ qua hiện tại liền nhen nhóm thần hỏa dù cho hắn đã thỏa mãn bộ phận điều kiện trung quy quyền hành chi lực cũng không hoàn toàn đồng đẳng với năng lực chiến đấu bị phàm vật truy bạo phát thần đều đủ để viết thành một quyển sách thật giải tịch dịch xuân cảm thấy hiện tại mình coi như có thể nhen nhóm thần hỏa tại chư thần trong lĩnh vực hắn e rằng liền chót nhất vị trí cũng không thể bảo đảm vừa nghĩ, dịch xuân một bên suy tư kế hoạch tiếp theo, mà vừa lúc này, hắn đã nghe được lầu các phía dưới chuyển đến tiếng đập cửa. chương 273, trăm bảy kéo đến, còn chưa có trở lại sao? nhìn trước mắt đóng chặt đại môn, ngân dực na lẩm bẩm nói, có lẽ chính như cái kia khởi hàng theo như lời như vậy, từng đồ thư quán nhân viên quản lý luôn là có một chút chỗ đặc thủ. cơ chí cũng hoặc giả tính, tiên tính cũng hoặc cổ nào náo động, có một ít vấn đề, ngân dực na vô pháp hướng đạo sư của mình cầu giải, nàng cần một ít trợ giúp, nhưng nhìn lên, vận khí không thể nào trùng hợp, mà vừa lúc này. Nàng phát hiện từ nơi không xa đi tới một người lạ lẫm đệ tử. Ngân Dực Na chưa từng gặp qua hắn, bất quá từ hắn quần áo và trang sức đến xem. Hắn giống như nàng, là tự nhiên học viện đệ tử. Bất quá, chung quy cảm giác hắn quần áo và trang sức có chút lạ quái. Ngân Dực Na nhìn đối phương nhất nhãn nghĩ như thế đến, mà đang ở nàng phát hiện đồ thư quán nhân viên quản lý không tại ký túc xá, chuẩn bị lúc rời đi. Vị kia lạ lẫm đệ tử đột nhiên mở miệng nói, nhân viên quản lý vừa vừa trở về, bất quá hắn lại có sự tình rời đi. Hắn nói cho ta biết, nếu như có chuyện có thể cho thư của hắn trong Dương Quan Tín. Hèm. Ngân Dực Na quay đầu nhìn nhìn lạ lẫm đệ tử. Đối phương bề ngoài nhìn lên có chút nhẹ nhàng khoác khoái, không có tổ chim, gián giết các loại quái dị sự vật. Bất quá, cũng nếu không sai đối phương có cái gì có chút vi diệu đam mê. Nhưng liền trước mắt mà nói, nên là giờ ý đệ tử bên trong ít có người đứng đắn. Đương nhiên, bất kể là không đồng ý là người đứng đắn. Đối với giờ ý đệ tử, nhất là giống được đệ tử mà nói, bọn họ sẽ rất ít ôm một ít thuần túy mục đích đi đón sở học sinh nữ. Gia tính cùng tự nhiên chỉ dẫn, để cho tự nhiên học viện đệ tử càng thêm hành vi phóng đãng. bất luận nam nữ, tuy Ngân Dực Na xác thực cũng nhận thức một hai cái sát thép khở phê là được, ta nên phải hỏi đủ cổ xưa trêu chọc mỗi kỹ thuật. vẫn nói, ngươi là thực đủ trực tiếp. Ngân Dực Na đưa tay đước lượng tiến trong lòng, nhìn trước mắt lạ lẫm giống được đệ tử nói. xem ảnh một, yêu say đắm chi hoàn xáo lộ, đã sớm không thích hợp. đều cái gì thế kỷ, còn muốn lấy dựa vào giấy viết thư lừa gạt đối tượng chuyện tốt. Ngân Dực Na treo chọc nói, cái gọi là yêu say đắm chi hoàn, là chỉ thông qua một ít chờ đầy lấy khác phái vật phẩm phóng thích loại nào đó định hướng mị hoặc pháp thuật sáo lộ. Tuy pháp thuật hiệu quả cũng không bền bỉ, nhưng đầy đủ kiên trì một cái giờ đồng hồ trường. Bởi vì thời gian này, có chút tiếp cận loại nào đó albumin cách ngăn một cái bình quân sử dụng tối thọ Hơn nữa, kia có đủ hạn định hiệu quả cùng nên vật phẩm có có chút vi diệu liên hệ. Cũng bởi vậy, tại tự nhiên trong học viện, nó bị chụp ngũ yêu say đắm chi hoàn xương hô. Bất quá khiến ngân dực na vi vi nhiễu mày chính là đối phương nhìn lên tuyệt không khẩn trương. Khá lắm, là một lão luyện. Ngân dực na trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Nàng cũng không phải suốt rồi đi, ngẫu nhiên đùa hạ niên đệ cũng là một kiện hữu ích thể xác và tinh thần sự tỉnh. bất quá ngẫu nhiên cũng là có lật xe thời điểm nhìn đối phương mặt không biểu tình bộ dáng ngân Dực na thổi cái huýt sáo liền thoải mái nhàn nhã rời đi tự nhiên học viện nữ tính học viên sức chiến đấu cũng không cần số lượng với tư cách là chỉ số tính tăng thêm mà đưa mắt nhìn ngân Dực na sau khi rời đi đệ tử lắc đầu sau đó hắn liền biến hóa thành một cái lao già hình tượng không có moi ra lời bất quá lén còn là không muốn cùng đệ tử có chỗ tiếp xúc dịch xuân nhìn xem rời đi ngân Dực na nghĩ như thế đạo bất quá hắn thấp thoáng biết đối phương là vì cái gì mà đến nhưng dịch xuân đối với cái này cũng không có hứng thú. Bất luận đối phương là vì học thuật thượng nghiên cứu và thảo luận, còn là càng thêm xâm nhập giao lưu, liên trước mắt mà nói, hắn trả lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Còn có một cái thế giới chờ đợi hắn đi tinh lọc. Nhưng vừa lúc đó, Dịch Xuân lại từ tự nhiên trong hơi thở đọc đến đến cái nào đó đang đang đến gần đệ tử. Xem ra ta cũng cần đổi một chỗ. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo. Hắn không hiểu nghĩ tới nào đó bản ma pháp thư tịch thượng thấy được nhất văn văn. Đương ngươi muốn cứu vớt thế giới thời điểm, mỗi người cũng muốn cùng ngươi trò chuyện buổi sáng. Đây cũng không hảo. Vừa nghĩ đến đây, dịch xuân hóa thành một bến đỏ quạ bay lên không hắn phải đi đổ thư quán đọc qua một ít tư liệu lần này phó bản hành trình để cho lúc trước hắn đọc đều tiêu hóa có không sai bịt lắm hiện tại dịch xuân có càng nhiều mạch suy nghĩ hắn chuẩn bị đi hai khu nhìn một cái kêu bản từ phụ vĩnh hằng chi hái. có lẽ vậy có thể đủ giúp cho hắn một ít gợi ý ta tình nguyện ăn nữ sinh ký túc xá đồ bỏ đi cũng không nguyện ý ăn cái đồ vật này hồ ựa cốt hoàn cờ rít ngơ ngác ngồi dưới đất mà ở trước mặt của hắn là ngay cả miên mà xanh tươi vô tận lục ý đừng có năng động chỗ đó đồ bỏ đi đều không tới phiên ngươi ăn. bên cạnh bạn cùng phòng niét miệng nói. trên mặt của hắn đồng dạng hiện lộ ra trắng xám nhăn sắc. ngay tại trước đó không lâu, bọn họ nhận được làm là đệ nhất phê tiến hành khảo hạch thông báo. đối với cái này vô luận là hổ hổ cốt hoàn cơ dít, hay là khác biệt đón đến thông báo đệ tử, phần lớn đều là như cha mẹ chết. tựa như vốn thông báo còn có một cái nhiều tháng toán học nâng cao của thi, đột nhiên sớm đến ngày mai. a thông suốt. may mà đương bạn cùng phòng ánh mắt từ huy cho ăn, hết trẻ em chim nhẹ nhàng chuyển biến làm ném đi tổ chim trầm trọng. Hội Hươu Cốt hoàn Cờ Rít như chúa cứu thế đồng dạng, từ lông sủ trong túi quần móc ra kia mảnh có vẻ cánh quạt. Tuy mới đầu, bạn cùng phòng đối với cái này biểu thị nghi vấn. Bất quá đều đến lúc này, thử một chút luôn là không ngại. Sự thật chứng minh, cái đồ vật này hiệu quả rất tốt. Chính là, hảo có chút hơi quá. Tối lúc mới bắt đầu, Hội Hươu Cốt hoàn Cờ Rít cùng bạn cùng phòng còn muốn lấy biện pháp bảo hộ kia gốc cánh quạt. Đằng sau chứng minh, những bảo hộ đó đều là dư thừa. Không, có lẽ cũng, cũng không tính dư thừa. Nó làm hậu mặt thai nạn, cung cấp phong phú hữu lực dự trữ lực lượng. ít nhất ở ô nhiễm cũng có. Hồ vừa cốt Hoàn Cờ rít nhìn qua lên trước mắt đã bị lục sắc bao trùm đại địa lẩm bẩm nói: "Cái đồ vật này so với ô nhiễm viền phải hơn." Bạn cùng phòng xoa xoa mà nói: "Liên tại những ngày này, hai người bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng ngoại trừ hơi ngăn chặn lục sắc lan tràn, cũng không có cái gì tính thực tế thu hoạch. Loại thực vật này tựa hồ có đủ rất mạnh độc tố cùng chớ chú kháng tính. Tại sinh mệnh lực phương diện, cũng hiển lộ vô cùng cứng cỏi. Đương nhiên, nó làm cho người ấn tượng là khắc sâu nhất, còn là kiếp như bùng nổ sinh sôi nảy nở tốc độ. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không chỉ có thể làm gì hết chính mình việc, còn có thể cầm người khác cũng đã làm. bạn cùng phòng ngơ ngác nói. vậy chúng ta sẽ có thêm phân sao? Hồ ưởng cốt hoàn cờ dứt đột nhiên hỏi. đương nhiên. bị phạt thời điểm, bọn họ hội đem chúng ta ta trên người chúng vụ trọng phân tăng mát. bạn cùng phòng tuyệt vọng nói. hắn đã có thể tưởng tượng được, hai người bọn họ tựa như hai cái quòng thú lưng mang cao cao vật tư đi đến từng ký túc xá đưa hàng thời điểm cảnh tượng. bị phạt có nghĩa là, bọn họ trả lại cần muốn ở chỗ này lưu ban một năm, mà cơ bản đánh mất giao phối quyền một năm. quả thật chính là ác ngẫu. đợi một chút, còn thú, ta có một cái ý kiến hay. Hồ Ưu Cốt hoàn cờ rít đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, đêm nay tăng ca, đêm nay tăng ca, hủy bỏ chủ nhật, gấp đôi vui vẻ. Hôm nay hẳn là không có đổi mới. Nói Hậu Thiên Tấu Trương nói hẳn là không sai, biệt lắm liền khôi phục, nhìn không đến Tấu Trương nói cảm giác như tại đánh máy rời. Đến từ đầu trọc, Đô Thị biến hình giờ, ý đêm nay tăng ca. chương 274, biến hóa hảo diệu. Cho nên, này chính là các ngươi phi pháp căng ăn quảng thú nguyên nhân. Nhìn trước mắt không ngừng ghi chép chấp pháp giả đưa ra vấn đề. Hổ hổ cốt hoàn cờ zit cùng bạn cùng phòng nhanh chóng gật gật đầu. Nghe được hổ hổ cốt hoàn cờ zit trả lời, đứng ở phía sau đạo sư vô ý thức rút ra tay của mình trượng. May mà sau một khắc, tại ý thức được nơi này là học viện chấp pháp đội hỏi phòng, đạo sư càng làm thủ trưởng để xuống. Hắn hung hăng nhìn hổ hổ cốt hoàn cờ zit hai người nhất nhãn. Hắn là tự nhiên học sĩ khô trượng nặc khắc đạt, tự nhiên học viện tự nhiên ngành học đạo sư nhất. Hổ hổ cốt hoàn cờ zit cùng hắn bạn cùng phòng chính là tự nhiên học sĩ khô trưởng nặc khắc đạt đệ tử. Đạo sư động tác biến hóa. để cho hồ hựa cốt hoàn cờ giết cùng hắn bạn cùng phòng bất động thanh sắc địa liếc nhau một cái thông qua ánh mắt trao đổi bọn họ xác định một chuyện a thông suốt xong đời đạo sư giận thật à cũng không tính cỡ nào khoa trương bồi dưỡng thủ pháp nhưng rất ít thấy được loại này nghiên cứu phương hướng hồ vừa cốt hoàn cờ giết đạo sư không để ý tới nữa hai cái ngu xuẩn đệ tử mà là nhìn về phía đặt ở mặt khác một bên cái nào đó thực vật hàng mẫu lên với tư cách là một người cường đại tự nhiên nhà nghiên cứu hắn tuy cũng không phải là giờ y nhưng ở bồi dưỡng phương diện hắn cũng không kém hơn bất kỳ một người giờ y chỉ là so sánh với giờ ý đối với tự nhiên thái độ hắn hiển lộ càng thêm hiệu quả và lợi ích cùng bằng lãnh đây cũng không phải là cỡ nào mặt trái đánh giá từ học thuật phương diện mà nói thuần túy nghiên cứu có lúc là hội vi phạm ôn nhu cùng luân lý đây cũng là một ít thánh vũ sĩ cũng không thể nào thích bộ phận nhà nghiên cứu nguyên nhân tự nhiên học sĩ khô trượng nặc khắc đạt thử kích hoạt gốc cây thực vật này hàng mẫu rất nhanh bởi vì thoát ly mẫu thể cùng đại địa thực vật lần nữa khôi phục sinh cơ nhưng cũng không đủ thổ nhưỡng với tư cách là trống nó cũng chỉ có thể đủ tại tự nhiên chi lực bổ sung hạ bảo trì nhất định hoạt tính nhìn lên cũng không chuẩn bị quá mạnh mẽ tính công kích tự nhiên học sĩ khô trượng nạc khắc đạt lần nữa tiến hành một ít ứng kích tính khảo thí sau đó như có điều suy nghĩ nghĩ đến nhưng chúng thiếu chút hủy tiểu vị mặt bên cạnh chấp pháp giả đội trưởng có chút cảnh giác mà nhìn kia gốc an an tính tĩnh địa nằm tại trên bàn thực vật nói a đây chính là vấn đề chỗ tự nhiên học sĩ khô trượng nạc khắc đạt nhìn đối phương nhất nhãn rồi nói ra quá cường đại năng lực sinh sản khiến cho chúng vẫn sẽ đối với địa phương tự nhiên hoàn cảnh sản sinh một ít ảnh hưởng bất quá Hàn tại bồi dưỡng khung bên trong tựa hồ gia nhập quá nhiều đối kháng độc tính cùng chớ chú nhân tố. Điều này hiển nhiên có châu nguyên nhân từ tất cả thực vật bồi dưỡng kết cấu đến xem sự xuất hiện của nó là tồn tại rất rõ ràng mục đích tính. Xem ảnh một vì đối phó loại nào đó định hướng ác liệt hoàn cảnh. Tự nhiên học si khô trượng nặc khắc đạt lặng yên suy tư về đối với bồi dưỡng người nhất là học thức cùng kinh nghiệm đầy đủ phong phú bồi dưỡng người là có thể đủ thông qua đối phương bồi dưỡng thực vật tiến hành loại nào đó giao lưu. Không cần ngôn ngữ thực vật lặng im nhưng hết thể dễ dàng cho kia sợi cùng cánh quạt giãn ra bên trong hiện ra. xem ra hắn sân nhỏ xác thực không nhỏ nghĩ tới lúc trước nghe được về vị kia đồ thư quán nhân viên quản lý tin tức tự nhiên học sĩ khô trượng nặc khắc đạt đột nhiên cười cười nói tự nhiên đồ thư quán đây là xinh đẹp dạ ô nha một loại giảo hoạt mà ác thú ra hỏa một cái đạo sư chỉ lên trước mắt thành thành thật thật ngồi xổm ở trên cây khô xinh đẹp dạ ô nha nói nơi này là tự nhiên đồ thư quán một khu hàng mẫu so sánh khu vực vì tốt hơn địa để cho các học viên hiểu rõ cùng nhận thức đến rất nhiều sinh vật tự nhiên đồ thư quán có không ít khu vực dùng cho nuôi dưỡng đến từ từng cái thế giới ma pháp sinh vật mà nơi này liền nuôi dưỡng lấy một đám đến từ cái nào đó tiểu vị mặt con quạ căn cứ lúc trước các ngươi đám học trưởng bọn họ nghiên cứu chúng trí lực có có thể đến 15. cùng các ngươi trong đó một ít có thể đem 15 lăm trí lực biểu hiện thành 10 ngu xuẩn bất đồng chúng có thể tại có hạn xã hội kết cấu đem chúng trí lực phát huy tác dụng vô cùng phát huy bất quá kia nhằm vào chính là quạ khoa sở trước sau như một biểu hiện ra ác thú tính phương diện nhìn xem bên cạnh có chút đệ tử ánh mắt tò mò bên cạnh đạo sư lại nói với lấy đối mặt các học sinh quan sát đo đạc ánh mắt kia xinh đẹp dạ ô nha thành thành thật thật địa ngồi xồm tại nơi này nhìn lên ngược lại là cả người lẫn vật vô hại tiểu bộ dáng mà đang ở các học sinh thì thầm to nhỏ trao đổi thời điểm vừa vặn có một cái màu xám đen bến đỏ quạ từ phía khu vực này đi qua bến đỏ quạ ta không nhớ rõ bên này có nuôi dưỡng đạo sư nhìn thoáng qua bay qua bến đỏ quạ như có điều suy nghĩ mà thầm nghĩ hắn lần nữa xác định nhìn thoáng qua cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không ổn tựa hồ đó chính là một chỉ không biết từ nơi nào bay tới bến đỏ quạ bất quá phía dưới xinh đẹp dạ ô nha hiển nhiên có chút nhẫn mại không thể bởi vì lúc trước chúng một ít hành vi chúng bị nghiêm cấm đi đến cái khác nuôi dưỡng khu vực hoạt động ngẫu nhiên cũng chỉ có không biết chi tiết đệ tử đi qua tài năng cho chúng nó mang đến tần về vui hoa wow. một cái xinh đẹp dạ ô nha ở dưới ngọn nguồn trầm thấp địa hoa một tiếng liền lén lén lút lút địa bay lên nó lần quần tăng lên sau đó nhờ vào đối với phía khu vực này khí lưu quen thuộc không ngừng ra tốc lấy tới gần kia bến đỏ quạ nó này là chuẩn bị săn bán sao phía dưới có đệ tử hỏi săn bắn ngược lại cũng không tệ bất quá chúng cũng không thiếu đồ ăn đạo sư dừng một chút còn nói thêm chúng lông đuôi thật là tốt định hướng thi pháp tài liệu tại huyên tuất phương diện có chút nổi bật hơn nữa xào huyệt của bọn nó trong có ích chư phức tạp hơn lông nhung chế thành chân lông các ngươi tại giã ngoại gặp có thể làm cho một ít thủ nghệ của bọn nó cũng không tệ lắm đương nhiên nếu như các ngươi cho rằng nó thu thập lông là vì đúc thành xào huyệt ngươi liền đánh giá cao bọn người kia ác thu tính so với phổ thông quạ khoa sinh vật xây tổ hành vi chúng vẹn vẹn chỉ là vì thấy được đối phương chật vật bộ dáng mà đang ở đạo sư rõ ràng lúc nói kia xinh đẹp dạ ô nhã nhích tới gần kia bay qua bến đò lên Tiêu bến đỏ quạ tựa hồ trả lại vì phát giác ngay tại các học viên nhìn chăm chú tia xinh đẹp dạ ô nha đột nhiên hướng phía đối phương phần đồi khu vực vươn chính mình chim duyên. sau đó nó liền bị một cái càng lớn lợi trào cho một mực địa bắt lấy hả nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên biến thành diều hâu bến đỏ quạ phía dưới đạo sư lâm vào trầm tư giã tính giờ ý. không đúng mau lẹ biến hình thời điểm là có tự nhiên ba động hơn nữa nó biểu hiện ra ngoài biến hóa tốc độ càng giống là thuấn phát lặng liên phát tự nhiên biến hình thuật đây là cái gì hắc ma pháp liền ở dưới ngọn nguồn đạo sư hám vào xoắn suýt thời điểm nơi xa diều hâu đã bay mất tự c bị diều hâu gắt gao bắt lấy chim duyên bến đỏ quả con quạ khó khăn từ chim chảo bên trong phát ra thanh âm yêu ớt sau đó liền bị ý thức được diều hâu cho ghét bỏ địa bông lòng ra ngay tại xinh đẹp dạ ô nha biết vậy nên như được giải thoát địa phi khai mở nó đột nhiên phát hiện mình bờ mông trầm xuống điều đầu vừa nhìn chỉ thấy một cái to mọng bọ cạp đang ngồi xồm tại nơi này nguy mồ hôi lạnh hứa ra bến đỏ quả con quả không chút do dự xuất miệng công kích nhưng ngay tại nó một mực kẹp lấy bọ cạp lại chỉ cảm giác bờ mông chuyển đến một hồi đau lớn Chim duyên khẽ hở, bắt đầu vốn thuộc về một của nó cây lông tơ theo gió rồi biến mất. Xem ra này thảo thuật không sai. Sau khi nghe thấy mặt bến đỏ quạ con quạ phát ra kêu thảm thiết, Dịch Xuân Lặng Yên thầm nghĩ. Đi qua sử thi phó bản tẩy lễ, còn có lúc trước hắn tích lũy, hắn bắt kiểu huyền công rốt cục tới có chỗ đột phá. Hắn không chỉ có có thể biến hóa bản thân, còn có thể giúp cho chuyện khác vật lấy biến hóa. Bất quá, đối với chuyện khác vật biến hóa càng nhiều sắp xỉ huyết thuật. Đương nhiên, nếu như đối phương không có nhìn đấu, giả cũng thế có thể biểu hiện ra thật sự tính chất đặc biệt. Chương 275 Da màu xanh lực lượng phỏng đoán cùng tụ lý càn không tưởng tượng du lịch bốn phương có hiệu quả rõ ràng nhân vật bát cửu huyền công đạt được nhất định đề thăng nhân vật bát cửu huyền công cảnh giới đề thăng trước mắt cảnh giới hơi có tiểu thành nhân vật bát cửu huyền công tin tức đổi mới một biến hóa tự nhiên gia tăng tân miêu tả tin tức nhân vật đối với biến hóa huyền bí nắm giữ dần dần xâm nhập ngoại trừ bản thân biến hóa ra nhân vật còn có thể đối với cái khác đơn vị tiến hành biến hóa tại một cái tiêu chuẩn thi pháp động tác nhân vật có thể thử đối với cái nào đó tuyển định đơn vị tiến hành biến hóa Nếu như chịu thuật đơn vị tồn tại ý thức tự chủ, thì nên đơn vị cần muốn tiến hành một lần nhìn thấu kiểm định. Kiểm định thành công, thì nên đơn vị miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Kiểm định thất bại, thì nên pháp thuật hiệu quả đem sản sinh đối với nên đơn vị chân thật hiệu lực. Cách mỗi thời gian nhất định, chịu thuật đơn vị đem tiến hành tân kiểm định, đồng thời mỗi một lần kiểm định độ khó dần dần tiêu giảm. Xin chú ý, đương nên đơn vị tại liên tục 9 lần kiểm định thất bại, sẽ không còn tiến hành tân nhìn thấu kiểm định. Đối với cái khác đơn vị, nên biến hóa hiệu quả đồng đẳng với nhân vật đẳng cấp huyền thuật biến hình thuật, căn cứ vào nhân vật bát cửu huyền công cảnh giới. hai nguyên tố miễn trừ đón gió biến hóa tính dễ nổ tốc độ di chuyển đề thăng 50%, 375, ba trăm bảy năm năm trăm sáu sở hữu gia tính hình thái đạt được một sinh mệnh đẳng cấp nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức dịch xuân như có điều suy nghĩ bắt cửu huyền công cùng giờ y hệ thống trình hợp là xây dựng hắn cá thể lực lượng hệ thống thân thể to lớn hệ thống cảnh này khiến hắn cần đối với giờ y lực lượng có càng thêm xâm nhập lý giải bởi vì hắn không được có thể trực tiếp mà đem rất nhiều giờ y đại sư kinh nghiệm giúp cho chọn dùng từ cá thể phát triển mà nói đây cũng không phải là chuyện xấu đương nhiên trực tiếp nguyên lành tiêu hóa ngược lại cũng không phải là không thể được nhưng thân thể to lớn hiệu quả chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng có lẽ là địa cầu liên quan văn hóa đặc thù loại này cụ thể địa cầu đặc sắc siêu phạm lực lượng luôn là hiển lộ càng thêm hỏa hoãn nó cũng không vội vã cũng không trì trệ xem ảnh một tại kịch liệt cùng bình tĩnh giữa như tia nước nhỏ kéo lấy loại nào đó thấm vào không tiếng động lực lượng trải qua kiếp như trưởng ngộng trong ngộng thiên niên kỷ dịch xuân tựa hồ có chút lý giải những nguyên bản đó tồn tại ở trong điện tịch không lưu loát khái niệm cũng duy sẽ vượt qua chủng tộc cùng cá thể hạn chế đang nhìn mặc thời gian cùng thế sự biến hóa tài năng tạo cứ như vậy cực kỳ đặc sắc siêu phàm lực lượng đáng tiếc gặp lại một vậy chỉ có thể bằng vào tổ tiên tri văn tự có thể hiểu rõ một ít dịch xuân không khỏi nghĩ đến những cái kia tồn tại ở trong thần thoại nhân vật Như như vậy thời đại lại nên là chưa từng đặc sắc nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là nhớ lại người đi qua liền từ nó tại thời gian phần cuối lắng đạo mang loại nào đó vi diệu tâm tình dịch xuân mở ra trước mắt sách vở đây chính là kia bản từ phụ vĩnh hằng tri ái tự nhiên trong học viện hai khu sách cấm từ phụ trên trời nhìn chăm chú nó lấy duy nhất ân ái cùng bao dung giao phó vạn vật ôn dịch là hắn hướng vạn vật gieo rắc thần ân vinh quang nó đem từ phụ vĩnh hằng yêu cùng cứu dôi ban tặng chúng sinh bóc tách thống khổ chống cự tử vong từ phụ nhân ái tử kéo kiệt từ phụ vĩnh hằng chi ái dịch xuân có chút vi diệu mà đem sách khép lại một ít quái đản hình ảnh vẫn tại trước mắt hắn thoáng hiện hắn nhìn thấy một chút khổng lồ mập mạp quái vật trên người của bọn nó tràn đầy tản ra vi rút nùng ngủ đau nhức xem ra không phải là nó dịch xuân lắc đầu da màu xanh tuy cũng biểu hiện ra kỳ dị cùng nhiệt nhưng lại không phải loại này và mèo điên cuồng tính chất đặc biệt hơn nữa chúng cũng không có mang theo trí mạng vi rút cùng ôn dịch nhưng dịch xuân ở trong sách một đoạn miêu tả phát hiện về da màu xanh miêu tả bất quá thực sự không phải là về da màu xanh loại này sinh mệnh mà là về chúng thần gốc từ trong sách một ít chữ dịch xuân đã nhận ra một cái có chút vi diệu tin tức thuộc về da màu xanh thần tựa hồ từng cùng vị này từ phụ từng có một phen xung đột hơn nữa nhìn người sau cũng không có chiếm được chỗ to gì dịch xuân suy nghĩ thần danh thần danh cũng không phải là đơn giản văn tự cũng hoặc cơ thiết, nó trả lại mang theo thần minh lực lượng tính chất đặc biệt, giống như phàm vật nhóm lấy một ít thần danh tiếng với tư cách là thi pháp từ ngữ hành vi đồng dạng, loại lực lượng này là có thể được cảm giác cùng sử dụng. đương nhiên, người sau có đôi khi sẽ chọc cho tới một ít phiền toái là được. Chiến tranh, rào hoạt, tàn nhẫn, Dịch Xuân từ nơi này thần danh phía trên cảm thấy loại nào đó cùng bạo ý chí. điều này hiển nhiên cũng không phải gì đó thiện thần, ta thân định nhân cũng không nhất định là thiện thần. bất quá, Dịch Xuân cũng không biết là da màu xanh lực lượng nguyên ở đối phương. nó càng giống là nhân loại thần hệ bên trong trộn lẫn cái khác thần chức chiến thần là da màu xanh đặc biệt tinh thần quan niệm một loại hiện ra nhưng da màu xanh loại kia kỳ dị lực lượng hiển nhiên cũng không phải là nguyên ở đối phương kia càng giống như tiếp cận quy tắc bổn nguyên lực lượng tại vượt qua thời không cùng vị diện về sau vẫn có đủ đầy đủ cường đại hiệu lực khái niệm thần dịch xuân đột nhiên có một ít tân ý nghĩ cũng không nhất định là tất cả thần cũng sẽ lấy một cái rõ ràng có đủ nhân cách hóa trạng thái tồn tại có đôi khi nó càng giống như loại nào đó cường đại ổn định vận hành trật tự chuẩn tắc nó quy định quang minh phạm chủ nó hạn định nhiễm ảnh chiều sâu vạn vật sống hay chết đều tại kia tuần hoàn đền đáp lại trật tự bên trong vật chuyển trù mà không thôi thí dụ như địa cầu thái dương tại kia đối ứng trong vũ trụ nó chỉ là một cái không chút nào thu hút hàng tinh so với khổng lồ cùng càng thêm tuổi trẻ đồng loại tinh thể nhiều vô số kể nhưng ở thần bí trong lĩnh vực nó có không thể thay thế lực lượng cùng tác dụng nếu là như vậy ngược lại là có thể thao tác một phen dịch xuân yến lặng thầm nghĩ giống như một vị cổ thần sáng tạo ra nhân loại nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái khắc thần chỉ đem kia nhét vào tín đồ hàng ngũ hơn nữa, dịch xuân cũng không biết là da màu xanh cuồng nhiệt phải ứng dụng tại chiến tranh. tuy, kia đúng là thô bạo nhất, mà lại cực kỳ bị tổn hại tính sử dụng phương thức. nhưng đối với khai khẩn du hoang, cũng là có phần hiệu nghiệm. ít nhất, liền trước mắt đã nổi tình huống đến xem là như thế. dịch xuân cảm thấy hắn đã tìm đúng phương hướng. dịch xuân đem sách thả lại giá sách, hắn cảm giác mình cần nhìn một ít quản lý học sách vở. đương nhiên, thực sự không phải là nhân loại văn minh bên trong quản lý học, mà là tương tự đàn sói, tổ kiến thủ lĩnh sắm vai chỉ đạo các loại. da màu xanh cuối cùng không phải nhân loại. chúng kia thủy trung bảo trì tăng vọt kích tỉnh khiến chúng nó rất khó bị người coi là sinh vật có trí khôn tuy chúng trí lực kỳ thật cũng không thấp những cái này đối ứng sách vở đều đặt ở tự nhiên đổ thư quán một khu bất quá nếu như tới đều tới dịch xuân chuẩn bị nhìn xem có hay không cái khác chính mình cần liếc nhìn ma pháp dịch xuân đột nhiên phát hiện một cuốn sách hắn cảm thấy có lẽ vậy đối với hắn sợ dẫn dắt không gian của ta vô cùng lớn mini truyền thống môn không bình thường mở ra phương thức dịch xuân không có đọc sách hắn chỉ nhìn đến ma pháp bình luận trong có quan hệ với dùng trượng ở giữa bám vào mini truyền tống môn lấy đạt tới tương tự trục xuất thuật thao tác. Điều này làm cho Dịch Xuân nghĩ tới cái nào đó khái niệm, tụ lý càn khôn. Dường như là kêu kia mà. Dịch Xuân một bên suy tư về, một bên tìm kiếm quyển sách kia lên. Chương 276, Thế giới hậu hoa viên đại ảo nạp tư chi mục. Dịch Xuân nhìn trước mắt sách vở lâm vào trầm tư. Trên thực tế, loại này mini truyền tống pháp trận nơi nhằm vào, càng nhiều là pháp sư học viện chuyên nghiệp tri thức, mà quyển sách này sở dĩ xuất hiện ở tự nhiên đồ thư quán. đồng thời bị quy nạp đến đệ nhị khu nguyên nhân, thì là vì một loại trong đó thiết kế mạch suy nghĩ, áp dụng truyền thống thực vật nguyên nhân, tự nhiên học viện cân nhắc đến bộ phận giờ ý đệ tử đối với trùng tu dáng dấp siêng năng thăm dò tinh thần, liền đem quyển sách này đặt đến tự nhiên đồ thư quán đệ nhị khu vực, không có tương ứng tư chất đệ tử cần dốc lòng cầu học viện xin tài năng tiến hành đọc, mà này bộ phận đối với dịch xuân ý nghĩa chính là hắn ý nghĩ cũng không cần quá mức cao đoan luyện kim cùng pháp trận chi thức với tư cách là trước bố trí lấy truyền thống thực vật với tư cách là hệ thống mini truyền thống pháp trận. tại kỹ thuật phương diện cũng không có vô cùng tối nghĩa tri thức hàn rào chỉ là liền trước mắt mà nói dịch xuân đối với truyền thống thực vật nghiên cứu vẫn còn có chút mặt ngoài giai đoạn dính đến không gian chuyển hóa thực vật không phải là dễ dàng như vậy bị phân tích bất quá dịch xuân đã từ sách báo trong khu vực quản lý cho tới cái đồ vật này bồi dưỡng hướng dẫn tự nhiên học viện đối với đệ tử ý đồ bồi dưỡng loại thực vật này là ôn cổ vũ thái độ chủ yếu là bởi vì nó nơi nhằm vào bồi dưỡng lộ tuyến cùng tri thức khu vực là có đủ rất mạnh tính mũi nhọn mà lại rất là dường giả có đủ liên quan tính chất đặc biệt trước bố trí thức cũng sẽ dẫn đến giờ ý nghiên cứu phương hướng chế ngự đơn giản mà nói một cái thiên tư không tệ nhân loại giờ ý nếu như dấn thân vào tại loại này nghiên cứu nếu như không xảy ra trạng thống gì hắn tất cả chức nghiệp kiếp sống đại khái cũng chỉ có thể cùng loại thực vật này làm bạn tựa như phàm vật bên trong lấy loại nào đó là hệ thống tiến hành mấy chục năm nghiên cứu khai thác lập trình viên hắn tuy có thể một lần nữa học tập tại cái khác hệ thống hệ thống ở dưới khai phát hơn nữa lúc trước tạo thành tư duy logic có lẽ đối với kia có chỗ trợ giúp, nhưng đối với đã cách xa chức nghiệp cao điểm thời kỳ lập trình viên mà nói hắn rất khó tại cái khác hệ thống hệ thống dưới có sở tiến bộ bởi vậy tại tự nhiên trong học viện lựa chọn tiến hành phương diện này nghiên cứu đệ tử lấy tinh linh đều trường sinh loại chiếm đa số bọn họ dài rằng giặc sinh mệnh cho phép bọn họ có thử lỗi thành phẩm mà nhân loại chỉ là trăm năm tuổi thọ hạn chế lựa chọn của bọn hắn bất quá đối với dịch xuân mà nói hắn quen thuộc như thế nào đem những cái này tối nghĩa chi thức chuyển hóa làm chính mình am hiểu lĩnh vực hắn cũng không cần thu hoạch nghiên cứu loại thực vật này mạch suy nghĩ hoặc là kinh nghiệm hắn cần chỉ là thực vật bản thân đối với kia giường giả nhưng rất có tồn tại giá trị dườm già trước bố trí, cái này hiện lộ có chút rõ ràng. Xem ảnh một. Dịch Xuân ấn mở tống vong mô phỏng, tại hắn giờ ủy tri thức căn bản bên trong nhiều một cái tân bồi dưỡng tri thức. Thế giới hậu hoa viên đà ẻo nạp tư chi mục. loại hình siêu phàm thực vật. Miêu tả, đây là một loại tự nhiên hình thái cũng không thống nhất thực vật, người thậm chí rất khó ở trong thiên nhiên tìm đến hai cái hình thái gần tương đương đà ẻo nạp tư chi mục. Nó có khi hội biểu hiện ra hoa tưởng vi khoa khéo léo, có khi lại bày biện ra kiểu một khoa tựa như cao lớn. ta từng nghe nói phàm vật trong co trêu tức điệu tuyên bố cái thang là xã hội loài người giấy thông hành như vậy đại áo nạp tư chi mục, chính là thế giới hậu hoa viên xuyên qua đó thế giới tại ngươi dưới chân thế giới hậu hoa viên làm cho người thán phục thần kỳ thực vật rs thỉnh cẩn thận kiểm tra ngươi phòng ngủ hoặc là trên ban công thực vật có lẽ ngươi sẽ có một ít may mắn phát hiện tử sắc vương miện nạp sắt thủy tinh quần trượng rs may mắn bất hạnh vận ta không biết bất quá kia vương miện rất lục nặng danh bồi dưỡng yêu cầu một cơ sở trước bố trí mộng cảnh không gian học l 5 bằng gỗ sợi dựng l 5 năm định hướng thực vật tiêu ký học l 5 năm đại ảo nạp tư chi một học l 5 năm hai bồi dưỡng nhu cầu đại ảo nạp tư chi một học l 10 hạ định đã thông qua liên quan sách vở giải tỏa thế giới ý thức quyền hạn đạt được hoặc là may mắn lớn hơn 20, có đủ khí vận chi tử các loại liên quan tiên phú mệnh vận học l v năm đệ tử có thể tự hành ở trong học viện tiến hành loại này nghiên cứu nhưng tại vị diện khác thỉnh cẩn thận tiến hành bồi dưỡng hoạt động thế giới cũng không hy vọng người khác nhìn xem hậu hoa viên của nó không gian của ta vô cùng lớn mini truyền tống môn không bình thường mở ra phương thức thế giới ý thức quyền hạn đạt được dịch xuân trầm tư một chút hắn quen thuộc A. bởi vì thế giới thụ nguyên nhân ở phương diện này hắn ngược lại là cũng không khó khăn nghĩ như vậy tới tựa hồ cũng chỉ là chức nghiệp kinh nghiệm phương diện vấn đề dịch xuân tự động đem những giường ra đó trước bố trí cùng bồi dưỡng nhu cầu trực tiếp ngang nhau vì chức nghiệp kinh nghiệm tiêu hao tại trước mắt tống vòng phiên bản tiền lãi dịch xuân ở phương diện này xác thực nếu so với cái khác tống võng người chơi hiện lộ dư giả một chút dịch xuân nhìn thoáng qua chính mình tống vong mô phỏng lần nữa khôi phục lại hơn 10 vạn chức nghiệp kinh nghiệm hiện tại an ổn đã đạt đến ổn định mỗi ngày sản xuất hai mươi nhiều chức nghiệp kinh nghiệm trình độ trong này tuy có một phần là tân sinh siêu phạm nhiều thị sản xuất nhưng dần dần mở rộng lục sắc phiên bản mới là càng thêm kiên cố bảo đảm da màu xanh xuất hiện cực đại thúc đẩy an ổn xanh hóa sự nghiệp phát triển tốc độ bất quá da màu xanh cũng không phải là không có khuyết điểm ở lần trước thu hoạch chức nghiệp kinh nghiệm thời điểm dịch xuân liền phát hiện dị thường cái ngày đó phổ biến tốc độ so sánh với lúc trước có rõ ràng suy giảm đương dịch xuân tỉ mỉ xem xét hắn ngạc nhiên phát hiện những da màu xanh đó người trước ngã xuống người sau tiến lên địa đánh về phía một chỗ thâm thúy hố trời chúng hô cùng nhiệt khẩu hiệu như hạ sủi cạo tuân hướng hố trời sau đó liền biến thành thâm thúy hố trời phía dưới một đoàn không thể diễn tả lục sắc sền sạch vật hung hãn không sợ chết là một cái ưu tú phẩm chất nhưng nếu như bỏ qua mất đầu góc có đôi khi hội biểu hiện ra tựa như khở phê bộ dáng dịch xuân cũng không nghi ngờ da màu xanh có thể đem cái kia hố trời lấp đầy đồng thời triệt để thay đổi làm màu xanh biết hình thái nhưng đối với hắn mà nói đó là phí mà không hệ sự tình. dịch xuân lắc đầu không được suy nghĩ về da màu xanh sự tình. vốn dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ là tại tinh lọc cạn nồn, đem ra màu xanh tiến hành một ít xử lý nhưng hiện tại xem ra hắn có tốt hơn phương thức dịch xuân đại khái tính một cái đại kéo nạp tư chi một bồi dưỡng trước bố trí cần ít nhất hơn 10 vạn chức nghiệp kinh nghiệm mà vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng nhu cầu hơn 10 vạn chức nghiệp kinh nghiệm rộng rãi rộng rãi có thừa có lẽ có thể thử một chút tới ghép dịch xuân yên lặng suy tư đạo có thể tiết kiệm hơn mười vạn chức nghiệp kinh nghiệm cũng là không tệ dù sao hắn cũng không cần ở phương diện này tiến hành sáng tạo cái mới cũng hoặc chiều sâu nghiên cứu phát minh mà vừa lúc này hắn nhân viên quản lý huy chương đột nhiên toát ra một ít ánh quang. sau đó một phong thơ lấy tinh thần hình chiếu hình thức xuất hiện ở dịch xuân trước mắt tin không trường, nhưng nội dung có chút làm cho người suy nghĩ sâu xa muốn thuê ta với tư cách là chọn môn học khóa đạo sư dịch xuân lắc đầu hắn cũng không có phương diện này cân nhắc vì vậy liền trực tiếp thông qua nhân viên quản lý huy chương viết thơ cự tuyệt hắn không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi để ý tới những tinh lực dồi dào đó luôn là muốn mang chút chuyện lớn thằng ngãi con hôm nay tăng ca có khẩn cấp công tác nhiệm vụ hôm nay có tăng ca đoán chừng không có đổi mới đến từ cảm thấy mỏi mệt nhưng không có thay đổi gầy đầu trọng. đô thị biến hình giờ ý hôm nay tăng ca chương 277, ngoài ý liệu hết thể so với dịch xuân tưởng tượng được càng thêm thuận lợi cũng không có tao nộ cái gì tình huống đặc biệt dịch xuân thành công từ hai khu sách báo phòng bên cạnh truyền thống thực vật thượng lấy được một ít hàng mẫu đã nạt một cánh cây loại hình tài liệu Miêu tả. Đây là từ Đã Nà Chi một thượng thu thập lấy được một ít cành cây, nó còn giữ nhất định hoạt tính. Có lẽ, ngươi có thể thử tiến hành gieo trồng hoặc là với tư cách là một ít luyện kim tài liệu sử dụng. Dịch Xuân nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức. Hắn có lờ vờ năm chồng diễn sinh năng lực, tại thắp sáng Đã Nà Chi một học chuyện lật vật cái đồ vật này ngược lại là cũng không phiền thoái. Nhưng ở trong học viện gieo trồng, hiển nhiên là không thể nào phù hợp. Dịch Xuân cũng không hy vọng, đưa tới quá nhiều không tất yếu nhìn chăm chú. Với tư cách là này, mảnh vị diện hệ bên trong rất có nổi danh ma pháp học viện, Dịch Xuân cũng không hoài nghi nơi này nội tình. Án Nồn là tốt hơn lựa chọn, nhưng Án Nồn vị diện quyền hạn, trước mắt hắn cũng không có đạt được. Dịch Xuân cảm thấy, hắn cần lúc trước hướng Án Nồn nhìn xem có hay không có thể thông qua thế giới thụ liên quan ảnh hưởng tới đạt được loại này quyền hạn. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân đem đã nạt chi một cảnh cây thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó, hắn hóa vi chim bay tiêu thất tại đồ thư quán trên không trung. Mây đen tràn ngập, trong không khí tựa hồ tồn tại một thứ gì đó khét lẹt hương vị. Dịch Xuân đứng ở một cái nô lên trên đồi núi nhỏ. một mảnh cùng đỉnh đầu âm vân phong cách hoàn toàn bất đồng xanh biết tại tươi sống địa lắc lư lấy. So với đối mặt những học viên kia, Dịch Xuân càng ưa thích yên lặng nhìn xem này mảnh xanh biết. Hắn gặp qua thế giới này, lúc trước bộ dáng băng lãnh, tính mịch, không chỗ nào không có chí mạng phóng sạ. Mà bây giờ, hắn đã cải biến trong đó một góc. Hoặc hứa phi lên thiên không, này một góc chỉ là trắng xám, không chút nào thu hút một vòng. Nhưng như tinh tinh chi hỏa, nó chắc chắn lục ý cùng vô hạn sinh cơ mang cho thế giới này. Xem ảnh một. Ngươi từ đó khu vực bồi dưỡng thực vật, đạt được 21 300 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, phiên bản tăng thêm 20, 235 siêu phẩm bồi dưỡng 1, 0, năm. Võng Mạc Thượng đổi mới xuất hôm nay bồi dưỡng ban thượng, Dịch Xuân cũng không để ý tới. Hắn hiện tại đang thử câu thông thế giới này thế giới ý thức. Bởi vì là lần đầu tiên chủ động thử tiến hành tiếp xúc, Dịch Xuân hiện lộ có chút không lưu loát. Hắn cảm thấy nếu như không phải là có thế giới thụ liên quan ảnh hưởng, ở phương diện này hắn là không có cái gì ưu thế. Cho dù là tổ tiên huyết mạch, ở phương diện này cũng không có bất kỳ liên quan tăng. So với thế giới thụ kia khó có thể miêu tả hơn. A nổn thế giới ý thức hiện lộ muốn nhỏ nhắn sinh sắn rất nhiều. Đương nhiên, đây là nhằm vào tại thế giới thụ mà nói. Với tư cách là một cái hoàn chỉnh thế giới ý thức tập hợp, A nổn thế giới ý thức vẫn là phàm vật sở khó có thể lý giải cùng tiếp xúc vĩ đại tồn tại. Theo Dịch Xuân cùng A nổn thế giới ý thức tiếp xúc không ngừng xâm nhập, Dịch Xuân bắt đầu cảm thấy một ít hỗn độn khái niệm. Từng là Văn Minh sở ban cho Hà Quang, dĩ nhiên tại kia thế giới vốn là có đủ hỗn độn tính chất đặc biệt bên trong dần dần thất thủ. May mà, một cái hoàn chỉnh thế giới cực nhỏ lấy loại nào đó cực đoan khuynh hướng mới xuất hiện. trong nhiều nguyên vũ trụ rực rỡ như đầy sao trong thế giới chỉ có số ít một ít thiên nhiên trận doanh đại bản doanh thế giới mới có loại này biểu hiện an ổn hiển nhiên cũng không phải là kia số ít thế giới nhất dịch xuân có thể cảm giác được tại an ổn hỗn độn bản chất dần dần tăng cường đồng thời cũng có càng thêm thanh minh đồ vật tại đàn sinh có lẽ tiếp qua một cái kỷ nguyên hoặc là nhiều thời gian hơn thế giới này đem nên đón lại một lần khai thiên tích địa nhưng rất hiển nhiên đó cũng không dịch xuân sợ mong đợi tự nhiên sở giao phó dịch xuân không phải là thuận theo mà là gia tính hắn cũng không khuất phục tại cái gọi là mệnh vận tuy hiện tại ả nổn thế giới ý thức giao lưu lên có chút cố sức nhưng dịch xuân vẫn đạt đến mục đích của mình tại dịch xuân thử hướng hạ nổn thế giới ý thức hỏi về không gian truyền thống liên quan quyền hạn cái vấn đề hắn vắng mạc liên kế tiếp đổi mới tân nhắc nhở tin tức kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tiến hành không gian quyền hạn xin đang tiến hành liên quan dẫn đạo dẫn đạo thành công nên thỉnh cầu đã bị liên quan thế giới đơn vị điều tra chờ đợi phê duyệt tin tức trọng yếu ngươi lấy được ả nổn không gian truyền thống quyền hạn xin chú ý không gian truyền tống quyền hạn có nghĩa là nhân vật có thể tại hạ nổn sử dụng chạm đến thế giới liên quan quyền hành phạm chủ truyền tống thủ đoạn nhưng cũng không nhân vật đại biểu đạt được truyền tống năng lực ts ngươi bị cho phép ngồi phi thuyền không có nghĩa là ngươi có thể không mua phiếu nặc danh dịch xuân nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức hắn cảm thụ được đỉnh đầu thương khung phía trên ạ nổn thế giới ý thức lâm vào trầm tư cái này cũng được hết thảy tới so với dịch xuân tưởng tượng được dễ dàng hơn nhìn lên hành vi của hắn xác thực lấy được hạ nổn thế giới ý thức không nhỏ duy trì đã như vậy chuyện kế tiếp liền không thể nào phiền toái dịch xuân mở ra tống vong mô phỏng hắn bây giờ chức nghiệp kinh nghiệm trả lại rất đầy đủ không có đi nhìn vật gì đó khác dịch xuân trực tiếp dụng ý nhận thức tập trung vào đạ nạt chi một liên quan bồi dưỡng tri thức căn cứ bồi dưỡng nhu cầu chỉ hướng năng lực dịch xuân trực tiếp dùng chức nghiệp kinh nghiệm được đưa lên có hay không học tập mệnh vận học xin chú ý nên năng lực vì thông dụng chức nghiệp thần bí tri thức ngươi cần tiêu hao vượt mức một 5 lần 4, 500, trăm chức nghiệp kinh nghiệm dùng cho học thở vâng tiêu hao bốn điểm chức nghiệp kinh nghiệm thành công ngươi lấy được thần bí tri thức mệnh vận học l và một Mệnh vận học lờ 1, tại sở hữu về mệnh vận tri thức liên quan phán định phương diện, người đem đạt được vượt mức 1 tri thức tăng thêm. Có hay không trực tiếp để thăng mệnh vận học đến lờ 5. Nên thao tác cần tiêu hao 33, 000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, 6, 0007, 509, 00010, 500. Nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện chức nghiệp kinh nghiệm nhu cầu, Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, liền lựa chọn xác định. Tại trước đã phương thuốc cho sẵn mặt, Dịch Xuân là cũng không đau lòng. Nhưng năng lực này chức nghiệp kinh nghiệm tiêu hao, tựa hồ hiển lộ có chút quá cao. Mà theo Dịch Xuân đích xác định, Hán mệnh vận học từ LV-1 trực tiếp tăng lên tới LV-5. So sánh với lv một giản lược nói rõ, LV-5 mệnh vận học nhiều một ít nhiều thứ hơn. Mệnh vận học LV-5, tại sở hữu về mệnh vận tri thức liên quan phán định phương diện, người đem đạt được vượt mức 5 tri thức tăng thêm. Đương cảm giác của ngươi đến 20, ngươi có thể gây ra liên quan kỹ năng đạt được. Cảm giác 20. Dịch Xuân nghi nghĩ, cảm thấy cũng không phải toàn thiệt thòi LV-5 mệnh vận học đạt được, cũng chỉ còn lại có đạn nạt chi một học LV-10. so sánh với mệnh vận học với tư cách là bản chức chi thức năng lực đạ nạt chi mục học tiêu hao muốn thiếu một ít nhưng đem tăng lên tới lở và mười vẫn tiêu hao dịch xuân năm mươi ba điểm chức nghiệp kinh nghiệm đạ nạt chi mục học cũng không có cái gì loẹ loẹt đồ vật chính là đơn thuần địa đối với đạ nạt chi mục sở hữu đặc tính bồi dưỡng chi thức tiến hành quy nạp có thể nói tại đạ nạt chi mục lý giải phương diện dịch xuân cũng coi là cấp đại sư nhân vật đương nhiên cụ thể tiến hành bồi dưỡng cần càng nhiều năng lực với tư cách là cụ thể thực thao bổ khuyết nhưng dịch xuân cũng không cần những cái này chỉ thấy dịch xuân từ vật phẩm trong hành trang lấy ra lúc trước hắn đạt được đạn nạt chi một cành cây sau đó hắn trực tiếp đem sen vào phía dưới dĩ nhiên có một tầng thấp phóng xạ khu vực thổ nhĩnh tầng ngay mắt sau đó đại thụ kình tiên lên chương 278, trăm bảy lộ hỏa vũ thai hương với tư cách là một loại tính chất có chút đặc thù siêu phàm thực vật đạn nạt chi một sinh dài tốc độ cũng không tính nhanh nhưng ở tinh cầu man hành giả lực lượng thiên nhiên lượng rót vào nó rất nhanh liền sinh trưởng đến sáu bảy năm nhanh chóng sinh tiểu một hình thái hóa vi tinh cầu man hành giả dịch xuân nhìn thoáng qua phía dưới thật nhỏ đạn nạt chi một hắn cũng không cần đại lượng gieo trồng loại vật này với tư cách là đơn thuần pháp thuật hao tổn vật liệu tiêu hao của nó không nghiêm trọng lắm nghĩ nghĩ dịch xuân biến thành nhân loại hình thái sau đó lại lần nữa sinh thành đã nạt chi một phía trên lấy xuống một phần nhỏ ra với tư cách là tài liệu sau đó dịch xuân trần trờ một chút nhi tại nhân loại hình thái hắn quần áo phần lớn là biến hóa mà đến đối với dịch xuân mà nói vải vóc chế thành quần áo cùng pháp lực biến hóa quần áo cũng không có cái gì khác nhau chúng đều là dùng cho ngăn cản người khác nhìn xem ánh mắt đem so sánh ra pháp lực biến hóa quần áo càng thêm có đủ liên quan năng lực chống cự chỉ là có ít người loại siêu phàm giả đối với cái này cũng không thích ứng dịch xuân nghĩ nghĩ hắn hiện tại cũng không có đạt được có chút cường đại ma pháp quần áo lấy tầm thường quần áo với tư cách là pháp thuật chịu tải tựa hồ hiển lộ có chút dư thừa nghĩ như vậy tạm thời lấy đã nạt chi mục với tư cách là một loại loại pháp thuật năng lực thi triển tự có thể khá tuy muốn giống như trong thần thoại ngũ trang quan vị kia trận thi triển tụ lý cản khôn như vậy thu nạp cho vật tự thành cản khôn có chút khó khăn nhưng tạm thời với tư cách là một loại tính chiến lược pháp thuật sử dụng còn là không thành vấn đề trung quy ngũ trang quan vị tia trong tay háo nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát không giống hạ nồn như vậy hoàn cảnh ác liệt càng có nhiều vô số kể da màu xanh qua lại dịch xuân cảm giác một chút bây giờ da màu xanh sinh mệnh đẳng cấp đại khái tại một cấp thế nhưng liền da màu xanh đặc tính mà nói so với đồng dạng đẳng cấp hoang dại điệu tinh hiển nhiên muốn tàn bạo rất nhiều tại to lớn số lượng chúng cũng có thể sản sinh đầy đủ bị tổn hại tính bất quá dịch xuân tạm thời cũng không tính lấy da màu xanh với tư cách là chiến đấu thủ đoạn hắn nhìn hướng bị chính mình mặc tại tinh cầu man hành giả trên người giá tính trang bị xung kính tinh linh chi hào hữu sung kính tinh linh chi hào hữu loại hình giá tính trang bị đẳng cấp một hạ định giá tính giờ ý thụ nhân hình thái hiệu quả xem ảnh một một tinh linh chi hào hữu đương nhân vật ở vào hoặc là biểu hiện ra liên quan giả tính hình thái nhân vật cùng tinh linh mới bắt đầu quan hệ thay đổi là bạn thiện hạ định tinh linh chủng tộc quan hệ vì sung kính hai thụ nhân khống chế lở vờ một nhân vật liên quan giả tính thiên phú kỹ năng thụ nhân triệu hoán lớn nhất số lượng vượt mức ba mà lại đạt được vượt mức ba trăm sinh mệnh tam phúc đồng thời tự động nắm giữ lở vờ một dễ cây quấn quanh loại pháp thuật năng lực Đờ S, đương nhân vật đạt được giã tính trang bị sùng tính yêu tinh chi hào hữu đem kích hoạt giã tính bộ đồ thuộc tính tự nhiên hoang dã hai năm lúc trước thời điểm dịch xuân năng lực chiến đấu chủ yếu lấy khát máu thú cận thân chém giết làm chủ mà bây giờ tại triệu hoán phương diện hắn tựa hồ có càng thêm rộng lớn tương lai giờ ý chưa bao giờ là một cái thi đơn nổi bật chức nghiệp nó sở đối ứng năng lực chiều rộng cũng là nó cường đại một loại thể hiện nói thí dụ như như dịch xuân hiện tại đạt được đa một cùng mini không gian truyền thống kết hợp không hệ triệu hoán siêu phàm giả sẽ rất khó lợi dụng bọn họ tối đa có thể đạt được chỉ là một cái hoang vu thế giới với tư cách là dự trữ không gian hơn nữa còn không nhất định như vậy an toàn hiện tại dịch xuân có thể thông qua tại đây khỏa đạn nạt chi một xung quanh triệu hoán đại lượng thụ nhân các loại chờ đợi cần thời điểm chiến đấu hắn chỉ cần thông qua đạn nạt chi một sở đối ứng mini không gian truyền thống pháp trận tiến hành triệu hoán là được rồi nay đại đại cường hóa dịch xuân tại chiến tranh phương diện năng lực chiến đấu cũng ở trên trình độ nhất định đền bù hắn khuyết thiếu phạm vi lớn tổn thương thủ đoạn khuyết điểm tại nhân vật chiến đấu đẳng cấp cũng không có đạt tới loại nào đó giới hạn giá trị lúc trước hải lượng lâu la vẫn là đầy đủ trí mạng mà lại nguy hiểm tại triệu hoán phương diện dịch xuân ngược lại là có quá nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo bất quá có gia tính trang bị tồn tại hắn cảm giác mình có thể cân nhắc cả một bộ tự nhiên hoang dã gia tính trang bị Liên xung kính tinh linh chi hảo hữu thuộc tính đến xem gom đủ một bộ hiệu quả khẳng định rất mạnh vật này ngược lại là có định hướng thu hoạch con đường lá gan gia tính phó bản là được rồi đương nhiên bây giờ còn có mặt khác một kiện tương đối chuyện trọng yếu về tình cầu man hành giả thời gian vòng tuổi thu hoạch Hô! Dịch Xuân dỗi cái lưng mệt mỏi, hắn bắt đầu có chút lý giải những cái kia luôn là lấy năm làm đơn vị chỗ ở ở trong pháp sư tháp pháp sư ý nghĩ. Ý nghĩ luôn là một người tiếp một người, mà cụ thể thực tiễn chúng lại cần đầy đủ thời gian. Còn là chiến. Không đúng, các chiến sĩ nhất thuận ý. Kế tiếp hình thái dứt khoát tuyển cái vật lộn hàng loạt hình thái A. Trong lòng Dịch Xuân đột nhiên hiện lên suốt một cái ý niệm trong đầu. vừa vặn, cùng giã tính trang bị một chỗ trả. Bất quá cũng không nổi, thấy được thời điểm có thể soát đến một ít cái gì giá tính hình thái. Dịch Xuân chuẩn bị đang giải quyết tinh cầu man hành giả thời gian vòng tuổi cái vấn đề, liền bắt đầu bắt tay vào làm soát một đoạn thời gian giả tính phó bản. Dịch Xuân tin tưởng, muốn đạt được mình muốn giả tính hình thái cũng không khó. khăn. Đây cũng là giờ y chức nghiệp đặt tính một loại biểu hiện, ngươi muốn tư thế, nó đều có. Thời gian vòng tuổi thu hoạch, kỳ thật cũng không phiền thoái. Nó là một loại văn minh truyền đạo tiên phong tính chất đặc biệt, chỉ cần cho những mãng hoang đó tinh cầu giúp cho dẫn đạo hoặc là trải vớt là được rồi. Tựa như Dịch Xuân hiện tại làm, đối với a tiến hành tinh lọc. Này có lẽ cũng là tinh cầu man hành giả tục danh sở đối ứng ý nghĩa. nói như vậy có lẽ ta cũng cần càng nhiều thế giới tin tức dịch xuân yên lặng thầm nghĩ bất quá tựa hồ có thể kết hợp điểm này nhìn xem có hay không có liên quan giã tính phó bản cân nhắc đến thành công qua cửa nhiều lần đổi mới nói không chừng có thể đạt được một cái cố định thu hoạch thời gian vòng tuổi con đường dịch xuân đột nhiên có một chút linh cảm đem nhiều loại vấn đề hỗn hợp đến một cái phương diện có lẽ sẽ càng thêm khó khăn nhưng đem so sánh ra cần hao phí thời gian cùng tinh lực có thể sẽ càng thêm chống không dịch xuân nhìn nhìn phía dưới thô giáp nham thạch sau đó đối với kia nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi nhất thời chỉ thấy kia nguyên bản cứng rắn nham thạch liền biến thành một ít đống ngã có công nhân tinh tế chỉnh rơm dạ trồng chất sau đó dịch xuân thay đổi hóa vi mèo cam nhảy lên cảm thụ được dưới mông đít dơm dạ nu, dịch xuân mãn nguyện địa híp híp mắt còn là rơm dạ trồng chất thoải mái sau đó dịch xuân nằm ở rơm dạ trồng chất phía trên một chút mở tống vong mô phỏng tựa như đang tại soát di động phạm vật đồng dạng bắt đầu tìm tỏi thành lập liên quan dạ tính phó bản lên bởi vì hạn định điều kiện đối ứng gia tính phó bản không thể nào dễ tìm dịch xuân tại dơm dạ trồng chất bay lên nửa ngày mới tìm được một cái miễn cưỡng phù hợp. đây lồ hỏa vũ thái hương loại hình giả tính phó bản công cộng phó bản hạ định không phó bản đẳng cấp 1015. miêu tả một hồi hủy diệt thai nạn đang tại xâm nhập cũng không bao là thế giới ngươi là hóa thành một đáng yêu thú đi chấn ăn những bối rối đó dân chúng cũng hoặc biến thành một đầu sinh linh khổng lồ đi cứu vớt xâm lâm cùng sông núi thậm chí ngự trị ở bên trên thương cung trực diện kia hủy diệt hỏa vũ sản xuất giả tính hình thái giả thú giả tính kinh nghiệm giả tính trang bị tự nhiên hoang dã bấy hai ách hỏa đốt bay hạ định Đợt nên phó bản vì công cộng phó bản người có khả năng tao nộ đến từ vị diện khác tống võng người chơi Cư nhiên là công cộng phó bản dịch xuân nhìn xem vong mạc thượng tin tức yên lặng nghĩ đến loại hình này giã tính phó bản tỷ lệ rơi đầu cao một chút nhưng tương đối mà nói so với đánh máy rời nhất định sẽ phiền toái rất nhiều bất quá đây cũng là đẳng cấp cao giã tính phó bản một loại thường thấy hình thức chỉ là trước đó dịch xuân cũng không đi như thế nào loại này phó bản dịch xuân cũng không thích phiền thoái hơn nữa không phải là tất cả tống võng người chơi cũng như cùng liên bang người chơi như vậy ở vào chỉnh thể thân mật thái độ bây giờ dịch xuân tại bảo vệ tính mạng phương diện đã hơi có tiểu thành hắn cảm thấy là lúc này rồi chương 279, đông lâm cùng bến bỏ qua hô một đầu to mọng mèo cam đang nằm tại nào đó trong sơn động ngủ say từ núi liền tiếng lầm bẩm có thể biết được này đầu mèo cam trạng thái có chút không sai đột nhiên tựa hồ là sắp sửa thức tỉnh tại một tiếng có chút nổi bật tiếng lầm bẩm mèo cam đột nhiên mở hai mắt ra quất xác dựng thẳng đồng tử thấp thoáng có một ít lạnh lạnh đồ vật tại loại da dịch xuân bãi liêu bãi đầu Ý đồ từ loại nào hôn mê trong trạng thái khôi phục lại. Hiện tại, hắn đã tiến nhập giã tính phó bản. Thế nhưng công cộng phó bản tiến nhập phương thức tựa hồ cùng lúc trước có chút khác nhau. Dịch Xuân Cơ cảnh địa hướng phía bốn phía quan sát, hắn hiện tại đang đứng ở một cái đối với mẹo cam mà nói coi như rộng rãi trong sơn động. Tất cả sơn động rất lờ mờ, chỉ có lối vào khu vực mới hiện lộ thoáng sáng ngời chút. Theo Dịch Xuân thức tỉnh, hắn vong mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật khôi phục trạng thái bình thường, đang tại đổi mới phó bản tin tức. Bây giờ là đấy lổ 171 năm tháng 3. Giữa xuân, một hồi cuốn toàn bộ thế giới hỏa vũ đang từ trong hư không gào thét tới. Có lẽ ngươi có thể làm chút cái gì. Công cộng phó bản tạm thời kênh ghi vào thành công, ngươi có thể thông qua nên kênh cùng với các tống võng người chơi tiến hành liên hệ. Ngươi lấy được mới bắt đầu nhiệm vụ, lựa chọn, lựa chọn, loại hình mới bắt đầu nhiệm vụ trận doanh nhiệm vụ, miêu tả. Ngươi đã biết thế giới này sắp sửa đối mặt thảm kịch, vì vậy dứt khoát đi đến. Không ai biết được ngươi đến cùng vì sao mà đến. Có lẽ là thiện lương mong đợi, có lẽ là tà ác ngấp nghé. Chính nghĩa quang huy dưới ánh mặt trời nhảy múa. Mata ác gấm ảnh cũng thế theo loạt tới. Đối với thế giới này cùng với thế giới này sinh linh mà nói, ngươi là một cái tuyệt đối lạ lẫm cá thể. Ngươi kế tiếp hành vi, đem ảnh hưởng ngươi tại nên thế giới trận doanh. Ngươi có 10 cái tự nhiên ngày thời gian, đi xong thành liên quan trận doanh nghiêng tính ngược lại. Nên nhiệm vụ cầm đầu lần tiến nhập nên phó bản dẫn đạo nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhân vật sẽ đạt được tương ứng trận doanh ôn tồn nhìn qua. Xem ảnh một. Xin chú ý, nhân vật trận doanh ôn tồn nhìn qua đem bảo tồn vững cửu, sẽ không theo lấy phó bản đổi mới mà tiêu thất. Đỡ nàng không có quý ta. nàng chỉ là không nhớ nổi tên của ta vị thúy chi quang tô lạp lô gờ si. nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân có một chút không có một chút địa ngắt ngắt cái đôi có lẽ là từng là thói quen đương cần thời điểm chiến đấu hắn còn là thói quen điệu biến hóa thành mẹo cam hình thái đương nhiên có được tử vong trào kích khát máu hình thú thái cũng đúng là dịch xuân trước mắt sức chiến đấu cường đại nhất giã tính hình thái dịch xuân nghĩ nghĩ hắn quyết định trước từ trong sơn động ra ngoài vượt qua có chút tầm ướt mặt đất dịch xuân chạy ra khỏi sơn động một đi ra sơn động tất cả tầm mắt trong chớp mắt sáng tỏ thông suốt lên dịch xuân có thể thấy được một mảnh rất rộng đại lộ đang từ cái sơn động này lúc trước đi qua có thể là vừa vừa mới mưa trên đường tràn đầy gồ ghế nước ránh con đường hai bên là ngoại ý muốn bằng thẳng thẳng cỏ nhìn lên nơi này là một chỗ bình nguyên dịch xuân có thể thấy được tại hắn xuất hiện sơn động nhập khẩu đối diện lấy phương hướng liền có không ít tương tự sơn động đột một địa xuất hiện ở trên bình nguyên nhìn lên cũng có chút như là nhân công chế thành to lớn phong ốc. trừ đó ra càng có một ít quái dị thành lũy sừng sững tại đại địa phía trên thế giới này họa phong có chút kỳ quái dịch xuân yến lặng thầm nghĩ sau đó hắn hóa thành một màu xám bến đỏ quạ bay lên không trung hoa bến đỏ quạ phát ra cũng không như thế nào thanh minh tiếng ê xa xa trong trấn nhỏ không lượn lờ khói bếp tựa hồ càng thêm nồng đậm lại thế giới này vẫn là như vậy làm cho người chán ghét nhìn xem bởi vì tới một ngụm nước giếng kết quả bước chân dài ra dậy đặc giáp sắc đông lâm như thế nói Thanh thanh thật thật ăn vật phẩm trong ba lô đồ ăn không được sao vẫn nói ngươi nghĩ thử một chút đánh cuộc một lần nhìn xem có thể hay không bạch chơi gái một sóng giới tính chuyển hóa bên cạnh đồng đội cười nhạo nói lần này mặt đen mà thôi Đông Lâm từ vật phẩm móc trong ba lô ra loại nào đó nước thuốc, sau đó trực tiếp uống vào. Mà theo nước thuốc tác dụng, chân của hắn bộ làn da dần dần khôi phục mềm mại. Nguyên bản cứng rắn mà dày đặc giáp xác lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất. Lần thứ nhất, ta gặp được một tên. Đông Lâm móc ra một điếu thuốc đốt lên, sau đó hút một hơi nói. Theo sương mùi lượn lờ, ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê ly lên. Có lẽ là mùi thuốc lá tác dụng, hoặc giả được phép hắn tại hồi ức. Vậy thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Một buổi tối, nàng liền không hề cố kỵ địa trong cái thế giới này ngủ rồi. Sau đó. Đông Lâm hung hăng địa rút một điếu thuốc, trên mặt biểu tình trở nên có chút vi diệu. Đương ngày hôm sau sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, chúng ta phát hiện nàng ngọc cánh. Nhìn lên, Đông Lâm đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Vậy là thế giới này ít có giá cao giá trị biến dị. Rất nhiều người chơi cũng là vì nghĩ soát một sóng năng lực phi hành. Nói đến đây, Đông Lâm hướng bên cạnh nổ một bãi nước miếng sương ngủ. Bọn họ đang suy nghĩ cái dám ăn. Tính cả công cộng CD, ta soát phó bản sắp có 10 lần, tốt nhất một lần cũng chỉ là thủ bộ biến dị. hy vọng lần này có thể gặp được tới nơi này thí luyện giờ y giải trừ biến dị nước thuốc vẫn có chút tiểu quý đông lâm gõ gõ khói bụi sau đó đứng dậy nói Chắc không được bọn họ cũng không tới nơi này Nghe xong đông lâm giảng giải bên cạnh đồng đội sách một tiếng rồi nói ra bất quá ta không nhìn ra tay ngươi bộ có biến dị a đột nhiên tựa hồ là nghĩ tới cái gì đồng đội nhìn thoáng qua đông lâm tay sau đó có chút tò mò nói vậy loại biến dị sẽ để cho tay của ngươi mang lên kịch độc ta không quá thích sạch sẽ an toàn hai tay có càng lớn tác dụng đông lâm phủi hắn nhất nhãn như thế nói cũng thế, trên tay quá ẩm ướt nắm vũ khí hội không quá ổn. đồng đội trầm tư một chút nhi, sau đó gật gật đầu nói, đông lâm là người, sau đó cùng lấy gật gật đầu, đúng, không sai. đông lâm vô vô đồng đội bở vai rồi nói ra, mà vừa lúc này, từ đằng xa chuyển đến loại nào đó âm nhạc thanh âm. đông lâm đứng ở chỗ cũ nghe trong chốc lát, hắn hướng phía âm nhạc chuyển đến phương hướng quan sát, sau đó có chút ý nghĩa không rõ địa lắc đầu, lại có muốn lật xe, mà đang ở đông lâm vừa dứt lời, liền nghe từ lúc trước âm nhạc truyền đến phương hướng có ầm ý tiếng vang truyền đến, nghe. Tựa hồ là có người ở hậu đả. Bất quá rất nhanh, những ầm ĩ đó tiếng vang liền biến mất. "Đi thôi, chúng ta đi bên kia sơn động đi một lần, ta nhớ được bên trong có cái biết phun lửa cầu đầu nhân." Đông Lâm hướng phía đồng đội phất phất tay nói. Mà vừa lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh trên cành cây có một cái bến đỏ quạ đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Đông Lâm hướng trong ba lô mở ra, không tìm được ná cao su, liền hậm hực mà dẫn dắt đồng đội rời đi. "Kỳ quái, ta nhớ được lúc trước rõ ràng nhặt được một cái ná cao su." Đông Lâm vừa đi, một bên gãi gãi đầu nói. Mà ở hắn chưa từng biết được dưới tình huống bộ ngực hắn ngũ sát huy chương bên trong đại biểu may mắn nhan sắc đông nhiên trở nên lũ ám chương 280, ác ăn người đạt giang giác hóa thân thành gấu trúc dịch xuân một ngụm đem móng nuốt trong xanh tươi trúc tử gặm được cái đồ vật này là gấu trúc người đạp phong dịch đưa cho hắn tại đạp phong dịch mánh liệt đề cử dịch xuân thử một chút cảm giác vị cũng không tệ lắm ngay lên mang theo một loại thấm vào ruột gan mùi thấm ác hắn hiện tại đang nửa nằm ở một cái quạng mỏ phía trên phía dưới có không ít tợ mỏ đang linh linh ngôi sao địa bận việc lấy dịch xuân đối với cái này cái phó bản thế giới Tạm thời trả lại không có cái gì mạch suy nghĩ. Bất quá lúc trước gặp phải ra họa kia, tựa hồ là một cái lão luyện. Hắn đã chạy đến quặng mỏ phía dưới đi, Dịch Xuân may mà trước ngồi xổm ở trong này nhìn xem tình huống. Đối với quái vật, Dịch Xuân là cũng không sợ hãi, nhưng hắn cũng không có quá nhiều cùng tống võng người chơi tiến hành chiến đấu kinh nghiệm. So với lúc trước tao nộ, dựa theo phó bản liên quan tin tức, lần này hiển nhiên sẽ có không ít tà ác trận doanh người chơi qua lại. Với tư cách là một cái vợ vợ đời người mới, Dịch Xuân cảm giác mình lại muốn thu liễm một ít. Ngoa tảo, này gấu trúc nơi nào đến? cách đó không xa Hải Đăng đang tiến hành dò xét nào đó người chơi nhìn mình cảm giác hình ảnh nhịn không được độc niệm đạo Triệu Hoán vật bên cạnh đồng bạn nhìn hắn một cái hỏi không nhìn thấy Triệu Hoán sư bất quá không phải là tà ác trận doanh dò xét người chơi kích phát loại nào đó năng lực sau đó như thế nói cái đồ vật này có thể làm gì gì Mị lực thương lượng Triệu Hoán hắc hùng gấu đen ta đây đều gặp qua không ít gấu trúc thật sự là là lần đầu tiên hắn vừa nói một bên chợt chợt đạo mặc kệ nó lần này có không ít tà ác trận doanh người chơi qua lại cảnh rất chút những tên điên đó điên lên thổi hệ thở phong thời điểm đều khắp nơi chém người bên cạnh đồng bạn nhìn quanh một vòng bốn phía sau đó nhắc nhở yên tâm bọn họ ở trong thôn trấn đã bị thiệt thòi không ít. hiện tại đâm mù màn đêm mau tới bọn họ đoán chừng hiện tại cũng vùi tại cá nhân trong sân động do xét người chơi khoát tay nói cá nhân sơn động bên kia lần này có người ném thứ cấp an toàn kết giới sao xem ảnh một bên cạnh đồng bạn gật gật đầu nhìn lên hắn vẫn còn có chút lo lắng trung quy phó bản thế giới một mực lấy cao sản xuất cùng không ổn định chiến đấu độ chấn động nổi tiếng cái này ta trước nhìn qua tại thượng buổi trưa thứ cấp an toàn kết giới liền khởi động tới lần này có hai cái thiện lương trận doanh cỡ lớn mạo hiểm công hội phương diện này hẳn là không có vấn đề do xét người chơi một bên nói qua vừa quan sát xung quanh tình huống mà liền lúc này đột nhiên có loại nào đó âm lanh thanh âm từ bên cạnh chuyển đến không tệ nguyên liệu chạy trốn hai cái ngốc ở trên hải đang người chơi trong chớp mắt đã đạt thành trung nhận thức bọn họ trực tiếp từ hải đang thượng thả người nhảy lên không chút do dự nhảy xuống còn kém điểm tư vị sợ hãi là mang theo cây đắng mũi ăn sau một khắc một cái hắc ám thân ảnh xuất hiện ở hải đăng đỉnh. nó dừng ở đã thoát đi hai cái người chơi trên tay đột nhiên xuất hiện một cái xiềng xích sự vật đến đây đi gia nhập bàn ăn của ta cùng ta hòa làm một thể nhất thời kia xiềng xích như hoạt hóa độc xà đồng dạng đột nhiên kích xả mà ra tốc độ của nó cực nhanh nháy mắt liền truy đuổi lên lúc trước chạy trốn hai cái người chơi theo vài đạo liên tục nhanh chóng ma pháp huy quang bọn họ sắc mặt ngây ngốc bị khóa liên tấu ngực mà qua sau đó xiềng xích như đi săn thành công xả bắt đầu lười biếng triển thoái phía sau địch tập kích phía dưới thị trấn nhỏ vệ binh trong trước mắt phát ra bén nhọn tín hiệu theo thoáng rối loạn có thể nghe được cách đó không xa chuyển đến tập hợp tiếng bước chân hả Kia gấu trúc đâu này không biết tà ác tồn tại dội ra chính mình mặt khác một mảnh xương xích sau đó nghi ngờ nhìn xem đã trống không đung đưa con mò thú vị ta thích loại này tươi sống linh hồn không biết tà ác tồn tại cười nhẹ nói nhưng vừa lúc đó nó đột nhiên nhìn về phía thị trấn nhỏ một mặt khác làm dối ra hỏa tới khi nào các ngươi đều đem bày ở trên bàn cơm của ta nó không vui thu hồi trở về xương xích sau đó chuẩn bị rời đi nhưng vừa lúc đó một cái linh đăng đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của nó hả ngay tại nó đột nhiên huy động trong tay xiềng xích trực tiếp đánh hướng cái kia linh đăng thời điểm ong trong không khí tựa hồ có loại nào đó vô hình sóng âm vang lên như một cái bố tạ, không biết tà ác tồn tại bị hung hăng địa chóng mặt ngay tại chỗ mà liền vào lúc này một cái nguyên bản quanh quẩn một chỗ tại cách đó không xa không chúng con muỗi đột nhiên biến thành một cái toàn thân tuyết trắng thắng tiêu sáng loáng trong không khí thấp thoáng truyền đến loại nào đó lợi khí ra khỏi vỏ thanh âm sau một khắc không biết tà ác tồn tại liền bị nhất đạo lăng lệ kiếm quang sợ cuốn quanh. Không tốt. Từ chấn nhiếp trạng thái thức tỉnh không biết tà ác tồn tại, trực tiếp hóa thành một bôi đen xương mù di động đến một mặt khác. Thế nhưng bôi kiếm quang như hình với bóng, lần nữa dán mặt mà đến. Chết tiệt kiếm tu. Không biết tà ác tồn ở trong trong lòng vẫn nộ quát. Phi kiếm loại này cực kỳ đặc sắc lực lượng hệ thống, với tư cách là tà ác trận doanh bên trong nhân tài kiệt xuất người, nó tự nhiên là hiểu rõ. Trung quy, bị chặt hơn nhiều dĩ nhiên là quen thuộc. Không biết tà ác tồn tại tên là Ác ăn người đạt. Nó cũng là một cấp bậc đến cấp 15 tà ác tống vong người chơi. Với tư cách là hồn thể hàng loạt tống vong người chơi, ác ăn người đạt cũng không có tầm thường trí tuệ sinh mệnh, sở phần lớn có đủ ý thức xã hội. Nó bắt đầu tại tử vong người gào khét. Một lần cơ hội ngẫu nhiên nó lấy được tống vong người chơi quyền hạn. Cũng từ đây, nó bắt đầu rồi nó tà ác mà giữ tận săn thức ăn con đường. Ác linh hồn hộ thuẫn. Ác ăn người đạt trực tiếp tiêu hao vừa mới bị bắt được hai cái linh hồn, một cái vô hình hỗn thuẫn xuất hiện ở bên cạnh của nó. Hiện tại, nên ta ngay tại ác ăn người đạt. chuẩn bị kéo ra cự ly dùng dơ bẩn pháp thuật phá vỡ đối phương phi kiếm thời điểm tại kiếm quang lượn lờ không biết bao nhiêu lần giao nhau chẳng kích hộ thuẫn biến mất quá ăn người đạt ở trong tâm tức giận mắng một tiếng không thể nói xong lời nói khiến nó nội tâm có chút nén giận đây là nó lần thứ hai gặp được kiếm tu nó chán ghét những cái này so với thánh vũ sĩ còn không giảng đạo lý ra hỏa hết thể nhìn lên phát sinh thật lâu nhưng trên thực tế chỉ là động tác mau lẹ ở giữa giao phong đương ăn người đạt hộ thuận bị phá khai mở treo ở trong không linh đang phát ra lần thứ hai tiếng vang nguy lại một lần bị chấn nhiếp ác ăn người đạt trong nội tâm kinh hãi mà liền lúc này kia bôi kiếm quang bỗng nhiên tăng tốc lấy tầm thường sinh vật khó có thể bắt tốc độ trực tiếp chém tới phức tựa như ghim phá một cái khí cầu đồng dạng ác ăn người đạt ngực để lộ ra một tia ngân sắc hào quang để ý nhận thức sắp quy về hư vô lúc trước ác ăn người đạt có thể thấy được kia bôi kiếm quang đứng tại hải đằng phía trên sau đó biến thành một nhân loại nam tính hình tượng sắc mặt của từ đối phương đến xem hắn tựa hồ cũng bởi vì kiếm quang trùng kích nhận lấy không nhỏ thương thế mà vừa lúc này Ác ăn người được chứng kiến theo đối phương ngâm sướng một vòng lục quang xuất hiện ở trên người của hắn. Mà đối phương nguyên bản bởi vì thương thế hiện lộ sắc mặt của có chút tái nhợt, cũng ở lục quang chiếu dọi xuống khôi phục hết sắc. Ta tẩm ở. Nháy mắt sau đó, ác ăn người đạt ý thức bị hắc ám nuốt hết. Chương 281, gấu cùng thiếu nữ. Người đánh chết một người tống vóng người chơi ác ăn người đạt, đối địch trận doanh. Người tại bùa sở danh khí, màu đỏ tươi, đạt được biên độ nhỏ để thăng. Người tại bộ phận bùa sở cư dân ấn tượng đổi mới là làm cho người lo lắng. Tinh hồng sắt lục ngươi lần này sát lục hành vi lợi ích thu được đạt được trên phạm vi lớn đề thăng kiểm tra đo lường đến nên khu vực cũng không phải là chiến trường ngươi chỉ có thể đủ đạt được cơ sở chiến đấu bảo dương căn cứ vào nhân vật bản bản đặc tính không tiến hành sát lục kinh nghiệm trích chiến đấu của ngươi bảo dương liên quan ban thưởng đạt được biên độ nhỏ đề thăng ngươi lấy được chiến đấu bảo dương đạm kim tinh hồng liệp sát vinh dự cường giả huyết nhục cùng sinh mệnh tài năng đúc thành nhất cùng giã giã tính ngươi huyền công thanh thản ứng khởi động ngươi lấy được tùy cơ săn bắn yếu tố ban thưởng ngươi lấy được săn bắn yếu tố gấu cùng thiếu nữ thế giới hạn định sản xuất gấu cùng thiếu nữ, loại hình, săn bắn yếu tố, miêu tả. khi ngươi thay đổi hóa vi loài gấu thời điểm, ngươi đem đạt được cũng có đủ thiếu nữ liên quan yếu tố đơn vị thân mật danh vọng. DS thế giới này mới bắt đầu nhiệm vụ, rõ ràng còn đưa tặng sùng vật, đây là cái gì? thiếu nữ đại sư ảnh đen nhánh mũi chi quán người sùng bái cổ. nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch xuân chậm rãi thở ra một hơi. đối với hình thái thứ nhất vì mèo khoa dịch xuân mà nói, sát lục cũng không phải cỡ nào không thoải mái sự tình. hắn cũng không trầm mê ở này, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ đối với này sản sinh phản cảm. Tại tự nhiên mà nói, sinh mệnh bản thân cũng không thần thánh, đản sinh, tàn lụi, cũng vạn vật sinh sinh không thôi, luân chứng tuần hoàn xứng đáng y tứ. Huống chi người này còn là tà ác trận doanh tồn tại. Dịch Xuân nhìn xem địch nhân đã hóa vi khói đen, chỉ còn lại một chút ăn mòn, âm lãnh dấu vết thi thể. Hắn có thể cảm giác được, tự nhiên chi lực đối với bài xích của nó, tử linh tồn tại chính là đối với sinh mệnh tiết độc, bởi vì nó phá vỡ từ một mà. Cuối cùng quy luật tự nhiên, nghịch thủy chiều ý đồ mưu đồ bước phát triển mới quy tắc. Tại tự nhiên trật tự, sinh mệnh có thể là theo khuôn phép cũ tròn. cũng có thể là biểu tượng vĩnh hàng thẳng tắp, nhưng không có khả năng là phản phục hành khiêu gợn sóng, khiêu khích tự nhiên ý chí. Xem ảnh một. Dịch Xuân đối với mặt đất hô thở ra một hơi, nhất thời nguyên bản bị ăn mòn có mạo hiểm khói đen mặt đất khôi phục đến bình thường hình thái. Chỉ cần không có bị người nhìn thấu hoặc là sủa tán, nó liền có thể trường kỳ bảo trì loại trạng thái này. Sau đó, Dịch Xuân liền hóa thành một bến đỏ quạ rời đi. Tại loại nguy hiểm này thế giới bối cảnh, quá nhiều địa hấp dẫn cái khác tống võng người chơi chú ý cũng không phải là chuyện gì tốt, mà đang ở Dịch Xuân rời đi không lâu sau, liền có mấy cái người chơi đột phá vệ binh vòng vây chạy tới tòa nhà hình tháp. Hắc cá mặc dù dài dàng giặc, cũng cuối cùng vì thần hy sợ số tán, xem ra chúng ta lão bằng hưu không có lại làm ác cơ hội. Một cái đang mặc trọng giáp người chơi, nhìn xem so với trong dự liệu càng thêm sạch sẽ đỉnh thầm nói. Hắn thiết giáp nhìn lên có chút giống là Thánh Vũ sĩ, nhưng từ hắn trực tiếp đột phá vệ binh phòng tuyến đến xem, hiển nhiên cùng Thánh Vũ sĩ hành sự chuẩn tắc đối với vi phạm. Đi thôi, thần điện bên kia đang tại chiến đấu kịch liệt. Nghe nói là có người ở chỗ đó cầu nguyện đi vào giấc đỡ. sau đó cứ thế xuất hiện một chương đầy sao phẩm chất giường hiện tại hai bên tại nơi này chó đầu góc đều nhanh đánh tới bên cạnh một người mặc cáo bảo xám người chơi lắc đầu nói bọn họ vừa lúc là từ nơi này biên đi qua bằng không thì cũng sẽ không chạy được bùa hùa nãy sở trung quy nơi này nhiệm vụ cùng liên quan sản xuất thích hợp hơn tầng thấp tống võ người chơi đương nhiên ngẫu nhiên cũng có người ở trong này lấy tới qua một ít thứ tốt hiện tại phó bản giờ mới bắt đầu một chương đầy sao phẩm chất giường lợi ích thu được to lớn bất quá phiền toái cũng đại đi thôi chúng ta đi xem một chút đang mặc trọng giáp người như thế nói vì vậy bọn họ liền lần nữa từ binh sĩ phòng tuyến bên trong phá vòng vây ra ngoài thật sự là xem kỷ luật như không thuế vụ quan hội thu thập các ngươi binh sĩ bên trong tựa như tướng lãnh đồng dạng tồn tại nhìn xem bọn họ sông mạnh sông thẳng rời đi thân ảnh tức giận nói mà xa xa từ trong gió nghe được liên quan tin tức dịch xuân như có điều suy nghĩ địa gặp gặm trong tay trúc tử nào đó thần điện ngoại vi ký trong không khí truyền đến loại nào đó nguy hiểm thanh âm sau đó đại lượng tựa như cục đàm nọc độc bắt đầu đại lượng phun ra ta chịu đã đủ rồi đoàn trưởng ta nghĩ ném một phát mạt nhật thẩm phán, bị nọc độc bao phủ một cái người chơi phát ra thanh âm tức giận. Sau đó từ vật phẩm móc trong ba lô ra một cái kèn lệnh hình dáng sự vật. Bất quá rất nhanh, hắn liền tại tràn đầy địch ý cùng nguy hiểm ánh mắt hầm hực mà đem kèn lệnh thu hồi. ở trong này ném mạt nhật thẩm phán, không nói thần điện, ít nhất kia trương đầy sao phẩm chất giường nhất định là không có. tuy hiện tại kia cái giường còn không có chủ nhân, nhưng không thể nghi ngờ, ở đây tuyệt đại đa số người đã đem coi là vật trong túi. hiện tại tất cả thần điện cạnh ngoài đã đã trở thành một cái to lớn chiến trường. Thân điện lối vào bị nhiều đến hơn 10 người dò xét ma pháp hiệu quả trợt bao phủ. Ma thế giới này công trình kiến trúc kèm theo không gian cách trở hiệu quả, để cho có đủ không gian năng lực giả chuyển tống trộm ra ý nghĩ tự động tăng vỡ. Hiện tại, hai bên trận doanh cần quyết xuất thắng bại. Về phần kia cái giường cuối cùng thuộc sở hữu quyền, đó là chuyện sau đó. Người của chúng ta đang tại không ngừng chạy đến, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Nơi này là hỗn loạn ma pháp khu vực, loại này đại quy mô pháp thuật cần đủ nhiều giá lớn. Đều xuống ống của chúng ta trận địa xây dựng hoàn tất, chính là bọn họ lối ra. dốt len quang huy chi nhận mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lãnh tính nói hắn cũng không vì hiện tại vô cùng lo lắng tình hình chiến đấu làm ảnh hưởng hắn biết tiến nhập lần này phó bản tà ác người chơi mặc dù nhiều trong đó cũng không thiếu một ít cực kỳ nguy hiểm hung ác nhân vật nhưng ở nhân số cùng nhân viên phân phối phương diện bọn họ chiếm giữ thật lớn ưu thế trung quy lấy tà ác trận doanh hình thành đầy đủ quy mô công hội sẽ rất ít tới đây loại lấy tiếp tục sản xuất làm chủ thế giới bọn họ càng ưa thích chơi càng lớn càng kích thích trò chơi thời đại thay đổi ta thần chính là tay sai nhóm vừa lúc đó một cái mang theo dây chất cánh người chơi từ trên trời giáng xuống, hắn cứ thế móc ra một cái hạng nặng xuống máy, sau đó bắt đầu rồi tựa như mưa điên cuồng bắn phá. Bên cạnh hắn có chuyên nghiệp tiến giai cùng liên quan sở trường phụ trợ tay, vì hắn đổi băng đạn cùng cái khác phụ trợ công việc. Với tư cách là phụ trợ tay người chơi trong ba lô, trên cơ bản chất đầy đạn dược cùng liên quan linh bộ phận. Mặc dù cần khẩn cấp bảo hành sửa chữa, cũng không có có vấn đề gì. Mà ở mới bắt đầu sơn động khu vực, đi qua một ngày điều chỉnh thử cùng thích ứng tính chỉnh đốn và cải cách loại nhỏ dây chuyển sản xuất gia công cửa hàng đã hoàn thành. Qua một ngày nữa. có thể thích ứng kiếp trước giới đặc tính súng ống cùng viên đạn sẽ toàn diện vũ trang đến trong tay đoàn viên loại này súng ống cùng viên đạn đem ở cái thế giới này biểu hiện ra càng thêm ổn định cùng cường đại hiệu quả đây là mạo hiểm đoàn lực lượng hơn nữa tại pháp thuật càng thêm ổn định thế giới bọn họ cũng có tương ứng cơ chế mà lúc này đây trên không trung đang có một đóa mây trắng đi qua chương 282 vĩnh hằng bị chúc phúc hạnh phúc dừng năm nhìn xem phía dưới ồn ào náo động chiến đấu cảnh tượng hóa thành một bôi thanh phong ẩn dấu ở vân trung dịch xuân lâm vào trầm tư hắn đối với thế giới này cũng không hiểu rõ nhưng nhìn lên cái khác tống võng người chơi đều hiện lộ có chút quen việc dễ làm cho dù hiện tại này hai hỏa tống võng người chơi giao chiến mục tiêu bị bọn họ kia nói là đầy sao phẩm chất dường dịch xuân cũng không rõ ràng lắm trung quy tự nhiên chi lực truyền đi tin tức có chút lộn xộn ngoại trừ kịp thời tính tin tức ra dịch xuân từ bên trong khai thác càng thêm xâm nhập tin tức cần có thời gian cùng vật khí nhưng rất hiển nhiên kia trương cái gọi là giường là độ tốt liền trước mắt mà nói kia cái giường là vật vô chủ nguyên bản từ cầu nguyện bên trong đạt được cái giường này người may mắn đã tại sớm nhất kỳ loạn đấu bên trong bị thanh trừ đi ra. Phó bản là chân thật phó bản, thanh trừ ra ngoài tại bình thường trên ý nghĩa có nghĩa là phàm vật khái niệm bên trong tử vong. Nếu như không có huyền công, dịch xuân ngược lại là đối với cái này không có có cái gì ý nghĩ. Nhưng hiện tại, hắn có phần muốn nhìn một chút bọn người kia tranh đoạt kia cái giường. Có lẽ, vậy có thể đủ vì hắn cung cấp một ít tin tức cùng chỉ dẫn. Trung quy, tại cái khác vị diện, giường chưa bao giờ là cơ nào chân quý sự vật. Cứ việc nó không thể thiếu, nhưng là chỉ là một loại hàng ngày tính đạo cụ. ngoại trừ cực thiểu số bị bám vào lấy đặc thù hiệu quả giường, cái khác giường chỉ là dùng cho nghỉ ngơi đạo cụ nhưng từ tình huống hiện tại đến xem giường tựa hồ ở cái thế giới này có chứa một ít đặc thù thành phần đắt đắt đắt đắt phun ra lên hỏa diễm súng máy hàng ngũ rất nhanh liền sinh ra cường đại áp chế tính có đủ đầy đủ lực sát thương viên đạn hưởng lưu đem hết thể có can đảm ngăn cản chuyện của bọn nó vật đều hóa vi một phấn cứ việc tà ác trận doanh người chơi có không ít miễn dịch loại này tổn thương phương pháp nhưng dưới loại tình huống này dễ làm người khác chú ý địa đứng ở chỗ cũ rất dễ dàng trở thành đối phương hỏa lực tập trung hương tâm đối với tà ác các người chơi mà nói, hy sinh từ trước đến nay là cùng ngu xuẩn đối với móc nối chữ. bọn họ tự nhiên sẽ không, vì kia hắn tà ác người chơi hấp dẫn hỏa lực. đây cũng là nơi này tà ác người chơi rất khó cấu thành đoàn đội nguyên nhân. đương mở tờ ở phía trước hấp dẫn địch nhân hỏa lực thời điểm, đằng sau tà ác người chơi lại đột nhiên cảm thấy mở tờ sọ dùng để làm đồ uống rượu rất tốt. hoặc là nói, ngoại trừ tà ác thành phần ra, hôn loạn cũng chiếm cứ bọn họ rất lớn trận doanh yếu tố tỷ lệ. xem ảnh một thế giới này gì biến. đối với những hỗn loạn đó tà ác tồn tại mà nói là có chút mới lạ văn bài đúng vậy bọn họ hưởng thụ tại hệ thở phong hạ đột biến quái cảm mà thiện lương trận doanh người chơi tự nhiên cảm thấy đối phương đều là một đám đầu góc tối dạng này con mẹ nó không công bình tránh né ở trong địa động một hải tặc trang trí người chơi tức giận nói bọn họ tờ mở như thế nào không đem ảm sật rồng pháo làm ra hải tặc trang trí người chơi gõ gõ chính mình trên mũ hôi nhìn lên hắn đối với thiện lương trận doanh loại hành vi này hiện lộ vô cùng oán giận trung quy thuyền của hắn không ở nơi này trả lại không có nhanh như vậy bọn họ làm ra pháo nhà xưởng ít nhất còn muốn một chu cùng hắn một chỗ trốn ở trong động đất một cái tà ác người chơi như thế nói trả lại tờ mở thật sự có hải tặc người chơi hướng trên mặt đất hứa một ngụm ta chán ghét loại này chủ yếu nhân tố đều trên đất bằng phó bản trước khi đi ta vội tới bọn họ đếm thử một sóng đạn pháo rửa mặt tư vị hải tặc người chơi đem mũ mang hảo sau đó hắn từ vật phẩm trong ba lô móc ra một bả nhìn lên có chút cũ kỹ súng lục Bành! hải tặc người chơi bay thẳng đến thiên không bắn một phát súng nhất thời loại nào đó hôn loạn ma lực tại quay lấy nghịch súng đó là đám tiểu tệ tử trò chơi hỏa lực mới là nam nhân lãng mạn sau một khắc tại điên cùng trong tiếng cười lớn hải tặc người chơi lựa chọn cưỡng chế rời khỏi phó bản những cái này tên điên tựa như mưa dày đặc tạc đạn trực tiếp đem chọn mảnh chiến trường đều đã nhét vào gành tạc khu tại liên tiếp thân thiết tham hỏi trong tiếng toàn bộ chiến trường cũng bị hỏa diễm cùng xương mụ sờ nuốt hết bất quá ngay tại cột tà ác trận doanh người chơi ý đồ đục nước béo cỏ thừa dịp chạy loạn tiến trong thần điện đi thời điểm vô số chen trúc tới pháp thuật trực tiếp đưa hắn nuốt hết đường này không thông cách đó không xa chuẩn bị một vòng mới pháp thuật nam tính pháp sư khẽ cười nói mà vừa lúc này sắc mặt hắn đột nhiên đại biến đoàn đội tin tức có người tiến vào hắn ở trong kênh đoàn đội báo động trước đạo Thần điện có hậu cửa nhiều như vậy do xét pháp thuật hắn biến thành hồ điệp cũng phi không vào a pháp sư lên tiếng nhất thời đưa tới cái khác đoàn viên nghi vấn nhưng bọn họ cũng chỉ là trên miệng lục miệng trung quy pháp sư ở trong đoàn đội còn là một cái hình tượng có chút ổn trọng tồn tại đoàn đội tin tức người tiêu ký vật phẩm vĩnh hằng bị chúc phúc hạnh phúc dường năm đã tiêu thất di và g nhìn xem pháp sư gửi đi ở trong kênh đoàn đội tin tức nhất thời tất cả kênh đoàn đội lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó nháy mắt sau đó đoàn đội tin tức thảo không phải chứ lại muốn đi lách vào quốc vương giường đoàn đội tin tức lao quốc vương bọn này mạo hiểm giả như thế nào muốn ngủ giường của ta đoàn đội tin tức ta không phục có người cùng đi lá gan điệu thành sao nghe nói củ vịt cũng rơi xuống cái đồ vật này đoàn đội tin tức lá gan không tốt cáo tử mà ở một mặt khác ta ác trận doanh tạm thời thổi bê độc miệng trong kênh nói chuyện kênh tin tức cư nhiên bị ăn gà đề nghị gia tăng lão quốc vương thôi tình độ mạnh yếu, để cho hắn chạy tới phi tử tầm cung ngủ. Kênh tin tức, ta vừa mới gặp nguyên liệu nấu ăn giường một ngụm, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, vừa rồi có điểm mạnh người. Kênh tin tức, thư thối kinh khủng nòng nọc xử lý. gì và g, cái này hay ăn, tới thử xem. Lúc này Dịch Xuân, tự nhiên cũng không biết phát sinh ở rất nhiều tống võng người chơi ở giữa chuyện xưa. Bất quá, từ công cộng trong kênh nói chuyện rất nhiều đọc miệng tin tức đến xem, Hà Nội với cái này đã có sở hiểu được. Sự thật chứng minh, huyền công tại chống cự dò xét phương diện quả thực bất phàm. Dịch Xuân thừa dịp hỏa lực đưa tới Sương Ngủ, trực tiếp biến thành không khí nên ngang điệu nhẹ nhàng tiến vào. Tại Sương Ngủ bao phủ xuống, hắn bởi vì biến hóa không tinh mà hiện lộ thoáng có chút tạp sắc không khí rất trôi chảy điệu thông qua. Sương Ngủ hoàn mỹ điệu che giấu hắn biến hóa không khí sơ hở. Mà ở tiến vào thần điện trước tiên, Dịch Xuân liền thấy được kia chương bị vứt trên mặt đất giường. Người lấy được hạn định vật phẩm, vĩnh hằng bị chúc phúc hạnh phúc dường năm. Vĩnh hằng bị chúc phúc hạnh phúc dường năm. Loại hình: hạn định vật phẩm, nên vật phẩm có thể bị để vào vật phẩm ba lô, nhưng vô pháp bị người vật mang cách lên thế giới. Vật phẩm đẳng cấp 20. Vật phẩm phẩm chất, quả cam kim. Hiệu quả: Tại nên vật phẩm tiến tới đi một lần hoàn chỉnh giấc ngủ, nhân vật sẽ đạt được nhất định tùy cơ thuộc tính tiềm lực đề thăng, cũng có nhất định xác suất gây ra tùy cơ đang hướng, lục sắc, sự kiện. Tùy cơ sự kiện có thể làm người vật mang đến vĩnh cửu tính thuộc tính tăng, pháp thuật chi thức, hoặc là một ít những chuyện khác vật. Nhìn xem hạnh phúc giường vật phẩm tin tức, dịch xuân tựa hồ có chút minh bạch hai đại trận doanh người chơi vì cái giường này đánh ra chó đầu góc tới nguyên nhân. Chương 283: Bố ngựa mai sở đường cao tốc. Nếu như này chương hạnh phúc giường có thể mang ra phó bản thế giới tiêu đem tuyệt sát đáng tiếc mang không đi ra mặc dù không có tống vong biểu hiện phó bản tin tức dịch xuân cũng có thể từ hạnh phúc trên giường cảm nhận được loại nào đó mãnh liệt khí tức đó là thế giới này giao phó cũng nó quyền hành chi lực một loại hiện ra từ ý nào đó mà nói cái đồ vật này ở cái thế giới này có thể được coi là thần khí chỉ là ở cái thế giới này cũng không có về thần khí liên quan khái niệm là được có đủ loại này tính chất vật phẩm mặc dù thông qua một ít như lợi phương thức mang ra ngoài cũng sẽ không lại có đủ nó lúc trước thần kỳ hiệu quả bởi vì hiệu quả của nó là căn cứ vào thế giới sở ban cho quyền hành cùng lực lượng. Đương rời đi thế giới này, nó liền không được có thể có đủ loại này lực lượng cường đại. Hơn nữa, hạnh phúc giường lớn nhất giá trị ở chỗ nó có thể mang đến tùy cơ đang hướng sự kiện. Chuyện như vậy ban thưởng, cũng là thế giới này tính chất đặc biệt nhất. Thay đổi một cái thế giới, nói không chừng liền không thể nào sẽ dùng. Bất quá, giá trị của nó là không thể nghi ngờ. Dịch Xuân nhìn thoáng qua phó bản tin tức, hiện tại, cự ly phó bản chấm dứt lớn nhất thời gian còn có 12 cái tự nhiên tháng. Đổi thành gây ra sự kiện cơ hội, bảo thủ cũng có hơn 300 lần. Tuy Dịch Xuân cũng không rõ ràng, gây ra sự kiện cụ thể sát suất nhưng hơn 300 lần giữ gốc số đến, vẫn làm cho người đầy đủ an tâm. Lúc này, Dịch Xuân đã trở lại hắn lần đầu tiên truyền tống đến thế giới này trong sơn động. Thông qua tự nhiên chi lực thu hoạch tin tức, Dịch Xuân đã biết cái sơn động này tính đặc thù. Nó hội theo người tiến nhập biến hóa, mà kết nối đến liên quan thời không. Đơn giản mà nói, nó có chút cùng loại với cái nhân gian phòng loại này khái niệm. Bất quá trong cái thế giới này, chỉ có tại thành trấn vô pháp cư trú tên ăn mày hoặc là nguy hiểm nhân sĩ mới có thể ở, ở loại địa phương này. Cái sơn động này cùng ở bên ngoài cái nào đó thảo trong ổ vừa chui duy nhất bất đồng chính là nó có thể chống cự hệ thở làn gió ảnh hưởng. đương gào thét hệ thở làn gió từ trên trời giáng xuống, không ở tại chịu bảo hộ khu vực sẽ bị hệ thở sở xâm nhập. Tùy cơ biến dị, khả năng dẫn đến dị thường nghiêm trọng hậu quả. Có thể nói, nơi này xem như thế giới ý thức ban ân. Nhưng thần kỳ chính là mặc dù ở loại địa phương này, thuế vụ quan thuế phiếu vẫn có thể theo tháng kịp thời đến. Xem ảnh một, biến thành mèo cam dịch xuân, đem kia chương hạnh phúc giường đặt ở trong sơn động. Mà lúc này đây. Dịch Xuân vóng mạc thượng đổi mới ra tân nhắc nhở tin tức, kiểm tra đo lường đến hoa lệ đồ dùng trong nhà, huy động của ngươi cho điểm đề thăng 711. Tại hạ một người tự nhiên tháng, ngươi đem đạt được căn cứ vào ngươi huy động cho điểm liên quan xếp hạng ban thưởng. Dịch Xuân nhìn thoáng qua vóng mạc thượng biểu hiện tin tức, hắn cũng không phải biết còn có loại này thiết lập. Thế giới này tin tức hiện lộ lộn xộn mà vụ vặt, Liên mà có thể từ tự nhiên chi lực bên trong đánh cắp đến tin tức Dịch Xuân cũng không có nhanh như vậy thăm dò rõ ràng. Trung quy thế giới này vận hành chuẩn tắc tựa hồ cùng Dịch Xuân lúc trước tiếp xúc mấy cái thế giới có một chút vi diệu xuất nhập. hạnh phúc giường từ bề ngoài mà nói cũng là hiện lộ có chút hoa lệ trung quy không có lúc nào không tại loe con giường thật sự rất khó làm cho người ta xem nhẹ sự hiện hữu của nó Này ai ngủ được dịch xuân thử vùi tại phía trên sáng ngời hào quang để cho hắn có chút vi vi thất thần bất quá tại thói quen tựa hồ cũng có chút có chút cảm giác kỳ diệu giống như là ngủ trưa thì dương quang đồng dạng có đôi khi nó có thể làm người buồn ngủ có khi nhưng lại làm kẻ khác nôn nóng bất an mà lúc này hạnh phúc giường phóng thích hào quang liền cùng phía trước có chút gần tương đương tại hạnh phúc giường hào quang Dịch Xuân dần dần cảm giác được buồn ngủ. Sau đó, hắn hôn mê địa thiết đi. Thiên Hoa, không chỗ nào không có. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập loại nào đó cỏ xanh mùi thơm. Ánh mặt trời sáng rỡ, ôn hòa địa chiếu vào mang theo một chút giọt sương non diệp. Kia diệp trên ngọn chân trâu, lập loè nóng rực mà sáng lạn vàng nóng ánh. Vù vù, một cái màu da cam mèo dờ dờ ra đi, liền như vậy nằm ở trên mặt cỏ chìm vào giấc ngủ. Hay là trong ngộng có chỗ tao ngộ, nó thỉnh thoảng lật ra cái cút, đem phía dưới tươi mới cây cỏ đẽo sấp, tại mềm mại trong đất bùn lưu lại một diệp hình dáng dấu vết. cách đó không xa, một cái thấy không rõ thân ảnh hình người sinh vật lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, từ dưới bóng cây âm ảnh sở phát họa ra tới đặc thù đến xem, đây là một nữ tính. nàng lẳng lặng nhìn xem kêu mèo cam, khoe miệng tựa hồ dơ lên một ít vi rượu độ cong. thời gian một chút trôi qua, theo mèo cam tựa hồ có thức tỉnh dấu vết, thân ảnh của nàng lặng yên rời đi, mà ở nàng lúc trước đứng lại địa phương, đỉnh đầu xanh thảm mũ lưu ở chỗ đó. ngày kế tiếp, sáng sớm, hô, dịch xuân toàn thân thoải mãi mà từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Hắn phát hiện này trương loẹ loẹt hạnh phúc giường ngủ dậy tới tràn đầy rất không sai. Sử dụng thể nghiệm, đã có thể theo kịp từng là cái nào đó rơm rạ đống. Ngươi lặng yên tiến nhập Mộng Hương, đang ở trong ngộng, một vị ma pháp sư ngộ nhập ngộng cảnh của ngươi, để tỏ lòng ngày nấy, nàng để lại một kiện ma pháp trang bị. Ngươi lấy được trang bị, hoa lệ meo meo chi mèo. Hoa lệ meo meo chi mèo. Loại hình: Ma pháp trang bị. Vật phẩm đẳng cấp: 15. Hạ định: nghèo khoa. Vật phẩm phẩm chất: Đạm kim. Đặc hiệu: một nghèo chi miệt thị. Đương nên đơn vị mang theo nên trang bị. có thể đang cùng sinh vật có trí khôn ánh mắt đổ vào thì khởi sướng một lần trào phúng kiểm định siêu năng lực hai meo meo mạo đương nên đơn vị mang theo nên trang bị đem tự động đạt được một loại siêu năng lực nên đơn vị có thể tuyển định cái nào đó trí tuệ sinh mệnh tại một lần nào đó ngôn ngữ có thể phát động nên năng lực khiến cho tiến hành một lần nghi hoặc kiểm định kiểm định thất bại thì nên đơn vị tiến nhập nghi hoặc trạng thái ts meo meo meo meo ta chỉ là một con mèo loại chuyện này ta không biết như thế nào với ngươi giải thích g và g ts vân, vân hâm mèo đến từ một vị nặc danh nữ ma pháp sư mà đang ở dịch xuân sảng khoái tinh thần địa sau khi tỉnh lại hắn vong mạc thượng thủy cơ đổi mới mấy cái tân nhắc nhở tin tức dịch xuân nhìn nhìn nhắc nhở tin tức lúc này hắn mới phát hiện vật phẩm trong ba lô nhiều đỉnh đồ mũ đứng đắn mèo ai mang mũ hắn cũng hâm yêu dịch xuân lắc đầu sau đó đem kia mũ lười chai ném đến vật phẩm trong ba lô hắn không quá lý giải cái đồ vật này cũng có thể có đạm kim phẩm chất có thể là chất liệu nguyên nhân bất quá ngủ một giấc đạt được một kiện đạm kim trang bị luôn là không hổ suy nghĩ một chút về sau dịch xuân cảm thấy lần này phó bản thu hoạch đã đáng giá sau đó dịch xuân mở ra công cộng kênh tin tức lúc này có không ít tống võng người chơi tại rắc về chạy thương lượng chủ đề bọn họ cần thế giới này tiền bởi vì có thể mua sắm ma pháp thư tịch cùng ma pháp trang bị tuy xe vận tải vô pháp ném vào vật phẩm trong ba lô nhưng tống võng người chơi có bản thân đặc biệt mở ra phương thức theo dịch xuân tại công cộng kênh thấy mới nhất tin tức bộ hội mai sở đến tuyết thành giản dị cao tốc đã nhanh đã sửa xong thần tờ mở cao tốc dịch xuân nhảy xuống giường biến thành gấu trúc sau đó gặp một cái mới lạ trúc tử Hắn cảm thấy là thời điểm tìm kiếm giá tính trang bị. Chương 284, đường cao tốc thượng cao lớn thân ảnh. Ma pháp sư Anna sẽ kiếm ma pháp vật phẩm tiểu điểm. 16. Xung kính yêu tinh chi hảo hữu. Loại hình: Ma pháp trang bị. Thuộc tính: một Yêu tinh chi hảo hữu, đương nhân vật trang bị nền trang bị, nhân vật cùng yêu tinh mới bắt đầu quan hệ thay đổi là bạn thiện. 2. Yêu tinh của zeler một 1 Đương nhân vật tiến hành một lần yêu tinh hàng loạt triệu hoán, mỗi một lần thi pháp đều đem có 10% xác suất vượt mức triệu hồi ra một cái đẳng cấp tương đương yêu tinh sinh mệnh. Mỗi lần gây ra vượt mức triệu hoán cũng có thể gây ra liên quan sát suất. Gây ra thành công một lần, tiếp theo liên tục gây ra sát xuất hạ thấp 50, bộ đồ không kích hoạt, kích hoạt bộ đồ tự nhiên hoang dã, 2 năm, mỗi lần gây ra sát suất đơn độc tính toán. Xin chú ý, ngươi đã có được tự nhiên hoang dã, 2 năm, một kiện lắp ráp bộ phận thu hoạch nên vật phẩm ngươi có thể kích hoạt tự nhiên hoang dã, 2 năm, khiến cho liên quan giá tính trang bị đạt được vượt mức thuộc tính. Cùng lúc đó, ngươi có thể thu hoạch liên quan không cố định tự nhiên bộ đồ tiến hành tự nhiên hoang dã bộ đồ tổ hợp. căn cứ cấu thành bộ đồ giá tính trang bị bất đồng thuộc tính. người đem đạt được bất đồng giá tính đặc hiệu. Bán giá cả 15.000.000 kim tệ. Dịch Xuân nhìn trước mắt nữ ma pháp sư chủ tiệm Lâm vào chấm tư. 1500 vạn kim tệ. Kinh tế tiền tệ chỉ số giá trị cũng không thường thường cùng trị số của nó đối với xứng đôi. Liên Dịch Xuân trước mắt tại công cộng kênh nhìn lên, một lần đủ kích thích chạy thương lượng là có thể kiếm được tiền 100 vạn kim tệ. tỉ mỉ tính ra, cũng chỉ là 15 lần chạy thương lượng giá tiền. So với đồng dạng lấy chạy thương lượng tại địa cầu nổi tiếng nào đó khoảng trong trò chơi tiêu hao, cái giá này tựa hồ cũng coi như không hơn há tâm. bất quá dịch xuân cảm thấy tựa hồ còn có mặt khác một loại thao tác người Trong mặc một hồi dịch xuân tại nữ ma pháp chủ tiệm vẻ mặt mở mịt biểu tình hạ từ một nhân loại biến thành mèo cam mạo mèo cam thử lần nữa mở ra cửa hàng căn cứ vào ngươi mị lực ảnh hưởng ngươi tại ma pháp sư anna sẽ kýt ma pháp vật phẩm tiểu điếm mua sắm giá cả hạ thấp 20. nhìn xem từ 1.500 vạn biến thành 1.200 vạn sùng kinh yêu tinh chi hào hữu xem ảnh một dịch xuân lần nữa lâm vào trầm tư ta chán ghét kéo xe chúng ta vì cái gì không mua một đầu con la lưu đầu nhân chiến sĩ bất mãn nói lúc này nó cùng mình các đồng đội đang đi ở một mảnh thẳng taxi si mang trên đường con đường này chính là từ bùa hôi mai sờ nối thẳng tuyết thành đường cao tốc tiếp nối chính là trước mắt thiện lương trận doanh bên kia còn đang tiến hành lần này thế giới liên quan số liệu điều khiển tinh vi máy móc xe còn vô pháp tiến hành đường dài ổn định vận chuyển cho nên hiện ở trên đường càng nhiều là các thức các dị lôi kéo xe vận tải người chơi phó bản thế giới sản xuất giá trị tương đối cao bên trong kim tệ cũng có nhất định thực dụng giá trị mà so sánh với cũng không như thế nào ổn định Ngẫu nhiên còn có lật xe nguy hiểm địa thành mạo hiểm, chạy thương lượng không thể nghi ngờ là càng thêm ổn định tài phú linh kết nối đến. Hơn nữa tại thiện lương trận doanh công hội máy móc xe chuẩn bị cho tốt, hết thảy lại tiến nhập đến một cái tân tốc độ. đương nhiên, trước đó mọi người còn là hiện lộ tất cả thần thông. Trung quy, máy móc xe mặc dù hảo khấu trừ tiền xe vẫn có chút đắt đỏ. Bản thân bây giờ tay động kéo chút, thu vào trên căn bản là thuần lợi nhuận. căn cứ vào từng là một ít nguyên nhân, tất cả đại công hội cũng không có tại đường cao tốc thiết trí cửa khẩu các loại thu qua đường phí. Khác quan trách. ngươi còn muốn không muốn cái tia đạm kim tấm chắn sao hơn nữa con la có thể có người dùng tốt sao Đang tại nghiêm trọng quá tải xe vận tải tiến hành loại nào đó bài loại trò chơi đồng đội đầu đều không có hồi địa khoát tay nói mà vừa lúc này ngưu đầu nhân đột nhiên phát hiện xa xa có mấy cái lén lén lút lút thân ảnh hôn hẹn bốc lên nhật khí trực tiếp từ ngưu đầu nhân trong lỗ mũi phun ra chuẩn bị cho tốt muốn ra tốc ngưu đầu nhân gào to một tiếng liền bay thẳng đến mấy cái thân ảnh phát khởi công kích làm dễ anh tại các đồng đội liên tiếp thăm hỏi trong tiếng Nhiêu đầu nhân trực tiếp nhờ vào mấy cái quái vật xuyên qua hơn 1000m mm cự ly. Ta muốn nổ ra. Hướng mặt ngoài nhà, xe vận tải bên trong còn có kem. Bọn họ chắc có lẽ không ăn cái đồ vật này a. Hy vọng như thế. Mà vừa lúc này, mặt đất tựa hồ truyền đến một ít vi vi rung động. Đó là cái gì? Xe vận tải thượng mấy người mở mịt ngẩng đầu, tại vô cùng bằng phẳng trên mặt đất. Bọn họ có thể nhìn xem vô cùng bao la cự ly. Mà ở bọn họ ánh mắt phần cuối, tại kia trình độ đường chân trời phía trên, một người cao lớn thân ảnh từ tiền phương một chút hướng phía bên này tới gần. thụ nhân Nhìn đối phương thân thể cao lớn cùng phía trên thô giáp bằng gỗ sợi kết cấu, bọn họ rất nhanh có thể biết được cao lớn sinh mạng thể chủ tộc. Lại nhìn đối phương sau lưng, từ cứng cỏi dây thường sổ ra lên, như liên hoàn thuyền đồng dạng xe vận tải. Mấy người nhìn mình phía dưới xe vận tải rơi vào trầm mặc, cũng sắp đến. Cố gắng lên. Người cao to, An Mặc một thân có chứa mãnh liệt tinh linh phong cách nhân loại nữ pháp sư đứng ở cao cao trên ngọn cây vui sướng địa hô. Mau dừng lại yêu tinh của ngươi hành vi, chân chính tinh linh sẽ không giống như ngươi vậy. Hơn nữa ngươi gặp qua cái kia tinh linh mặc ngắn như vậy váy sao? phía dưới cùng nàng thuộc về một cái mạo hiểm tiểu đội tống võng người chơi nhất thời độc nhượng đạo anh nói đúng mau xuống đây Văn mẹo bốn néo bởi vì một mực ngẩng đầu mà có chút đau nhức cái cổ đội trưởng chính nghĩa ngôn từ địa phụ hòa nói hết thảy bắt đầu còn muốn từ bùa hội mai sở thương hội chỗ đó nói lên bởi vì khuyết thiếu tài chính khởi động dịch xuân vốn chuẩn bị đi trước soát mấy cái nhiệm vụ nhưng ở nhiệm vụ công nhân bày tỏ lan lúc trước dịch xuân phát hiện tân thao tác nhiệm vụ tin tức tới có còng thú tùy tùng hoặc là liên quan triệu hoán năng lực đồng đội chạy thương lượng bùa hội mai sở đến biết thành tuyến tiền xe năm không không không kim tệ, có thể căn cứ tình huống cụ thể hiệp thương. Đaết, Vương Tha tiểu lã đã cùng Phách La a, chúng còn là hải tử a. Bây giờ còn không có máy móc xe, loại hình này nhiệm vụ rất phổ biến. Trung Quy, thật muốn dựa vào hai chân lôi kéo xe vận tải từ bộ ngựa mai sở chạy được tuyết thành sắt thực có hao chút công phu. Da dày thịt béo như đầu nhân không có vấn đề gì, nhưng nhân loại đều bên trong loại nhỏ chủng tộc liền hiện lộ có chút phiến phức. Vốn đây hết thảy, phải đợi Thiện Lương đang doanh máy móc xe chuẩn bị cho tốt, mới có càng thêm phổ biến tiến triển. Nhưng ở trước đó đi theo người khác vận chuyển hàng hóa công cụ cọ một sóng cũng là rất thường thấy thao tác trung quy mới bắt đầu xe vận tải phụ trọng hạn mức cao nhất thật là có hạn mà muốn đề thăng xe vận tải phụ trọng hạn mức cao nhất có thông qua mặt khác một loại hy hữu tiền tệ đến đề thăng mà thế giới này thương hội vẹn vẹn thu mua đặt ở bên trong xe vận tải hàng hóa đây là thế giới này đặc hữu quy tắc ngược lại cũng không có quá vượt quá lẽ thường địa phương vì vậy đang suy nghĩ đến rất nhiều phương diện dịch xuân nghĩ tới một cái tân thao tác thụ nhân có thể chứ đối mặt đến đây tiếp nhận nhiệm vụ dịch xuân tuyên bố nhiệm vụ đội trưởng gật gật đầu Thủ nhân tuy tốc độ có chút miễn cưỡng, nhưng đủ bền bỉ. Vẫn là đi. Vậy lên xe a. Nhìn xem dần dần đem chính mình nuốt hết to lớn bóng đen, đội trưởng ngẩn người. Cái này quá lớn, chúng ta một lần nữa hiệp thương hạ thủ lao. Chương 285, Tuyết Thành giờ ỉ cùng phải Ghi ra. Cứ việc tinh cầu man hành giả thời gian vòng tuổi cũng không có bao nhiêu. Nhưng với tư cách là một loại tinh cầu cấp bậc sinh mệnh, này đã đầy đủ chèo chống nó phát triển đến khiến phàm vật hơi bị thán phục hình thể. Tuy đối với huyết nhục sinh mệnh, từ bằng gỗ sợi làm chủ thể tự nhiên sinh mệnh muốn hiển lộ chậm chạp một ít. Nhưng hình thể khổng lồ đủ để bù đắp phương diện này khuyết điểm ít nhất đương dịch xuân chính thức lôi kéo xe vận tải ra đi hắn liền rất ít trông thấy có thể cùng hắn bảo trì đồng hành đoàn xe bất quá hình thể khổng lồ cũng mang đến một chút phiền thoái những kiến tạo đó cao tốc công lộ tống võng người chơi đối với dịch xuân một đường bảo trì cao độ nhìn chăm chú bởi vì hạn mức cao nhất phụ tải định tại máy móc đoàn xe cao tốc nền tảng tỉnh không đủ để trèo chống tinh cầu man hành giả loại này cấp bậc tồn tại từ bộ hội nai sờ đến tuyết thành gần như đã vượt qua loại nhỏ thế giới gần tới một nửa diện tích từ màu xanh hoa của nhân, nhân bình nguyên đến núi non chập trùng đồi núi cuối cùng, hết thảy đều tại kia đầy trời băng tuyết, biến thành một mảnh tiêu điều nhan sắc. có kết có kết dị dị. tinh cầu man hành giả thân thể to lớn, tại cứng rắn trên mặt tuyết để lại thật sâu dấu vết. theo lý mà nói, loại này quy mô xe vận tải hội hấp dẫn đủ nhiều đạo tập đoàn. nhưng mãi cho đến tuyết thành xuất hiện ở dịch xuân trong tầm mắt, hắn cũng không nhìn thấy một cái ý đồ công kích hắn sinh vật. cho dù là những lo lắng đó vội vàng tà ác tống vong người chơi, cũng chỉ là dùng ánh mắt kinh ngạc liếc qua đường cao tốc thượng khổng lồ tồn tại. sau đó, liền chui vào đầy trời trong gió tuyết, thậm chí. Còn có cái nào đó lôi kéo một xe lạp xưởng, cũng mạo hiểm so với lạp xưởng càng thêm thâm thúy tà ác linh quang người trời tìm đi lên. Hắn ý đồ nhờ xe, sau đó liền bị nghe hỏi chạy tới Thánh Vũ Sĩ cho đổi nửa cái bình nguyên. Dịch Xuân một mực đưa mắt nhìn hắn rời đi, đối phương lôi kéo xe vận tải chạy trốn tốc độ, vẫn có chút làm hắn thưởng thức. Lạnh quá. Cái nào đó ăn mặc tinh linh quần áo nữ pháp sư cùng đồng đội một chỗ nước ở chạc cây giữa. Dựa vào bên cạnh nguyên tố kiếm sĩ si Triệu hắn đi ra tưởng có thể tránh né hàn Tại thụ nhân trên người sưởi ấm vẫn còn có chút uy hiếp, các nàng không muốn bị vứt xuống. trung quy đã có cái nào đó nghịch ngợm bán thân nhân bị ném đến phía dưới xe vận tải trong a đội trưởng ta muốn đã chết có thể cho ta sửa ầm ạ phía dưới bán thân nhân huy vũ lấy cứng ngắc cánh tay hướng phía ngồi ở phía trước cao lớn thụ nhân thượng đồng đội hô lúc này nó đang ôm xe vận tải bên trong một đống bít tất lạnh run xem ảnh một nó tại hô cái gì đội trưởng của nó nhìn xem bán thân nhân hành vi sau đó hướng phía bên cạnh đồng đội hỏi không có cái gì có lẽ nó cần đồ ăn bên cạnh đồng đội trầm tư một chút nhi rồi nói ra bán thân nhân chính là tham ăn đoàn đội tin tức đồng đội của ngươi tại đoàn đội dự trữ trong dương thả ở một nồi tiên mỹ canh cá bán thân nhân người chơi bất quá có canh cá uống cũng không tệ vì vậy bán thân nhân người chơi liền liên tục rơi xuống đông tuyết vui vẻ địa uống lên canh cá đinh đinh đương theo thanh thúy linh đăng thanh âm, tuyết thành đến tuyết thành thay vì nói là một tòa thành thị chẳng nói là một cái tọa lạc ở trong đống tuyết thị trấn nhỏ nó cũng không có cao vút tường thành ác liệt hoàn cảnh chống cự đủ nhiều ác ý ánh mắt nơi này có một ít thần hoạt động dấu vết bất quá Tiến nhập đến thế giới này, tống vong người chơi đối với mấy cái này bản thổ thần cũng không phải rất để ý. Bọn họ càng nhiều, chỉ là muốn bạch chơi gái một cái thần sứ các loại. A, đây thật là hiếm thấy. Tuyết Thành Thương hội hội trưởng có chút hăng hái địa nhìn trước mắt hiếm thấy thụ nhân đoàn xe. Tại hắn lúc còn trẻ, ngược lại xây dựng qua thương đội. Từ dưới đây nhất xa xôi bến cảng, đến địa cùng hung ác cực đạo tặc chi hương, đều từng có quá hắn dấu chân. Bất quá, những tống vong đó người chơi đến, hiển nhiên đột phá hắn những năm nay sở tích lũy kiến thức. Đại thúc, thế giới so với ngươi nghĩ giống như có càng lớn. đây là cái nào đó đến hắn nơi này bán hàng tống võng người chơi nói cho hắn biết có lẽ a hắn nghĩ như vậy đến nhưng hắn cuối cùng là già rồi hắn thầm nghĩ tại đây ấm áp cùng rét lạnh phân biệt rõ ràng tuyết thành đi đến chính mình tốt nhất thời gian bất quá nghe đại giáo chủ nói e rằng đoạn này thời gian sẽ có chút khó khăn chắc trở. piano cái này ở bên cạnh phải như thế nào hiếm thấy cách nơi này không xa địa phương có thế giới này tốt nhất cầm hành ngươi làm sao lại nghĩ đến từ bộ hộ mai sở kéo cái kia quang chấn lôi kéo một xe piano qua bán vậy trong cùng piano duy nhất có liên quan chính là bọn họ xú danh vang dội tử quán vậy chút thô lỗ ra hỏa rất nhanh thương hội hội trưởng liền bắt đầu cùng đoàn xe tống võng người chơi giao dịch lên dịch xuân ngược lại là không có mua vào nhất đắt đỏ Tiano. bởi vì đoàn xe số lượng có chút khổng lồ hắn vẹn vẹn từ thuê kim trong liền thu gần tới 20 vạn hơn kim tệ đương nhiên trong chuyện này có một nửa lấy được tuyết thành tài năng đạt được cho nên cuối cùng dịch xuân chỉ là mua một xe con rối với tư cách là nhất hạng truyền thống nhu cầu vật phẩm con rối tại tuyết thành giá cả tương đối vẫn tương đối ổn định thế giới này kinh tế hệ thống cũng không căn cứ vào tất cả xã hội kết cấu. Nó có mặt khác một loại, như quy tắc thứ đổ tầm thường trèo chống lấy. Đây cũng là tống võng người chơi có thể làm càn chạy thương lượng nguyên nhân. Nhưng ngoại trừ truyền thống hàng hóa ra, từng thương hội đều có đại lượng vừa bãi lộn xộn chuyện khác vật bán ra. Giá tiền của bọn nó di động rất lớn, có lợi ích thậm chí tại gấp trăm lần trở lên. Đối với bộ phận truy cầu một sóng mập tống võng người chơi mà nói, bọn họ càng ưa thích loại này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tống người chơi bởi vì trực tiếp mãng đi lên dẫn đến lỗ lã. Cái này cũng không hiếm thấy. trong đó cùng chiến sĩ cùng dã man nhân tại đây bộ phận chiếm cứ rất lớn tỷ lệ dịch xuân cũng không phải gấp trung pi hắn đã có giữ gốc một lần chạy thương lượng để cho hắn kiếm lấy gần tới 30 vạn kim tệ nay chủ yếu là bởi vì có một nửa tiền thuê cần tại tuyết thành tài năng đạt được có quan hệ hiện tại hạn chế hắn chạy thương lượng lợi ích thu được càng nhiều ở chỗ xe vận tải cực hạn phụ trọng giao dịch rất nhanh liền hoàn thành không ít tống võng người chơi lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi bởi vì tiếp qua không lâu sau hệ thờ phong bạo muốn đã đi đến nếu như vừa vặn ở trên nửa đường gặp kia cũng không phải cỡ nào mỹ diệu sự tình dịch xuân đem kim tệ toàn bộ nhét vào vật phẩm trong ba lô tuy bởi vì hệ thở phong bạo nguyên nhân hắn cũng không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm bất quá hắn còn là có chạy về đi chính mình huyện động ngủ ngủ một đêm lợi nhuận một đêm tuyết thành đơn sơ giường cũng không thể hấp dẫn dịch xuân mà đang ở dịch xuân chuẩn bị biến thành bến đỏ quạ phi lúc trở về tại tuyết thành bên ngoài có một ít thanh em huyên náo chuyển đến theo đẹp mắt náo nhiệt tống vong các người chơi dịch xuân nhìn thấy một cái đang từ trong tuyết địa chạy trốn mà đến thân ảnh cũng sắp đến đồng bọn chịu đựng thiếu niên như thế hô phía dưới thiếu nữ trợn mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục bước tới lấy tê liệt thiếu niên cùng hắn thiếu nữ toa kỵ ngoa tào thật là có người học được tới ngựa kỹ thuật như vậy dùng nhìn xem này đối với có chút vi diệu tổ hợp tuyết thành thống võng người chơi chuyển đến nối liền không dứt tiếng nghị luận phật ghi ra điện hạ để ta mang đến thăm hỏi của nàng vừa lúc đó dịch xuân bên thai đột nhiên chuyển đến người nào đó nói nhỏ chương 286, tuyết thành mẹo cùng bổ hôi mai sở cầu cá lão phật ghi ra dịch xuân quay đầu đối với hắn nói chuyện chính là một cái toàn thân bị hát sắc vải vóc bao vây khả nghi nam nhân từ trên người của hắn, Dịch Xuân có thể cảm nhận được một ít vi diệu khí tức tà ác, không, đó là hỗn loạn. đang nói đã xong câu kia không hiểu lời, nam nhân liền theo đám người biến mất. Dịch Xuân cũng không có đuổi theo, này có thể là một cái bẫy. lợi dụng tống vắng người chơi đối với một ít không hiểu lời nói tán thành cảm giác tới thiết trí cả bẫy, là tà ác hướng tống vắng người chơi truyền thống nghệ có thể nhất. những dừng lại đó tại tầng ngoài cùng hấp dẫn, đã có chút lối thời. ừ, trở lên đều là Dịch Xuân tại gần nhất quan sát công cộng kinh sở được đến tin tức. so với hắn máy rời giờ y kiếp sống. những cái này tống võng người chơi tựa hồ khiến cho rất này thiện lương cùng tà ác giao phòng trật tự cùng hỗn loạn đấu sức máy móc cùng ma pháp va chạm trong nhiều nguyên vũ trụ kia vô tận hạo hãn bên trong tinh hải những cái này xuất thân khác nhau các người chơi hiện lộ rõ ràng lấy thuộc về cá thể ý chí dịch xuân đem ánh mắt thu hồi hắn cũng không có xoắn suýt tại cái kia không hiểu xuất hiện nam nhân tại đoàn xe lúc trước hắn cũng không có cùng cái khác tống võng người chơi hay là bản thổ sinh mệnh sản sinh cùng xuất hiện mà duy nhất cùng xuất hiện thì là kia trương đang lẳng lặng đặt ở dịch xuân vật phẩm trong hành trang hạnh phúc giường. cái đồ vật này bại lộ hiển nhiên không phải chỉ là để một cái không hiểu thăm hỏi đơn giản như vậy không có lẽ còn có một cái dịch xuân đột nhiên nghĩ đến lúc trước cái kia ngộng cảnh sự kiện hắn cũng không nhớ rõ có hay không thật sự có một cái ma pháp sư xâm nhập chính mình mộng cảnh lại càng không cần phải nói đối phương là không đồng ý tên là phật ghi dạ vấn đề dịch xuân lắc đầu hắn không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình cho hắn mà nói phó bản thế giới nhu cầu hiện lộ dị thường rõ ràng hắn cũng không có quá lớn hào hứng đi quấy vào đến thế lực khác bên trong đấu tranh nhìn thoáng qua vẫn ở vào huyên nào đáng người dịch xuân biến thành bến đỏ quạ lạng yên rời đi mà ở dịch xuân sau khi rời khỏi tuyết thành khách sạn bên cạnh trong hẻm nhỏ a kế hoạch thất bại mục tiêu ở vào hình người trạng thái lòng hiếu kỳ hạ thấp mục tiêu đã rời đi tuyết thành bộ mèo kế hoạch kết thúc đề nghị bắt đầu sử dụng huyệt động dụ bắt kế hoạch xem ảnh một vì điện hạ mèo chúng ta đương toàn lực ứng phó thân mặc hắc bảo nam nhân đối với trước mắt thủy tinh truyền lại tin tức hắn xung quanh bị một tầng hơi mỏng ma pháp linh quang chợt bao phủ cảnh này khiến thanh âm của hắn bị tốt lắm trói buộc tại phụ cận không ai có thể nghe được ngoại trừ phong ngay tại hắc bảo nam nhân thu hồi thủy tình chuẩn bị đi đến tuyết thành một cái khác cứ điểm báo danh Hắn đột nhiên phát hiện tại hẻm nhỏ tường thấp phía trên một cái mèo cam đang lặng lặng địa nhìn mình chằm chằm đây là đông loảng xoảng đương Mèo meo. hồi lâu sau tuyết thành trong hẻm nhỏ một cái trưởng thành giống được mèo dở dạ gồng ly như đã gặp quỷ chạy ra trong mắt của nó tràn đầy mở mịt cùng không biết làm sao đang nhìn mình dưới háng hai cái mau cầu nó trong lòng đau thương tạm thời ngừng nghỉ một ít ít nhất không có bị tên kia biến thành con mèo cái Mèo dở dạ gồng ly nghĩ như thế đến không được ta phải hướng điện hạ báo cáo mèo dở dạ gồng ly nghĩ như vậy đến nhưng vừa lúc đó bên cạnh truyền tới một thanh âm ồ nơi nào đến mèo sau đó nó liền bị người bắt lấy vận mạng phần gáy ra nhấc lên cứ nhiên là vô chủ đấy đội trưởng ta cũng có thể nhặt được mèo mèo dở dạ gồng ly mầm theo mèo dở dạ gồng ly tràn ngập bi thương tiếng la nó bị thiếu nữ cất vào sùng vật đại một con mèo đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý bảo vệ mình biến thành mèo cam hình thái dịch xuân khoan thai địa vùi tại hạnh phúc trên giường huy động mặt đất đã bị hắn dùng huyền công biến hóa thành thảm cỏ bộ dáng dịch xuân nghĩ tới rất nhiều khả năng nói thí dụ như là vì hạnh phúc dưỡng, hoặc là vì lúc trước hắn biến thành tình cầu man hành giả chạy thương lượng kiếm lấy kim tệ nhưng từ trước đến nay không nghĩ qua chỉ là có người đơn thuần thèm hắn biến thành mèo hôn loạn trận doanh gia hỏa quả nhiên không có cái gì lo dịp đang nói dịch xuân lắc đầu thầm suy nghĩ đến nếu như hắn không phải là ngẫu nhiên từ trong gió đêm biết được này một tin tức e rằng hiện tại đã bị người hạ sáo cho bắt được thế giới này cũng không thiếu mèo Ít nhất tại buổi vừa nay, sở dịch xuân liền gặp qua không ít hình thái khác nhau mèo nhà. Dịch Xuân cũng không cảm thấy chính mình biến hóa mèo cam tại mỹ lực phương diện đến cỡ nào nổi bật biểu hiện. Đơn thuần nhìn từ ngoài, hắn biến hóa mèo cam cùng tầm thường mèo cam không có cái gì khác nhau. Nhưng hỗn loạn trận doanh ý nghĩ luôn làm người khó hiểu. Bất quá, đó cũng không phải Dịch Xuân lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Từ lúc liên bang thời điểm, liền có cái nào đó thiếu nữ đã từng lưu đồ làm loạn. Nhưng, Tiêu tựa hồ đã là rất sớm sự tình trước kia. Dịch Xuân phảng phất người được trong tiểu trấn vị chân vị. Đó là lắng động tại hắn đi qua nào đó đoạn thời gian bên trong hạnh phúc tư vị. Dừng một chút, Dịch Xuân từ vật phẩm trong ba lô lấy ra một con cá làm. Theo pháp lực tuôn động, cá khô biến hóa thành một cái tản ra mê người mùi thơm vị chân. Có két dịch dật. Việc chân bị Dịch Xuân đơn giản địa cắn, sau đó nuốt vào. Còn là từng là hương vị. Cảm thụ được trong miệng tràn ngập tư vị, Dịch Xuân cái đuôi chậm rãi đung đưa. Liên phảng phất, những xé nát đó vị chân cũng không có tại dạ dày trong túi khôi phục thành cá khô hình thái. Xem ra là biến thành thụ nhân quá lâu, tại mèo khoa hình thái hạ cư nhiên cũng có thể sầu náo lên. dung dày lỗ thay dịch xuân từ trên giường đứng lên hắn đã rất ít đi nhớ lại đi qua bởi vì bây giờ là càng thêm bận rộn hiện tại phụ như người tuyệt không không cần, có người tới câu cá sao hoặc là ăn cá cũng được vừa lúc đó dịch xuân trông thấy công cộng kênh trên có người hô câu cá hiện tại dịch xuân tạm thời không có cái gì buồn ngủ hắn đột nhiên cảm thấy đi ngó ngó cũng không tệ nói không chính xác có thể lăn lộn còn cá ăn tuy tống vong người chơi không đáng tin cậy vô cùng nhiều nhưng ở trù nghệ phương diện dịch xuân tại đây đoạn thời gian liền tiếp xúc qua không ít tài nghệ cao siêu người Tiếc nối chính là bọn họ cũng không có hiểu rõ đến mang theo bọn họ bước tới khổng lồ thụ nhân kỳ thật cũng có một ít tham ăn thuộc tính bản chất vừa nghĩ đến đây dịch xuân biến thành bến đỏ quạ phịch cánh liền rời đi huyệt động mới ra động huyệt lãng gió đêm liền đập vào mặt cùng với xa xa đang tại lẫn nhau hầu một đám người chơi hình ảnh thật là có yêu bất luận ở nơi nào tống vong người chơi đều là không an phận nếu như huyệt động bên này không có thứ cấp an toàn thế giới dịch xuân cũng không hoài nghi nơi này sớm đã bị san thành bình địa tại ma pháp cùng mũi tên kích giữa dịch xuân thấy quái không kinh địa bay đến cách này không xa bùa vượng nai sở lúc này bóng đêm đã gần đến có thể trông thấy không ít thợ mỏ đang lần lượt từ trong quạng mỏ xuất ra mà ở hồ nước chỗ đó một cái tống võng người chơi đang dựa vào ở trên cái ghế câu cá hiển nhiên ra hỏa này chính là lúc trước tại công cộng trong kinh nói chuyện têu gọi đầu hàng ra hỏa dịch xuân cũng không phải là cái thứ nhất đi tới đây tống võng người chơi ngoại trừ câu cá người chơi ra ở bên cạnh đã có một đám người chơi làm cho thành lập nướng khung tới đem mấy vĩ to mọng cá nướng và ngọc ánh chú ý tới thiên thượng bến đỏ quạ có một cái tống võng người chơi đối với dịch xuân vẫy vây tay tới tiểu nhị vừa vặn năm ảnh quan nếm thử ta thủ nghệ. chương 287, trăm tám trận doanh giải tỏa đến từ cực sơn chi đỉnh dễ cây cựu đầu xà hậu duệ vết máu không sai biệt lắm lại thêm giờ rơi thân người chế thành bí mật chế đồ gia vị hoàn mỹ nấu nướng từ bề ngoài nhìn lên càng giống là thuẫn vệ ma pháp xử lý đầu bếp vợ dân mơ hồ đồng đưa bắt tay vào làm bên trong gần như sắp có một cái bán thân nhân đầu lớn nhỏ cái đĩa tuy không biết nướng cá vì sao còn cần loại này quy mô cái đĩa nhưng tống vong xung quanh người chơi còn là nồng nhiệt mà nhìn nhất là đối với trong đó một vị bất tử giả mà nói với tư cách là từ băng lãnh đường chân trời hạ bỏ ra tới tồn tại, hắn đã không được có thể hưởng thụ đến từ vị giác tốt đẹp tư vị, nhưng chỉ là nhìn xem, cũng là làm cho người đã quyền sự tình, có lẽ ít nhất lôi kéo hắn tới đồng đội là nghĩ như vậy. điều thứ nhất á, chúng ta hẳn là để cho trong này lớn nhất chuẩn bị giám định và thưởng thức năng lực người chơi dùng ăn. đầu bếp bờ dân mơ hồ từ phía trước nướng đến vàng óng ánh nướng cá bên trong lửa đi ra một mảnh, sau đó như thế nói, vậy phải là cái nào đó nghe hỏi chạy đến tiêu thực bán thân nhân người chơi nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, không sai. lại có ai có thể so với một con mèo càng hiểu cá tư vị đâu này đầu bếp bờ dân mơ hồ đem nướng cá đưa tới ngồi sồn hồ nước bên cạnh một cái mèo cam phía trước hắn vô cùng vững tin nói bán thân nhân người chơi nhất thời tình cảnh trở nên vui sướng lên ngẫu nhiên có sắc mặt âm trầm tống võng người chơi từ đó đi qua bọn họ cùng đang tại ăn nướng cá ngẫu nhiên trả lại phụ họa loại nào đó không biết tên cười nhỏ tống võng người chơi nhìn lên tựa hồ là hai cái thế giới tồn tại kia hay là bọn họ sinh trưởng chủ vật chất giới đưa cho dư bọn họ tính chất đặc biệt cũng không phải là từng thế giới đều là ấm áp cùng ôn hòa đan chéo, tống vong sẽ rất ít tồn tại, một ít xác định chủ đề, tựa như ngươi có thể thấy được vội vàng, phảng phất sau một khắc liền muốn lao tới chiến trường tống vong người chơi, cũng có thể thấy được vẻ loẹ loẹn, cả ngày vội vàng trêu chọc mội tống vong người chơi, ngẫu nhiên tại tiểu quán trên mặt bàn còn có ban ngày hắc dạ đập vào quỷ bài tống vong người chơi. So với một cái trong thế giới, dài đằng đắng đám người sợ giúp cho buồn vô cớ, đến từ bất đồng thế giới tống vong người chơi có thể thể hiện ra càng nhiều, hay là sáng lạn cũng hoặc thâm thúy hào quang. Xem ảnh một, dịch xuân gặm trước mặt nướng cá. có chút hăng hái mà nhìn đây hết thảy. Lúc này, hắn là này cười vui trong đám người một thành viên. Nếu như cùng cái nào đó băng lãnh, trung lập thị giác, bình tĩnh mà dừng ở chúng sinh buồn vui ly hợp. Hắn thân ở trong đó, lại rời dạng bề ngoài, cũng đều vì cái nào đó đặc sắc xa điều biểu diễn mà ủng hộ, nhưng tuyệt sẽ không đan chéo tại bọn họ mệnh vận. Này, nghèo nhỏ, uống rượu không? Vừa lúc đó, một người mặc giáp da nữ chiến sĩ tiến tới Dịch Xuân bên cạnh, sau đó giơ lên chén rượu trong tay hỏi. Dịch Xuân nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu. Ánh mắt của mèo giờ dạ gồng ly luôn là như vậy làm cho người khó quên, càng phải như vậy của ngươi. Đồng bọn, ta cảm thấy có có vì này lạnh lùng mèo nhỏ cạn một chén. Nữ chiến sĩ đột nhiên cao giọng đề nghị. À dỗ rảnh. Mọi người cười vui nói, sau đó đem trong tay tiểu thủy một hơi uống cạn. Bọn họ trên mặt của tuổi trẻ, chưa từng có sầu khổ cùng bi thiết. Cho dù là đối mặt tác long, bọn họ tựa hồ cũng sẽ không sợ hãi cùng lùi bước. Tuổi trẻ thật tốt. Nào đó tâm linh tuổi tác đã vượt qua nhân loại bình quân tuổi thọ mèo nhỏ nghĩ như thế đến. Biến hóa chi đạo, huyền bí trong đó. Ngươi tại Mèo Khoa biến hóa phương diện ẩn có cảm ngộ, bát cửu huyền công độ thuần thục đạt được nhỏ bé đề thăng 13.7.1.7. Ngươi lấy được năm mươi điểm tiềm ẩn yếu tố kinh nghiệm. dịch Xuân Phủ nhất nhăn vong mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi. Mà giữa mùa hạ đêm, thì tại hồ nước bên cạnh đường quán bên trong kéo lấy khi hữu sự kiện, ngươi từ thoải mái trên giường sảng khoái tinh thần địa tỉnh lại, ngươi cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên càng thêm cường tráng một chút. Trọng yếu nhắc nhở, nhân loại của ngươi hình thái lực lượng từ mười hai đề thăng làm mười ba. Ngay kế tiếp. Từ hạnh phúc trên giường thức tỉnh Dịch Xuân, cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Tại thuộc tính phương diện, sự trưởng thành của hắn là có chút trì trệ. Loại này bạch chơi gái điểm thuộc tính, có thể nói là huyết lợi nhuận. Bởi vì Bát Cửu Huyền Công trình hợp, hắn gia tính hình thái cùng Bát Cửu Huyền Công đẳng cấp chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Ý vị này là, hắn không được có thể tự do lựa chọn từng gia tính hình thái sinh mệnh đẳng cấp để thăng bản thượng. Mà ở Bát Cửu Huyền Công cảnh giới đạt tới nhất định tầng số, gia tính hình thái phương diện thuộc tính phát triển càng nhiều là theo sinh mệnh đẳng cấp biến hóa tự động để thăng. Dựa theo Dịch Xuân trước mắt đối với Bát Cửu Huyền Công nắm giữ, khi hắn bắt cựu huyền công đến ba cấp là có thể đạt được đến từ bắt cựu huyền công thuộc tính tăng phúc hơn nữa so sánh với vẹn vẹn có thể đạt được gia tính hình thái tăng phúc gia tính tăng phúc bắt cựu huyền công tăng phúc hội càng thêm toàn diện nó đem căn cứ vào dịch xuân đối với rất nhiều biến hóa yếu tố nắm giữ mà thu hoạch có liên quan thuộc tính tăng với tư cách là một môn thân thể phương diện vô thượng công pháp bắt cựu huyền công cung cấp chính là một loại tiến hành theo chất lượng phát triển hình thức hơn nữa giống như giá tính hình thái đôi hướng tăng phúc đồng dạng bắt cựu huyền công thuộc tính tăng phúc cũng có đủ liên quan đặc thù cũng tỷ như hiện tại dịch xuân biến hóa sự vật là có thể đủ kế thừa dịch xuân tối đa nhất hạng thuộc tính tăng phúc. mà theo bát cửu huyền công đẳng cấp đề thăng, loại này kế thừa đem không được chỉ là đơn thuần nhất hạng thuộc tính. nó có thể là huyết mạch, chức nghiệp năng lực, thậm chí là một ít trang bị đặc hiệu. bất quá bát cửu huyền công tu hành tốc độ cũng thực có chút chậm chạp. dịch xuân nhìn nhìn chính mình bát cửu huyền công mô phỏng. cho tới bây giờ tổng hợp rất nhiều loại loại tăng phúc yếu tố, san yếu tố đẳng cấp trả lại chỉ có lở một. ngược lại là bởi vì lúc trước giá tính phó bản, hắn tự nhiên muốn tố trực tiếp tăng lên tới lở vừa một. Bát kiểu huyền công. Yếu tố tăng phúc, biến hóa chi đạo. 1. Tự nhiên muốn tố LV1, 70 2. Săn bắn yếu tố LV1, 37-02.000. Loài gấu, loài cá săn bắn đạt được ít tăng phúc, LV1. 3. Tiêm ẩn yếu tố LV0, 210-1000. Tại bát kiểu huyền công đến LV3, cưới xe nhẹ đi đường quen. Mỗi LV5 yếu tố tăng phúc đem giúp cho nhân vật bản thể liên quan thuộc tính tăng phúc. Đ.S. Tại bát kiểu huyền công đến LV5, cưới xe nhẹ đi đường quen. Yếu tố tăng phúc nhưng đối với liên quan quyền thuật chi đạo cùng bổn mạng thần binh kèm theo vượt mức công kích hiệu quả. Đợi đến Bát Cửu Huyền Công đến lở 3 ba, chỉ sợ cũng cho không được quá lớn thuộc tính đề thăng. Loại này phát triển hình thức là có kia tự thành hệ thống bên trong tuần hoàn xáo lộ. Thông qua tiến hành rất nhiều hình thái biến hóa huấn luyện, tới đạt được Bát Cửu Huyền Công cảnh giới đề thăng. Sau đó, căn cứ vào những biến hóa này thành quả, giúp cho liên quan thuộc tính tăng phúc. Chỉ là, Dịch Xuân lúc trước trọng tâm đặt ở Hà ôn. Hơn nữa, loại này tu hành là trường kỳ, tiếp tục khó có thể học cấp tốc. Dịch Xuân chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn đối với cái này cũng không sốt ruột, mà đang ở một ngày mới sắp lúc mới bắt đầu, Dịch Xuân vong mặc thượng đổi mới xuất thông dong đến chậm nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, lựa chọn đã đạt tới lớn nhất thời gian, đang tiến hành nhân vật liên quan hành vi đánh giá. Đánh giá hoàn thành, người tại nên thế giới trận doanh tạm định vị, thủ tự trung lập, yếu ớt tà ác thiên hướng. Đã vì người chơi giải tỏa liên quan thế giới nhiệm vụ. Bản chu thế giới nhiệm vụ là Cổ Long Thai Ách chi huyệt ban thưởng chuyển thừa bảo dương. Chương 288, Tam lưu trị liệu người Dịch Xuân. Long loại vật này Bất luận ở đâu cái thế giới đều là không được tốt đối phó tồn tại. Chúng ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, cũng luôn cùng với phô thiên cái địa liệt diễm cùng trấn thiên rí đảo. Tại tuyệt đại đa số thế giới sử thi trong chuyện xưa, ác long đều là đầy đủ có bài mặt tà ác nhân vật. Dịch Xuân đối với long, không tính là lạ lẫm. Trung bi không cầm quyền tính giờ ý rất nhiều phát triển lộ tuyến, thái cổ long biến hóa chính là đã từng phổ biến một thời đứng đầu lưu phái. Cứ việc về sau bởi vì một ít nguyên nhân xuống dốc, nhưng ở một ít thế giới, nó vẫn bảo trì đầy đủ tươi sống sinh mệnh lực. Dịch Xuân lúc trước có cân nhắc qua thái cổ long biến hóa bởi vì hắn có thể trước tổ chân danh bên trong kế thừa năm cấp võ tăng đẳng cấp mà giờ ỷ thái cổ long lưu phái một trong những hạnh tâm chính là võ tăng liên quan năng lực nhưng cuối cùng dịch xuân tìm được thuộc về con đường của mình nói ngắn lại long cái đồ vật này là khó đối phó nhất là sống nhất định niên kỳ long dịch xuân nhìn mình vóng mạc thượng biểu hiện thế giới nhiệm vụ hắn đang suy tư có hay không muốn đi lẫn vào một sóng trung quy hệ thợ phong bạo sắp đến nơi chạy thương lượng trên thời gian có chút quá gấp gáp trước đó xoát một sóng thế giới nhiệm vụ ngược lại là dư xài. lấy thế giới này tống võng người chơi quy tắc có sắn mô hình khuôn đúc thực lực đồ long hẳn là không thành vấn đề nhưng có đôi khi mấu chốt của vấn đề hoàn toàn không để ý nhiệm vụ mục tiêu thế giới nhiệm vụ là mở ra tính nhiệm vụ từng cái tham dự đến đánh chết nhiệm vụ mục tiêu tống võng người chơi cũng có thể đạt được căn cứ vào cá nhân công hiến liên quan ban thưởng theo lý thuyết loại tình huống này hợp tác cộng doanh cũng không khó khăn nhưng tham khảo một ít tôn giáo ở giữa đấu tranh có đôi khi lý niệm thượng xung đột cao hơn chân thực trên lợi ích nhân loại từ đạn sinh mới bắt đầu liền tuyệt không phải triệt để băng lãnh mà lý tính sinh vật đương nhiên đối với cái này một ít vì lợi ích trí thượng mà thúc đẩy tồn tại cũng là vô pháp lý giải bọn họ đem anh hùng thức lãng mạn cùng bi tráng ngang nhau vì ngu xuẩn nhưng cũng không cho thấy bởi vì kia đem khả năng tổn hại ích lợi của bọn hắn mà tà ác hỗn loạn tồn tại thì là phá vỡ những mục nát đó cùng tánh cười càng thêm phát huy tác dụng vô cùng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tà ác đáng nhắc tới chính là bọn họ cùng phía trước cứu hận kỳ thật càng thêm sâu xa dịch xuân cũng không trộn lẫn tiến bọn họ bên trong đấu tranh vì lợi ích cũng hoặc vì đạo nghĩa đều là thuộc về lựa chọn của bọn hắn Tại con đường lẫn nhau đổ vào cùng va chạm lúc trước, hắn cũng không hề chủ động gây sự với những người kia. Xem ảnh một. Nhưng lần này thế giới nhiệm vụ ban thưởng quả thật không tệ. Dịch Xuân nhìn nhìn truyền thừa bảo dương cụ thể tin tức. Truyền thừa bảo dương, loại hình, tiêu hao phẩm, phẩm chất, lam sắc đạm kim, vật phẩm đẳng cấp, 10 hai Miêu tả, mở ra nó, ngươi đem đạt được một loại tùy cơ truyền thừa công pháp, tài nghệ hoặc là trang bị, nên đạo cụ có nhất định sát xuất sản xuất, đã thất lạc liên quan truyền thừa đạo cụ. Xin chú ý, truyền thừa bảo dương tùy cơ tính phạm chủ. đem căn cứ vào nhân vật đã tiếp xúc qua liên quan văn minh đối với dịch xuân mà nói truyền thừa bảo dương là có giá trị của rất cao tuy liền trước mắt mà nói hắn cũng không khuyết thiếu bản thân tu hành công pháp nhưng nó có thể dùng tới bổ khuyết tinh cầu man hành giả thời không vòng tuổi đối với một cái đã thất lạc văn minh truyền thừa kéo dài cũng thế là khai thác cử động đối với cái này tinh cầu man hành giả cũng có thể đạt được liên quan thời không vòng tuổi phát triển chỉ là so sánh với hoang vu có thể trèo chống sinh mệnh hoạt động tinh cầu thất lạc truyền thừa cũng không thể nào dễ dàng thu hoạch trên thực tế nếu như dịch xuân lấy được tại vũ trụ nhanh chóng lữ hành năng lực tinh cầu man hành giả thời không vòng tuổi thu hoạch muốn dễ dàng hơn nhiều tiếp nối chính là dịch xuân hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể tại vũ trụ hư không trong hoàn cảnh sinh tồn muốn vượt qua lấy năm ánh sáng làm đơn vị cự ly, còn là một kiện có chút chuyện khó khăn trên thực tế liền dịch xuân hiện tại tinh cầu man hành giả trạng thái tại chân chính bên trong tinh cầu man hành giả vẫn còn ở thằng ngãi con phạm chủ ở trong trung quy hắn thậm chí còn không có học được tinh cầu man hành giả bình thường phương thức đi lại tại tinh cầu giữa xuyên qua mới là thuộc về tinh cầu man hành giả nhất tộc hàng ngày tính hoạt động nội tâm có đo dịch xuân liền không được chậm trễ hiện tại công cộng kênh đã có hô đi đổ lòng tống vong người chơi nghĩ nghĩ dịch xuân biến thành một cái tướng mạo thường thường nhân loại nam tính hình thái sau đó dịch xuân đem trên người quần áo biến thành loại nào đó thuần túy bạch sắc mục sư trường bảo cái đồ vật này hắn đã từng phân giải qua ngược lại là có chút ấn tượng lần này hắn chuẩn bị lấy trị liệu người nhân vật gia nhập vào lần này thế giới nhiệm vụ bên trong tiêu chiến chỉ cần đối phương trận doanh tống võng người chơi không có thai quá đến làm cho địch nhân chạm đến trị liệu đội ngũ hắn đều là tương đối an toàn nếu như đối phương thật sự tìm được đến đây tới nói không chừng nên là đối phương cảm thấy ngoại hạng xuân tên kỳ cục bất quá hoang nghê ngươi tới đây cái bừa bãi lộn xộn thế giới mạo hiểm trị liệu người thực là càng ngày càng ít rõ ràng cánh biến dị đối với trị liệu người quả thực là vượt qua ép năng lực phụ trách tạm thời thế giới nhiệm vụ đoàn đội tiếp nhận người chơi như thế hướng phía trước mắt dịch xuân nói nhìn ra được đối với dịch xuân gia nhập hắn vẫn có chút cao hứng trung quy tuy dịch xuân tự giới thiệu là một cái tam lưu trị liệu người thế nhưng tại thánh vũ sĩ loại này thép tấm sữa đều có chút quý trọng dưới tình huống một cái từ ý nào đó mà nói coi như thuần túy trị liệu người đã rất tốt ít nhất hắn không có mặc bản giáp cầm chiến truy không phải phụ trách tiếp nhận người chơi người phụ trách tâm tình không tệ mà thầm nghĩ đi trước nhận lấy chống đỡ hỏa của áo a mặc dù không có cái gì cái khác thuộc tính tăng thêm thế nhưng có thể bảo đảm ngươi không đến mức chịu nhiệt độ cao hoàn cảnh quá lớn ảnh hưởng lúc trước đã có tiểu đội đi thử qua đầu kia thủ lĩnh long hơi thở có chút hung mãnh. Tại đăng ký Dịch Xuân tin tức, người phụ trách chỉ chỉ bên cạnh công trình kiến trúc nói, Dịch Xuân lướt qua, đó là một tòa nhìn lên có chút hoa lệ kiến trúc, kia kiến trúc phong cách cùng thế giới này kiến trúc có chút không hợp nhau. đương nhiên, thông qua tự nhiên tri lực, Dịch Xuân biết nhà này kiến trúc xây dựng thành công không lâu sau, thông qua pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đem kết hợp, chỉ là trong vòng một đêm, một tòa không tuân theo quy định kiến trúc từ từ bay lên. Lúc này, tại đây tòa nhà kiến trúc nhập khẩu đã có không ít tống võng người chơi sinh động lúc này. Dịch Xuân không hiểu rõ lắm, tiến nhập đến phó bản thế giới tống võng người chơi số lượng. nhưng liền trước mắt mà nói, vẹn vẹn cá nhân hắn đã gặp được không thua mấy trăm danh tống vong người chơi. chỉ là trong đó rất lớn một bộ phận tồn tại là vì thế giới này liên quan đặc thù sản xuất tài nguyên. về phó bản thế giới cuối cùng nhiệm vụ chống cự kia từ trên trời giáng xuống diện thế hỏa vũ. dịch xuân cảm thấy, e rằng không có quá nhiều tống vong người chơi lưu lại. hắn cũng không biết là mình nhất định có thể cải biến cái gì, hắn lại càng không thiếu nợ thế giới này cái gì. nhưng thử một lần, luôn là không sai. dịch xuân cũng không thích thấy được tinh mịch thế giới, loại kia liền người tà ác thanh nói nhỏ. đều biến mất ở trong phong thế giới thật sự là làm cho người không thú vị tự do ý nghĩa không quan tâm ngươi có thể tuyển cái gì mà ở ngươi không chọn cái gì chương 289, trăm tám mươi hai ếch sứ giả cùng chết triệu sao chết dịch tân lỗ là một cái hai ếch sứ giả giống như nghề nghiệp của hắn danh sưng sợ để lộ ra tà ác khí tức hắn là một cái chỉ cần xuất hiện ở thánh vũ sĩ trong tầm mắt liền có thể đủ hấp dẫn đủ nhiều ấm áp thánh quang nhân vật nếu như không phải là bởi vì đã từng cái nào đó thiện lương thần ban tặng đuổi giết hắn một vị thánh vũ sĩ một bà thần khí e rằng hắn tiếng xấu đã vì mấy cái thế giới biết hiểu nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sợ hãi rụt rè địa tại rất nhiều trong tiểu thế giới du đãng trộm phát dục cũng không là thiện lương nhân vật dành riêng hai ách sứ giả có thể từ sinh mệnh cùng vật chất suy vong bên trong hấp thu đến lực lượng nhưng chiến trường ngoại trừ nơi đó là thuộc về chiến tranh lĩnh chủ tràn tử hơn nữa tràn ngập sao động ý chí huyết khí cũng bất lợi với hai ách lực lượng hấp thu chỉ có dịch bệnh tạo thành đại quy mô sinh linh diệt vong mới là hai ách đám sứ giả sợ yêu tha thiết hai ếch sứ giả cho rằng chân thật thế giới là một cái nhiêu sóng tàn nhẫn tồn tại nó đem vô tình tuyệt vọng mệnh vận giúp cho thế nhân để cho bọn họ tại muốn tìm cùng lý tưởng đúc thành lồng sắt bên trong giấy rủa vặt mèo mà thế giới thì lấy loại nào đó vặt mèo không thể miêu tả hình thái lạnh lùng rừng ở chúng sinh giấy rủa là mệnh vận cũng bền bỉ không thôi trả tấn chỉ có thai ách kia băng lãnh bất ngờ tới hủy diệt mới là thế giới ban tặng chúng sinh nhất ngọt ngào giải thoát khu động cũng không chế thai ách để cho thế nhân đạt được cuối cùng nghỉ ngơi là thai ách sứ giả sợ truy đổi số mệnh đáng nhắc tới chính là thai ách sứ giả cùng tử linh pháp sư quan hệ cực kỳ ác liệt bởi vì hai ách sứ giả đối với tử vong cách nhìn là thần thánh mà cao thượng yên tĩnh, nhưng tử linh pháp sư đem đã được vĩnh hằng lắng lại linh hồn từ trong phần mộ kéo. đây là so với tàn nhẫn hiện thực càng thêm triệt để với các. Tuy theo những người khác, hai ách đám sứ giả làm sự tình cũng so với một ít tà ác tử linh pháp sư cũng không khá hơn chút nào. nhưng hai ách đám sứ giả cũng không cho rằng hành vi của mình là tà ác. trên dịch tân lô cũng thế như thế. tại thánh vũ sĩ cưỡng chế nộp của phi pháp, hắn du tẩu cùng từng cái thế giới. Hắn mắt thấy những tại đó rất nhiều mệnh vận hạ rễ rửa phàm vật, đó là cái khát tống vong các người chơi sở thường thường xem nhẹ đồ vật. Hắn xâm nhập đến những tập tên đó khốn cùng lao già trong nhà, nghe bọn họ kể ra lúc tuổi còn trẻ chuyện may mắn, đã từng đã đến vật chất đầy đủ xã hội, trông thấy những sắc mặt đó chết lặng công nhân tiến hành tựa như con rối lặp lại động tác. Càng hiểu rõ, chết dịch tân lâu càng cảm nhận được thuộc về kia thần thanh phía dưới chúng sinh thế lương. Hắn cảm thấy thương xót, hắn muốn đem bọn họ cứu rỗi. Xem ảnh một, nhưng hai ách sứ giả cũng không phải là tử vong sứ giả, chết dịch tân lâu cũng không hề tiến hành những quy mô nhỏ đó hoạt động. một lần cứu rỗi cũng không thể cải biến cái gì một lần triệt để thanh tẩy tài năng mang đến triệt để vĩnh cửu cải biến còn lần này chết dịch tân lô đi đến thế giới này chính là hy vọng từ kia hủy diệt hết thảy hỏa vũ bên trong tìm một ít linh cảm hơn nữa tại hỏa vũ phía dưới hóa vi bụi bẩm sự vật cũng đem mang cho hắn càng thêm lực lượng cường đại lực lượng cũng không phải là chết dịch tân lô khao khát nhưng hắn cứu rỗi cần lực lượng hỏa vũ đến còn cần một ít thời gian chết dịch tân lô liếc qua chính mình tống vong mô phỏng hắn phát hiện tuần này thế giới nhiệm vụ truyền thưa bảo dương tựa hồ là rất không tệ đồ vật chết dịch tân lỗ hơi xứng sở lòng có mà thay đổi mà đang ở hắn chưa từng phát giác bên trong tinh hải nào đó khoảng ngụ ý không rõ tinh thần vi vi sáng ngời có người chết triệu sao nhanh một cái có hoàng sắc tóc dài người ngâm thơ rong loẹ loại tan mặc nam tính người chơi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không nói hạn tinh thần còn có thể đến thế giới này nhanh chóng goetters tinh thần của ngươi học nên thăng cấp bên cạnh đang tại gặm thịt nướng đồng bạn giật xuống một khối lớn nướng đến vàng và giòn ra thịt sau đó nhìn thoáng qua tên là goetters người chơi nói không không không chết triệu sao có thể cũng không phải là tầm thường tinh thần nó là tử vong cùng vận rủi biểu tượng cũng không phải là một phần của cái nào đó thế giới tinh thần cố hữu danh sương gô ẹt vuốt vuốt mái tóc dài của mình sau đó lắc đầu nói thần thần thao thao ngươi muốn không phải là ta đồng đội ta đi lên chính là một quyền trước kia nếu không là cái kia bà cốt ta con mẹ nó vẫn còn ở nhà mình trong trang viên ăn thịt nướng phao lấy quý tộc tiểu thư đó đồng bạn phòng cơ bắp sau đó buồn buồn nói chính là cái kia bị ngươi treo ở trên cây họ nàng muốn chính mình sẽ bị rút vài roi tử cái kia gô ẹt lơ lến, ngược lại hỏi tới đồng bạn, về cái kia bà cốt sự tình, bằng không thì đâu này, vậy ra hỏa liền là một tên lường gạt. đồng bạn hung hăng điệu nhai lấy trong miệng thì nướng, nhìn lên hắn vẫn đối với cái kia bà cốt có rất sâu gán niệm, thế nhưng về sau ta phát hiện, tại thế giới khác thần thần thao thao thường thường đều tương đối có thể đánh, đồng bạn đột nhiên dừng một chút nói, ta về sau suy nghĩ minh bạch, không thể đánh đoán chừng lại bị truy chết rồi, còn lại có thể khiến chúng ta gặp phải, tự nhiên là khó đối phó, đồng bạn lắc đầu, nhìn lên đối với cái này loại tồn tại rất là khó chịu, yên tâm đi. Tiểu nhị, lần này sẽ không ra sai rồi. Ta tinh thần học cấp 4." gô ẹ tớ nói rất là tự tin. "Lần thứ nhất ngươi nói thấy được cái gì bảo tàng báo hiệu, sau đó mang theo ta một chỗ chạy vài ngàn dặm đường núi, cuối cùng liền đào một mảnh quân rách xái thời điểm, dường như không phải là nói như vậy." Đồng bạn Hồ Nghi Điệu nhìn hắn một cái rồi nói ra. "Vậy biểu diễn không phải là quân rách xái, chúng ta cuối cùng là không tìm được địa tinh vương nha. Bảo tàng báo hiệu chỉ đại biểu giá trị của nó đủ cao, nhưng áp dụng phạm trù hẹp hỏi không tại quan sát đo đạc trong tin tức a. Ngươi cứ nói đi." Xuân Gô E tớ nhìn về phía tại một mặt khác yên lặng gầm thịt tạm thời đồng đội. Hắn rất xem trọng mới tới tạm thời đồng đội. Trung quy, có thể đem ảo thuật khiến cho như vậy chân trượt giờ ấy cũng không nhiều. Chỉ một điểm này, Gô E tớ cho rằng đối phương là một cái đầy đủ thú vị tồn tại. Bất quá, này ảo thuật hiệu quả thật đúng là không sai. Gô E tớ vuốt cái chén trong tay, cái đồ vật này tại một giờ lúc trước, còn là trong một góc khác cánh khô. Có một cái tin tức tốt chính là, Gô E tớ có thể phát giác được cái đồ vật này bản chất cũng không có phát sinh cải biến. Nói cách khác. Hắn cảm giác mình sợ là gặp cái nào đó sáng tạo liên quan quyền hành thần hóa thân. đương nhiên, một ít cực kỳ thái quá đại pháp sư nhóm cũng có hội một tay có thể nói hướng nguyện thuật tạo thuật. Chỉ là một cái giờ ỉ trò hề pháp khiến cho như vậy trơn trượt, cảm giác, cảm thấy vẫn còn có chút vi diệu. May mà đối phương trên người nồng đậm tự nhiên khí tức, cũng không phải là giả tạo. Mặc dù so với hắn đã từng tiếp xúc qua giờ y người chơi, vị này khí tức hiển lộ cũng dã một chút, nhưng ít ra cũng không phải là pháp sư, này như vậy đủ rồi. Gô Ê nhiên lặng thầm nghĩ, suất nguyên nhân nào đó. Gô đối với pháp sư cái nghề nghiệp này tồn tại một ít thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Chương 290, liệt diễm long sở tạ. bất luận ở đâu cái thế giới đương tống vong người chơi tụ tập sau đó tình cảnh luôn là có chút trắng lệ cứ việc căn cứ vào tống vong liên quan điều lệ tiến nhập nơi này tống vong người chơi đều là hình người sinh vật có chi khôn nhưng chính như tống vong trong nhiều nguyên vũ trụ sở đối ứng ý nghĩa những cái này đến từ từng cái thế giới tống vong người chơi luôn là có thuộc về mình đặc biệt cho hề dịch xuân ngồi ở bên cạnh lặng lặng vây xem lấy ngẫu nhiên thấy được một ít tống vong người chơi xa điều thao tác. Trả lại hào hứng không sai địa uống một ngụm trong chén nước trái cây. Dịch Xuân là không như thế nào thích uống rượu, này cũng cũng không hoàn toàn đúng căn cứ vào đã từng thân là thuần túy phàm vật thì kinh lịch. Nhưng hắn cũng không như thế nào câu thúc không sai. Ngẫu nhiên, Dịch Xuân cũng sẽ uống một ít. Chỉ là lần này, Dịch Xuân cũng không có trẻ chén tiểu thủy hào hứng. "Chị liệu sư, ta ánh mắt của thích ngươi, cứ việc ngươi nhìn lên không quá phù hợp chúng ta Bạt tỷ tiêu chuẩn. Nhưng muốn gia nhập thần tình yêu Bạt tỷ sao?" Một cái quần áo từ bề ngoài nhìn lại họa phong coi như bình thường nữ tính người chơi đột nhiên tiến tới Dịch Xuân bên cạnh nói. thần tình yêu đạt tỷ, dịch xuân một người sau đó ý thức được đối phương có thể là cái nào đó thế giới thần tình yêu tín đồ thần tình yêu có cường đại cũng có nhỏ yếu bất quá hắn bên trong nhóm rất dễ dàng sản sinh một ít đặc biệt khuynh hướng nhất là tại đối phương nắm giữ thí dụ như hưởng lạc vui thích các loại thần chức về sau nhưng mặc kệ như thế nào loại này mang theo thần tính chất đạt tỷ luôn là tương đối tư mật nó càng thêm có khuynh hướng thành kính tín đồ hoặc là một ít đặc biệt đáng người mà thần tình yêu đạt tỷ, nói chung luôn là cùng một ít làm cho người mơ màng mấu chốt từ có quan hệ dịch xuân hơi suy nghĩ một chút sau đó từ chối nhã nhặn đối phương ta nghe thấy được câu nghệ hương vị ta sẽ tại nửa đêm ở bên kia trên gò núi chờ đợi bạn tì mở ra có lẽ lúc đó chúng ta có thể tới điểm càng thêm mở rộng cửa lòng giao lưu hư hư thực thực thần tình yêu tín đầu nghe xong dịch xuân lợi về sau cười khẽ một tiếng sau đó liền bồng bềnh rời đi vậy là một vị thiện thần mục sư ngươi không cần lo lắng ta từng có may mắn tham gia qua các nàng một lần bạn tì xem ảnh một vậy thật đúng là làm cho người dư vị tao nộ vừa rồi có chút làm cho người chân mềm bên cạnh nồng nhiệt nhìn xem một màn này gỗ ẹ e bu lại sau đó nhìn dịch xuân nói đối với hành tàu ở rất nhiều vị diện tống võng người chơi mà nói tư tưởng rất dễ dàng chịu bất đồng thế giới văn hóa chung kích ở trong quá trình này có bản thân văn minh đầy đủ ưu tú thì bảo trì từng là bản tính mà có thì tại loại này tiếp xúc bên trong dần dần cải biến ý nghĩ của mình cũng bởi vậy tống võng người chơi bên trong thánh vũ sĩ ở dưới rất nhiều tình huống đều so với nguyên sinh thánh vũ sĩ muốn có đủ càng thêm ưu tú cùng đa nguyên lực ý chí bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy càng thêm ly kỳ cùng khó có thể tưởng tượng tại ác cũng sẽ tiếp xúc đến xa xa so với ma quỷ nói nhỏ càng thêm tràn lan hấp dẫn nghe không sai nhưng ta cũng không hứng thú với nhiều người vận động dịch xuân lắc đầu nói sau đó hắn nhìn hướng một mặt khác tại nơi này một ít bị tạm thời chế tạo ra hạng nặng nọ xe đang tại chậm rãi lai tới thông qua thu nhỏ lại thuật hòa hoán rơi thuật đều hợp lại ma pháp vận dụng chúng đem tại đối kháng long huyệt thủ lĩnh thì với tư cách là duy nhất một lần bạo phát phát ra sử dụng đầu linh hai cái cỡ lớn người chơi công hội là có thêm chính mình tài nguyên thế giới dự trữ đối với cái này loại cũng không hy hữu tài nguyên Bọn họ có rất lớn sử dụng không gian. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có giá lớn. Quản lý đủ nhiều số lượng tống võng người chơi cần thiết tiêu hao tinh lực là khó có thể tưởng tượng. Dịch Xuân đối với những cỡ lớn đó người chơi công hội tầng quản lý phát lượng, có một ít có chút vi diệu phỏng đoán. Hô. Hỏa Diễm Long Sở bạc Tạ hướng phía phía trước không khí phun ra nhất đạo hỏa diễm nắm rực. Có thể là hệ thở phong bạo sắp xảy ra, nó cảm giác, cảm thấy cái mũi có chút thở không nổi. Với tư cách là một đầu cường đại hỏa diễm đầu rồng lĩnh, Sở Bạt Tạ có đầy đủ xảo trá mà lại tàn nhẫn trí tuệ. Hỏa Diễm Long cũng không sáng tạo tài phú, nhưng hiện tại lóe ra kim sắc quang mang Hoàng Kim cùng Châu Đáo vẫn phủ kín tất cả huyệt động chỗ sâu trong, lặng lặng nằm ở chân bảo chống chất. Nghe vậy đáng yêu Kim Tệ xẹt qua lân phiến thì vớt ve thanh âm, là Hỏa Diễm Long sở bạt tạ lớn nhất hưởng thụ nhất. Sinh mệnh đối với lực lượng khao khát, kỳ thật có đôi khi cũng không nhất định như vậy thuật ý. Điểm này tại trên người Cự Long có rất hảo thể hiện, có lẽ Hoàng Kim cùng chất bảo thật có thể đủ cường hóa bộ phận Cự Long lực lượng, nhưng có đôi khi đây chỉ là đám Cự Long có chút phổ cập ham mê, thật sâu bùn đất, cách trở phía ngoài mưa gió. cho dù là hệ thở phong bạo cũng không cách nào uy hiếp được nơi này dĩ nhiên đối với tại cự long mà nói hệ thở phong bạo cũng không giống như nhân loại như vậy trí mạng với tư cách là một loại sinh mệnh trạng thái cực kỳ ổn định tồn tại hệ thở lực lượng rất khó đối với cự long thân thể sản sinh ảnh hưởng nhưng với tư cách là một loại cương quyết bướng bình sinh mệnh cự long chưa bao giờ sẽ quản những cái này theo chúng loại loại đồ vật cũng bởi vậy thế giới này biến dị long số lượng rất nhiều sở bạc tạ tự nhiên cũng không phải là những lô mang đó đồng tộc so sánh với hệ thờ phong bạo thì dị chủng cồn hoan trẻ chén say sưa nó càng ưa thích lẳng lặng ổ trong huyệt động đương nhiên cũng cũng là bởi vì sở Hạt Tạ biết được hệ thờ phong bạo qua lại thời điểm nhân loại cũng không sinh động nguyên nhân với tư cách là một đầu cự long sở Hạt Tạ cũng không mảnh giống như đạo tạc đoàn sinh động ở trên bình nguyên nó thường cách một đoạn thời gian sẽ trực tiếp đi đến nhân loại thành trấn cướp bóc nó phát hiện nhân loại cũng có dự trữ tài phú đích thói quen bọn họ luôn là sẽ đem đại lượng hoàng kim đặt ở cái nào đó bên trong công trình kiến trúc cự ly sở Hạt tạ lần thứ nhất cướp bóc đã có một đoạn thời gian sở Hạt tạ chuẩn bị đều lần này hệ thờ phong bạo liên bắt đầu một vòng mới cướp bóc gần nhất có không ít dị vực sinh mệnh qua lại sờ Tạ cảm thấy này có lẽ sẽ để cho thu hoạch của nó trở nên càng thêm phong phú bất quá những cái này từ dị vực tới ra hỏa tham lam đến cực điểm bọn họ thậm chí dám xâm nhập xào huyệt của nó nếu như không phải là chẳng muốn động đậy hơn nữa tài bảo không có mất đi sờ Tạ cảm thấy chính mình đã sớm đuổi theo đem bọn họ phun thành một đống cho tàn mà vừa lúc này sờ Tạ cảm thấy đại lượng dị loại sinh mệnh hả sờ đột nhiên mở ra hiếp lại dựng thẳng đồng tử Hồng sắc dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy âm lãnh cùng bạo ngược sát ý. Đồ Long dũng Sĩ, vậy cũng thật sự là xa xôi danh tử. Côn trùng, chuẩn bị cho tốt nên tiếp đến từ Sở Bạt Tạ phẫn nộ rồi sao? Sau một khắc, Sở Bạt Tạ từ to lớn trong động cột cất cánh, mãnh liệt liệt diễm, theo hơi thở của nó đem hắc ám động cột chiếu lên sáng trưng. Đại lượng vì Sở Bạt Tạ sở nô dịch bọn quái vật, tại đây dần dần bước lên liệt diễm bên trong lạnh run. Chúng biết, lại một lần hủy diệt liệt diễm sắp sửa nuốt hết hết thảy. Thảo, cái này cuồng bạo sao? Không hổ là thế giới buột. Cái nào đó âm u trong góc, một cái ẩn thân đạo tặc người chơi một bên cắt bỏ, một bên ở trong kênh đoàn đội trực trận đạo. nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên cứ thế xuất hiện. sau đó, nó bay thẳng đến đang ở trong không rít gào sở mặt tạ bắn ra nhất đạo u lục xạ tuyến. trong ngay mắt, loại nào đó băng lanh tử vong khí tức đem sở hạt tạ trực tiếp bao phủ. nhưng cuối cùng, xạ tuyến tạo thành một chút phụ năng lượng tổn thương. a thông suốt, ăn trộm gà thất bại. Người này hôn huyết long như thế nào ngay lập tức tử kháng tính làm như vậy. đối mặt trực tiếp nổi giận sở mặt tạ, cái bóng đen kia run rẩy chính mình chỉ còn lại rầy đặc xương trắng bờ vai nói. Và anh Sau một khắc, vô biên liệt diễm trực tiếp đem nó triệt để nuốt hết. Trên lệnh. Điểm hương vị, quả nhiên là hôn huyết long loại. Liệt diễm đốt cháy, chỉ còn lại đầu lâu bóng đen như thế nói. chín mươi 291, chiến trường biên giới giờ y. Dựa theo bình thường quá trình, hỏa diễm long sở phạt tạ sẽ ở huyệt động chỗ sâu nhất chờ đợi người khiêu chiến đến. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nơi đó là thích hợp tác chiến có lợi địa hình. Tại cự long nạo mạn trong ý thức. nó chỉ là khinh thường tại những ý đồ đó từ chính mình quái vật nô bục trong tay khấu trừ khấu trừ tác tác một ít chất béo mạo hiểm giả đối với bọn họ nô buộc của tự mình liền đầy đủ giải quyết bọn họ nhưng cự long đồng dạng là dễ giận sinh mệnh chúng tính cách cao ngạo quyết định chúng cũng không thể cho phép bất kỳ mạo phạm thỏa hiệp cái chữ này nhãn cũng không qua lại tại cự long bên trong hành vi đây cũng là rất nhiều nhân loại cảm thấy cự long cái đồ vật này chính là một loại cường đại ma pháp sinh vật nguyên nhân bất quá càng nhiều thời điểm cự long xảo trá sẽ để cho bọn họ nhận thức đến sai lầm của mình đương nhiên cũng không phải mỗi người cũng có thể có cơ hội này. giống hỏa diễm long sở bạt tạ mang theo mãnh liệt liệt diễm từ long trong huyệt gào thét mà ra. nhưng nó thu hoạch là như mưa mặt tiền cửa hiệu đánh úp lại trọng nỗ đông bám vào lấy cường hiệu phá giáp trọng nỗ cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. với tư cách là một đầu lĩnh chủ khuôn mô hình hỏa diễm long sở bạt tạ long lân có đầy đủ kiên cường dẻo dai vật lý kháng tính. nhưng dù vậy sở bạt tạ vẫn cảm thấy đã lâu đau đớn. long lân chỉ có thể bảo hộ nó khỏi bị xuyên thứ tổn thương, nhưng trọng nỗ mang theo trùng kích vẫn cần thân thể của nó tiến hành chống cự. tuy không nghiêm trọng lắm nhưng đủ để khiến sở Bạt tạ cùng nộ trở nên càng thêm rừng rực tựa như dùng ná cao su cũng không thể đâm xuyên lấy giày đặc quần áo nhân loại tạo thành cỡ nào thường tổn nghiêm trọng nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ không sản sinh mãnh liệt chọc giận hiệu quả nhưng ngay tại sở Bạt tạ chuẩn bị một ngụm long tức triệt để giải quyết phía dưới nọ xe phương trận này nhìn nơi này người này bạch long tập trung một cái cầm lấy trọng thuẫn người chơi đột nhiên tức giật quát đối với cự long cũng không hiểu rõ tồn tại khả năng vô pháp lý giải những lời này đối với cự long lực sát thương nhưng chỉ cần hiểu rõ đến bạch long trí lực từ sinh ra đến về sau vô cùng trưởng một đoạn thời kỳ bên trong đều cùng dã thú gần tương đương liền có thể đủ thoáng hiểu do đến đám cự long thái độ đối với này đám cự long giữa là tồn tại loại nào đó kỳ thị liên bất quá bạch long luôn là ồn cư đệ nhất đối với nhân loại lấy mẫu hệ ra phải làm hạch tâm ngôn ngữ công kích phương thức cũng không hiện dùng cho cự long trao phúng cũng cần đầy đủ văn hóa rèn luyện hàng ngày với tư cách là nội tình. xem ảnh một giống không thể nghi ngờ trọng Tuấn người chơi trào phúng thành công hấp dẫn sở bạt tạ hỏa lực Tại thái độ bình thường hóa địa kích hoạt lên khí thế hung mãnh, cũng chính là cái gọi là Long uy về sau. Sở bạc Tạ liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trùng, hướng phía dơ trọng thuẫn người chơi phun ra nhất đạo nóng bỏng hơi thở của rồng. ầm ầm, hỏa diễm như lưu động thủy lưu đồng dạng trên mặt đất trong chớp mắt lan tràn mở đi ra. Chúng đem đại địa hóa vi nham tương, so với dương quang càng thêm nóng rực ánh lửa đem hết thẻ bá phủ. Ở trong nham tương tâm, một cái dơ trọng thuẫn thân ảnh vẫn sừng sững không sai. Trọng thuẫn người chơi thậm chí thử từ vật phẩm móc trong ba lô ra một điếu xi gà. nhưng nhìn xem ở dưới nhiệt độ cao trực tiếp kịch liệt thiêu đốt xì gà trọng thuẫn người chơi lắc đầu sau đó đem hóa vi đỏ bừng trụ hình dáng thể xì gà ngậm trong mồm lên miễn cưỡng hút một hơi đây chính là đến từ phở dậy giờ chắc đức thần khí nhỏ loại trọng thuẫn người chơi đem xì gà ném đến một bên sau đó nhìn trên không trung sở hạt tạ rêu ước nói cảm nhận được đến từ cái khác tống vóng người chơi nhìn chăm chú trọng thuẫn người chơi bất động thanh sắc mà đem bị đỏ bừng xì gà tổn thương khoang miệng liếm liếm mẹ ơi dương sưởi tính toán sai lầm này thứ đồ chơi nhiệt độ có phần cao cương thịnh trở lại tráng nam nhân cũng có vài chỗ là mềm mại người tại tổ an bồi dưỡng có không tệ lắm đứng ở xa hơn địa phương cái nào đó cầm lấy cung tiễn tống võng người chơi hướng phía trọng thuẫn người chơi nói với tư cách là truyền thừa tương đối nhiều thế giới phù văn chi địa hấp dẫn không ít tống võng người chơi đi đến tư ý nào đó mà nói coi như là rất có đứng đầu dị vực thế giới còn kém xa lắm nha lúc nào đều ta thi đậu tổ an tia ra danh xưng lại nói trọng thuẫn người chơi như thế nói mọi người chu chi tổ an là thuật vệ chiến sĩ huấn luyện trào phúng kỹ năng thánh địa nhất tại nơi này Tống vong các người chơi đầy đủ cảm nhận được ngôn ngữ mỹ lực chỗ. Bọn họ có thể biết được, Trào phúng cũng không chỉ là đơn thuần chửi rủa. Nó cần thâm hậu tri thức bản lĩnh với tư cách là tích lũy, như vậy tài năng đưa đến một kích trí mạng hiệu quả. Trắng xám chửi rủa là cấp thấp nhất chào phúng, đương nhiên tại một ít thời điểm cũng có người đem vận dụng xuất phản phát quy chân hiệu quả. Cũng có một ít tống vong người chơi lựa chọn đi tổ an tiến hành tâm linh kháng tính, nhấn lại các loại liên quan huấn luyện, căn cứ cái khác tống vong người chơi phản hồi đến xem, hiệu quả còn là không sai. Vừa rồi có thời điểm, đối với mình ra phải có chút không thể nào hữu hảo. hơn nữa cần nhất định lực lượng với tư cách là tiền trợ cấp cho dân nghèo trung quy ngôn ngữ giao phong thua không có cái gì chỉ sợ động thủ về sau còn bị truy hai người giao lưu chỉ là toàn bộ chiến trường thượng không có ý nghĩa trong trước mắt sau một khắc hỏa diễm cùng vô số ma pháp ném vật đan chéo cùng một chỗ huynh đệ nhanh sữa một ngụm ta trong cảm giác quần đều muốn bị đụng bể một cái trên người áo giáp nhiều chỗ mang theo nóng chảy dấu vết nữ chiến sĩ chạy được xếp sau vụ em đội ngũ hô đừng nhìn ta ta không có làm còn là pháp thuật vị cho lực ra cảm giác hiện tại cả người như là bị mị ma đào giống đồng dạng. Cự linh nàng mục sư gần nhất như thế nói. Sau đó nàng đem ánh mắt đưa lên đến bên cạnh cái nào đó thân mặc vải bảo, tướng mạo thường thường trị liệu người trên người. Gia hỏa này tựa hồ là một cái dở ý. Từ trạng thái đến xem, gia hỏa này trị liệu pháp thuật hẳn là cũng không có thiếu tổ lượng. Đối mặt hai người quăng tới ánh mắt, dở ý gật gật đầu. Khả năng có phần đau nhức, nhẫn lại chút. Người xem thường ai đó. Nghe xong dở ý nữ chiến sĩ ở trong tâm yên lặng thầm nghĩ. Sau một khắc, một vòng lục quang từ trên tay của hắn tách ra. t tiếp theo trong nháy mắt nữ chiến sĩ cơ bắp trong chớp mắt kéo căng so với trước càng thêm sền sệt mồ hôi từ trên trán của nàng nhỏ xuống nữ chiến sĩ rốt có biết vì cái gì giờ ý có thể bảo trì tương đối khỏe mạnh trị liệu tồn đo ta vẫn cảm thấy mục sư trị liệu đỡ mũi có đau hay không không quan trọng chủ yếu là cá nhân càng thêm thích thanh quang Cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục thương thế nữ chiến sĩ lau khăn buộc trán trên đầu mồ hôi nói đi này long chân chịu đánh lần này thời gian tuyến tựa hồ để cho ra hỏa này lấy được ngay lập tức từ kháng tính cùng lượng máu phát triển ta chán ghét loại này đần so với bột nữ chiến sĩ lắc đầu sau đó liền lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu mà vừa lúc này dần dần hãm vào suy yếu sở bạc tạ đột nhiên bị nhất đạo không biết từ trong kia toát ra ưu lục sắc ánh sáng cho bắn chúng có đạo hào quang tựa hồ mang theo cực kỳ ác độc hiệu quả cho dù là sở bạc tạ cũng không khỏi xa vào đến chỉ trệ trạng thái cẩn thận là đám kia tả thần tay sai pháp thuật đừng cho người làm công phân bố tại mấy cái hàng ngũ quan chỉ huy trong chớp mắt hướng phía tống vong xung quanh người trời cảnh báo đạo chỉ là trong dự liệu địch nhân một mực cũng không có xuất hiện mà đang dừng lại tại chiến trường xếp sau cái nào đó giờ y đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đất chống mở miệng nói tự nhiên cũng không chào đón ngươi xem ra ngươi đã làm một ít chuyện sai tựa hồ rất kinh dị có người có thể đủ phát hiện mình một cái thân hình sinh vật cứ thế xuất hiện cho nên đâu này tiểu giờ y ngươi chuẩn bị dùng tự nhiên pháp thuật của ngươi thẩm phán ta sao hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem xung quanh trong chớp mắt trở nên cảnh giác mấy cái tống vóng người chơi nói nhìn lên hắn cũng không có cảm thấy bọn họ là bao nhiêu uy hiếp ta cũng không thay tự nhiên thẩm phán giờ ý đem chính mình biến hóa ra tới càng nhiều với tư cách là trang trí pháp trượng ném đến một bên loại nào đó giã tính lực lượng bắt đầu phục hồi nhưng ta không muốn tiến hành lặp lại công tác sau một khắc một vòng quất sắc thân ảnh gào thét mà ra chương 292, trăm ngay người này cô trùng đây là cái gì trong nháy mắt loại nào đó nghi vấn tràn ngập tử dịch trong lòng tân lỗ nhưng sau một khắc đến từ thai ách sứ giả đặc thù linh cảm để cho hắn trong lòng cảnh báo vang lớn nguy cứ việc thai ách sứ giả nghe chính là nhất phó không sinh bất tử huyết nục chết héo bị dày vào người bộ dáng nhưng trên thực tế tại hắc cám lực lượng bao phủ bọn họ vẫn bảo trì tràn ngập sinh mệnh lực huyết nục thân thể ông tử vong đối với hai ếch sứ giả mà nói thì đại biểu cho giống như phàm vật đồng dạng vĩnh hằng liên tĩnh cũng bởi vậy bọn họ hai ếch trong sức mạnh có cự tuyệt phục sinh loại pháp thuật liên quan hiệu quả cho nên hai ếch sứ giả sẽ rất ít có được giống như trắng sám chi chủ đều tà ác hướng chức nghiệp như vậy đa dạng làm người đau đầu dị thường miễn trừ nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ cỡ nào nhỏ yếu hai ếch từ trước đến nay cũng không phải cỡ nào ôn hòa lực lượng chúng mang đến hủy diệt cùng chung kết chúng mang đến khóc thét cùng tinh mịch chúng là gian khổ chúng là chung kết chúng là cuối cùng yên tĩnh hô một bà hạng nặng dị loại truy xuất hiện ở tử dịch trong tay tấn lỗ hắc ám lực lượng tại hắn xung quanh tàn sát bừa bãi nguyên bản bị nồng nặc hắc cám sở một mực bao phủ thân thể cũng lộ ra vài phần mánh khỏe tại kia trạng thái xương mù hắc cám phòng hộ là tràn đầy đan chéo tung hoành vết thương cùng gian khổ dấu vết cường tráng thân thể đũa tạ ở trong không gào thét xuất làm cho người sởn tóc gáy nguy hiểm tiếng vang mà bám vào ở phía trên rất nhiều ác độc lực lượng lại càng là chí mạng mà nguy hiểm. Ta có thể cũng không phải là những nhỏ yếu đó ngu xuẩn, đối tạ là tử dịch tân lỗ như kim loại thâm trầm thanh âm. Nhưng ngay tại bố tạ sắp đánh chúng kia bôi quất sắc thân ảnh thời điểm, quất sắc thân ảnh như như lưu qua nguyện chuyển địa lệch qua. Sau đó, quất sắc thân ảnh cùng tử dịch tân lỗ thân thể gặp thoáng qua, mềm yếu vô lực. Tử dịch tân lỗ nhìn mình đang phun đầy huyết cánh tay trái lạnh lùng nói, công kích của đối phương là hướng phía trái tim của hắn. Đối với tuyệt đại đa số huyết nhục thân thể mà nói, trái tim đều là cực kỳ trọng yếu bộ vị. Tử dịch tân lỗ cũng thế như thế. hắn cũng không có trái tim chỗ hiểm miễn dịch liên quan năng lực bất quá tại bốn tạ trận đánh thất bại hắn trực tiếp thông qua cánh tay cưỡng ép ngăn trở công kích của đối phương xem ảnh một đây là phòng ngự cũng một cái bẫy nếu như đối phương chặt đứt cánh tay của hắn là hắn có thể trực tiếp phát động năng lực của mình trực tiếp phản xạ cho đối phương càng nghiêm trọng hơn thần thánh tổn thương nhưng công kích của địch nhân so với mong muốn bên trong càng thêm mềm mại hoàn toàn không có linh cảm bên trong sợ phản hồi nguy hiểm địch nhân chỉ là cắt đả thương hắn ra thậm chí ngay cả càng thêm tầng sâu cơ bắp đều không có làm bị thương chẳng lẽ là trái tim trọng kích loại năng lực tử dịch tân lỗ đại nao cấp tốc vận chuyển hắn đang tự hỏi đối phương năng lực thường thế như vậy đối với tử dịch tân lỗ mà nói cũng không tính cái gì hai ách lực lượng vốn là gian khổ hóa thân cùng thế gian rất nhiều bất đồng sự tình bất đồng nó tuyệt đối công bình công chính cho dù là người sử dụng cũng cần đối mặt nó đưa cho dư thống khổ từ ý nào đó mà nói hai ách sứ giả chính là tà ác hướng khổ tu sĩ chỉ là so sánh với những tu hành đó chỉ vì càng thêm cao thâm loại nào đó cảnh giới hoặc là khổ tu sĩ lý tưởng bất đồng hai ác sứ giả đản sinh ước nguyện ban đầu chính là giúp cho gian khổ chúng sinh lấy vinh hằng yên tĩnh mà quá trình này bên trong gặp hết thảy bất quá là tại đã từng đối mặt hai ác chi lực thì sớm đã làm ra lựa chọn chết ôn biết đối phương linh mẫn có chút vượt qua chính mình những đối năng lực tử dịch tân lộ trực tiếp thả ra đại lượng thai ác độc khí nhất thời xung quanh trên mặt đất thực vật lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ suy kiệt mà nguyên bản ở mức mà phì nhiều đại địa cũng nhanh chóng khô héo dạn nứt vô số mắt thường không thể nhận ra tà ác lực lượng tràn ngập phiến khu vực này thế nhưng quất sắc thân ảnh tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng tại tử dịch tân lỗ phóng thích tử dịch thời điểm nó lần nữa vượt qua tử dịch tân lỗ tầm mắt đuôi mù khu hướng phía đối phương phía sau lưng đánh út lại không có bất kỳ tiếng vang tử dịch tân lỗ trên người lần nữa nhiều nhất đạo mới lạ vết thương tử dịch tân lỗ cũng không có để ý hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào lần nữa linh mẫn tránh đi chính mình đúa tạo phản kích bất sát thân ảnh với tư cách là một cái phạm vi lớn không trận năng lực tử dịch đối với cường tráng cá thể ảnh hưởng tương đối có hạn nhưng theo thời gian trôi qua tử dịch hội hấp thu sinh mệnh lực xung quanh tới cường đại bản thân hiệu quả của nó hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa có thể cung cấp tử dịch tân lô phát động càng cường đại hơn dịch bệnh hiệu quả dịch bệnh pháp thuật là thai ách trong sức mạnh một cái phân nhánh nó lấy phức tạp khó có thể miễn trừ các loại dị thường trạng thái loại pháp thuật năng lực làm chủ người cái gì cũng không cách nào cải biến tựa như này mảnh dạn nước đại địa đồng dạng tử dịch tân lô nắm chặt trong tay búa tạng sau đó đột nhiên hướng xuống đất vùng đánh đông tử dịch suy kiệt nóng ôn tựa như có người gõ một cái trọng trống phiến khu vực này bên trong sở hữu sinh mệnh đều cảm thấy loại nào đó khó có thể miêu tả nặng nề tiếng vang đại điệu tê liệt xuất to lớn lỗ thủng thâm thúy nứt ra bên trong là vô biên hắc cám cùng tạ ác sau đó loại nào đó mang theo suy kiệt lực lượng nhiệt độ cao khí thể từ đại điệu tê liệt lỗ thủng bên trong phương ra nhưng vào lúc này thừa lúc tử dịch tân lỗ thi pháp thời điểm một vòng quất sắc thân ảnh lần nữa giao thoa mà qua tử dịch trên người tân lỗ lại thêm nhất đạo mới là miệng vết thương độc tố còn là chờ chú theo miệng vết thương tăng nhiều tử dịch tân lỗ bắt đầu cảm nhận được loại nào đó không ổn hương vị địch nhân mặc danh kỳ diệu như quấy rối đồng dạng hành vi để lộ ra loại nào đó của quái Tử Dịch Tân Lỗ cũng không hề thật sự cảm thấy Địch Nhân chỉ là thẹn quá hóa giận vô lực du kích, nó đang chuẩn bị phát động loại nào đó năng lực. Rất nhanh, Tử Dịch Tân Lỗ liền ý thức được điểm này, hắn đem đại địa nứt ra bên trong phun ra nhiệt độ cao khí thể triệu hoang qua, đưa hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Vừa lúc đó, Tử Dịch Tân Lỗ âm thầm phát động Tử Dịch tầng thứ 3 đoạn hiệu quả, Tử Dịch dịch bệnh được tăng. Hiệu quả cần hai loại trở lên dịch bệnh hiệu quả ở đây tài năng phát động, mà phát động, tất bệnh xung quanh loại hiệu quả sẽ đạt được hợp lại tổ hợp năng lực. Đồng thời căn cứ vào bản thân hắn đã nắm giữ năng lực. hắn dịch bệnh loại hiệu quả có thể tại đạt được hai loại dịch bệnh hiệu quả về sau lập tức gia tăng nhất hạng tân dịch bệnh hiệu quả nhưng tử dịch tân lũ cũng không có dừng lại hắn không chút do dự tiêu hao một mai từng tự nhiên ngày mới có thể sử dụng một lần thai ách văn trường trực tiếp mở ra chính mình hạch tâm năng lực hai ách cộng sinh nháy mắt sau đó tất cả khu vực dịch bệnh hiệu quả ở dưới tiếp tới trong một thời gian ngắn sẽ đạt được sở hữu dịch bệnh hiệu quả cộng hưởng đồng thời đạt được tạm thời miễn trừ xuyên tấu cứng rắn bán thuộc tính đơn giản mà nói hiện ở trên trận hoàn cảnh hiệu quả bên trong mang theo toàn bộ bao trùm sáu loại dịch bệnh hiệu quả tại mở ra hai ách cộng sinh tử dịch tân lô nhắc tới búa tạ tại chiến đấu bắt đầu lần đầu tiên chủ động tìm kiếm địch nhân quả nhiên tựa như cùng tử dịch tân lô đoán trước như vậy trong nhiều trọng cường hóa dịch bệnh hiệu quả dưới ảnh hưởng đối phương còn làm miễn trừ đã thất bại tử dịch tân lô nhanh chóng nhìn thoáng qua chính mình hai ách thuộc tính hắn chỉ lấy được tạm thời lực lượng một thuộc tính tăng phúc Nhìn lên đối phương đơn độc trong đó một loại tật bệnh hiệu quả không tính quá tốt nhưng cũng là một cái không tệ bắt đầu nhưng vừa lúc đó địch nhân trực tiếp ra tốc hướng phía xa xa chạy tới muốn chạy trốn tử dịch tân lỗ khỏe miệng có một tia âm lãnh độ cong dơ lên mà nháy mắt sau đó có đạo quất sắc thân ảnh ngừng lại tử dịch tân lỗ nhìn đối phương nhanh chóng biến thành nhân loại hình thái sau đó ngâm hắt lên sau đó trên người của đối phương toát ra một vòng lục quang tử dịch tân lỗ vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình mô phỏng, tạm thời lực lượng một thuộc tính tăng phúc biến mất địch nhân lần nữa biến thành cái kia cổ quái quất sắc thân ảnh lao đến ta chán ghét giờ y tử dịch tân lỗ hiếm thấy địa cho mình lên một cái phòng hộ pháp thuật buồn buồn nói sau đó hắn trên thân thể lại thêm nhất đạo mới lạ vết thương ngươi chỉ sợ loại này như cạo gió đồng dạng côn trùng thủ đoạn sao tự nhiên khôi lỗi tử dịch tân lô nhìn xem lại một lần lách qua hắn phản kích địch nhân tức giận địa quát chương 293, thế giới xa lạ thiện ý cùng ra màu xanh quân đoàn ý nghĩ nhưng mà tử dịch tân lô gào thét cũng không có được bất kỳ đáp lại hoặc là nói lại nhất đạo mới lạ vết thương chính là đối phương đáp án đây là thứ mấy cái miệng vết thương sao tử dịch tân lô ở trong tâm yên lặng suy tư về hắn chú ý tới loại này vết thương dị thường chúng tuy cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tồi tệ nhưng đồng dạng chúng cũng chưa từng khép lại Phản phất chúng cùng trên người mình những vết thương đó đồng dạng, đều là loại nào đó nghiêm trọng công kích sở còn sót lại sâu xa là gấn. Tử Dịch Tân lô ý thức kịch liệt dao động, hắn rất nhanh liền lấy được trước mắt miệng vết thương số lượng. 15 đạo. Tựa hồ là vết thương số lượng đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị, Tử Dịch Tân lô trong lòng truyền đến một loại mãnh liệt, làm cho người bất an rung động. Mà nháy mắt sau đó, không có bất kỳ báo hiệu, một loại cường đại mà nguy hiểm lực lượng trực tiếp từ Tử Dịch Tân lô trong cơ thể bộc phát ra. Tử Dịch Tân Lô có thể cảm giác được sinh mạng của mình chi hỏa, tại kia lực lượng trùng kích hạ tràn đầy nguy cơ. gia tính ngay lập tức tử hệ cao cấp thiên phú tử vong trào kích ngay lập tức tử hệ pháp thuật tử dịch tân lô con mắt đột nhiên co rút nhanh hắn cảm giác trên người mình lông tơ nổ lên đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói ngay lập tức từ phía dưới chúng sinh ngang hàng cho dù là tiếp qua hơi nhỏ sát suất cũng chỉ tồn tại sống hay chết hai cái kết cục nhưng nháy mắt sau đó tử dịch tân lô khí tức trở nên thư thả mặc dù không có bất kỳ báo hiệu nhưng hắn biết mình thông qua ngay lập tức tử miễn trừ hiện tại hắn chỉ cần thừa nhận ngay lập tức tử sau khi thất bại có chút đồng dạng pháp thuật làm thương tổn sẽ không nhìn mình tại nhị đoạn bạo phát càng thêm cùng bạo mà trực tiếp thần thánh lực lượng trực tiếp xuất hiện thật lớn một không khang thân thể tử dịch tân lỗ chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía xa xa ngồi xổm chỗ cũ địch nhân đó là một cái quất sắc mèo ta chán ghét mèo tử dịch tân lỗ thấp giọng nói sau một khắc thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống mất đi linh hồn trực tiếp rơi vào đến bị tử dịch tân lỗ tê liệt bên trong hồ trời không bao lâu theo phía dưới một tiếng nặng nề tiếng vang liền triệt để yên tĩnh trở lại xem ảnh một ngươi cái gì cũng không cách nào cải biến nhìn xem phía dưới tử dịch tân lỗ thi thể Hóa thành nhân hình dịch xuân như thế nói. Sau một khắc, hắn thay đổi hóa vi tinh cầu man hành giả. To lớn thụ nhân trên người chậm rãi thả ra ôn hòa mà sống nhạy sinh mệnh khí tức, nguyên bản tại tử dịch lực lượng hạ dạng nước đại địa bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ. Người đánh chết tống ngõ người chơi tử dịch tân lỗ, thủ tự tà ác. Nên sự kiện khiến cho ngươi tại nên thế giới trận doanh hướng phía thiện lương phương hướng phát sinh biên độ nhỏ trên chết. Nên đơn vị hệ nhiều thế giới cùng tổ chức treo giải thưởng đơn vị đang tiến hành liên quan treo giải thưởng kết toán. Ngươi lấy được tính gộp lại 45 cái treo giải thưởng ban thưởng. ngươi lấy được tổng cộng một trăm hai mươi mai tống vong thai tệ cụ thể treo giải thưởng tiền thưởng rõ ràng chi tiết như sau hai ngươi lấy được đến từ mạc khắc tật chúc phúc mạc khắc tật trúc phúc tại mạc khắc tắt di tầng thế giới hoạt động ngươi đem đạt được đến từ vượt mức một hoàn cảnh ưu thế thần thánh ngươi tại mạc khắc tật tầng thế giới thế giới danh vọng thay đổi là bản thiện ngươi cùng chính nghĩa chi thủ nghiệp đoàn gợi sinh vật thay đổi là bản thiện nhìn xem võng mạc thượng đột nhiên hiện lên suất như soát bình đồng dạng nhắc nhở tin tức dịch xuân vô ý thức nhìn thoáng qua phía dưới đã bị khép lại đại địa triệt để nuốt hết tử dịch tân lô. hắn cùng với tà ác trận doanh cũng không tồn tại sinh tử cựu địch đồng dạng ác liệt quan hệ nhưng đối với loại này ý chí lý luận cùng hắn hoàn toàn tương phản đồng thời giao ân tới hành động phần tử nguy hiểm dịch xuân cũng sẽ không để ý đối phương trận doanh có lẽ là liên bang kinh lịch hoặc là ạ nổn thảm trạng đều làm dịch xuân có chỗ minh ngộ hắn cũng không hề bởi vì ai chém một thân cây hay hoặc là cái nào đó chủng tộc sắp gần như diệt vong mà lựa chọn quá yếu nhập trong đó kia đều là thuộc về tự nhiên tuần hoàn không có ý nghĩa một cái cấu thành mà tan lùi cùng tử vong ở trong tự nhiên sở đối ứng cũng không phải là là tuyệt đối băng lãnh cùng tàn khốc, nó cũng một loại trầm mặc nghiêm nghị gửi tặng là hư thối thảm thực vật đối với đại địa cuối cùng Onu, nhưng giống như tử dịch Tân Lô như vậy nhỏ loại, thì cũng không phải là như thế. Dịch Xuân cũng không ký thác tại ngôn ngữ lực lượng, có thể thay đổi một cái trí tuệ sinh mệnh tư tưởng, hắn không bị cái khác chuẩn tắc cướp thuốc, lại càng không vì người khác ngôn ngữ sở đà động. Dịch Xuân cũng không nghĩ đến vị trí trong cây, biết được để cho tự do của hắn trên lưng trầm trọng trọng trách, triệt để hủy diệt mới là giúp cho những cái này phần tử nguy hiểm tốt nhất giải thoát. nhìn xem lần nữa biến thành một người mặc vải bảo sức xẻo trị liệu người đi tới dịch xuân vẻ mặt của mọi người có chút vi diệu Màu tránh ra người này căn bản không phải là trị liệu người a cái nào đó ở đây trị liệu người tại trong lòng như thế quát tầm lên bất quá nhìn xem tử dịch tân lỗ thảm trạng nàng cảm thấy bảo trì trầm mặc sẽ là tốt hơn lựa chọn mà theo dịch xuân trở về vị trí cũ tạm thời được an bài tại chiến trường biên giới hoặc dự bị trị liệu đội rốt cục tới bị phân công nhiệm vụ đoàn đội tin tức 6 đội trị liệu tiến vào trường bột nhanh quần bạo trực tiếp trao đại trị liệu mà dịch xuân chỗ trị liệu đội ngũ chính là 6 đội giống liệt diễm long sở hạt tạ phun ra hỏa diễm đã đem toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh tràn ngập kịch độc cùng nhiệt độ cao nham tương khu vực hiện tại quyết thiếu đầy đủ giường sưởi cùng vượt qua viễn trình đả kích viễn trình chức nghiệp giả đã rút lui ra ngoài bọn họ đã làm ra đầy đủ công hiến cuối cùng giai đoạn cần sức bật càng cường đại hơn chức nghiệp phối hợp pháp sư lúc trước liền chuẩn bị cho tốt hỏa diễm miễn dịch kết giới một sóng đem bột mang đi mà gia tại đối với buộc cuối cùng cồn bạo cân nhắc cho dù là trị liệu lượng phổ biến không cao dự bị sáu đội cũng bị hô đi vào loại thế giới này nhiệm vụ chỉ cần thảo phạt thành công cho dù là mỏ cá cũng có thể được đến ban thưởng đương nhiên thông thường mà nói loại này ban thưởng cũng sẽ không quá tốt tống vong có liên quan có chút tỉ mỉ xác thực điểm cống hiến phán đoán cơ chế nhanh lên 10 phút đồng hồ sau chúng ta một sóng cầm giá hỏa này mang đi lần này vận khí có phần chênh lệch bất quá cũng chỉ là tốn nhiều một chút thời gian đánh cái đồ vật này chúng ta có kinh nghiệm phụ trách chủ tính trung cuối cùng cuồng bạo sóng võ sĩ như thế nói nơi này toán đoàn bọn hắn đội nửa cái cố định thế giới bởi vì nơi này sản xuất đối với trị liệu người có chút chân quý cánh năng lực cho nên mỗi lần mở ra bọn họ cũng sẽ tổ chức một nhóm người lựa chọn tới nơi này mạo hiểm mà liệt diễm long sở mã tạ coi như là bọn họ đối thủ cũ dịch xuân như có điều suy nghĩ địa đứng trong đám người hắn này là lần đầu tiên tham gia loại này quy mô tống võ người chơi hoạt động ở phương diện này hắn xác thực xem như có chút sức xẻo tân thủ từ cá nhân cảm giác mà nói coi như không tệ trung quy bị vây đánh không phải là cái gì quá quốc gia tốt đẹp chính là thể nghiệm mạo hiểm đoàn loại này tầng thứ rõ ràng ngay ngắn trật tự chiến tranh máy móc hình thức có chút hấp dẫn dịch xuân lực chú ý dịch xuân cảm thấy Hắn cũng muốn cả một cái. Bất quá, hắn tự nhiên không có cái kia năng lực cùng tinh lực đi xây dựng tống võng người chơi mạo hiểm đoàn. Đã trở thành tống võng người chơi có một chút thời gian, dịch xuân đầy đủ rõ ràng tống võng người chơi bản chất. Có lẽ, có thể cân nhắc ra màu xanh đa dạng hóa phát triển. Đứng ở trong đám người, cùng chờ đợi pháp sư mở ra hỏa diễm miễn dịch kết giới dịch xuân nghĩ như thế đạo. Chương 294, lạnh nhạt quân đoàn kỵ sĩ quan chỉ huy. Đối với cỡ lớn mạo hiểm công hội tống võng người chơi mà nói, thế giới này cũng không tính khai hoang. Bọn họ có từ lúc trước công hội thành viên cung cấp đại lượng tiến công chiếm đóng tin tức. Về phân liệt Diễm Long Sở Bạt Tạ rất nhiều mở ra phương thức, đã sớm lấy văn hay tranh đẹp phương thức để cho từng cái tham gia lần này mạo hiểm thành viên biết rõ. Thậm chí một ít có đủ ác thú tính tống vòng người chơi, trả lại rút sạch vẽ lên Sở Bạt Tạ vợ. Theo công cộng kinh nói chuyện phiếm đến xem, kia biểu diễn ở bên trong công hội bộ khen ngợi rất nhiều. Mang nhanh lên. Hệ thở phong bạo nhanh đến, các ngươi không muốn tiểu huynh đệ của mình tiêu thất hoặc là nhiều hơn một cái trước bố trí thiết giáp a. Với tư cách là quan chỉ huy quân đoàn kỵ sĩ như thế nói, nghe vậy cũng không sai a. trong đám người, cái nào đó tống vong chơi vợ con âm thanh bê bê đạo. bất quá, mọi người đều biết bây giờ không phải là gây sự thời điểm. từ loại trình độ nào đó mà nói, cũng còn là tận lực bảo trì khắc chế. thiện lương cũng hoặc trung lập trận doanh chỉ là quyết định cá nhân đối với hắn người cùng xã hội chỉnh thể thái độ. nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ là nghiêm túc cũng hoặc nghiêm cẩn. hơn nữa bởi vì trận doanh phán định càng nhiều căn cứ vào nhân vật cụ thể hành vi. cho nên tại có chút thời điểm, nó là hội tồn tại một ít độ lệch. đương nhiên, ta ác linh quang luân là không sai. đồng thời loại này độ lệnh trình độ hội theo tà ác linh quang mãnh liệt biến hóa hiện ra phát triển trái ngược xu thế tại thánh vũ sĩ cầm đầu chính nghĩa lực lượng xem ra ác đồ mặc dù thay đổi trên đề cũng vẫn cần vì chính mình phạm phải việc ác mà trả giá lớn về phần trật tự cùng hỗn loạn giống như ma quỷ cùng ác ma như vậy cực đoan sinh mệnh tại vật chất giới kỳ thật là có chút hiếm thấy nhân loại tại càng nhiều thời điểm là bày biện ra trung lập gián dấp mà xã hội chủ lưu hoàn cảnh thì quyết định trí tuệ sinh mệnh thân thể to lớn trận danh làm cái người dự kiến trí cùng trật tự xã hội giữa phát sinh xung đột thì thường thường hội dẫn đến loại này trận doanh dần dần nghiêng, biến hóa. Cuối cùng, có khuynh hướng cá thể sinh mệnh chân thật nhất trạng thái, nhưng là có khả năng căn cứ vào xã hội ngay ngắn trật tự mà lại cường đại trật tự, cá thể ý chí vô pháp thay đổi tại hành động. Cũng bởi vậy, mọi người sẽ xuất hiện đối với cá thể phán đoán sai lầm. Đương nhiên, tống vong người chơi là cái gì mặt hàng, liền không cần nhiều lời. Nguyên dược khiến hỏa diễm miễn dịch. Một người mặc hồng sắc mục sư bảo pháp sư cao giọng ngâm sướng đạo, thủ hộ ở bên cạnh hắn đồng đội bất động thanh sắc địa lắc đầu. Xem ảnh một ngươi một cái hỏa diễm nguyên tố sở trường pháp sư hội cái giám nguyền rủa khiến pháp thuật nháy mắt sau đó loại nào đó hiện ra màu đỏ thấm hào quang pháp thuật hình quang đem tất cả tống võng người chơi bào phủ lại nhanh các ngươi được cường hóa nhanh chóng lên trong góc chuyển đến cái nào đó tống võng người chơi thanh âm nhất thời tình cảnh không hiểu trở nên vui sướng lên quân đoàn kỵ sĩ quan chỉ huy mặt không biểu tình hắn trực tiếp khởi động lên nghề nghiệp của mình năng lực quân đoàn công kích ông trong không khí tựa hồ chuyển đến nào đó âm thanh du dương tiếng kèn sau đó tất cả khu vực tống võng người chơi tốc độ được nhận được rất lớn để thăng với tư cách là chiến trường bên trong hoạch tâm trước nghiệp nhất đối phó loại này tiểu tình cảnh quân đoàn kỵ sĩ không hề có áp lực lên không một đội trị liệu trực tiếp đối với đứng ở tiêu ký khu vực đơn vị trị liệu chúng tàn cỡ cùng phó tê đều có chúng ta công hội đoàn trị liệu xác định địa điểm phụ trách biết mình mang theo một đám như thế nào người quân đoàn kỵ sĩ cũng không có tiến hành cỡ nào tinh tế thao tác hơi thao quỷ tài loại này thao tác cũng không phải là tầm thường tồn tại có thể khống chế húng chi người đối với một đám đến từ, từ từng cái thế giới tống võng người chơi nói tính kỷ luật đương mang theo hỏa diễm miễn dịch kết giới tống võng người chơi đến chiến trường trung tâm chiến đấu liền vào vào đến gai cấn với tư cách là một đầu cường đại thủ lĩnh sinh mệnh sở bạc tạ sinh mệnh lực không thể nghi ngờ nó không có nghĩ qua chạy trốn hoặc là nói liền trước mắt tống võng người chơi sở biểu hiện thực lực cũng không có để cho sở bạc tạ cảm thấy vô pháp ngăn cản tại hai bên năm năm khai mở dưới tình huống cự long loại này sinh mệnh chỉ sợ đem coi là 100%. đương nhiên đây là chỉ cự long đối với mình thắng lợi tán thành chỉ có tại cự long cảm thấy tình huống vô pháp thay đổi chúng mới có thể không chút do dự thử chạy trốn sợ tạ có thể cảm giác được cái kia khiến nó cảm thấy cực độ tức giận nhân loại trạng thái đã không tốt đương nhiên trạng thái không tốt thời gian tựa hồ có chút dài là được có lẽ là loại nào đó đặc thù năng lực hoặc là huyết mạch sợ tạ cho rằng thắng lợi thiên bình vẫn còn ở bên mình chỉ cần đối phương cái kia vừa thối lại vừa cứng nhân loại bị nó sợ tiêu diệt còn lại những người kia có lẽ chỉ cần nó một phát toàn lực hơi thở liền có thể tiêu diệt nó muốn dùng bọn người kia sọ để chứng minh nó liệt diễm long sợ Tạ không thể trái nghịch vi nghiêm thảo trị liệu xuất bạo kích ngươi chậm một chút thêm đến lúc đó long chạy ngươi xem đoàn trưởng có thể hay không cho ngươi đi chú thú nhân phân hội đường nam tiếp đãi cái nào đó ẩn nấp tại tinh giới trong góc trị liệu người nhìn thoáng qua mình đã bị đoàn đội tin tức hắn miết miệng sau đó khoan thai điệu móc ra một điếu thuốc hút mà vừa lúc này lấy kiếm thánh đều tính dễ nổ cầm đầu chức nghiệp gần sát bị cầm trong tay tâm chắn tống võng người chơi liên lụy đến mặt đất sở hạt tạ bên người dịch xuân nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện sở hạt tạ lượng máu trong lòng của hắn ước chừng đánh giá tính một chút đột nhiên có một cái người can đảm ý nghĩ bởi vì thai ách sứ giả xuất hiện đưa đến hắn tại trị liệu phương diện cũng không có cọ đến bao nhiêu công hiến, ý vị này là hắn tuy có thể có được truyền thừa bảo dương, nhưng liền tống vong phán định cơ chế đến xem, đoán chừng chuyển thừa bảo dương hàm kim lượng cũng không như thế nào cao. mặc dù có rất loại nhỏ sát xuất kia chớp, nhưng ở phương diện tống vong còn là có phần dạng cơ bản pháp, cho nên dịch xuân cảm thấy chính mình có lẽ có thể thừa cơ hội này thử một chút. tại trị liệu phương diện hắn sát thực hội không nhiều lắm, tuy cũng có thể đối với đơn thể tiến hành hồi phục lượng vừa phải trị liệu, nhưng cùng trị liệu lượng tương đối đều già lớn. khiến cho dịch xuân bỏ qua loại này trị liệu ý nghĩ trừ phi hắn có thể đạt được tự do không cầm quyền tính cùng lực lượng thiên nhiên lượng chuyển hóa năng lực Vàng không mà nói giá tính giờ y tại trị liệu phương diện xác thực không có cái gì tốt đẹp nguyện cảnh tối đa cũng chỉ là dùng cho tự liệu hoặc là xua tán hạ dị thường trạng thái các loại nghĩ như vậy tới dịch xuân liền có quyết định liền trước mắt mà nói đối phó sở phạt ta loại này sinh mệnh lực cường đại đơn vị dịch xuân càng nhiều còn là ỉ lại tại lấy khát máu thú làm cơ sở tử vong trào kích tinh cầu man hành giả cần có thời gian công tác chuẩn bị hơn nữa đoán trường hội có chút hấp dẫn hỏa lực tỉ mị nghĩ đến dịch xuân quyết định thử một chút dùng tử vong trào đánh tới thử một chút hắn đã quan sát trong chốc lát sở phạt tạ công kích hình thức liền trước mắt mà nói loại công kích này của nó hình thức cũng không thể đối với lấy linh mẫn làm chủ khát máu thú trạng thái tạo thành quá lớn uy hiếp hơn nữa sở phạt tạ tuy miễn dịch ngay lập tức tử nhưng tử vong trào kích cường đại cũng không ở chỗ nhìn như hoa lệ ngay lập tức tử hiệu quả thân thánh tổn thương tại một ít thế giới lại được xưng là chân thật tổn thương danh như ý nghĩa chân thật tổn thương là sở hữu tổn thương bên trong chân thật nhất nó sẽ rất ít xuất hiện chiết khấu hắc huynh đệ ngươi làm gì đây vậy biểu diễn một móng vuốt có thể dây người đấy nhìn xem từ trị liệu người trong đội ngũ đột nhiên biến thành một cái mèo cam hình thái rời đi dịch xuân bên cạnh không rõ chân tướng tống vóng người chơi nhất thời hô không có làm, ta đi mau điểm tương tổn dịch xuân hướng phía hắn mạo một tiếng sau đó cũng không quay đầu lại địa hướng phía sở bạt tạ đánh tới mà phía sau mắt thấy đây hết thẻ quân đoàn kỵ sĩ mà không thay đổi cầm lấy bên cạnh phao lấy cầu kỳ chén uống một ngụm tiểu Tinh cảnh ít nhất lần này không có chuẩn bị chạy tới bắt cự long tợ săn cùng sùng vật tinh linh đại sư chương 295, cấp người đầu người cuối cùng sẽ bị cấp người đầu phục kích bồi thứ ám ảnh chồng lên ám ảnh chi cung thụy khắc sướng khoái địa huy vũ lấy dao găm trong tay ám ảnh lực lượng theo ý chí của hắn nhảy múa mà xung quanh nóng bỏng mà cuồng bạo nham tương đó là thuộc về trận này lòng trọng vũ hội đang hỏa chờ một chút chờ một chút ám ảnh chi cung thụy khắc tại liệt diễm long trên người khổng lồ, đâm ra một chút lại một chút với tư cách là càng thêm có khuynh hướng ám ảnh cùng bạo phát chức nghiệp ám ảnh chi cung thụy khắc rất ít có thể hưởng thụ loại này sướng khoái chính diện chiến đấu bởi vì vì muốn tốt cho vui mừng mã trước nghiệp đương nhiên là lãng mạn mà tốt đẹp nhưng càng thêm hiện thực chính là thiên phú cùng hoàn cảnh có đôi khi mới là quyết định đây hết thẻ chủ đạo nhân tố đã 15 cái điểm chung kết ám ảnh chi cung thụy khắc trong nội tâm tinh chuẩn địa tính toán ra chính mình trước mắt chồng lên điểm chung kết con số bởi vì hắn sợ sinh hoạt thế giới sinh động lấy đại lượng khổng lồ dị loại quái vật cho nên cho dù là với tư cách là ám ảnh thứ khách hắn cũng lựa chọn kỳ thật cùng ám ảnh thứ khách này trước nghiệp đặc tính cũng không như vậy tương xứng đặc tính chung kết ức chế đây là một loại có thể làm cho ám ảnh thứ khách ở bên trong thời gian ngắn để thăng điểm chung kết lớn nhất chỉ số cũng đạt được liên quan bạo phát tăng thêm chức nghiệp kỹ năng cân nhắc đến hiện thực tình trạng bên trong các loại đột phát nhân tố ảnh hưởng ám ảnh thứ khách nhóm càng có khuynh hướng nắm chắc chuẩn xác thời cơ trong thời gian cực ngắn giải quyết được nhân nhưng vì sinh tồn ám ảnh chi cung thụy khắc không phải không làm suất lựa chọn như vậy thành công chống cự khổng lồ dị loại quái vật hắn có thể đạt được ở quê hương sinh tồn một liếng về phần rời đi Thích khách có lẽ sẽ lựa chọn tại chuyện không thể làm dưới tình huống kịp thời bỏ chạy nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ chính là không hề có giảng buộc cùng tình cảm băng lánh máy móc bất quá bây giờ xem ra có lẽ loại lựa chọn này cũng không kém ám ảnh chi cung thụy khắc chặt chẽ cảm giác lấy chính mình loại nào đó kỹ năng ám ảnh thứ khách không có chém giết loại hình kỹ năng nhưng chính hắn có tu hành một loại đối với tàn huyết địch nhân cảm ứng năng lực nếu như lấy không được đầu người kia ám ảnh chi đạo đem đần độn vô vị nhanh cũng sắp cảm giác lấy liệt diễm long sở mặt tạ trước mắt trạng thái ám ảnh chi cung thụy khắc ở trong tâm thầm suy nghĩ đến mà vừa lúc này đột nhiên một vòng quất sắc thân ảnh từ bên cạnh hắn táp địa một chút liền chạy tới cái này biểu diễn xem ảnh một ám ảnh chi cung thụy khắc bản năng lui về sau một bước ám ảnh bước dẫn đạo đã sẵn sàng đối với loại tốc độ này vượt qua hắn đơn vị ám ảnh chi cung thụy khắc ôm lấy bản năng cảnh giác trung quy nếu như đối phương thực lực vượt qua lời của hắn kia chính là có chút không song sự tình. nếu như vận khí càng kém một ít đối phương còn có thể truy đuổi hoặc là nhìn thấu tiềm hành năng lực hắn liền không cần xoắn suýt chính mình hôn lễ quần áo và trang sức lựa chọn mang theo mao lục sắc quan tài bạn sẽ là càng thêm gần sát hiện thực nhu cầu một con mèo không là tiểu đức trong nháy mắt ám ảnh chi cung thụy khắc đã minh bạch đối phương tình huống bất quá đội ngũ chúng ta trong còn có tiểu đức sao nháy mắt sau đó tân nghi hoặc xuất hiện ở ám ảnh chi cung thụy khắc trong đầu với tư cách là một cái thích khách hắn đối với tin tức xung quanh hiện lộ càng thêm nhạy bén ít nhất đại bộ phận ở đây người chơi cơ bản tin tức hắn là hiểu rõ liền hắn biết tại cuối cùng du é hát liệt diễm long sở phạt tạ cận chiến đội ngũ cấu thành cũng không có giờ ý trước nghiệp người chơi Giá Đức còn là quá mức hiếm thấy, ngược lại là nghe nói lúc trước chạy thương lượng người chơi trong có một cái nắm giữ khổng lồ thụ nhân biến hóa dở ủy, chẳng lẽ là tà ác trận doanh người chơi? Vừa nghĩ đến đây, Ám ảnh chi cung thụ khắc trong lòng trong trước mắt cảnh dắt lên. 4. đột nhiên, Ám ảnh chi cung thụ khắc nghĩ tới cái gì? Chúng ta cũng là có dở ủy. Ám ảnh chi cung thụ khắc tránh được liệt diễm long sở bạt một bả vi kích, sau đó rút sạch sau này mặt nhìn một cái, nhìn xem bên kia nhiều hơn một cái không vị trị liệu đội ngũ. Ám ảnh chi cung thụ khắc miệng co lại. Đó. Ngươi một cái cường hóa lữ hành tăng thêm sữa đức chạy tới mau cái dám tổn thương a ám ảnh chi cung thụy khắc ở trong tâm trấn âm thanh độc miệng đạo hạ xuống một khắc ám ảnh chi cung thụy khắc từ tràn đầy độc miệng trong trạng thái thoát ly xuất ra loại nào đó băng lạnh lực lượng đưa hắn sở hữu lộn xộn suy nghĩ toàn bộ chấn áp một loại nguy hiểm huyết sắc bắt đầu ở trong đôi mắt của hắn như ẩn như hiện khát máu tàn bạo chi lực liệt diễm long sở mặt tạ tà tàn máu hiện tại là lúc sau của ta bị kèm theo chí mạng bạo kích truy thủ ở trong tối ảnh chi cung thụy khắc trong tay xẹt qua nhất đạo xinh đẹp độ cong sau đó ám ảnh chi cung thụy khắc trực tiếp nhanh chóng đến liệt diễm long sở hạt tạ yếu ớt bộ vị sau đó hung hăng gai đất hạ xuống truy thủ chung kết kỹ năng trí mạng phục kích nào theo một tiếng trầm trọng long âm liệt diễm long sở hạt tạ kia che kín vết thương thân thể cứng tại chỗ đó đương nó ý thức được tình huống không ổn thời điểm nó cũng ý đổ qua thoát đi nhưng không gian cùng phi hành song trọng hạn chế để cho thoát đi của nó biến thành trắng xám dãy rụa không có ý tứ lúc trước quá khẩn trương đều quên ném chung kết kỹ năng nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới xuất nhắc nhở tin tức ám ảnh chi cung thụy khắc rất quần nói Bất quá rất nhanh hắn ý thức được đây là tại đánh thế giới buốt cướp người đầu thật là bình thường thao tác vì vậy hắn cười miệng một tiếng liền nhìn kỹ thành lập đổi mới nhắc nhở tin tức sau đó nụ cười của hắn liền cứng lại rồi thế giới thông cáo liệt diễm long sở hạt tạ đã bị đánh chết đánh chết liệt diễm long sở hạt tạ người chơi sẽ đạt được vượt mức đánh chết bảo dương kia chỗ đoàn đội sẽ đạt được vượt mức phụ trợ đánh chết bảo dương thế giới thông cáo sở hữu tham dự đánh chết liệt diễm long sở hạt tạ người chơi sẽ đạt được liên quan thế giới nhiệm vụ tiến độ thế giới thông cáo thế giới nhiệm vụ cổ long thai ách chi huyện đã hoàn thành thế giới mới nhiệm vụ đem tại hạ một tuần sau mở ra. Kênh tin tức màu đỏ tươi hệ thợ làn gió đem tại ba cái giờ đồng hồ về sau nổi lên. Thỉnh người chơi lựa chọn gần đây chỗ tránh nạn hoặc là huyệt động tiến hành tranh lẽ Người tham dự đánh chết liệt diễm long sở bà tạ. Người lấy được phụ trợ đánh chết bảo dương. Thế giới nhiệm vụ cổ long thai ách chi huyệt đã hoàn thành. Người đạt được chuyển thừa bảo dương, từ sắc. Thanh danh của người lấy được. 4. Ám ảnh chi cung thụy khắc tỉ mỉ nhìn nhìn trước mắt mình soát thế giới mới thông cáo tin tức. Hắn đem phụ trợ đánh chết bảo dương chữ nhìn một lần lại một lần, xác định không phải là hoa mắt về sau. ám ảnh chi cung thụy khắc nhìn xem trùy thủ trong tay mình lâm vào trầm tư với tư cách là đã từng bởi vì cấp người đầu quá nhiều cuối cùng bị không thể nhịn được nữa đồng đội phái đi mang công việc phụ trợ hắn cũng sẽ có bị người đoạt đầu người một ngày mà ở một mặt khác nào đó mèo cam nhìn mình trong hành trang đánh chết bảo dương bất động thanh sắp địa lắc cái đôi sau đó trầm di di điệm nện bước bước chân trở lại trị liệu người đội ngũ tuy thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhưng liệt diễm long sở bạt tạ thân thể cùng với long huyệt tài bảo cũng có không giá trị của tiểu hắn vốn đối với phương diện này cũng không có cái gì nhu cầu Bất quá tại Dịch Xuân phát hiện có thể trực tiếp dùng thế giới này tiền tệ mua sắm gia tính trang bị, tình huống liền có chỗ bất đồng. Chương 296, truyền thừa vũ khí, vô lượng kiếp nạn. Với tư cách là một đầu lĩnh chủ cấp bậc sinh vật, hơn nữa còn là cự long, liệt diễm long sở bạt tạ trong huyệt động tài phú, tương đối mà nói vẫn có chút phong phú. đương nhiên, cũng không có quá mức vật chân quý. Trung quy những cái này tài bảo cũng là từ liệt diễm long sở bạt tạ từ rất nhiều nhân loại thành trấn bên trong cước bóc mà có. Những cái này tài bảo từ cỡ lớn mạo hiểm giả công hội công nhân bày tỏ tại tạm thời đoàn đội dự trữ trong dương. Tại đối với trong đó một ít bảo vật cảm thấy hứng thú tống vong người chơi hoàn thành đấu giá về sau những cái này tại nguyên tử cỡ lớn công hội thống nhất thu về sau đó dựa theo liên quan điểm cống hiến phân phối cho tham dự tác chiến tống vong người chơi trong chuyện này tự nhiên là một ít chiết khấu. Bất quá tại chiêu mộ binh lính tập hợp đoàn đội thời điểm những cái này phân phối phương án sớm có rõ ràng cũng không có cái gì người chơi đối với cái này biểu thị phản đối trung quy ngoại trừ cực thiểu số phiên bản hiệu ra tống vong cũng không đối với mấy cái này tầm thường tài nguyên giúp cho thu về cuối cùng phân phối. Các người chơi lựa chọn giá trị đối đẳng bộ phận tài nguyên hoặc là tống vong thai tệ bản vị diện tiền tệ tự nhiên là không thể nào bảo hiểm đoàn cũng cần thế giới này vị diện tiền tệ trung quy thế giới này pháp thuật tri thức cùng với ma pháp trang bị sản xuất còn là rất không tệ ngoại trừ giá cả có chút đắt đỏ hơn nữa vô pháp tiến hành người chơi thức cây nhà lá vườn ra, cũng không có cái gì kia khuyết điểm của hắn giá trị một trăm mười không không ai kim tệ bảo thạch dịch xuân nhìn xem ném vào vật phẩm trong ba lô bảo thạch liền không được đối với kia tiến hành chú ý bởi vì một vị thai ách sứ giả cống hiến Dịch Xuân hiện tại cũng không thiếu tống vong thái tệ. Hơn nữa ở phương diện này, hắn cũng xác thực không có quá lớn nhu cầu. Cho nên, Dịch Xuân cuối cùng lựa chọn giá trị đối đẳng tài bảo với tư cách là chính mình tham chiến đoạt được. Đối với cái này, phụ trách cấp cho vật tư mạo hiểm đoàn quan tiếp liệu có chút kinh ngạc. Hắn một lần cho rằng Dịch Xuân thông qua thủ đoạn nào đó giấu diếm được hắn kiểm nghiệm. Bởi vì trị liệu người điểm công hiến đều là tương đối bảo trì ổn định. Vì để tránh cho một ít vi diệu tình huống phát sinh, tống vong người chơi mạo hiểm đoàn cũng không tiếp thu lấy trị liệu lượng với tư cách là cống hiến tham khảo chế độ trung quy. Phát ra tham một chút không có vấn đề. Trị liệu gây sự, thế cục cũng có chút nguy hiểm. Mà sự thật chứng minh, khảo nghiệm tống võng người chơi tiết tháo hiển nhiên là không thể nào lý tính lựa chọn. Cho nên cuối cùng mạo hiểm đoàn đều là chọn dùng trị liệu lượng cơ sở tăng thêm thời gian chế ban thưởng cùng với vượt mức bổ cứu thêm phân đều tổng hợp cơ chế với tư cách là trị liệu người cống hiến tính toán. Ta nổi cáo rồi điểm thương tổn. Xem ảnh một. Tại Dịch Xuân đơn giản thuyết minh, quan tiếp liệu tại nghiệm chứng một ít tin tức về sau như có điều suy nghĩ theo sát hắn cấp cho ban thưởng. Ngươi thay đổi hồ ly đầu trang trí sớm không sao. một bên cấp cho ban thưởng thời điểm quan tiếp liệu vừa hướng dịch xuân nói lầm bầm lúc này cự ly hệ thờ phong bạo nổi lên đã không đến một giờ lấy được chiến lợi phẩm phân thành tống võng người chơi đã lần lượt rời đi hiện ở trên trận chỉ còn lại vi không nhiều lắm tống võng người chơi cùng với bị lột được chỉ còn lại chân bóng cốt cách long cốt thậm chí long cốt cũng hiển lộ có chút không hoàn chỉnh có chút hội hai tay chủ nghệ tống võng người chơi cảm thấy cái đồ vật này nổi suốt không sai nếu như không phải là chém lên quá cố sức hơn nữa nấu nướng độ khó khá cao đoán chừng điểm này long cốt cũng sẽ không còn lại dịch xuân nhìn trước mắt long cốt khổng lồ hắn đưa tay che đi lên mặc dù đã chết liệt diễm long sở bạt tạ cốt cách phía trên vẫn còn sót lại lấy loại nào đó nóng rực lực lượng so sánh với thịt rồng cùng long huyết mà nói giá trị của long cốt tương đối khá thấp đương nhiên nếu như là thuần túy huyết tự long tử linh pháp sư nhóm có thể so với so sánh cảm thấy hứng thú về phân loại này con lai cự long chưa hoàn chỉnh long hồn muốn tỉnh lại thành tử linh long độ khó quá lớn hơn nữa cần đầu nhập tài nguyên quá nhiều trừ phi có được liên quan tử vong thần khí hoặc là cấm kỵ pháp thuật mới có người thử bất quá tại trước khi rời đi Mạo hiểm đoàn bên trong Thiện Lương trận doanh người chơi đã đối với kia tiến hành xử lý. Nếu có tà ác trận doanh người chơi ý đồ dùng những cái này còn sót lại long cốt triệu hồi ra cốt long, bọn họ hội thu hoạch đến từ Thánh Quang Mỹ Diệu lễ vật. Mà đối với lúc này Dịch Xuân mà nói, hắn có thể từ kia còn sót lại bên trong cốt cách cảm nhận được đến từ cự long lực lượng. Cơ thể của bọn nó mạch lạc, dây thần kinh đều tại đắm chìm vào trong đó pháp lực phía dưới Hêm Thai nói tới. Kia ảm đạm cốt cách, tại yên lặng giảng thuật thuộc về liệt diễm long càng thêm thâm thúy mà chân thực vận chuyển cấu tạo. Thiếu đốt hơi thở, giữ tận dựng thẳng đồng tử. Những cái này đều là sách vợ thượng chi thức sở vô pháp giúp cho sinh động thể hiện. Trong thoáng chốc, Dịch Xuân không hiểu có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy biến thành một đầu liệt diễm long, đối với hắn mà nói tựa hồ không còn là như vậy lạ lẫm khái niệm. Đạo pháp tự nhiên, biến hóa vô cùng. Đang cùng liệt diễm long tiếp xúc, ngươi ẩn có điều ngộ ra, ngươi đối với tại liệt diễm long liên quan nhận thức càng thêm xâm nhập. Ngươi lấy được biến hóa tự nhiên liệt diễm long liên quan tin tức. Ngươi lấy được biến hóa tự nhiên liệt diễm long lở vờ hai, ngươi chỉ có thể đủ biến hóa ra một đầu có đủ liệt diễm long hình thái cùng với một phần nhỏ sở trường siêu phàm giác thú. Tại thích hướng tính phương diện, bát cửu huyền công so với cơ sở dạng tính hình thái có càng thêm rộng lớn tương lai. Kênh tin tức, tinh hồng nghệ thở phong bạo đã hàng lâm, sở hữu bại lộ tại hệ thở trong gió lốc sinh vật sẽ đối mặt hệ thở bị nhiễm cùng hệ thở biến dị nguy hiểm. Kênh tin tức, tinh hồng cảnh cáo, hệ thở phong bạo mang đến hệ thở biến dị, có thật lớn xác suất vi phụ mặt biến dị, thỉnh tống võng người chơi cẩn thận xuất hành. Dương Dịch Xuân vắng mặt, không ngừng đổi mới xuất ra tự kênh tin tức tinh hồng cảnh cáo, hắn đã trở lại chính mình động. Cách dày đặc bùn đất, dịch Xuân cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh, hắn mà đem bên cạnh một lùm cỏ. biến thành một đoàn đang không ngừng tiêu đốt màu vỏ quýt đống lửa sau đó dịch xuân mãn nguyện địa vùi tại hạnh phúc trên giường bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch dùng cho hối đoái bản vị diện tiền tệ bảo thạch tạm thời mặc kệ bởi vì mức cũng không lớn chỉ có thể coi là dự gốc thu vào chính yếu nhất thu hoạch còn là ban thưởng mấy cái bảo dương đối với khai mở bảo dương mỗi người đều có bất đồng đích thói quen dịch xuân bản thân thì càng thiên hướng về từ kém đến nổi hào khai mở pháp vì vậy hắn trước đem đánh chết bảo dương lấy ra so sánh với truyền thừa bảo dương loại này bảo dương sản xuất không quá ổn định giá trị ba động rất lớn dịch xuân trực tiếp lựa chọn mở ra nhất thời hắn vong mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức ngươi mở ra đánh chết bảo dương liệt diễm long sở mã tạ ngươi lấy được liệt diễm long phần che tay đạm kim nhìn lên vật khí dịch xuân phủi nhất nhãn liệt diễm long phần che tay thuộc tính liền ném vào vật phẩm trong ba lô đây là một kiện thuộc tính có chút cực đoan trang bị kia tất cả ma pháp tăng đều điểm vào hỏa diễm kháng tính phía trên xem như một kiện không tệ định hướng phòng ngự tính trang bị ném vào vật phẩm trong ba lô cũng không tính quá thiệt thòi sau đó dịch xuân nghĩ nghĩ Hạ từ mèo cam hình thái trực tiếp biến hóa thành một cái nhìn lên biểu tình có chút cứng ngắc bán thân nhân, tuy không biết có ích vô dụng, bất quá nói không chừng có thể bạch chơi gái một sóng bán thân nhân chủng tộc thiên phú. Trung quy, Huyền học loại chuyện này khó mà nói. Sau một khắc, Dịch Xuân trực tiếp mở ra truyền thừa bảo dương. Nhất thời, Nhất đạo Kim Quang chợt lóe lên. Ngươi mở ra truyền thừa bảo dương, đạm kim đang tiến hành liên quan vật phẩm rút ra. Kim sắc truyền thuyết, ngươi lấy được truyền thừa vũ khí, vô lượng cước, truyền thừa pháp trượng. Chương hai trăm một trượng chúng sinh ngang hàng. Vô lượng cước. Loại hình: Truyền thừa Vũ khí Pháp Trượng Pháp Bảo, Không luyện hóa. Phẩm chất: đạm Kim, Có thể phát triển. Vật phẩm đẳng cấp: 10-20. Vũ khí công kích: 50-60. Thần thánh đột kích. Khóa lại đơn vị: Dịch Xuân. Đương nên đơn vị triệt để hủy diệt, nên vật phẩm đem một lần nữa trở về vô tận hư không, vô lượng thế giới. Một. Miêu tả: Đây là một bả cần hai tay tài năng huy vũ hạng nặng dị loại Pháp Trượng, tại nó kia từ vô số hoàn hình dáng cấu thành đỉnh, tựa hồ điêu khắc lấy một ít khó có thể miêu tả huyền bí. Nó đản sinh vu mỗi loại cực kỳ hiếm thấy kỳ tích. mà ở loại này bên trong kỳ tích, nó lấy được đến từ vạn giới hùng vĩ lực lượng. Kia sâu sắc nho nhỏ bên trong vòng tròn, tựa hồ tinh thần cũng khó có thể bổ khuyết kia trống giống. Có lẽ nó có thể chịu tải càng thêm hùng vĩ lực lượng. Mà bây giờ loại lực lượng này để cho ngươi tới cầm khống. Vật phẩm đặc hiệu, một vô lượng cướp, duy nhất, nên vật phẩm có thể kèm theo bao gồm tiểu thế giới, thế giới, vị diện, vũ trụ các loại liên quan khái niệm chúc phúc hoặc là vị diện chi hạch với tư cách là hoạch tâm vượt mức thần thánh tổn thương cùng liên quan hiệu quả. Nên vật phẩm hệ đa nguyên vũ trụ kỳ tích tạo vật. nó vô pháp bị triệt để hủy diệt phân giải bị tổn hại nên vũ khí mỗi gia tăng một cái thế giới vòng tròn thuộc tính thì vô lượng thế giới một đương liên quan thế giới cũng không hủy diệt thời điểm nên vũ khí khởi xướng mỗi lần công kích cũng có thể đạt được vô lượng thế giới trị số liên quan năng lượng trùng kích nên năng lượng trùng kích tổn thương vô pháp thông qua vật chất hoặc là thông thường năng lượng chống cự trước mắt năng lượng trùng kích công kích chỉ số 100. trăm đương vô lượng thế giới trị số lớn hơn hoặc là chẳng khác nào mười nên năng lượng trùng kích có thể hoán đổi thành liên quan pháp thuật tăng phúc hiệu quả mỗi khi một cái tự nhiên ngày sau Nó đem khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái kiếp trước giới vòng tròn thuộc tính. Một Tu Di Sơn Hoàng hôn này nên vũ khí mỗi khởi xướng một lần công kích sẽ đạt được vượt mức độc lập kèm theo một thần thánh công kích. Đồng thời đối với chịu nên vượt mức thần thánh tổn thương đơn vị chồng lên có thể không hạn chồng lên 10% giảm tốc độ hiệu quả. Nên giảm tốc độ hiệu quả là toàn bộ phương diện giảm tốc độ. Đồng thời tại xua tán thì có nhất định khái niệm đối với chịu thuật giả sản sinh trầm mặt hoặc là trấn nhiếp hiệu quả. Đợt, ta tìm kiếm nó 3.500 cái kỳ nguyên, nhưng nó vẫn lựa chọn cái khác người cầm được. Thình đối xử tử tế cũng cẩn thận địa sử dụng lực lượng của nó nó đem xa xa so với ngươi bây giờ có thể thấy muốn càng cường đại hơn cùng rung động nó là lực lượng cũng gánh vác xem ảnh một vũ trụ bơi lộ nền khô ý thịt tinh hải chúa tờ ế vờ tờ s ta đã vật vật ta đã tinh hải ta đã vũ trụ một trượng chúng sinh năng hàng sự nạp kia vị diện hệ thủ hộ giả đa luân lịch 137 năm tháng 1, vẫn lạc tại lần thứ ba một ma trận hàng loạt vị diện hệ chiến tranh thì di nôn dịch xuân nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện vật phẩm tin tức lúc này hắn đã biến hóa thành nhân loại hình thái mà người kia vì vô lượng cấp phát trượng bị hắn lẳng lặng nắm trong tay dịch xuân đánh giá cái thanh này phát trượng hắn có quan hệ với cùng loại với cái thanh này vũ khí khái niệm thiên trượng hoặc là gậy tích trượng cái thanh này vũ khí ngoại hình thay vì có chút tương tự địa phương nhưng so sánh với thiền trượng mà nói vô lượng cấp vòng tròn muốn càng thêm rắc rối phức tạp nhiều lắm đồng thời kia rời đáy cũng không mang theo miệng lưỡi mà là bày biện ra một loại rất tròn hình thái phía trên có tựa như xà hình dáng xăm sức bám vào ở trên đây là cái gì xả dịch xuân nhìn xem cũng không tính quá mức chịu tượng xà hình dáng xăm sức với tư cách là một cái giã tính giờ y dịch xuân trước tiên chú ý tới xà hình dáng xăm sức dị thường hắn cũng chưa gặp qua loại này xà. từ tất cả xà hình dáng xăm sức cấu tạo đến xem loại này loài rắn sinh mệnh hẳn là có đủ cực kỳ hình thể khổng lồ bằng không chỉnh thể của nó xương sống cấu thành hẳn là hiện lộ càng thêm có rút lại một ít tự nhiên sinh mệnh tiến hóa cùng phát triển là có thể đủ từ kia hình thái thượng phát hiện một ít mánh khỏe theo dịch xuân quan sát hắn phát hiện càng nhiều chi tiết hắn chú ý tới xả hình dáng xăm sức bản vẽ xung quanh lấy hiện tại vô lượng cấp lớn nhỏ những cái này bạn vẽ xem ra giống như là lẻ thẻ phân bố đá cội nhưng trong tháng chốc dịch xuân biết được đó là cái gì tại tinh cầu man hành giả đọc đến lộn xộn trong tin tức hắn thường xuyên thấy được trường hợp như vậy đó là tinh thể dịch xuân tự hồ biết được cái thanh này vũ khí sở đối ứng khái niệm với tư cách là một bà đạm kim truyền thừa vũ khí vô lượng cấp sở biểu hiện thuộc tính tự hồ quá đơn bạc trung quy, cho dù là lam sắc vũ khí cũng thường thường tồn tại hai cái trở lên liên quan đặc hiệu nhưng mặc dù chỉ là từ mặt chữ thượng ý tứ dịch xuân cũng có thể biết được cái thanh này vũ khí có thể có được tương lai mà đang ở Dịch Xuân cầm chặt vô lượng cấp không lâu sau, hắn cảm thấy một loại khó có thể miêu tả lực lượng cường đại từ pháp trượng bên trong tuôn ra. Sau đó, hắn vong mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi có đủ liên quan thuộc tính, vô lượng cấp đặc tính gây ra. Truyền thừa của ngươi vũ khí, vô lượng cấp lấy được tân thuộc tính. 1. À nổn cứu rồi, nên vũ khí tạo thành mỗi lần công kích đem tạo thành cường hiệu độc tố hoặc là sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Xin chú ý, sinh mệnh khôi phục vẹn vẹn đối với phụ năng lượng sinh vật có hiệu lực, xin chớ đối với đồng đội sử dụng. hai ngoại không thiên chi nộ nên vũ khí đối với ác ma sinh vật tổn thương đem toàn bộ chuyển hóa vi thần thánh tổn thương truyền thừa của ngươi vũ khí vô lượng thuộc tính đổi mới vô lượng thế giới một ba hai trùng kích tổn thương một 200 ba hai cái đồ vật này chỉ là một thanh truyền thừa vũ khí dịch xuân mật người hắn cảm thấy lại tích lũy một đoạn thời gian đồng dạng thần khí hoàn toàn vô pháp chống cự kia phong mang tuy hắn cũng không có liên quan vũ khí sở trường bất quá phụ thuộc tính đến xem cái thanh này vũ khí cũng không phải là dựa vào vũ khí bản thân tiến hành công kích kèm theo của nó tổn thương nếu so với nó kia tương đối mà nói chất pháp tự nhiên công kích muốn thái quá nhiều lắm. đương nhiên loại này kèm theo tổn thương cũng không cách nào đạt được liên quan sở trường cùng huyết mạch tăng thêm. Với tư cách là một cái giả tính giờ ý mà nói này tựa hồ là ưu thế. bất quá khi trước người của hắn loại hình thái vẫn có chút đơn bạc. không cầm quyền tính chi lực vô pháp hoàn thành đổ vào dưới tình huống. dịch xuân nhân loại hình thái cũng không có đủ ngoại trừ thi pháp bên ngoài những ưu thế khác. nhưng đều dịch xuân đến truyền kỳ, bắt cựu huyền công có thể lại thành lại là một cái khác khái niệm. một bả tiềm lực vô tận vũ khí. đây là dịch xuân đối với vô lượng cấp đánh giá bất quá hắn đi nơi nào làm cho vị diện chúc phúc dịch xuân vô ý thức đem ánh mắt bỏ vào một cái khác lựa chọn vị diện tri hạch phía trên sau đó dịch xuân lắc đầu vô luận là hắn đã từng lập nhiều thần thánh lợi thể, hoặc là bản thân hắn ý nguyện hắn cũng không muốn đi hủy diệt thế giới mặc dù vậy có thể đủ để cho hắn trở nên cường đại với tư cách là một cái giờ ý, hắn biết hiểu sinh mệnh yếu ớt cùng khó được hắn có thể lắng nghe vạn vật sung sướng cùng thống khổ tuy chúng cũng hoặc bọn họ bi hoan cũng không cùng hắn tương thông nhưng dịch xuân thích trêu chọc làm cho sóc con thì khoan thai càng thưởng thức những giảo hoạt đó mà linh động sinh mệnh đối mặt hấp dẫn càng lúc càng lớn cũng không cao thượng lại như cụ vắng dịch xuân đem vô lượng cấp thu vào vật phẩm ba lô sau đó yên lặng tầm nghĩ nếu như kiềm giữ cấm kỵ là một loại tội ác hắn trên người bây giờ trận doanh linh quang nên biểu hiện ra sâu nhất thúy đỏ sậm có lẽ có một ngày ta chết đi trước khi chết ta phải hủy diệt chúng dịch xuân trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy đó cũng không nhân tử mà là thương xót ánh chương hai tự nhiên bộ đồ pháp thuật giao phó đinh linh linh tuyết thành linh đang thanh âm giống như đã từng thanh thúy hóa vi tinh cầu man hành giả dịch xuân ngẩng đầu nhìn nhìn đang bay xuống lấy bông tuyết thiên không bất chi bất giác hắn đã ở cái thế giới này chờ đợi đêm gần một tháng trong một tháng này tuyệt đại đa số thời gian dịch xuân đều tại bùa vựa mai sở cùng tuyết thành ở giữa đường cao tốc thượng vượt qua may mà hôm nay hắn đã gộp đủ mua sắm kia món giá tính trang bị tiền tệ bởi vì hiện tại cỡ lớn mạo hiểm công hội máy móc năm chiếc đã có thể tiến hành quy mô nhỏ sản xuất dịch xuân tại thu ủy thác phương diện đã không có quá lớn lợi ích thu được. May mà, thông qua tiêu diệt toàn bộ tại hai bên đường từ thứ nguyên không gian xuất hiện quái vật xảo huyệt. Dịch Xuân thu hoạch một chút đặc thù tiền tệ, do đó đem xe vận tải thăng lên thăng. Cho nên, mặc dù không có ủy thác lợi ích thu được, một lần chạy thương lượng kiếm tiền tiền tệ cũng đầy đủ khả quan. Nhưng tiếc nuối chính là, ngoại trừ kia món giá tính trang bị ra, Dịch Xuân những ngày này cũng không có phát hiện cái khác giá tính trang bị. Bất quá, Dịch Xuân phát hiện một cái mặt khác một loại có ý tứ đồ vật. Gen hợp thành khí. Loại hình: Ma pháp tạo vật. Hạn định: Vị diện hạn định sử dụng. miêu tả. Nhân vật có thể thông qua tiến hành bất đồng sinh vật ở giữa gen hợp thành, lấy thu hoạch càng cường đại hơn đồng bọn. Đây là thế giới này hạn định kết quả, cũng là hấp dẫn bộ phận hệ triệu hoàn tống võng người chơi đến đây nơi này nguyên nhân chủ yếu. Đã từng có khoa học phương hướng tống võng người chơi, chuẩn bị phân tích cái đồ vật này. Nhưng bọn họ đều cuối cùng đã thất bại, loại ma pháp này tạo vật chỉ là biểu hiện ra gen hợp thành khí liên quan hiệu quả. Nội hoạch của nó cũng không phải là từ tinh tế, tồn tại cụ thể chặt chẽ logic xây dựng cấu thành. Đơn giản mà nói, thế giới này gen hợp thành khí cùng đa nguyên vũ trụ da màu xanh ta tìm xịt cổ ký có một ít tương tự chỗ dịch xuân cũng không chuẩn bị nghiên cứu cụ thể của nó cấu thành cũng đối với bồi dưỡng càng cường đại hơn đồng bọn không có cái gì hứng thú chỉ là tại một lần mẫu nhiên thử dịch xuân phát hiện thông qua loại này gen hợp thành có thể làm cho hắn đối với sinh vật cấu tạo lý giải có không nhỏ đề thăng thuần túy sắm vai là một loại thiết thực mà chất pháp phương thức huấn luyện đề thăng của nó lộ tuyến là có dấu vết mà lần theo mà khuyết điểm thì là đề thăng tốc độ tương đối có chút chậm chạp, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực với tư cách là giá lớn xem ảnh một, dịch xuân cũng không sợ hao phí thời gian cùng tinh lực, nhưng hắn thư cần phải học tập rất nhiều. bát cửu huyền công chỉ hướng là biến hóa vật vật, mặc dù chỉ là lấy sơ lược vật chất sai biệt với tư cách là phân loại, kia rõ ràng chi tiết cũng đầy đủ cấu thành một quyển có thể nói vũ khí hạng nặng khổng lồ sách vở. lại càng không cần phải nói, một loại một loại địa đi tiến hành cụ thể nhận thức. hơi trọng yếu hơn chính là, dịch xuân kỳ thật là có được loại này liên quan đạo cụ. dịch xuân từ loại không tiên thế giới đạt được họ dạ diệt khối là phương, liền có được liên quan đặc thù nhưng trước đó, dịch xuân cũng không có cơ bản nhất chi thức. mà tự nhiên trong học viện cũng không có liên quan sách vở phân loại so sánh với thoát liên loại không tiên thế giới họ dạ dịp khối lập phương cực kỳ cứng rắn hạch hợp thành thế giới này gen hợp thành khí liền hiện lộ đơn giản nhiều dịch xuân cảm thấy hắn có thể từ bên trong đạt được một ít mạch suy nghĩ cùng cơ sở hợp thành tri thức hiện tại gia tính trang bị mua sắm tiền tệ đã gộp đủ hắn có thể đem nhiều thời gian hơn đưa lên ở trên mặt này bố hộ nai sở đang giao dịch hết cuối cùng thương phẩm dịch xuân liền trực tiếp từ tuyết thành bay trở về bồ nai sở theo thời gian trôi qua hiện ở cái thế giới này tình huống căn bản đã ổn định bởi vì cỡ lớn công hội tồn tại số lượng tương đối ít tà ác người chơi phần lớn chú đóng ở đạo tặc công hội chỗ thành trấn nơi đó là nguy hiểm ngoài vòng pháp luật tri địa tội phạm truy nã đạo tặc giặc cỏ ở bên kia đều vô cùng sinh động mà giống như bùa hội mai sở như vậy thợ mỏ thị trấn nhỏ cơ bản chỉ có một chút bùa hội mai sở tuyết thành tuyến chạy thương lượng người chơi cùng bộ phận sinh hoạt người chơi sinh động ở chỗ này hôm nay quặng mỏ có phần cạn bạ a liên bầu dục thạch đều không có một cái một cái lưng mang quáng xúc người chơi từ ma pháp đạo cụ điếm đi ngang qua dịch xuân đối với hắn gật gật đầu liền trực tiếp đi vào trong tiệm hắn và gia hỏa này không quen bất quá khi rảnh rỗi nhưng hội một chỗ tại quảng mỏ ngoài cái kia bên hồ ăn nương cá tống vong người chơi bên trong không thiếu dị loại dịch xuân cũng không nghi ngờ nếu như đối mặt nguy hiểm tên kia có thể trực tiếp vứt xuống khoáng sản sau đó thay đổi một bà hạng nặng chiến truy thuần túy sinh hoạt hướng người chơi sẽ rất ít đi đến loại này tràn ngập nguy hiểm thế giới tiến hành mạo hiểm lúc này ma pháp đạo cụ trong tiệm chỉ có chủ tiệm một người thấy được dịch xuân đến nàng tựa hồ có chút cao hứng ta hôm qua thiên ngộng thấy vị tia tôn quý nữ sĩ nàng chỉ dẫn ta hôm nay sẽ có một bút mua bán lớn nhìn lên chính là ngươi ma pháp chủ tiệm nhìn xem dễ dàng thần thần lại nhảy nói dịch xuân không để ý tới nàng mà là lận xem thành lập thương phẩm danh sách bộ hội mai sở ma pháp chủ tiệm thích xem bói cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật dịch xuân cũng không tín những cái này hắn biết nắm giữ loại lực lượng kia cần như thế nào giá lớn cùng thực lực hiểu rõ tương lai cùng nhìn xem đi qua cũng không là một cái đơn giản thủy tinh cầu cũng hoặc mấy cái cổ quái nghi thức có thể hoàn thành bởi vì không ít tống võng người chơi đầu tư Hiện tại bổ hợn mai sở ma pháp đạo cụ điểm thương phẩm danh sách đã trở nên vô cùng khổng lồ. Đây là thế giới này quy tắc, theo một cái cửa hàng đầu tư gia tăng, nó đem có thể sản xuất càng nhiều, càng thêm quý trọng ma pháp đạo cụ. Dịch Xuân cảm thấy, cái đồ vật này tính chất càng giống là thế giới này một vị thần chỉ là tiểu kim cố. Thương phẩm danh sách mặc dù nhiều, nhưng Dịch Xuân rất nhanh liền tìm được đến nay vẫn không có bán ra ra ngoài giá tính trang bị. Loại này mang theo cực kỳ mãnh liệt trước nghiệp hạn định trang bị, không có nhanh như vậy có thể bán đi. Cỡ lớn mạo hiểm công hội hẳn là có như vậy tiền bạc. nhưng bọn họ cần mua sắm cái khác hơi trọng yếu hơn vật phẩm. Dịch Xuân nhìn phía trên biểu hiện một 1,500,000 giá cả, sau đó nhìn ma pháp chủ tiệm nhất nhãn. Sau một khắc, một cái mèo cam xuất hiện ở cửa hàng trước ngoài. Mạo. Mèo cam nhìn chằm chằm ma pháp chủ tiệm, sau đó lấy ra biểu hiện 120 vạn tồn khoản ngân hàng khoán. Loại này ngân hàng khoán là do đại địa thần miếu phát hành. Trên thực tế, thương nghiệp thần miếu kiểu tóc ngân hàng khoán hội vững hơn định một ít. Nhưng Tuyết thành chỉ có đại địa thần miếu, để cho tiện một ít, Dịch Xuân trực tiếp lựa chọn gần đây hồi đoái Trung quy mang theo 120 vạn mai kiếm tệ, vẫn có chút chuyện phiền phức. Ma pháp chủ tiệm. Hảo ba, ngươi điều này có thể lực có thể đủ thuận tiện. Ai kêu nữ thần thích mèo nha. Ma pháp chủ tiệm móc méo miệng, sau đó thu hồi tấm chi phiếu kia khoán. Sau đó, nàng đem một kiện xem ra giống như là vòng cổ trang bị đặt ở trên ngoài. Hiện tại, hắn sẽ thuộc về ngươi, mèo con. Ma pháp chủ tiệm như thế nói, ngươi lấy được giá tính trang bị, sung kính yêu tinh chi hảo hữu. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã có được liên quan bộ đồ lắp ráp, bộ phận đang tại kích hoạt bộ đồ thủ tính. Ngươi kích hoạt lên bộ đồ, tự nhiên hoang dã, 2 năm. Ngươi lấy được bộ đồ thuộc tính tăng phúc. Một, Yêu tinh hồn, tân tăng yêu tinh hàng loạt triệu hoán vượt mức gây ra sát suất đơn độc tính toán. 2. Thụ nhân công chế, đẳng cấp đề thăng một hai thụ nhân triệu hoán, lớn nhất số lượng vượt mức 6, 3, mà lại đạt được vượt mức 600, 300, sinh mệnh tăng phúc, đồng thời tự động nắm giữ LV2. 1. Dễ gây cuốn quanh loại pháp thuật năng lực. 3. Bộ đồ thuộc tính tự nhiên hoang dã 2 năm, ngươi có thể lựa chọn một loại ngươi đã nắm giữ pháp thuật giao phó tự nhiên hệ của ngươi liệt triệu hoán vật, tam hoàn phía dưới. nên pháp thuật giao phó coi là huyết mạch năng lực loại pháp thuật năng lực 3. bộ đồ thuộc tính tự nhiên hoang dã 5 năm truyền kỳ đặc tính không kích hoạt mỗi khi một cái của ngươi tự nhiên hàng loạt triệu hoán vật tử vong đem đối kích giết người tiến hành một lần huyết mạch năng lực pháp thuật báo thủ cũng gây ra bộ đồ bên trong liên quan triệu hoán pháp thuật nên triệu hoán hiệu quả có thể gây ra bộ đồ liên quan gây ra hiệu quả đợt tự nhiên đại quân vô cùng vô tận đợt nên bộ đồ còn lại lắp ráp bộ phận tồn tại truyền kỳ trang bị cần đến truyền kỳ chiến trường cùng liên quan phó bản thế giới thu hoạch nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức dịch xuân lâm vào trầm tư da màu xanh có tính không chính mình triệu hoán vật kia mà chương 299, vô hạn bầy em bé lưu hình thức ban đầu từ triệu hoán học phương diện mà nói đây là một cái có chút phức tạp vấn đề bất quá dịch xuân cũng không cần xoắn suýt tại cái khác hắn sở duy nhất chú ý điểm ở chỗ da màu xanh có hay không có thể hưởng thụ tự nhiên bộ đồ pháp thuật giao phó hơn nữa có hay không sở hữu bị hắn pháp thuật sở triệu hoán đi ra da màu xanh cũng có thể đạt được liên quan pháp thuật nếu như liền có thể lượng thủ hàng liên quan định luật mà nói điều này hiển nhiên là có chút miễn cưỡng trung quy hiện tại ạ nổ ra màu xanh số lượng đã vô pháp thông qua mắt thường tới thống kê vẹn vẹn bằng vào vài món trang bị lực lượng là có thể cường hóa khổng lồ như thế số lượng da màu xanh hiển nhiên là có chút vượt quá phạm vật lý giải đương nhiên dịch xuân đối với chuyện này là minh bạch hắn tại tự nhiên học viện học tập để cho hắn biết được rất nhiều trung quy có một ít tên ngốc hỏi ta chúng ta một mực truy đuổi chân lý đến tột cùng là cái gì là vạn vật huyền bí hoặc là thế giới chân thật nhưng chúng lại chỉ hướng cái gì ta đã chán ghét dùng trộn lẫn lấy rất nhiều học thuật dùng từ phức tạp lắm lời đi miêu tả đây hết thảy ta nghĩ là thời điểm định nghĩa nó cái gọi là chân lý tức là có thể làm cho chúng ta thực hiện bản thân kháng cáo hoặc là thỏa mãn dục vọng đường tắt nó thường thường bày biện ra vượt quá người tưởng tượng tiện lợi nó cũng không thần thánh cũng không chuẩn bị tôn giáo trên ý nghĩa trang nghiêm nó chỉ là chúng ta đủ khả năng bị bắt được quy tắc cùng quy tắc ở giữa khe hở đúng vậy thế giới cũng không phải là giống như ngươi đã chứng kiến như vậy chặt chẽ nó là có lỗ thủng bằng không hắn nhóm lại là như thế nào đáng sinh thế giới cũng không cần hắn nhóm là hắn nhóm cần thế giới cấm kỵ pháp sư điên lời nói dịch xuân cũng không hoàn toàn tán thành quyển sách này tác giả luận điểm thông qua lúc trước tại bùa bữa mai sở bên hồ nhỏ thượng đồng nhất chút tống vong các người chơi nương cá thì rảnh rỗi hẳn. dịch xuân có thể biết được tại khoa học bên cạnh phương diện đối với chuyện này là có có chút xâm nhập nghiên cứu tại khoa học bên cạnh phương diện tồn tại trong nhận thức biết bọn họ cho rằng đương loại nào đó không biết lượng biến đổi đến một loại giới hạn giá trị thời điểm sẽ xuất hiện lấy thế giới vận hành loại nào đó chuẩn tắc làm hạch tâm công thức vật chất hình thái chúng cũng không phải là quy tắc bản thân nhưng cùng thế giới quy tắc vận chuyển vừa có, có chút vi diệu dây dưa quan hệ xem ảnh một mà thôi loại này đặc biệt hình thức tồn tại vật phẩm có trước sau như một với bản thân mình bên trong tuần hoàn lo dịp cùng quy tắc chúng thường thường cũng không áp dụng tại tuyệt đại đa số tiêu chuẩn quy tắc loại này vật phẩm xuất hiện là khách quan thế giới tồn tại một loại hiếm thấy hiện tượng cũng thông qua đối với ở phương diện này nghiên cứu khoa học bên cạnh thế giới khái niệm vũ khí phát triển lấy được rất lớn đề thăng lấy tống vong bên trong ma vong mặt ôn lại pháp sư các người chơi ai cũng khoái kinh điện danh nôn chính là ý nghị càng cao pháp lực càng cao dịch xuân cảm thấy chính mình lúc trước kia thân pháp sư bảo cũng coi như danh đến thực về Ít nhất ở trên tư tưởng, hắn cùng với các là bảo trì loại nào đó nhất trí. Bồ luận Nai sờ bên cạnh cá nhân huy động. Dịch Xuân đem điều khắc hảo phù văn Đạ nạt chi mục lấy ra. Thông qua mini không gian truyền tống pháp trận kỹ thuật, nó có thể trực tiếp kết nối hạ nổn thế giới. Bất quá bởi vì hắn trước mắt thu hoạch Đạ nạt chi mục thân cảnh, là từ một gốc cây thanh niên kỳ không đến Đạ nạt chi mục trên người lấy được. Cho nên, xử lý tốt Đạ nạt chi mục chỉ có thể duy nhất một lần truyền tống năm cái tạ hữu bên trong hình thể đơn vị. Đổi thành ra màu xanh, đại khái tại 15-20 cái. Trung quy ra màu xanh hình thể thực sự không phải là cố định, bởi vì đàn sinh bảo tử sai biệt, da màu xanh nhóm tại hình thể cùng hình thái phương diện đều có một ít sai biệt. Dịch Xuân xem chừng đều ạ nổn reo trồng những đạn nạt đó chi mục triệt để thành thủ, hắn chuẩn bị thử tiến hành càng thêm đại hình truyền tống thử. Lấy trước mắt hắn Sở Triệu Hoán ra màu xanh cái thể chất lượng mà nói, một lần mười mấy cái truyền tống cũng chỉ là nhiều một ít phá hôi. Loại tương tự này kỹ thuật, tại hệ Triệu Hoán người chơi thao tác bên trong có chút thường thấy. Nhất là đối với nắm giữ cỡ lớn quân đoàn Triệu Hoán Tống võ người chơi, bọn họ cần loại này kỹ thuật tới trợ chống bọn họ hàng ngày hoạt động cùng chiến đấu. Ở phương diện này, máy móc quân đoàn hàng loạt người chơi ngược lại là càng có ưu thế một ít. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn thúc dục pháp lực đem trên tay đạn nạp chi một biến thành một cái ống tay áo, lại đem trên người quần áo và trang sức điều chỉnh biến hóa một phen, trực tiếp mặc đi lên. Nhìn xem theo pháp lực thúc dục, từ mắt thường bên trong triệt để cùng quần áo trên người hòa làm một thể ống tay áo, Dịch Xuân thỏa mãn gật gật đầu. Nhất đạo người tự nhiên là sẽ không tụ lý càng côn, khôn, càng không có liên quan pháp môn. Bất quá, tại thể nội bát cửu huyền công ngạo diệu, Dịch Xuân liền đối với nhất đạo người chỗ địa cầu liên quan gia tăng truyền thuyết tiến hành càng thêm xâm nhập lý giải. hay là hóa thân thành thụ thiên nhiên kỷ yên lặng không phải lời nói hiện tại dịch xuân cảm giác mình ở phương diện này tâm tính trở nên càng thêm ôn hòa ngẫu nhiên còn có trải qua giải trí ý nghĩ có lẽ đây là trưởng lao giang dấp dịch xuân run dậy tay háo yên lặng nghĩ đến đối với đã nạt chi một thân cảnh biến hóa ống tay háo dịch xuân là có chút hài lòng sau đó dịch xuân lấy pháp lực thúc giục ống tay háo nhưng thấy ống tay háo phình có loại nào đó mang theo vài phần nóng dực khí tức khí lưu từ bên trong tuôn ra. sau đó mười mấy cái mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt da màu xanh xuất hiện trong sân động vê đốt phá aaa có rất ít người cảm thụ qua tại một cái tương đối bị kín trong hoàn cảnh lắng nghe một đội da màu xanh hò hét là một loại như thế nào thể nghiệm dịch xuân cảm thấy có chút không xong càng thêm không xong chính là hắn phát hiện lần này triệu hắn không chỉ mang đến da màu xanh còn có phóng xạ nguy quyên án nồn bên kia trong không khí cũng sẽ mang theo không nhỏ phóng xạ tại dịch xuân phí một phen công phu đem chọn cái huyệt động phóng xạ giải quyết song song về sau hắn mới bắt đầu thử đối với trước mắt bị mạng của hắn khiến đứng ở chỗ cũ da màu xanh tiến hành thí nghiệm chỉ thấy dịch xuân từ trong hư không đem tự nhiên pháp thuật sách triệu hoán đi ra hắn dùng ý niệm lật qua lại hiển lộ ra yếu ớt lục quang pháp thuật sách rất nhanh một cái nhị hoán pháp thuật xuất hiện ở trước mặt dịch xuân đi qua dịch xuân cân nhắc giao phó triệu hoán vật tố năng pháp thuật tự nhiên là cực kỳ tràn ngập lực phá hoại nhưng triệu hoán lưu phái tinh túy nhất ở chỗ vô hạn bầy em bé pháp thuật giao phó tự nhiên hoán tỉnh tụ nhân dịch xuân thử kích hoạt bộ đồ lực lượng nhất thời trước mắt ra màu xanh xuất hiện loại nào đó kỳ dị biến hóa nhìn lên thành công ngay tại dịch xuân chuẩn bị mệnh lệnh ra màu xanh sử dụng triệu hoán thụ nhân thời điểm một cái da màu xanh đã kiềm nén không được trong lòng sao động thử kích phát trong cơ thể mới đạt được lực lượng cường đại sau đó sau một khắc phúc nhìn xem nổ thành một đoàn không rõ chất lỏng màu xanh biết da màu xanh dịch xuân tựa hồ đã minh bạch cái gì pháp lực không đủ à nếu như là tiêu chuẩn triệu hóa vật chúng ít nhất là có có thể phóng thích một lần tam hoàn phía dưới pháp thuật pháp lực thế nhưng đối với những thứ này da màu xanh mà nói chúng năng lượng trong cơ thể tịnh không đủ để trèo chống một lần nhị hoàn pháp thuật sử dụng xem da da màu xanh cường hóa cần đăng lên để báo dịch xuân nghĩ như thế đến Đợi đến ra màu xanh có thể phóng thích nhị hoàn pháp thuật thời điểm, chính là hắn triệu hoán phương diện năng lực có thể tiểu thành thời điểm. Tại đối mặt không huyết chiến phương diện cỡ lớn chiến dịch, Dịch Xuân cảm giác mình mới toán miễn cưỡng có đánh một trận năng lực. Chương 300, da màu xanh cường hóa tính khả năng. Giờ y toàn diện tính, cũng ở lúc này lấy được nhất định bày ra. Nó để cho Dịch Xuân có thể càng thêm hiệu suất cao địa vận dụng cùng tiêu hóa lấy được tài nguyên, khiến cho Dịch Xuân không cần đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực lãng phí ở tài nguyên thay thế phía trên. Đơn giản mà nói, mặc dù Dịch Xuân lấy được một cái cận thân tranh đấu phương diện chuyển thừa, hắn cũng có thể rất tốt tiêu hóa, mà không đến mức giống như cái khác pháp hệ chức nghiệp đồng dạng, chỉ có thể đem ném cho tùy tùng hoặc là dùng kia trao đổi pháp thuật khác tài nguyên, thời gian cùng tinh lực là có kia thành phẩm, chỉ là đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, bọn họ thường thường rất khó ý thức được điểm này. da màu xanh thí nghiệm sơ bộ sau khi thành công, dịch xuân liền đem những cái này da màu xanh kiến hạ ổn hắn rõ ràng da màu xanh sinh mệnh lực, nếu như không thêm vào còn chế, có lẽ chỉ cần một cái mùa xuân, nơi này sẽ trở thành một mảnh da màu xanh hải dương. Với tư cách là dùng cho ngăn chặn một cái khổng lồ thế giới mạnh mẽ phóng xạ còn sót lại vấn đề kết quả, da màu xanh đối với thông thường thế giới lực sát thương cùng lực phá hoại cũng là không gì sánh kịp. Dịch Xuân đem cường hóa ra màu xanh mạch suy nghĩ, tạm thời ghi tại tống vong nhanh và tiện bút ký. Sau đó, tại ghi chép bút ký thời điểm, Dịch Xuân phát hiện lúc trước ghi một ít đồ vật, thiếu chút nữa đã quên rồi. Dịch Xuân nhìn xem phía trên ghi chép văn tự, đó là hắn đã từng vì tham dò vô tận giá tính điểm mà xâm nhập cái nào đó thế giới hạ vị mặt. Kết quả, bị nên hạ vị mặt lĩnh chủ bố trí mai phục truy sát về sau viết xuống. đây là một cái không tệ ra màu xanh chiến tranh hướng thí nghiệm nơi dịch xuân tại nhanh và tiện bút ký thượng vây quanh nên hạ vị mặt trọng điểm vẽ một vòng tròn hắn cũng không phải là có thủ tất báo người nhưng là tuyệt không phải khoan dung từ thiện người báo thủ cũng tự nhiên xứng đáng ý tứ ở phương diện này người nổi bật nên thuộc về ít chĩa khoa bên trong mặt trồn trên thực tế cũng có không ít thế giới tự nhiên thần chỉ cũng trưởng quản lấy thí dụ như báo thủ địch nhân vốn có các loại thần chức tại sửa sang lại một chút ghi chép bút ký dịch xuân chuẩn bị đi đến bùa hựa nại sở chỗ đó có chính thức gen hợp thành khí Cũng có một ít chẳng muốn đi làm cho hoặc là không có lấy tới gen hợp thành khí người chơi ở trong đó tiến hành gen hợp thành. Công cộng tên phía trên tin tức hiện lộ quá lộn sột. Dịch Xuân chuẩn bị đi vào trong đó quan sát hạ người chơi khác thao tác, nhìn xem có hay không có thể từ bên trong đạt được một ít dẫn dắt. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không có quá nhiều đồng bọn tư liệu sống. Thế giới này đồng bọn cần một loại tên là sủng vật bao con nhộng biếu diễn tài năng tiến hành bắt được. Đây là một loại thế giới quy tắc phương diện nhận định. Nói cách khác. bằng vào siêu phàm bị lực hoặc là cái khác liên quan sở trường năng lực sớm đã có hệ triệu hoán tống võng người chơi làm ra một đống lớn quái vật đồng bạn sùng vật bao con nhộng có thể thông qua mạo hiểm cùng nhiệm vụ đạt được đương nhiên nhất nhanh và tiện phương thức vẫn là tại đạo cụ trong cửa hàng tiến hành mua sắm xem ảnh một dịch xuân tạm thời chẳng muốn đi làm cho những cái này trung quy mục đích của hắn là vì thu hoạch hiệp thành phương mặt kinh nghiệm mà cũng không phải là động vật đồng bọn bản thân Bố hồi nai sờ bánh vứt đi người chế tạo tuyết khắp lẳng lặng ngồi ở gen hợp thành khí phía trước trên ghế dài nàng cũng không phải là chiến đấu hướng người chơi Đối với nàng mà nói, chiến đấu là có chút hao tâm tốn sức cùng sự tình nguy hiểm, cũng không phải mỗi người đều thích hợp chiến đấu, mà đa nguyên vũ trụ vô cùng nhiều mạo hiểm cũng cũng không nhất định hoàn toàn cần chiến đấu tới chèo chống. Bánh Cứ Đi người chế tạo tuyết khắp liền hy vọng cùng mình từng là chủ tiệm đồng dạng, trở thành một có thể đi rất nhiều thế giới mạo hiểm còn có thể toàn thân trở ra tồn tại. Bất quá, chủ tiệm nói nàng đã chán ghét mạo hiểm, lựa chọn trở về quê hương của mình Dưỡng Lao. Bánh Cứ Đi người chế tạo tuyết khắp tuy cảm thấy một cái không đến 100 tuổi tinh linh, thật sự rất khó cùng Dưỡng Lao cái từ này nhấc lên quan hệ. nhưng nàng còn là hân nhiên tiếp nhận chủ tiệm gửi tặng đã trở thành tiếp nhiệm chủ tiệm một nhà sức sẹo ma pháp tiệm ăn uống chủ tiệm mở địa điểm ở vào đệ tam vũ trụ đầu mối khen chốt trung tâm người chơi giao lưu trên quảng trường mà bây giờ bánh với gia đình người chế tạo tuyết khắp là vì tìm tòi nghiên cứu càng thêm mỹ vị thấp chân ngựa bánh với gia đình chế tác đích tay nghề đi đến thế giới này nàng nghe nói thế giới này tồn tại loại nào đó có thể làm cho thấp chân ngựa trở nên càng thêm mỹ vị đạo cụ hiện tại xem ra chính là cái này cái gì gen hợp thành khí nói vì cái gì thấp chân ngựa cùng sóng cầu hợp thành có thể có nhất định sát xuất trở nên mỹ vị bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp cảm thấy rất vô nghĩa nhưng mang đối với bánh vizdi sự nghiệp tốt đẹp ước mơ bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp còn là đến nơi này nàng chuẩn bị xem trước một chút chung vi sùng vật bao con nhộng có chút ít quý meo mèo. vừa lúc đó một cái mèo cam từ đằng xa chạy tới bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp có thể cảm giác được đối phương đánh giá chính mình nhất nhãn sau đó liền lại một cái không quá tiêu chuẩn dân công ước lượng ngồi xổm ở chỗ đó nghèo đại khái là loại nào đó thần kỳ chú ngữ sở dẫn đến Loại này kêu gọi mèo con phương pháp luôn là vượt qua bất đồng địa vực cùng chủng tộc vì bất đồng tồn tại sử dụng sau đó bánh đi người chế tạo tuyết khắp thu hoạch được một cái mèo cam mệt thị bánh dì người chế tạo tuyết khắp cũng không có để ý nàng rõ ràng mèo loại sinh vật này ở trong túi tìm tòi trong chốc lát nàng tìm ra một đoàn trả lại mang theo một chút nhiệt khí viên viên viên thuốc đây là một loại lấy thịt cá nhân bánh trứng gà cùng bơ chế thành phi thường quy bánh dì. bánh dì người chế tạo tuyết khắp cảm thấy cái đồ vật này hẳn là bị phân loại vì loại nào đó tiểu bánh ngọt nhưng trước chủ tiệm rất tùy hứng mà tỏ vẻ. nàng nói vậy là bánh quy điểm vậy bánh quy điểm cân nhắc đến đối phương đại ma pháp nấu nướng sư danh sương cùng với độ cao 18 cấp tinh linh kiếm sĩ đẳng cấp bánh quy điểm người chế tạo tuyết khắp miễn cưỡng biểu thị ra tán thành muốn ăn sao bánh quy điểm người chế tạo tuyết khắp dùng kia đoàn tản ra thịt cá mùi thơm bánh quy điểm tại mèo cam trước mặt đung đưa nàng đã bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cho tốt đem kia đoàn bánh quy điểm thu vào vật phẩm trong hành trang sau đó tại mèo cam trong ánh mắt của kinh ngạc lại đem kia lấy ra đưa tới nó bên miệng thì cảnh tượng nghĩ đến đây bánh vizdi người chế tạo tuyết trên mặt của khắp liền tràn đầy tràn ngập ác thú tính nụ cười hãng hại mèo con luôn làm người cảm thấy thú vị giặt rào nhưng tiếc nuối chính là yêu mèo cam cũng không để ý tới trước mắt kia đoàn tràn ngập sức hấp dẫn bánh vizdi mà là đứng dậy cách bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp xa hơn một ít trong ánh mắt của từ đối phương bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp cảm giác mình chỉ số thông minh bị miệt thị Mèo đều tốt khó đối phó bánh đỉnh người chế tạo tuyết mặt của khắp vi vi cứng ngắc lại một giây sau đó thần sắc tự nhiên mà đem tiêu đoàn bánh vizdi chính mình nuốt vào vừa ăn nàng một bên nói bẩm. mà lúc này đây đang tại thao tác gen hợp thành khí người chơi trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng sau đó một cái cầu đầu nhân từ gen hợp thành khí thả ra hào quang bên trong xuất hiện cuối cùng thành công cao tốc manh kích độc tố công kích đổ máu công kích đa trọng re bờ uff cầu đầu nhân hợp thành đại thành công nhìn trước mắt cầu đầu nhân mô phỏng tống vong người chơi tràn ngập nghi thức cảm giác địa cao dọ quát bánh virgin người chế tạo tuyết khắp thấy thế khỏe miệng vi vi có quát một chút cho dù là tiếp xúc nhiều như vậy tống vong người chơi nhưng có chút thời điểm một ít tống võng người chơi quỷ xúc cùng trung nhị biểu hiện vẫn làm cho nàng có chút không chịu được nổi. mà một mặt khác, toàn bộ hành trình mắt thấy nên cầu đầu nhân hợp thành quá trình mèo cam thì lộ ra một chút suy tư thần sắc. sinh mệnh bản chất còn có thể như thế thô bạo điệu tiến hành sửa. không đúng, ngoại trừ thế giới này nguyên sinh sinh mệnh ra, thế giới khác sinh mệnh rất khó thừa nhận loại này cải biến. có lẽ, có thể thử một chút da màu xanh. chương 301, trăm tách ra tại da màu xanh hào quang bên trong khổng lồ tồn tại. hắc tiểu nho mập, ngươi đi đâu? ngay tại dịch xuân chuẩn bị trở về đi, tiến hành một lần thực thao thử thời điểm. sau lưng truyền đến bánh tự đỉnh người chế tạo tuyết khắp tiếng gọi ở mỹ dịch xuân thân thể hơi sướng sở hắn hướng phía chính mình hiện lộ có chút mượt mà lông xù lồng ngực lâm vào trầm tư sau đó phát giác được tiếng gió dịch xuân một đôi mong đem bánh quy người chế tạo tuyết khắp vươn ra thủ đã khai mở sinh khí thật là xấu bánh quy người chế tạo tuyết khắp xoa xoa có chút đỏ lên tay nói lầm bầm mèo cũng chú ý nhân ra nói nó ngập sao sau đó nàng xem thấy đi xa mèo cam thân ảnh tự đủ nó chỉ là không thích ngư ngả ngớ ngữ khí đúng lúc này bên cạnh truyền đến một nam tử tính thanh âm ngươi chạy được quang chân tới làm cái gì bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp có chút kinh dị mà nhìn người tới nói tại trong ấn tượng của nàng vị này hẳn là qua lại tại nguy hiểm chiến trường cùng sát lục hiện trường tồn tại gặp một chút phiền thoái ta cũng cần tìm một chút trợ thủ người tới đối với bánh vizdi người chế tạo tuyết khắp cười cười nói hắn xem ra giống như là một nhân loại thanh niên trên hai lưng cắm hai thanh bám vào lấy phức tạp phù văn đoàn nào cứ việc từ bề ngoài thượng nhìn lên gia hỏa này hiện lộ có chút cả người lẫn vật vô hại nhưng cảm giác đầy đủ nhạy bén tồn tại có thể người được đối phương trên người nồng đậm có kinh người huyết khí Đây là một cái thuần túy đao phủ, chiến trường bên trong tối say thịt đồng dạng tồn tại. Ngươi không phải nói nơi này đều là tạp cá sao? Bánh quy đình người chế tạo tuyết khắp tò mò hỏi. Vậy là lúc trước ta nghe nói nơi này có một cái không tệ dở ý. Ngươi tới nói xong, liền hướng phía bánh quy đình người chế tạo tuyết khắp vắt tay liền bước nhanh rời đi. Tự nhiên chi tử, đối với thế giới này hỗn độn ma thần cảm thấy hứng thú sao? Ngay tại Dịch Xuân sắp rời đi bùa vừa giờ thời điểm, hắn đã nghe được sau lưng có người hướng phía hắn hô. Xem ảnh một, hỗn độn ma thần. Dịch Xuân không có xoắn tại cái chữ này nhãn. mà là cảnh giác địa quay đầu hắn nhìn từ trước đến nay người tại tự nhiên chi lực trong tầm mắt đối phương thể hiện ra gần như thực chất huyết khí điều này cần đầy đủ huyết nhục sinh mệnh tử vong tài năng chế tạo xuất loại này có thể nói kinh khủng hiện tượng bất luận thiệt ác như vậy tồn tại đều là đầy đủ khó giải quyết cùng nguy hiểm ta phát hiện một cái hỗn độn ma thần tung tích thánh mạng của nó đẳng cấp tại 17 cấp khiêu chiến đẳng cấp sẽ không vượt qua 20 thế giới này quy tắc quyết định lấy vật chất hành tàu sinh mệnh vô pháp vượt qua truyền kỳ giới hạn đây đại khái là ta phát hiện yếu nhất tà ác thần tính sinh vật nhưng ta một người vô pháp giải quyết nó nó có đại lượng tà ác nanh ướt nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có lẽ chúng ta có thể tâm sự người tới không có tự giới thiệu mà là trực tiếp biểu lộ ra hẳn ý đồ đến ta chỉ là một cái sức sẹo trị liệu người ngươi tại sao lại tìm đến ta dịch xuân từ mèo cam hình thái biến thành một nhân loại lao già hình tượng sau đó nhìn đối phương hỏi không ai nói qua một cái sức sẹo trị liệu người liền không thể trở thành một cái nhất lưu thích khách người tới nhìn thẳng dịch xuân nói không phải là ảo ra cả người tới quan sát đến dịch xuân không hề có mánh khỏe bề ngoài nội tâm thầm suy nghĩ đạo Hắn cũng không cảm giác mình thấy chính là chân thật. Đối với hết thảy bảo trì hoài nghi, là hắn chưa từng số huyết chiến bên trong được lấy còn sống quý giá đã tính. Đối với cỡ lớn mạo hiểm công hội mà nói, dịch xuân cái này tương đối đặc thù người chơi là có chuyên môn lập hồ sơ. Bất quá người tới cũng không phải là thông qua cỡ lớn mạo hiểm công hội. Bởi vì đang tiến hành Long Huyệt thời điểm chiến đấu, hắn ngay tại trận. Mà với tư cách là một cái chuyên nghiệp thích khách loại người chơi, một hồi tự mình kinh lịch chiến đấu đủ để cho hắn đạt được rất nhiều tin tức. Nhưng hắn còn là vì thế bỏ ra nhất định tin tức phí. Không ai có thể tại một cái lớn như vậy trong thế giới, vẹn vẹn bằng vào cá nhân nỗ lực tới thu hoạch một cái am hiểu biến hóa ỉ hành tung. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không phải là rất thích những mang theo đó mà thần chữ ra hỏa, cho nên ta làm ra một ít lựa chọn. Người tới đem chính mình một bả đoạn đao rút ra. Nhất thời, một cố dị thường nồng đậm tà ác lực lượng gào thét mà ra. Vài đầu giữ tợn ma thần thấp thoáng hiện hiện sau lưng người tới, hắn nguyên bản liền sắc bén mà nguy hiểm khí tức trong chớp mắt trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo. Dịch xuân trong cơ thể pháp lực trở nên sinh động, hắn đối với hỗn độn ma thần cũng không có hứng thú. cũng không muốn rước lấy dục phiền toái. Hiện tại, hắn càng muốn trở lại trong hoạt động tiến hành ra mẫu xanh hợp thành thí nghiệm. Nhưng nếu như đối phương chuẩn bị chiến đấu, Dịch Xuân cũng sẽ không sợ hãi. Rất không nói đạo lý, đánh một bữa là tốt rồi, ta muốn mạng của nó. Mà ngươi thì có thể đạt được. Người tới đem một kiện trang bị tin tức chia sẻ cho Dịch Xuân. Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi: Người cần ta làm cái gì?" "Sức bật của ngươi không sai, có thể giúp ta áp chế chém giết tơ máu. Về phần những nhanh đó, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp." người tới nhìn xem Dịch Xuân như thế nói. nếu như ngươi lại làm ra một kiện tương tự trang bị ta có thể giúp ngươi giải quyết những nanh vớt đó dịch xuân nhìn xem võng mạc bên trong biểu hiện giã tính trang bị gấu trí cao dít gào trầm ngâm trong chốc lát đối với người tới nói người tới trầm mặc một hồi sau đó hắn nhìn nói với dịch xuân ma nhận 17 cấp ma thần thợ săn đến từ sở ta lan huyết sắc lầm giam phàm vật thì danh tự ta đã thể hiện thế dịch xuân 12 cấp giã tính giờ y 5 cấp cầm giới tăng dịch xuân nhìn đối phương trong chốc lát sau đó trả lời hắn có thể cảm giác được đối phương ý chí tồn tại loại nào đó bướng mình khó có thể dung chuyển lợi thể nó cũng không thần thánh lại lập lọe phàm tính nhất quang mang chói mắt nhìn lên nào đó đầu không phải ma thần triệt để chọc giận người nam nhân này như vậy đừng nói nhiều lời một tháng sau ta sẽ dẫn lấy ngươi mớn. hai kiện trang bị tại bùa hựa mai sở tối phương bắc bờ biện thượng đảng ngươi ma nhận đối với dịch xuân nói sau đó hắn trực tiếp thẳng rời đi một cái tháng đi vào trong đó làm công lời tiền hẳn là không sai bị lắm ma nhận biểu tình lạnh lùng đi dọc theo đường nội tâm thì tại tính toán hai kiện giã tính trang bị giá tiền hắn có lấy tới trang bị con đường nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể bạch chơi gái hai kiện trang bị bằng không mà nói giá lớn hội càng lớn hắn cũng không muốn trở thành là một cái nữ nhân nào đó chiến lợi phẩm nói giá hỏa này cư nhiên cũng lập xuống lợi thể ma nhận ở trong tâm suy tư về so sánh với tự nhiên giờ ý ma nhận càng ưa thích cùng giã tính giờ ý giao tiếp cho ta xem nhìn giá hỏa này lập xuống như thế nào lợi thể ma nhận vận chuyển lực lượng trong cơ thể nhất thời ý thức của hắn bên trong hiện ra một ít tin tức đọc đến hết những tin tức đó nội dung ma nhận biểu tình nhất thời trở nên vi rượu lên mà một mặt khác trực tiếp trở lại cá nhân huyệt động Dịch Xuân dừng ở trước mắt mười mấy cái biểu tình của nhiệt da màu xanh. Tại Dịch Xuân trên tay, một cái bộ dáng cổ quái cái hộp đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Xuyên Tạc sinh mệnh, không, sinh mệnh bản chất chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ biến hóa. Hiện tại, để cho ta tới giải phóng lực lượng của các ngươi. Nháy mắt sau đó, Dịch Xuân trong tay cái hộp thả ra loại nào đó lực lượng cường đại. Mười mấy cái da màu xanh tiêu thất tại đột nhiên tách ra hào quang bên trong. Sau đó, mãnh liệt hơn mà quang mang chói mắt xuất hiện. Một cái so với tầm thường da màu xanh muốn bảng không lớn biết gấp bao nhiêu lần sinh mệnh tại hào quang bên trong xuất hiện. Chương 302, Lục Bỉ công chính sư. Hợp thành thành công, ngươi lấy được một cái tân tinh anh đơn vị. Lục Bỉ công chính sư, tinh anh đơn vị. chủng tộc, Lục Bỉ. Sinh mệnh đẳng cấp 10, nên đơn vị phát triển hạn mức cao nhất vì cấp 15, tại đạt tới phát triển hạn mức cao nhất có thể chọn chọn tính tấn thăng làm càng cường đại hơn Lục Bỉ đơn vị. Đơn vị đã tính. một Lục bì khoa học kỹ thuật. Nên đơn vị am hiểu tiến hành các loại Lục Bỉ khoa học kỹ thuật tạo vật kiến tạo. lại không cần tỉ mỉ sát thực có thể thực hiện cơ sở nguyên lý thậm chí là liên quan cơ sở thiết bị đương nên đơn vị cho rằng có thể tiến hành loại nào đó khoa học kỹ thuật tạo vật chế tạo nó có nhất định sát xuất bỏ qua cái khác khách quan nhân tố trực tiếp chế tạo ra nên vật phẩm nhưng nhiều loại này đơn vị tiến hành cùng một cái khoa học kỹ thuật tạo vật chế tạo nên khoa học kỹ thuật tạo vật được thành công chế tạo tính khả năng đem theo tham dự lục bị công trình sư số lượng tăng nhiều kính trình chỉnh, chỉnh sửa so với đề thăng tôi ta suy nghĩ vật này có thể như vậy tạo nào đó lục bị công trình sư có lẽ là cơ sở lục bị lực lượng quá nhỏ yếu hay là nguyên nhân khác Dịch Xuân cũng không có từ tống võng mô phòng thượng đạt được kia liên quan tin tức. Thế nhưng Lục Bỉ công trình sư tin tức ngược lại là thật sự địa biểu hiện tại hắn cá nhân mô phỏng. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ một chút Lục Bỉ công trình sư cụ thể thuộc tính, Dịch Xuân cảm thấy, cái đồ vật này hiện lộ có chút vi diệu. Cứ việc, tiếp tục danh bên trong về khoa học kỹ thuật liên quan chữ. Nhưng từ kia thuộc về mà nói, nên thuộc sở hữu tại tương tự linh năng duy tâm lực lượng phương diện. Lấy tương tự ý chí, tâm linh khách quan lực lượng, bỏ qua quy luật tự nhiên cùng liên quan pháp tắc trực tiếp can thiệp vật chất cụ thể vận chuyển. Tại duy tâm lực lượng liên quan học phái trong tri thức đã xem như đầy đủ tối nghĩa khó hiểu cao cấp tri thức, mà này vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái lục bì sinh mệnh dung hợp. Dịch Xuân nhìn trước mắt lục bì công trình sư lâm vào trầm tư. Dịch Xuân trong mơ hồ có loại nào đó suy đoán, hắn càng ngày càng cảm thấy lục bì cũng không phải là loại nào đó tự nhiên sinh mệnh, nó bây giờ trạng thái cũng không loại nào đó cường đại văn minh tan vỡ kết quả, kia bản chất nên là một loại cùng loại với đa nguyên vũ trụ kỳ tích đồng dạng kết quả. Nếu như là cái nào đó cường đại thần chỉ là quyến tộc chúng hẳn sẽ theo bản thân cường đại, mà dần dần biểu hiện ra càng đồng đậm thần ấn ký. nhưng ở lục bì trên người dịch xuân cũng không có cảm nhận được điểm này ít nhất đối với dịch xuân trước mắt triệu hắn những cái này lục bì chúng cũng không có biểu hiện ra đối với loại nào đó quan hệ huyết thống thần hoặc là khái niệm thần chỉ là sùng bái xem ảnh một cảnh này khiến dịch xuân lúc trước đối với lục bì xuất hiện có thể cùng loại nào đó cổ xưa ý chí liên quan phòng đoán tạm thời đà đạo đồng thời lục bì có đủ cực kỳ máy liệt tràn ngập sức cuốn hút ý chí đặc tính nhưng loại này đặc tính lại không phải tuyệt đối bị tổn hại dục vọng dịch xuân thành công thao tác chứng minh loại này ý chí đặc tính là có thể bị dẫn đạo cùng đắp nạn hơn nữa dịch xuân phát hiện chúng loại này đặc tính hoặc là nói chủng tộc lực lượng, hội theo chúng số lượng gia tăng mà trở nên cường đại. Giống như là sự hiện hữu của bọn nó là căn cứ vào loại nào đó mơ hồ khái niệm, mà sự hiện hữu của bọn nó cũng dần dần dẫn đến loại này mơ hồ khái niệm cường hóa. Đối với thần chỉ là liên quan tôi tớ mà nói, loại này tuần hoàn cũng không phải là song trọng, nó cần lấy thần với tư cách là trung khu chuyển hóa cùng ban tạo. Mà một cái tồn tại cùng liên quan khái niệm có thể trực tiếp lẫn nhau tuần hoàn sinh mệnh, trong nhiều nguyên trong vũ trụ nó có một cái tương đối thông dụng xưng hô, cổ thần. Rất hiển nhiên Lục Bì bây giờ lực lượng cùng cổ thần tuyệt đối là hai loại sinh mệnh. Như vậy, từ trên tổng hợp lại, Dịch Xuân cảm giác mình hiện tại đối với Lục Bì phỏng đoán khả năng bắt đầu dần dần tiếp cận chân tướng. Nhưng dù ai cũng không cách nào biết được nhất tình huống chân thật. Tựa như không có ai biết đa nguyên vũ trụ người đầu tiên loại hoặc là đệ nhất đầu long đến tột cùng là như thế nào đang sinh. Không ai có thể lâu dài cầm giữ loại lực lượng này. Dịch Xuân nhìn trước mắt Lục Bì nghĩ như thế đến. Nhưng ta nguyện ý thử một lần. Tại thánh mạng của ta đi đến điểm kết thúc lúc trước, ta đem khống chế nó, cũng mang đến càng nhiều tách ra sinh mệnh. Dịch Xuân Vi Vi rủ xuống mục đích, trong lòng của hắn đã có giác nộ. cái gọi là giác tính, xác nhận sinh mệnh thư giãn uốn lượn chi tùy ý, tự có củ hấu S.C.T. tên nô lên chi nghiêm nghị, như phát phát thảo thảo như mệt mỏi đất, cần gì phải chi lăng nanh vuốt làm cùng đồ. Đi thôi, để cho tộc nhân của ngươi giác ngộ ứng thuộc về lực lượng của các ngươi. Dịch Xuân đối với trước mắt lục bỉ công trình sư huy động ống tay áo đem thu vào an ổn, hắn cũng không sợ hãi lục bỉ sở thể hiện ra cuồng nhiệt cùng giác tính, bởi vì lực lượng của hắn vốn là bắt đầu tại trong đó, chỉ có dã mới có thể khống chế cuồng dã. mà thực tiễn trong lòng của hắn lý niệm cùng ý chí thì cần lực lượng với tư cách là trèo trống xem ra cần tăng nhanh một ít bước chân dịch xuân yên lặng nghĩ đến hắn cũng không có lại đối với lục bị công trình sư tiến hành liên quan cường hóa thí nghiệm bởi vì dịch xuân thấp thoáng cảm thấy lục bị công trình sư chính là hắn bây giờ có thể đủ chi phối cực hạn lại hướng lên lực lượng liền không đủ để vì hắn sợ cầm dương cung dịch xuân bắt đầu yên lặng suy tư về bản thân phát triển vấn đề tại chức nghiệp phương diện hắn đã có tương đối con đường của thành thục theo hắn bồi dưỡng cơ chế hoàn thiện đến bây giờ lục bị không ngừng cường hóa Xem ở phương diện này, Dịch Xuân đã không được cần đầu nhập càng nhiều tinh lực. Theo thời gian trôi qua, đủ để cho hắn đạt được một cái vượt xa thưởng nhân tưởng tượng phong hậu tích điển. Hiện tại, Dịch Xuân càng nhiều cần chú ý bản thân lực lượng phương diện cường hóa. Trung quy vô luận là khống chế lục bì, hoặc là đối với càng thêm cao tầng tài nguyên kiến thiết thăm dò, đều cần lực lượng đủ mức với tư cách là trẻo chống. Bằng không, đến lúc đó mặc dù có thể may mắn dựa vào ạ nổn tinh lọc trở thành một người truyền kỳ giở ý. Dịch Xuân cảm thấy, không cùng sinh mệnh đẳng cấp đối với xứng đôi vũ lực, vẫn còn có chút có chút nguy hiểm. Từ trong trong xương mà nói, Dịch Xuân cũng không chuẩn bị trở thành một phụ trợ nhân tài, mặc dù là truyền kỳ tầng thứ phụ trợ nhân tài, mà về Dịch Xuân lực lượng hệ thống phát triển hạch tâm hiển nhiên không quá vô tận giã tính điểm cùng bát cửu huyền công. Phía trước, Dịch Xuân đã tìm được loại nào đó nhanh chóng soát khả năng. đương nhiên, kia hạn định tinh cầu man hành giả trăm năm thời gian vòng tuổi yêu cầu tạm thời khó có thể hoàn thành. Mà người sau thì là Dịch Xuân một mực coi trọng. Thế nhưng cho đến ngày nay, Dịch Xuân cũng không có tìm được học cấp tốc biện pháp trung quy bát cửu huyền công sở đối ứng lĩnh vực thật sự quá bao la. Trên lý luận mà nói. chỉ cần dịch xuân đối với thế gian vạn vật hiểu rõ như rõ ràng. Như vậy, hắn chỉ cần tâm niệm vừa chuyện, liền có thể biến hóa vạn vật. Huyết mạch, thần tính, phong ấn, trấn áp đều đem không được có thể trở thành trói buộc. Một con đường riêng đường bằng phẳng mà lại rộng rãi, chỉ là không có cái gì trốn học không gian. Trước liền thực vật phương diện tiến hành nghiên cứu được rồi. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, so sánh với huyết nục sinh linh tương đối phức tạp sinh mệnh cấu tạo. Đối với thực vật, hắn xem như giả tính giờ y bên trong hành ra trong tay. So sánh với huyết sinh linh mà nói, dùng thực vật phương diện biến hóa huấn luyện đến đề hiện nhiên hiệu suất nhanh hơn. Hơn nữa thế giới này gen hợp thành khí, có thể so với họ dạ dịp khối lập phương càng thêm nhanh và tiện địa thao tác, càng có thể hỗ trợ lẫn nhau, để cho Dịch Xuân tại thực vật loại triệu hoán cùng bồi Dưỡng Phương diện đạt được càng nhiều xúc tiến. Nếu có thể học cái phân thân thuật là tốt rồi. Dịch Xuân không khỏi sinh ra một ít ý nghĩ. Bất quá, như vậy thần thông hiển nhiên cũng không phải là đơn giản liền có thể đạt được. Trước đó, hắn còn là thành thành thật thật nghiên cứu nghiên cứu thực vật tương đối khá. Chương 303, địa y thực vật tử. Cứ việc từ gen hợp thành khí tin tức miêu tả đến xem. kết hợp thành công năng càng nhiều là về quái vật đồng bọn phương diện. Nhưng cái này cũng không đại biểu, nó không thể áp dụng tại một ít cái khác tương đối càng thêm đơn giản phương diện. Đương nhiên, điều này cần nhất định liên quan cơ sở với tư cách là điều kiện tiên quyết. Dịch Xuân nhìn trước mắt gen hợp thành khí, ở trước mặt của hắn bày đặt đại lượng hình thái khác nhau thực vật. Có chút là Dịch Xuân ở cái thế giới này từng cái khu vực thu thập, có chút thì là ạ nổn kết quả. Những cái này, từ thực vật hình thái biểu hiện phong cách cũng có thể thấy được. So sánh với trước mắt tương đối ổn định thế giới Ảnh nổn kia mạnh mẽ phóng xạ hoàn cảnh không khỏi khiến cho thực vật sinh trưởng chịu nhất định ảnh hưởng. Tại dịch xuân dưới sự nỗ lực, Ảnh nổn một phần nhỏ khu vực đã dần dần trở nên có thể thích hợp sinh mệnh còn sống. Nhưng cùng mạnh mẽ phóng xạ lâu dài đấu tranh kinh lịch vẫn khiến cho một ít sâu xa là cấn tồn lưu lại ở bên trong thực vật. So sánh với bình thường thực vật mà nói, Ảnh nổn thực vật tồn tại rất nhiều vật mèo, quái dị địa phương. Đây cũng không phải là tà ác cũng hoặc loại nào đó vật mèo lực lượng hiển lộ rõ ràng, mà là mạnh mẽ phóng xạ dẫn đến, khó có thể chữa trị tổn thương một loại thể hiện. Có lẽ tại nhân loại vũ khí lịch sử phát triển. Vũ khí hạt nhân cũng không phải là uy lực lớn nhất vũ khí. Nhưng làm con người tầm mắt, từ tổ tông phồn diễn sinh tức đại địa vùi đầu vào bao lam mà bao la bắt ngát tinh không. Kia từ mặt đất bay lên mây hình ngấm, chính là bọn họ sợ vĩnh viễn khó có thể quên được ký ức. Dịch Xuân từ trước mắt đại lượng thực vật hàng mẫu, lấy ra một ít cá thể giống nhau. Hắn cũng không cần thông qua hợp thành, tới thu hoạch liên quan tài nguyên. Trên thực tế, đối với Dịch Xuân mà nói, hợp thành quá trình này sợ bày ra đồ vật mới làm mà hắn cần. Hắn có thể bằng vào gen hợp thành khí hợp thành, tới quan sát đo đạc đến sinh mệnh nhất bổn nguyên khu vực. Giống như gen ở trong nhân loại sở đối ứng chính là có di truyền hiệu ứng GNA phần tử đoạn ngắn, mà giải thích như thế nào những cái này đoạn ngắn, cụ thể khu vực sở đối ứng liên quan công năng cùng gì truyền ảnh hưởng, thì cần càng thêm rất nhỏ thăm dò, cùng với đến không kể xiết lặp lại thí nghiệm. Tại một ít nhìn như vô dụng bên trong lặp lại, ngẫu nhiên thoáng hiện kỳ dị chi quang đem khiến cho mọi người có thể được biết gen huyền bí. Do đó dần dần đạt tới mong muốn, có thể can thiệp đến hậu đại thay đổi ảnh hưởng hiệu quả. Tại siêu phàm thế giới, kia sở đối ứng khái niệm tên là huyết mạch. Chúng hoặc có trung điệp, cũng có giao nhau. thậm chí triệt để đều rời đi tình huống những cái này mới là xây dựng một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể mấu chốt nhất chỗ những đối da đó cùng huyết đủ là xây dựng tất cả sinh mệnh cơ sở nhưng đối với Dịch Xuân Tu hành mà nói những cái này mặt ngoài biến hóa chỉ là cần có thời gian mài rũa mà thông qua loại này trực tiếp chạm đến căn nguyên quan sát đo đạc cùng nhận thức hắn có thể đủ lấy càng thêm thời gian ngắn ngủi tới thu hoạch càng lớn để thăng xem ảnh một cả hai không hề xung đột mà là hỗ trợ lẫn nhau cũng tỷ như Dịch Xuân mặc dù triệt để hiểu được một loại thực vật sinh mệnh huyền bí hắn cũng cần thông qua không ngừng biến hóa tới dần dần gần như thực vật chân thật nhất hiệu quả dịch xuân tiên phong lựa chọn sử dụng là hai phần địa y thực vật hàn mẫu có thể là hắn ngồi dưỡng phong cách nhận lấy A nổn tình huống vô cùng đại ảnh hưởng dịch xuân càng thêm trọng điểm thích hướng tính cùng sinh mệnh lực phương diện càng thêm lồi ra thực vật sinh tồn mới là xây dựng tất cả sinh thái vòng rất trọng yếu muốn mở khâu mà về sau càng thêm phức tạp cân đối cùng tuần hoàn thì là một cái khác bao la lĩnh vực liền trước mắt mà nói dịch xuân tạm thời không có cân nhắc hướng bên kia phát triển hai phần lấy tự tương đồng khu vực địa y thực vật dần dần tại gen hợp thành khí lực lượng hạ dung hợp tại u lục sắc hảo quang chúng dần dần hòa hợp một cái tân cá thể mà ở gen hợp thành khí hào quang dưới tác dụng trở nên lúc sáng lúc tối trong huyệt động một đôi mở sâu sắc tròn đồng tử lóe ra trải qua suy tư thần sắc cho nên nói ngươi lại thiếu ai còn nợ một cái to lớn hình bầu dục trong kiến trúc một cái trong tay cầm trường tiên nhân loại tuổi trẻ nữ lang nhãn mang tiêu ý địa nhìn trước mắt đang yên lặng lau sạch lấy chén rượu ma nhận như thế nói phát ra một cái ủy thác thế nhưng cũng không đủ tài chính ma nhận mặt lạnh lấy đáp lại nói hắn kỳ thật không quá muốn tìm nữ nhân này nhưng thời gian quá gấp Có thể cung cấp hắn lựa chọn chỗ chống cũng không lớn. Hắn cùng với nữ nhân trước mắt này quan hệ có chút phức tạp, hắn cũng biết nàng đối với hắn một ít cảm tình là thật chí. Đương nhiên, đối với mặt khác của nàng 18 cái bạn trai cũng giống như thế. Từng thế giới đều có từng thế giới bất đồng nhân văn phong tục, bất quá ma nhận cảm thấy nhập ra tùy tục khái niệm không có quan hệ gì với hắn. Lại vì những người kia, nữ nhân không có theo này lại nói cái gì, nàng cũng không phải là những ngu xuẩn đó phu nhân. Đối với một người nam nhân lập nhiều không thể vi phạm lời thể sự tình, cho quá nhiều đánh giá luôn là cũng không sáng suốt hành vi. Mà vậy cũng là ma nhận hấp dẫn chỗ của nàng ma nhận đã cứu nàng từ nào đó đầu trong tay ma thần hiện tại là hồi báo cũng ái mộ nàng cho rằng đối phương có tư cách hưởng thụ nàng sinh mệnh cấp này đoạn hưu hái về phần tiếp theo giai đoạn đó chính là sự tình khác cho dù là thần tình yêu cũng không cách nào đem chính mình tình yêu xuyên qua từ cổ trí kim thời gian mà sinh mệnh ở giữa dây dưa cũng luôn nên có một cái hoặc chẳng phải lãng mạn chấm dứt chỉ có phàm vật kia ngắn ngủi rồi lại sáng lạn sinh mệnh tài năng tồn tại sinh tử đối với hứa cổ tích không có lẽ là ứng thuộc cuộc đời của cho người khác ngươi lại tại nghĩ chút cái gì chuyện cổ quái tình nhìn xem nữ nhân dần dần trở nên khuôn mặt của vi diệu ma nhận khỏe miệng vì vi khẽ nhăn một cái nếu như là những người khác ma nhận cũng không hề quản ý nghĩ của đối phương nhưng nữ nhân này bất đồng nàng kia bắt đầu tại một vị cổ xưa tồn tại đã lâu huyết mạch để cho nàng có thể đem ý nghĩ lấy loại nào đó bất khả tư nghị phương thức tồn tại ở hiện thế đây chính là ma nhận sợ lo lắng hắn cũng không cảm thấy lực lượng của đối phương có thể can thiệp ý chí của hắn nhưng nếu như có điều mất lầm lời đầu của hắn nón trụ một ngày nào đó hội thay đổi nhận sinh mệnh nhất cách ra nhan sắc vậy cũng không ổn đang suy nghĩ một ít chuyện lãng mạn nữ nhân ngòn ngọt, ngọt cười rồi nói ra sau đó tại ma nhận bảo trì lạnh lùng biểu tình nàng núi vai hào ba không thú vị nam nhân cầm lên thủ lao của ngươi đi tìm kia con mèo nhỏ a ngươi biết hắn ma nhận nhìn xem vóng mạc bên trong biểu hiện đến dưới trướng tin tức sau đó dừng lại hỏi như thế nào ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú nữ nhân nhìn chăm chú vào ma nhận biểu tình sau đó dừng một chút hỏi nó không phải là loài người sao ma nhận chú ý tới đối phương phát tâm hắn có chút nghi ngờ hỏi từ bề ngoài nhìn lại là như thế bất quá không tồn tại cha mẹ nhân loại phải như thế nào đâu có có lẽ ta càng hẳn là dùng hắn nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là thần tính hậu duệ tóm lại nó không đúng mà vượt quá nhận thức rồi lại khách quan tồn tại đồ vật liền có nghĩa là nguy hiểm nữ nhân nhìn xem ma nhận thu liễm biểu tình nói chỉ cần cùng ma thần hoặc là tà thần không có liên quan là được ma nhận nói thẳng hắn không có tại đối phương trong hơi thở cảm nhận được ma thần hoặc là tà thần dấu vết này như vậy đủ rồi về phần đối phương đến tột cùng là cái gì này không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa từ đối phương sợ lập hạ lời thề đến xem, nên cũng là một cái hạng người lương thiện mới phải. chương 304, trên bờ biển lục sắc thân ảnh. ô, ô, hải âu cao vút mà to rõ thanh âm, cùng với sóng biển phát bên cạnh bờ hùng hồn thanh âm, đang kích động phá toái bọt nước bên trong hiện lộ càng rõ ràng. bộ hồi nai sờ mặt phía bắc, cùng tuyết thành liên miên mà ra tuyết vực tiếp giáp, mà ở hai mảnh tuyết vực trung gian, thì tồn tại một cái tại đại địa đồ thượng sở vô pháp quan sát đo đạc bãi biển. cũng không phải là tất cả thế giới đều bày biện ra tinh thể tồn tại. Mà đấy lộ chỉnh thể kết cấu là lấy trôi nổi tại bản trong hư không hình dáng kết cấu tạo thành. Hải dương của nó càng nhiều tồn tại ở tất cả bản hình dáng thế giới mặt phía nam, ở trên tiếp giáp lục địa, kia hạ núi thẳng hư không. Đấy lộ mặt phía bắc sở tồn tại một chút nước biển, thì là mặt phía nam nước biển ở trong hư không hồi tưởng tiểu sát xuất kết quả. Cũng bởi vậy, so sánh với tương đối ổn định phía nam hải vực, phương bắc này bộ phận hải vực hiện lộ dị thường của bạo. Cảm nhận được cỗ này tà ác khí tức sao? Ma nhận nhìn trước mắt hóa vi nhân loại lao già Dịch Xuân nói, Dịch Xuân đọc đến lấy tự nhiên chi lực phản hồi tới đại lượng tin tức không biết đối phương theo như lời tà ác khí tức là chỉ cái nào nay mảnh cũng không tính bao la hải vực chỗ sâu trong tựa hồ xa xa so với ánh mắt chạm đến đủ khả năng thấy muốn càng thêm không rõ ràng trong đó tà ác cường đại sinh mệnh lại càng là đếm không kể xiết. dịch xuân đối với ma thần cũng hoặc tà thần khí tức cũng không nhạy cảm như vậy trừ phi chúng có đủ cùng tự nhiên đối với nghịch liên quan tính chất đặc biệt trung quy dịch xuân trước mắt chủ yếu là thông qua tự nhiên chi lực tới thu hoạch tin tức mà đối với ma thần cũng hoặc tà thần bên trong mỗi ít chúng là có thể đủ dấu kín tự nhiên tri lực bất quá dịch xuân vẫn rất nhanh bắt được một ít dị thường từ tự nhiên chi lực phản hồi trong tin tức dịch xuân phát hiện một chỗ hải vực trong có đại lượng không giống loại tà ác sinh mệnh tụ tập trời sinh có đủ tà ác trận doanh đặc tính sinh mệnh sẽ rất ít xuất hiện vượt qua chủng tộc quần thể tính hoạt động tình huống mà xuất hiện loại tình huống này thường thường có nghĩa là có một cái cảng cường đại hơn tà ác sinh mệnh chi phối lấy chúng dịch xuân cũng không có từ tự nhiên chi lực phản hồi phát hiện cái kia cường đại tà ác sinh mệnh dấu vết ý vị này là đối phương khả năng tạm thời rời đi hay hoặc là nó chính là ma nhận sở muốn tìm đầu kia ma thần phương diện này cũng không phải am hiểu của ta dịch xuân lắc đầu nói ma nhận ở phương diện này hẳn có cùng loại với địch nhân vốn có cảm ứng chuyên nghiệp năng lực dịch xuân ở phương diện này vẫn có chút hiểu rõ trung quy tuần lâm khách các loại chức nghiệp cùng giờ ỉ giữa xem như có chút thân mật liền hai người chúng ta xem ảnh một dịch xuân nhìn chung quanh một chút xung quanh sau đó như thế hỏi đối phó một đầu loại trình độ này ma thần năm người tiểu đội có chút quá xa xỉ ma nhận vô ý thức siết chặt ví tiền của mình sau đó mà không thay đổi nói mọi người chu trì, phàm là hạ giới đến hiện thế năm người mạo hiểm tiểu đội luôn là có thể xe lật hết thảy đây là thù lao cùng khế ước ma nhận thông qua tống vong hướng phía dịch xuân phát tới một phần thuê khế ước khế ước nội dung chính là lấy hai kiện giã tính trang bị vì thù lao đổi lấy đối phương đang cùng ma thần chiến đấu bên trong trợ rút. ma nhận cũng không e ngại ma thần nhất là đi đến hiện thế ma thần hắn hiến tế mình tại phạm vật thì danh tự từ đó thu hoạch chuyên môn thú liệt ma thần lực lượng cường đại nhưng ma thần đại lượng nhanh vớt nhóm luôn làm ma nhận cảm thấy đau đầu cùng khó giải quyết sự tình có lẽ là tà ác trận danh phương diện nguyên nhân ma thần môn xuất hiện luôn là hội cùng với đại lượng tà ác nanh vớt ma nhận càng ưa thích những mang đó không đúng là dũng mãnh ma thần chúng sở mưu cầu danh lợi một v một nam nhân đại chiến có thể làm cho lực lượng của hắn đạt được nhất triệt để kích phát đa trọng khắc chế năng lực để cho ma nhận tại loại này chiến đấu bên trong hiển lộ mọi việc đều thuận lợi bất quá cuối cùng những ma thần đó gào thét luôn là hiển lộ có chút cùng bạo là được khế ước của ngươi dự trữ trong dương gửi tiến vào trang bị gấu trí cao dích gào gấu mì sợi nghệ thuật dịch xuân nhìn xem xuất hiện ở trong vóng mạc tin tức để nhị kiện giá tính trang bị đích danh sưng để cho hắn vi vi ngẩn người. Đây là cái quái gì? Tại Dịch Xuân kỹ càng tra nhìn một chút thuộc tính của nó, Dịch Xuân tài thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có hỏi ma nhận về trang bị con đường phương diện sự tình. Rất hiển nhiên, ma nhận đạt được này hai kiện trang bị cũng tuyệt không phải đơn giản liền có thể lấy được. Bất quá điều này cũng làm cho trong lòng Dịch Xuân sinh ra một ít nhận thức. Hắn bây giờ phát triển phương hướng là có chút toàn diện, cho nên tại tài nguyên thu hoạch phương diện nếu so với những chuyên nghiệp đó nhân sĩ hiển lộ bạc nhược rất nhiều. Trung phi hắn không có tin tức con đường. cũng không có tinh lực hướng phía phương diện này phát triển. mạo hiểm lợi ích thu được cùng sức chiến đấu lượng có rất lớn quan hệ, nhưng định hướng quý trọng tài nguyên thu hoạch lại cần càng nhiều trèo chống. dịch xuân không có hứng thú gia nhập mạo hiểm công hội, càng không có tinh lực xây dựng chính mình công hội. ngược lại là thành lập một cái lục bỉ quân đoàn, nếu so với trở lên hai cái tuyển hạng dễ dàng rất nhiều. chỉ là lục bỉ quân đoàn áp dụng phạm vi có chút hẹp hòi, ít nhất tại bình thường trong thế giới, dịch xuân tạm thời không có suy nghĩ qua sử dụng lục bỉ. những cuồng bạo đó tiểu gia hỏa, tại bình thường thế giới mang đến phiền toái cùng lợi ích thu được có lẽ sẽ hiện ra hơi yếu cân đối. ngược lại là quy mô nhỏ địa tại có thể khống chế trong phạm vi tiến hành triệu hoán tương đối mà nói sẽ là càng thêm có thể thực hiện thao tác này hai kiện trang bị là một vị đại giờ y gửi tặng ma nhận nhìn dịch xuân nhất nhãn rồi nói ra hắn không xác định dịch xuân có thích hay không bộ này trang bị trung quy hiện tại tống vóng người chơi bên trong đi gấu đức lộ tuyến có chút thưa tớt cho dù có cũng là với tư cách là phó tê tồn tại mà cái này bộ đột thì càng thêm có khuynh hướng phát ra đây cũng là ma nhận có thể thu hoạch này hai kiện trang bị một trong những nguyên nhân Trung quy. Người chơi công hội hội trưởng đối ứng loại này phi thường quy tiến giai lộ tuyến cũng tương đối đau đầu. Mọi người chu chi, tống vong người chơi luôn là thích không đi tầm thường đường. Cũng hứa mỗi một ngày, cái nào gia nhập công hội gấu đức người chơi đang nhìn đến này hai kiện trang bị cái hót tử co lại, chuẩn bị tiến hành loại nào đó cổ điện nghệ thuật khai phát. Cái này có chút làm người đau đầu. Tê cùng trị liệu luôn là khó tìm, bất luận trò chơi cũng hoặc hiện thực. Đang nhìn đến dịch xuân không có cái gì biểu thị, ma nhận tiếp tục nói. Hắn tại một lần trong mạo hiểm, cùng thế giới kia một vị bán thần yêu nhau. Vì vậy hắn đình chỉ mạo hiểm. cũng đưa hắn một ít trang bị cùng truyền thừa để lại cho một bằng hữu của ta chỗ công hội. Kỳ thuật bộ này trang bị còn có một cái đối ứng tiến giai, vùng địa cực gấu dũng sĩ. Nếu như ngươi có hứng thú, mạo hiểm, ta có thể giới thiệu bằng hữu của ta cho ngươi." Ma nhận tiếp tục nói. Ngược lại là hoàn toàn không để ý tới, một mặt khác một vị nữ tính hội trưởng tại biết được tình huống khả năng xuất hiện ngươi không được qua đây a hò hét. "Như thế không cần." Dịch Xuân lắc đầu nói. Hắn hiện tại dung hợp với bát cựu huyền công giả tính hình thái, đã cùng tầm trưởng giả tính giờỷ có khác biệt rất lớn. Cho nên tầm thường tiến giai lộ tuyến đối với hắn đã mất đi rất lớn một bộ phận giá trị như vậy liền không nhiều lời để cho chúng ta cầm cái kia nhỏ loại chạy về thâm viên đi thôi nó hội nhớ kỹ đao của ta ma nhận khỏe miệng vi vi lôi kéo suốt một cái nguy hiểm độ cong, hắn đã có chút không thể chờ đợi được không nổi, còn cần một ít nho nhỏ công tác chuẩn bị dịch xuân nhìn hắn một cái rồi nói ra sau đó tại ma nhận nhìn chăm chú trong ánh mắt dịch xuân vi vi ống tay háo huy động tại phía trước bãi biển mấy cái cầm lấy kỳ kỳ quái quái vũ khí lục bị xuất hiện chương ba không có bài mặt hỗn độn ma thần vê đút a a a a a đây là thanh nhắm gì hỗn độn ma thần sạt cổ đêm đen như mực có chút nghi ngờ nhìn qua đỉnh đầu mặt biển nó đản sinh tại thế giới này bên trong hoang đường với tư cách là một cái vị cách cũng không tính cường đại thế giới ma thần lực lượng của nó cùng xem vực đều nhận lấy nhất định hạn chế so với những có đủ đó hoàn chỉnh vị diện kết cấu thế giới mà nói sạt cổ đêm đen như mực chỉ có thể coi là một cái có đủ lực lượng cường đại ma vật nhưng dù vậy hung y của nó cũng là phàm vật sở khó có thể chống cự Sắt cổ đêm đen như mực cũng không thích ở chỗ này mảnh cuồng bạo hải vực, nơi này không có ấm áp nham tương, cũng không có cảnh đẹp ý vui sát lục. Những quái vật kia tôi tớ ở giữa chém giết cùng nội đấu, tại sắt cổ đêm đen như mực nhìn lên đần độn vô vị. Nó cũng là tham dự qua 10 vạn quy mô chiến dịch tồn tại, tại sắt cổ đêm đen như mực trong nhận thức biết, kia đã là đủ để mang cho nó trước đó chưa từng có kích thích khổng lồ chiến dịch. Vậy phần càng thêm chiến dịch khổng lồ, sắt cổ đêm đen như mực không có nghĩ qua, thế giới này địa vực là có hạn, hơn nữa trong đó có rất lớn một mảnh khu vực vô pháp trèo chống đại lượng sinh vật sinh tồn. từ đỉnh đầu truyền đến càng ngày càng thanh âm huyên áo để cho sạt cổ đêm đen như mực có chút bực bội nó là hỗn độn ma thần không cần cùng sẽ không áp lực tâm tình của mình nháy mắt sau đó côn bạo trong hải vực nhấc lên ngập trời sóng lớn sạt cổ đêm đen như mực từ thâm thủy đáy biển núi lựa trong động quật leo ra nó muốn đem sợ hãi cùng tử vong mang cho nơi này hết thảy sau đó sạt cổ đêm đen như mực liền thấy được trên mặt biển một mảnh lục sắc bám vào vật địa tinh sạt cổ dạ ngưng đen nhánh xem lấy những lục sắc đó bám vào vật nó chắc tuyệt động thái thị lực khiến nó rất nhanh liền thấy rõ những cái kia đang cùng tôi tớ của nó chém giết cùng một chỗ lục sắc sinh mệnh chúng một bên gào thét lên loại nào đó khiến nó tâm phiền ý loạn bén nhọn gào thét một bên dùng trong tay cổ cổ quái quái ma trượng đối với tôi tớ của nó phóng thích pháp thuật lộn xộn cái gì ma trượng sắt cổ đêm đen như mực nhìn xem những địa tinh đó trong tay phản phất từ một ít thực vật thân cảnh cùng bùn đất chấp vá lên quản hình dáng ma trượng tự động thử nhai răng cho dù là hỗn độn như nó cũng không thấy có kia biểu diễn có thể dùng cho thi triển ma pháp nhưng sự thật chính là những quần đó hình dáng ma trượng không ngừng phun ra chói mắt bóng màu hồng thể sau đó giống như hỏa cầu thuật bùng nổ thú vị tiểu chút chít Này sẽ để cho tử vong của các ngươi trở nên càng thêm ngọt ngào giống sắc cổ đêm đen như mực kia tựa như ma long khổng lồ thân thể đột nhiên thi triển to lớn cánh rơi xem ảnh một nó có một bộ phận ma long huyết thống nhưng càng nhiều địa bảy biện ra nhân hình sinh vật đặc thù cho cổ là tư sắc cổ đêm đen như mực gào thét xuất cấm kỵ pháp chú nháy mắt sau đó khắp hải vực thiên không cũng bị một mảnh mây đen chợt bao phủ mà vừa lúc này Sắt cổ đêm đen như mực dư quang thoáng nhìn một nhân loại. Tại khổng lồ số lượng lục sắc địa tinh, cái nhân loại kia nên không chút nào thu hút. Nhưng rất kỳ quái chính là, sắt cổ đêm đen như mực rất rõ ràng địa chú ý tới cái nhân loại kia. Tựa như hắn cùng với nó có loại nào đó khó có thể kể ra số mệnh. Sắt cổ đêm đen như mực có thể thấy được cái nhân loại kia nam tính khỏe miệng hiện hiện nụ cười. Nó không biết hắn vì cái gì có thể tại chính mình ý hiếp hạ cười được. Nhưng không thể nghi ngờ, sắt cổ đêm đen như mực bị chọc giận. Ba lần, không khí phảng phất thiêu đốt đồng dạng. một cây to lớn hỏa diễm cây roi cứ thế xuất hiện tại sạt cổ trong tay đêm đen như mực. Sau đó, sạt cổ đêm đen như mực hung hăng địa vĩ vũ lên hỏa diễm cây roi hướng phía cái nhân loại kia vung đi. Mà người nam nhân kia cũng không có lùi bước hay là né tránh, mà là đón sạt cổ đêm đen như mực công kích ngẩng lên. Sáng loáng, trong mơ hồ có mũi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Nó thanh thui mà sáng lợi, giống như sáng tỏ ánh trăng thấu chuyện. ầm ầm, Liên vào lúc này, âm vân trung có nhất đạo lôi đỉnh rít gào hạ xuống. Nó giống giận rơi đập thế gian, ở trong hải vực khơi dậy một mảnh lam sắc địa quang. toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng lên nam nhân cùng ma thần một tiểu nhất đại con mắt ở trong hư không đối mặt hai cái tinh hồng xích đồng từ trong tựa hồ có một thứ gì đó tại hư thối thiêu đốt sau đó ẩm ẩm nổ bể ra đi giống đau đớn kịch liệt để cho sạt cổ đêm đen như mực phát ra chấn thiên di đạo nó thể muốn nghiền nát cái nhân loại này đem linh hồn của hắn vĩnh viễn đầu nhập sâu nhất thúy hắc cám âm phủ mà vừa lúc này hải vực một mặt khác một nhân loại lao giả xuất hiện hắn ngồi ở từ một đoàn không khí biến hóa hy dầu khí hoảng hóa cầu tại cùng bạo trong gió biển có chút lung la lung lay ma nhận biểu hiện để cho dịch xuân nghĩ tới cái nào đó xúc sắc quán chỉ ra đen song đao giản về phần sạt cổ đêm đen như mực nó nếu so với liệt diễm long sở bạt tạ càng thêm nguy hiểm đây là dịch xuân thông qua sạt cổ đêm đen như mực cùng ma nhận ngắn ngủi dao phong bên trong được suất kết luận vì vậy chuẩn bị trực tiếp tiến lên phát ra dịch xuân bỏ dở kế hoạch của mình trung quy hắn không có ma nhận nhiều như vậy chuyên môn đối kháng ma thần liên quan kỹ năng thuật nghiệp có chuyên tấn công chuyên nghiệp sống liền giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý sau một khắc một quyển pháp thuật sách cứ thế xuất hiện tại trước mặt dịch xuân Dịch Xuân lấy tay làm ra đọc qua hình dáng động tác, nhất thời pháp thuật sách tự động lật đến trong đó một loại trang. Sau đó, tự nhiên chi lực gào thét mà ra. Tam hoàn tự nhiên triệu hoán pháp thuật tự nhiên yêu tinh, đại tự nhiên ý chí. Một cái tự nhiên yêu tinh từ trong hư không cứ thế xuất hiện, nó dùng dí dòm thanh âm tuyên cáo chính mình đến. Loại này tự nhiên yêu tinh cũng không phải là hiện có trí tuệ sinh mệnh, nó bắt đầu tại lực lượng thiên nhiên lượng cùng Dịch Xuân pháp lực kết hợp. Đương kia bộ phận lực lượng tan hết, cánh mạng của nó cũng liền đến điểm kết thúc. Hạ xuống một khắc, Dịch Xuân trên cổ sướng sức thả ra yêu đới hào quang. đại tự nhiên ý chí một cái cùng lúc trước không kém bao nhiêu tự nhiên yêu tinh xuất hiện ở con thứ nhất tự nhiên yêu tinh bên cạnh nhưng loại này gây ra cũng không bỏ dở chỉ là nháy mắt công phu dịch xuân bên người liền xuất hiện một cái tự nhiên yêu tinh tiểu đội nhìn lên lần này vận khí không tệ dịch xuân đem pháp thuật sách tạm thời treo ở eo bên cạnh sau đó hướng phía tự nhiên yêu tinh tiểu đội ban bố mệnh lệnh tại dịch xuân mệnh lệnh nay một cái tự nhiên yêu tinh tiểu đội bắt đầu thử đối với sạt cổ đêm đen như mực tiến hành quấy rối thức công kích với tư cách là một cái tam hoàn triệu hoán pháp thuật Bị Dịch Xuân triệu hoán đi ra tự nhiên yêu tinh có thể phóng thích tam hoàn loại pháp thuật năng lực, tự nhiên phóng tê. Đây là một loại huyễn thuật hệ loại pháp thuật năng lực, có thể giảm xuống chịu thuật giả vật lý, tự nhiên hàm tính, đồng thời có thể không ngừng trồng lên. Mà tự nhiên bộ đồ để cho Dịch Xuân có thể vượt mức giao phó những cái này tự nhiên yêu tinh một cái tam hoàn trở xuống pháp thuật. Dịch Xuân ban cho thì là nhị hoàn tự nhiên triệu hoán pháp thuật triệu hoán tụ nhân. Hiện tại lục bị công trình sư số lượng trả lại quá thưa thớt, hơn nữa dùng lục bị phát động vô hạn bầy em bé lưu khả năng dẫn đến tình cảnh không khống chế được. Huống chi có lục bì công trình sư kiến tạo lục bì vũ khí phổ thông lục bì cũng có nhất định sức chiến đấu đương nhiên lần đầu nhìn thấy những lục bì đó pháo thời điểm dịch xuân biểu tình cũng là có chút vi diệu. nói sắc cổ đêm đen như mực tuy chụp mũ hỗn độn ma thần xưng hô nhưng dịch xuân cũng không cho rằng đối phương cùng chân chính thần chỉ có thể kéo tới thượng quan hệ bất quá xác thực của nó có đủ ma thần tính chất đặc biệt đây là phương này thế giới sở giao phó khái niệm của nó cho nên nó lần lượt ma nhận đòn hiểm thì mới có thể bị đánh có ác như vậy dịch xuân hiểu rõ địch nhân muốn có khắc chế mạnh cỡ bao nhiêu Đó là đủ để hình thành một hàng loạt siêu phẩm chức nghiệp lực lượng cường đại. Rất nhanh, sạt cổ đêm đen như mực liền tại bị Dịch Xuân liên tục không ngừng triệu hoán đi ra tự nhiên yêu tinh cùng thụ nhân song trọng cái rối hạ dần dần dòng huyết. Giống như ma nhận nói, đây đúng là một đầu không có cái gì bài mặt hỗn độn ma thần. Nhưng bản năng cầu sinh, để cho sạt cổ đêm đen như mực rốt cục tới tập trung vào những cái này buồn nôn triệu hoán vật khởi nguồn. Nó ngạnh kháng ma nhận một đao, sau đó cưỡng ép bước lui những không ngừng đó thử phóng thích triển nhiều thuật thụ nhân, gầm thét xông về phía tại một mặt khác Dịch Xuân. Mang theo nóng bỏng lực lượng hỏa diễm cây roi. Trong không khí rút ra nhất đạo chói mắt cầu vồng, nhưng ngoại trừ Hy dầu khí hoặc tính cầu tạc nổ thanh âm, sắt cổ đêm đen như mực cái gì cũng không có đệ vào. Mà lúc này đây, sắt cổ đêm đen như mực cảm giác trên người mình nhiều vật gì. Đương nó quay đầu nhìn lại thời điểm, xuất hiện nó huyết sắc dựng thẳng đồng tử bên trong, là một con mèo. Chương 306: Sắt cổ công bình đen nhánh phát vọng. Lần này, ma nhận rốt cục tới thấy rõ ràng lúc trước liệt diễm long sở Mặt tạ thời khắc cuối cùng tao ngộ. Tại hắn đã được triệt để kích hoạt ma đồng tử trong, có đạo quất sắc ảnh tử như điện quang đan chéo tại sạc cổ xung quanh đen nhánh. đúng vậy ma nhận lực lượng liền nguyên ở cái nào đó cổ xưa tồn tại nó cũng không tà ác cũng không thiện lương mà là như ánh nắng tan hết vạn vật quy về âm ảnh phía dưới hắc ám lần kia thống khổ cảnh ngộ để cho ma nhận có thể chứng kiến chân thật chỉ có so với hắc ám càng thêm thâm thúy hắc ám mới có thể đem chúng triệt để chôn vùi đó là hắn lời thề hắn nhất định tại thâm nguyên đen nhánh bên trong giấy rùa bước tới cho dù là tử vong cũng không thể mang đi hắn mà trước mắt này đầu tiên là sạt cổ hỗn độn đen nhánh ma thần cũng chỉ là hắn vô tận sát lục đạo trên đường không có ý nghĩa khởi điểm từng là tao nổ báo cho ma nhận cho dù là thần cũng sẽ sợ hãi ma nhận ba hình thái rõ ràng một vòng tinh hồng hào quang từ ma nhận song đao thượng dần dần lan tràn mở đi ra nó như sương mù mờ mịt nếu như cùng sợi bông xoa tung khi thì dính vào nhau khi thì rời rạc trong mơ hồ có ma thần giữ tận hình tượng tại trong sương mù như ẩn như hiện ma nhận chặt chẽ địa nhìn chằm chằm đang không ngừng ý đồ tiến hành tựa như đánh chuột đất hoạt động sạt cổ đen kịt với tư cách là hỗn độn ma thần mặc dù chỉ là một cái cắt bản nó cũng đầy đủ cảm nhận được trên người bị không ngừng bám vào tử vong lực lượng Nay không đủ để đánh chết nó với tư cách là hỗn độn ma thần sạt cổ đen kịt có được miễn dịch ngay lập tức từ cùng nhiều loại năng lượng tổn thương cường đại kháng tính nhưng nó biết cái này chết tiệt vong lực lượng triệt để bạo phát chiến cuộc đem tiến nhập đến loại nào đó không thể vãn hồi trạng thái ma nhận thông qua năng lực của mình triệt để tập trung vào nó trong trận chiến đấu này hắn cùng với sạt cổ đen kịt chỉ có thể có việc riêng đến cuối cùng đây cũng là sạt cổ đen kịt không có thử thoát đi nguyên nhân thống chi nó trong lồng ngực phun ra tức giận khiến nó vốn là mỏng manh lý tính dần dần trở nên hỗn độn nó là hỗn độn ma thần vốn là cùng những cân nhắc lợi hại đó phàm vật có chỗ sai biệt bắt được ngươi rồi cô trùng đột nhiên sát cổ thân thể đen nhánh cái nào đó bộ vị nổ bể ra đi biến thành một đoàn nồng nặc khói đen ma nguyên bản chuẩn bị nhào tập kích tới đó mèo cam trực tiếp bị kia đoàn khói đen bao phủ Sát cổ đen kịt trong tay giống giận huy vũ trong tay liệt diễm cây roi hung hăng địa rút qua mang theo tức giận sau khi cường hóa mãnh liệt lực lượng liệt diễm cây roi trực tiếp đem kia đoàn khói đen chia phần trăm một đoàn chói mắt ánh lửa xem ảnh một nhưng ma nhận không có thời gian quan tâm những cái này hắn có đủ đầy đủ cao chiến đấu rèn luyện hàng ngày Ôn nu cùng mềm mại vốn cũng không phải là trong chiến đấu hẳn là thể hiện chữ chém giết là máu tươi lâm ly cùng thống khổ chung kết thể nghiệm hiện tại đến phiên ngươi liệp ma nhân Sát cổ đen kịt hung hăng mà nhìn thừa cơ một đao tan vỡ chính mình cánh rơi sau đó lại lần linh hoạt đẩy ra ma nhật quát thanh âm của nó có chút thở dốc nhìn lên nó hơi bị trước thân thể tự bạo bỏ ra một ít giá lớn nhưng vừa lúc đó một loại dần dần cảm giác quen thuộc lần nữa vọt lên sát cổ cảm giác đen nhánh nó cúi đầu vừa nhìn nhất đạo cất sắc điện quang lần nữa ở trên chân của nó để lại nhất đạo như cạo gió dấu vết sau đó, quen việc dễ làm địa vây quanh nơi khác. sắt cổ đen kịt. nó kia hỗn độn ý chí kịch liệt run rẩy, mà bắt đầu tại nó kia cường đại hắc ám lực lượng tính chất đặc biệt khiến nó tự động phục bản lúc trước chiến đấu. nó thấy được cái kia giả hoạt côn trùng là như thế nào tránh né tuyệt sát của nó. ngay tại liệt diễm cây roi sắp đập chúng kia đoàn khói đen thời điểm, khói đen biên giới có một chút tựa hồ càng thêm đơn bạc xương mù bỏ trốn xuất ra.